Chỉ bởi vì chúng ta quản lý trường học tối chỉ, cho nên một ít ưu tú người, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Ta biết hiện trường một số người có thể sẽ có một ít lo lắng, có một ít lo lắng, dù sao có thể lưu lại không nhiều. Nhưng là ta ở nơi này chân thành hy vọng, mọi người đều có thể nắm ra bản thân trạng thái tốt nhất, đến biểu diễn tài nghệ của ngươi. Không quản trong các ngươi ai sẽ ở lại chỗ này, này đều chỉ là các ngươi nhân sinh ở trong một cái chấm điểm, các ngươi còn có thể đi những nơi khác, các ngươi hội có rất nhiều nơi có thể biểu diễn chính các ngươi. Quốc gia chúng ta, khẳng định không chỉ làm một chỗ liệp nhân học giáo tương lai sẽ có trăm nghìn chỗ liệp nhân học giáo xuất điểm, còn sẽ có rất nhiều thợ săn tiểu học, thợ săn trung học, ưu tú các người, đều sẽ tại xã hội này mỗi cái phương diện, tùy ý các người quan hòa nóng. Lâm Tử Hoa vừa nói như thế, hiện trường rất nhiều người tâm tình đều làm sung sướng. Lâm Tử Hoa thực lực, tại các loại môi trên hạ thể đã từng có rõ ràng rõ ràng miêu tả, nhưng là bất kỳ vật gì, cũng không bằng tại hiện trường cảm thụ càng thực tế một chút nhỏ. Mạnh mẽ như vậy người, nói chuyện khách khí như thế, hiển nhiên là khiến lòng người tình làm vui vẻ. Lâm Tử Hoa kỳ thực cũng không phải cùng những người này khách khí, hắn nói như vậy liền là hy vọng những người này không nên tự ti, không nên bởi vì cái này sao một lần tuyển dụng hội phủ định chính mình. Xã hội loài người phát triển, không phải nói người yếu liền vô dụng. Hoàn toàn khác biệt, không có người yếu, cường giả tiểu không thể thỏa thích vùi đầu vào tăng cao thực lực ở trong đi, không thể thỏa thích hưởng bị nhân loại văn minh mang tới tiện lợi. Chính là bởi vì người yếu góp một viên lạch, cường giả năng lực trải qua thoải mái tháng ngày. Rất nhiều thứ, kỳ thực đều là quảng đại nhất nhân dân lao động quần chúng tạo ra. Bởi vậy không nên cho rằng người yếu sẽ không có cứu vớt giá trị, hoàn toàn khác biệt, người yếu cả đời có thể kiến tạo đồ vật sản sản chế luyện sản phẩm, đối toàn bộ xã hội tới nói, ý nghĩa đều lớn vô cùng. Lâm Tử Hoa diễn thuyết kết thúc về sau, liền bắt đầu yêu cầu mọi người xếp hàng ngang, để cho bọn họ tại hiện trường luyện võ, triển lộ cơ sở của mình võ học. Hơn 14000 người, đồng thời triển lộ cơ sở mới võ học, khảo hạch này thật có thể chuẩn xác chọn lựa sao? Hiện trường một số người là tồn tại nghi ngờ, một số người lập tức dựa theo Lâm Tử Hoa yêu cầu, bắt đầu hành động, một số người nguyên chỗ suy nghĩ một hồi mới được động. Lâm Tử Hoa quản lý trường học tồn chỉ là cái gì? Truyền thụ bản lĩnh. Bởi vậy hắn đầu tiên cần chính là chấp hành lực. Một ít Nguyên Châu do dự nửa ngày không nhúc nhích người, rất nhanh sẽ bị loại bỏ rồi. Đó cũng không phải công bình lựa chọn biện pháp, nhưng mà nhiều người như vậy, chỉ có thể tuyển 1.000 người, Lâm Tử Hoa vẫn là lựa chọn nghe lời người. Lâm Tử Hoa khẳng định, những này lập tức bắt đầu hành động trong đám người, khẳng định có một số người trong lòng có nghi ngờ, thế nhưng lập tức bắt đầu diễn luận người, chính là nghe lời người, những người này có thể cân nhắc lưu lại. Tiếp lấy Lâm Tử Hoa tại đây một nhóm người bên trong, bắt đầu lựa chọn đối cơ sở lý giải sâu sắc nhất cái kia 1.000 người. 1.000 người, rất nhanh sẽ chọn xong rồi. Hiện trường diễn luận Cũng quá rồi 5 phút đồng hồ. Trên bầu trời, Lâm Tử Hoa nói chuyện, "Được rồi, ta đã hiểu rõ đến tình huống của các ngươi rồi." Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa cầm rất nhiều quyền quyền, bắt đầu đối với hiện trường 14000 người ném lên, đạt được cuộn giấy người, chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch. Vào lúc này, Lâm Tử Hoa tiếp tục giải thích, "Một ít không có thông qua khảo hạch người, xin đừng nên khổ sở, ta tin tưởng, các ngươi tại những nơi khác, nhất định có thể đạt được thông qua." Về phần ta đây sao lựa chọn lý do, các ngươi rất nhanh sẽ có thể thông qua chúng ta Liệp Nhân học giáo quan phương web sẽ tiến hành hiểu rõ. Ta tin tưởng Thông qua lần này khảo hạch, các ngươi sẽ hiểu đông hải liệp nhân học giáo quy tắc, có lẽ có lợi cho các ngươi ở trong xã hội xâm cùng với những cái khác khảo hạch lúc, đạt được càng thêm thành tích kinh người. Cuộn dây tại trên bầu trời bồng bèn di động, đã rơi vào Lâm Tử Hoa vừa ý trên thân người. Loại dây này vòng bay đầy trời cảnh tượng, cũng rung động không ít người. Một ít tỉ mỉ người phát hiện, cuộn dây đều chụp vào đỉnh đầu của người mặt trên, tựa hồ vừa vặn buộc lại như thế. Mặt khác, không có một cái cuộn dây thất bại, chuyện này ý nghĩa là những này dây đều là trên bầu trời mặt người kia nắm trong tay. Kiska z z Một số người hút vào hơi lạnh, nhưng là không nói gì. Một ít đầu góc linh hoặc người, nghe được người khác hít một hơi linh khí thanh âm, lại nhìn chu vi, hoặc là có linh ngộ, hoặc là vẫn là mờ mịt. Sức quan sát, không phải mỗi người đều có, có vài thứ, không phải quan sát được là được rồi, còn cần đối hiện tượng tiến hành phân tích. Có người tại Lâm Tử Hoa như thế một động tác bên trong, phát hiện Lâm Tử Hoa đối hiện trường 14000 người đều có thể rõ ràng nắm chắc, kinh ngạc trong lòng Lâm Tử Hoa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, biết Lâm Tử Hoa khảo hạch như vậy rất là công bình, không thể phạm sai lầm. Một số người thì là đối chính mình bị loại bỏ cảm giác được khư phục, tựa hồ không quá tin tưởng chính mình hội bị loại bỏ. Dù sao, bàn về đối trụ cột lý giải, một số người có thể sẽ cảm giác mình lý giải được rất sâu sắc. Mặt khác, một số người lý giải rất bình thường, nhưng là vì thực lực rất cường đại, luyện không ít biến dị manh thu thịt, cho nên cũng sẽ sinh ra sai lầm cảm giác. Hắn cho là hắn cường đại như vậy rồi, đối Lâm Tử Hoa công pháp cơ sở nhất định là tối lý giải người kia, Lâm Tử Hoa không có lựa chọn hắn, liền là sai lầm. Nói chung, Lâm Tử Hoa lựa chọn sẽ để cho một số người cảm thấy khư phục. Tuy rằng bọn hắn miệng không nói, thế nhưng người chính là như vậy, bọn hắn chỉ nguyện ý tin tưởng bọn hắn con mắt nhìn đến dáng vẻ. Bất quá, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không để ý những này, bởi vì Lâm Tử Hoa cũng chỉ nguyện ý tin tưởng hắn Lâm Tử Hoa con mắt nhìn đến dáng vẻ. Chọn lựa kết thúc, rất nhiều người lục tục rút đi. Lưu lại một 1000 người, đều sẽ cùng Lâm Tử Hoa cùng tiến công trưa, mà không hề lưu lại người, không, có ai sẽ để ý bọn hắn. Vậy thì cùng thi công vụ viên như thế, thi đậu người trở thành tiêu điểm, mà đại lượng không có thi đậu người, bất kể là hồn bay phách lạc vẫn là cái gì khác vấn đề, đều đã không có người chú ý. Chương 605: Chiêu sinh thể lệ. Công nhân phòng ăn có rất nhiều tầng, mỗi một tầng đều có thể cung cấp ngàn người ăn uống. Rất nhiều người ở nơi này ăn cơm, Lâm Tử Hoa lúc ăn cơm sẽ cùng mỗi người chào hỏi, khiến những người này rung động là, Lâm Tử Hoa một cái liền có thể gọi ra tên của bọn họ. Tại sao Lâm Tử Hoa có thể gọi xuất tên của bọn họ? Không cần phải nói, thiên giới điện thoại thu xếp tư liệu, Lâm Tử Hoa yếu cùng đối trao đổi thời điểm, cũng đã hiện ra. Những này vừa vặn người được trúng tuyển, nhưng là cho rằng Lâm Tử Hoa thông qua xem tư liệu biết sự tồn tại của bọn họ lập tức nhớ kỹ 1.000 người danh tự, thật là lợi hại. Đúng vậy à, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên gặp ta, ta đoán chừng hắn liền ở trên lý lịch sơ lược mà xem qua ta đi, bất quá ta cảm thấy, hắn ký ức khẳng định không chỉ là 1000 tên của người, dù sao chúng ta là bị hắn tuyển đi lên người, hắn khẳng định xem qua còn lại rất nhiều người lý lịch sơ lược. Quyết đoán phơi nắng bằng hữu vọng, ha ha, ta dĩ nhiên trở thành giáo sư rồi, thật cao hứng. Ta vẫn luôn yêu thích làm lao sư, nhưng là vì không phải trưởng sư phạm tốt nghiệp, cho nên không thể thi đậu giáo sư giấy chứng nhận tư cách, hiện tại có thể làm lão sư rồi. Cái cảm giác này thật là tươi đẹp. Lâm Tử Hoa thần kỳ một mặt, rất nhanh sẽ bị phơi bày ra rồi. Rất nhiều người tại cảm khái Lâm Tử Hoa mạnh mẽ và thần bí thời điểm, Đông Hải Liệp nhân học giáo quan phương website, cũng đổi mới tin tức, đem chọn lựa tiêu chuẩn công bố ở chúng. Tiêu chuẩn này vừa ra tới, rất nhiều bạn trên mạng đều có loại ngoài dự kiến cảm giác. Ta rốt cuộc biết tại sao mình không có thông qua được, nguyên lai like là chần trở như vậy một cái, ta nói năng lực ta cao như vậy, làm sao không thông qua đây, dĩ nhiên là chần chờ gây ra họa. Ai, thiệt thòi lớn rồi, sớm biết dáng dấp như vậy, ta nhất định sẽ không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Vạn sự khó mua sớm biết, lần này hiệp nhân học giáo công bố loại này quy tắc, lần sau nhất định phải thay đổi, dù sao trường học đối người mới nhu cầu là không ngừng mà biến hóa. Làm sao ngươi biết? Nhìn xem quảng cáo phía dưới cùng một hàng chữ liền có thể biết rồi, bên kia đều rõ rõ ràng rằng viết, lần này tuyển mộ, căn cứ bạn trường học gấp gấp nhu cầu mà thiết chí. Lần sau tuyển mộ, quy tắc tất nhiên phát sinh thay đổi, xin chớ cứng nhắc giặc quân, tránh khỏi bỏ qua lần sau tuyển mộ. Ta đi, vẫn đúng là là cái dạng này, đây cũng quá làm chứ. Bất kể nói thế nào, lần này tuyển mộ Toàn quốc đều có chút biến động. Như thế tuyển mộ phương thức, nhìn lên khá là trò đùa, nhưng mà cẩn thận phân tích một phen, rồi lại vô cùng gián vào thực tế. Tuyển mộ kết quả đi ra về sau, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu đối những lao sư kia tiến hành huấn luyện rồi. Siêu cấp cứ điểm, tương lai tấp đất như vàng, bởi vậy, vậy trong này căn phòng cũng không phải rất lớn, cho dù là trường học, cũng biện pháp làm được rất lớn. Đông Hải Thợ săn Đại học thành lập về sau, cũng sẽ chiêu nhóm đầu tiên học sinh. Muốn trở thành Đông Hải sinh viên đại học, là có yêu cầu, đầu tiên liền muốn ký kết hiệp nghị bả mật. Tuy rằng ký kết hiệp nghị bảo mật, Đông Hải Đại học nội dung vẫn là hội tiết lộ, thế nhưng có như thế một tầng rạng buộc tồn tại, rất nhiều chuyện chính là có thể không. Tỷ như một ít làm kinh sợ nội dung truyền đến bên ngoài trường học thời điểm, người khác chỉ sẽ cho rằng đây là trường học làm ác, hoặc là cho rằng đây là khoa trương thủ pháp, sẽ không cho rằng là thật sự, bởi vì ký kết hiệp nghị bảo mật học sinh, không dám ra đến làm chứng nhận nói đây là sự thực. Làm chiêu sinh thể lệ đi ra về sau, rất nhiều người tiểu đối cái này Đông Hải Thợ săn đại học có chút ý kiến. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn có ý kiến gì, này đều vô dụng. Đương nhiên giai đoạn hiện nay, Lâm Tử Hoa cung cấp nội dung, kỳ thực cũng không có cái gì tốt bảo mật. Bất kỳ trật tự thành lập, bất kỳ điều lệ chế độ kiến thiết đều là từ từ đi, từng bước một làm. Lâm Tử Hoa muốn rèn đúc một cái lấy học phụ làm đầu hình thái xã hội, rất nhiều nơi đều cần muốn hào hào hoạt động, vô cục, một ít nội dung đối ngoại phong tỏa, một ít tài nguyên đối ngoại phong tỏa, đó là tất yếu. Xem ra sau này giai tầng thật sự yếu hoàn toàn cố hóa rồi, bình dân vách tính, mãi mãi cũng là bình dân. Tin tức phóng tỏa, à à, đây là không cho dân chúng bình thường thăng cấp đường sống a. Ngươi nói chúng ta người bình thường Làm sao có khả năng có cơ hội thượng loại này trường học, cùng Văn Phú vô a. Hiện tại ta chỉ có một loại cảm giác. Chúng ta nếu như không có đang thay đổi dị bên trong trường thành, về sau chúng ta hội bị loại bỏ, đời đời con cháu đều sẽ bị loại bỏ, vĩnh viên đi làm cho người khác, làm nô lệ, chuyện này quá đáng sợ. Một số người lo lắng, ở tình huống bình thường, nhưng thật ra là đúng đấy. Trong cái xã hội này, một phần phú nhân chiếm cứ đại học 20 danh ngạch, hơn nữa hiện tại phú nhân chiếm cứ đại học tỷ lệ chính đang gia tăng. Đây là giải thích, người nghèo được giáo dục cơ hội càng ngày càng bất bình đẳng. Tại nguyên càng ngày càng không thăng bằng, bởi vậy một số người lo lắng, thật là có đạo lý. Bất quá, Lâm Tử Hoa đúng là muốn làm một cái quyền quý trò chơi sao? Dĩ nhiên không phải. Nếu như dạng như vậy, hắn cần gì lưu ý thế giới chúng sinh chết sống? Cần gì đi đem những kia xâm lấn năng lượng ngăn trở, chỉ phải bảo vệ tốt của mình một mẫu điền ba phần địa là được rồi. Bởi vì Lâm Tử Hoa là thế giới này lớn nhất quyền quý. Như vậy, Lâm Tử Hoa không có áp lực, cũng không cần quản thế giới dung chuyện, không cần phải để ý đến sinh linh đồ thán, chuyện thật đơn giản tình. Nhưng là đối với dân chúng hiểu lầm, Lâm Tử Hoa cũng không giải thích, bởi vì chiêu sinh thể lệ đã viết rất rõ ràng, chỉ cần thể năng đạt đến yêu cầu, hoặc là ăn biến dị manh thu thịt, có thể tại trong thời gian nhất định tiêu hóa, triển lộ ra tiềm chất, liền có thể có được chọn ưu tú trúng tuyển cơ hội. Chân chính có thiên phú có tiềm lực người, trên căn bản không cần lo lắng được mai một. Những này chiêu sinh thể lệ, viết rất rõ ràng, hơn nữa kiểm tra này, có thể để chuẩn bị trước. Đương nhiên kiểm tra yêu cầu nhất định phải 20 tuổi chắn trở xuống, bình thường học sinh cấp 3 mới có cơ hội báo danh, mà không phải học sinh cấp 3 liền không cần nghĩ, không thể nào biết được liệt nhân học giáo chiêu đi. Tại trên internet, rất nhiều người chỉ trích Lâm Tử Hoa trường học, tại phân hóa xã hội đẳng cấp, để đẳng cấp trở nên càng thêm xâm nghiêm đồng thời khó mà đột phá thời điểm, cũng có một số người tại cẩn thận nghiên cứu Lâm Tử Hoa trường học quy tắc. Nghiên cứu người phát hiện, này cái Liệp nhân học giáo, tựa hồ cũng không phải vi quý tộc tẩy mở. Những kia cho rằng Liệp nhân học giáo là quý tộc chuyên môn người, hẳn là nghỉ ngơi một chút, cá nhân ta cảm thấy, này cái Liệp nhân học giáo mới là bình dân chân chính hy vọng, có thể là xã hội biến cách bên trong hy vọng cuối cùng. Trên internet, chân chính bình luận thai to mặt lớn. Quốc tế tình thế bình luận viên Lao Thiết Nưu xuất hiện, không nên dùng các ngươi thông minh đến hiểu lầm lầm Tử Hoa người này, hắn là một cái lòng dạ chống trả người, cái gọi là quyền quý gì gì đó, đối với hắn mà nói, chỉ là qua lại vân nhiên. Lao Thiết Nưu bình luận vừa xuất hiện, rất nhiều người đều cảm thấy có phần bất ngờ. Đây là cái gì tình huống? Không phải rất nhiều người đều nói Lâm Tử Hoa quy tắc, đối gia đình bình thường hài tử rất không hữu hảo sao? Nhưng là Lao Thiết Nưu tiếng tăm quá lớn, hắn có quốc gia biên chế, nghe nói là lãnh đạo cố vấn đoàn thành viên, hắn đối quốc tế tình thế mấy lần dự đoán, đều thành công rồi. Như thế một cái có danh tiếng người, dĩ nhiên đối Lâm Tử Hoa trường học, cấp gia đánh giá như vậy, cái kia tuyệt đối không thể là đùa giỡn, càng không thể là cho Lâm Tử Hoa trường học làm quảng cáo, bởi vì Lao Thiết Nhu người này trên căn bản cái gì cũng không thiếu, không thể yêu cầu thổi phương ai. Sau đó, Lao Thiết Nhu cá nhân người bù, bắt đầu đổi mới hắn liên quan với Đông Hải Liệp Nhân học giáo chiêu sinh thể lệ phân tích, chứng minh rồi điểm này. Chương 606, huấn luyện phòng học. Các người nếu như chân chính cẩn thận nhìn Liệp Nhân học giáo chiêu sinh thể lệ liền sẽ rõ ràng, này làm thích hợp có tiềm lực người, làm thích hợp biết đánh liệu người. Cái này trường học cũng không hề theo thực lực vì so sánh tiêu chuẩn, mà là lấy tiềm năng cùng có thể bồi dưỡng cảnh giới làm làm tiêu chuẩn với tay học sinh. Đây chính là người bình thường cơ hội. Gia đình phú quý, thường thường không chịu bỏ giá khứ bệnh mệnh, không chịu bỏ giá đi nỗ lực, cho nên rất nhiều thứ đều cho tốt, không có được rèn luyện, tiềm năng rất khó kích phát đi ra. Nhưng là người bình thường, có can đảm liều mạng, bởi vì vật chất hạn chế không cách nào tăng lên, nếu như đã nhận được tiềm năng máy đo kiểm tra hoa, trong nháy mắt bạ phát, tựu như cùng tiềm long xuất huyên, tất nhiên sẽ thành vị mọi người chú ý tiêu điểm. Nắm giữ phong phú vật chất, Cố Nhiên cất bước rất tốt, có rất nhiều ưu thế, nhưng cũng không phải nói nhà nghèo hài tử sẽ không ưu thế. Đông Hải Liệp Nhân học giáo triều sinh thể lệ bên trong đều viết rõ đái ngộ, chỉ cần ngươi có thể thi được đi, như vậy ngươi lấy được tài nguyên bồi dưỡng, sẽ không thấp hơn bất kỳ quyền quý gia tộc, đương nhiên Lâm Tử Hoa hải tử ngoại trừ. Về phần tại sao nói như vậy, những quyền quý kia nhóm đều hiểu. Quả đại an dưa bọn chúng, ta chỗ này cũng có thể cho các ngươi thấu cái khí, Lâm Tử Hoa có năng lực là phi thường cường đại, những năng lực này, không phải có tiền có thể mua được, cũng không phải có quyền liền hữu dụng, hắn bồi dưỡng người. Dù cho ngu xuẩn như lợn, cũng có thể biến thành người mới. Cái này chiêu sinh thể lệ bên trong, ta còn chứng kiến Đông Hải tỉnh đối với trường học thành lập căn bản mục đích, vì đào móc cùng bồi dưỡng người hoa mới, trường học đem không lưu lại dư lực. Theo láo Thiết như phân tích, mọi người lại quay đầu đi chăm chú đọc chiêu sinh thể lệ, liền nhìn thấy rất nhiều đối với người bình thường làm hữu hảo chính sách, chỉ là không người có thiên phú xem ra cũng không phải là hữu hảo như vậy rồi. Điểm này, có phần bất đắc dĩ, thế nhưng làm hiển nhiên, ai cũng không có cách nào. Một số người cẩn thận suy tư về sau cũng rõ ràng, tài nguyên là có hạn. Trường học chỉ có thể hết khả năng bồi dưỡng người có thiên phú. Bất quá, làm người ta rung động nhất chính là Đông Hải Liệp Nhân Học Giáo, chi phí hoàn toàn miễn phí. Ngược lại, thực lực mạnh mẽ người, còn có học đồng. Đây là một cái từ đầu tới đôi, trường học đều tại trả giá người. Mà khác vì bảo đảm học sinh lợi ích, từ đi vào trường học về sau bắt đầu, tất cả cùng trường học học sinh yếu ký hiệp nghị công ty, đều phải trải qua trường học thẩm tra, tránh khỏi xuất hiện hại học sinh hành vi. Mặt khác, hết thể học sinh tiến vào Đông Hải Liệp Nhân Học Giáo về sau, sắp nhận được Đông Hải Liệp Nhân Học Giáo người giám hộ. Bất kỳ hám hại Đông Hải Liệp Nhân học giáo học sinh hành vi, Đông Hải Liệp Nhân học giáo đem hội truy cứu tới cùng, pháp luật có thể giải quyết liền dùng pháp luật giải quyết, pháp luật không giải quyết được, hội do chính phủ đứng ra giải quyết. Đông Hải Liệp Nhân học giáo có rất nhiều tin tức lục tục công bố ra. Rất nhiều người đều rung động, này bồi dưỡng học sinh cường độ quá lớn, này bảo vệ học sinh cường độ cũng quá lớn. Rất nhiều người không ngừng mà nhìn xuống, phát hiện cái này trường học đúng là tại bồi dưỡng người nối nghiệp, bồi dưỡng hoa hạ tương lai trụ cột. Bất quá, trường học cũng không phải thuần túy làm từ thiện, trà tiếp thu ngoại giới quyên tặng, dù sao trường học bồi dưỡng học sinh là cần tiền. Cho trường học quy tặng đầy đủ tiền tài, liền có thể có được ở trường học học tập danh ngạch rồi, thế nhưng quên tặng nhập học về sau, nhất định phải dựa theo trường học quy cụ đến, nếu như trái với trường học quy cụ đều sẽ được khai trừ. Không phải trọng lỗi lầm lớn được khai trừ học sinh, học tập danh ngạch có thể chuyển nhượng cho người khác, nhưng chỉ có một lần chuyển nhượng cơ hội. Làm bá đạo điều lệ, quên tiền người đi vào trường học, không những không thể làm đại gia, nên ra vẻ đáng thương còn phải ra vẻ đáng thương. Theo Đông Hải Liệp Nhân học giáo công bố tin tức càng ngày càng nhiều, mọi người đối cái trường học này dư luận ý nghĩ, xảy ra chuyển biến rất lớn cái này trường học, hay là đúng là chúng ta người bình thường cuối cùng bay lên cơ hội rồi." Ta liền nói, "Các ngươi những người này, thấy gió sẽ có mưa, Lâm Tử Hoa như vậy có được thần bí thủ đoạn người, nhân gian quyền thế hay là chính là hắn trong mắt chuyện cũ Vân Yên." Lâm Tử Hoa để ý, "Phải là nhân loại tăng lên đi." Qua lại Vân Yên, nói thật hay, "Ta xem Lâm Tử Hoa cũng là coi tiền tài như cặn bã a. Hiện tại cái nào đại học không cần tiền? Không có, thế nhưng Lâm Tử Hoa nơi này lại xuất hiện xong toàn bộ không cần tiền trường học, dừng chân miễn phí, thông thường độ dùng hàng ngày miễn phí, học chi phí phụ miễn phí." chương trình học miễn phí, không đơn thuần miễn phí, các ngươi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này còn có khuyết thưởng. Những thứ đồ này đều miễn phí, kia trường học yếu tập trung vào bao nhiêu tiền vậy? Rất nhiều người đều đang hoài nghi, kết quả rất nhanh, Đông Hải tỉnh chính phủ liền có tin tức. Ví ứng đối ngày càng phức tạp biến dị động vật thí nghiệm, Đông Hải tỉnh hàng năm đều sẽ cho trường học đặc biệt chi 5 ức tài chính, dùng cho học sinh ứng đối biến dị động vật phương diện huấn luyện. Đông Hải Thợ săn đại học năm thứ nhất sắp nhận được 500 triệu dự toán, nếu như không đủ, tỉnh chính phủ đem không hạn chế tăng cường tập trung vào Hàn Quốc. 5 ức chi, số liệu này không nhỏ. Toàn bộ Đông Hải tỉnh, hàng năm có thể bắt được năm ức chi đại học, hầu như đặc biệt ít, huấn hộ Đông Hải Thợ săn đại học, chả có vô hạn chế tăng cường hạn mức dự toán bảo đảm. Như vậy quảng cáo đi ra về sau, toàn bộ internet đều đang sôi trào. Hết cách rồi, bọn hắn không thể không sôi trào. Đông Hải tỉnh đây là muốn phi thiên rồi, đôi người mới mới bồi dưỡng cường độ, không khỏi cũng quá lớn chứ. Ưu cao Đông Hải tiết kiệm học sinh cấp 3, bọn hắn nhanh như vậy là có thể thượng liệp nhân học giáo rồi. Hết thảy học sinh, có người nói đều chiếm được manh thu thịt đã đến, có chuyên môn số liệu nghiệm chứng tiềm lực của bọn hắn, tiềm lực rất lựa chọn Đông Hải Liệp Nhân học giáo trợ lựa, thông qua sát xuất hội càng lớn. Đồng dạng hâm mộ đi ngang qua, "Ai, ta đã đại học nhanh tốt nghiệp, ta là không có cơ hội, đương nhiên hy vọng chính mình nuốt mấy năm sinh." Đối với mới thợ săn đại học, Lâm Tử Hoa rất coi trọng, hắn tự mình chỉnh diện, giáo dục những lao sư này võ công, đồng thời Lâm Tử Hoa cũng từ Đông Hải tỉnh bên kia mang đến manh thú, để các thầy giáo quan sát, học tập, thậm chí tiến vào trong lồng cùng biến dị manh thú đánh lộn. Các thầy giáo đều phải học tập. Các thầy giáo cũng cần chiến đấu. 30 lão sư một tổ. Học tập sau đó từng cái lao sư đều phải lên đài giảng bài. Bọn hắn sáng sớm tiến hành học tập, buổi chiều tiến hành giảng bài, hơn nữa nhất định phải trao đổi, tiếp thu mô phỏng theo các lao sư khác mà tốt. Có lúc, đồng dạng chương trình học, nhiều lần nói bốn, 5 lần, thậm chí giống nhau như lúc giảng pháp, lấy tư cách người nghe tới nói, thật là nhàm chán, thế nhưng Lâm Tự Hoa để những người kia rõ ràng, bọn họ là lao sư, muốn lặp lại 1000 lần một vạn lần cũng không thể cảm thấy bề ngoài phiền chán, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp lần tiếp theo giảng bài trong quá trình đem chương trình học nói được càng thêm sinh động, càng thêm cho người yêu thích. Bọn hắn nếu đến rồi, nếu muốn làm lao sư, vậy nhất định phải lên đài giảng bài, nhất định phải học tập các lao sư khác mà tốt. Không thể tiếp thu điểm này, có thể từ trước. Đang giáo dục mặt trên, Lâm Tử Hoa là trà thiếu không đầu thái độ. Nếu như không muốn làm hảo lao sư, vậy thì mãi mãi cũng không nên tiến nhập Đông Hải thợ săn đại học. Lâm Tử Hoa trường học, giáo sư nhất định phải đem học sinh làm con của mình, đồng thời chính mình cũng phải có lòng cầu tiến, có một mực học tập ý nghĩ, một mực tiến bộ ý nghĩ. May mắn là, tuyệt đại đa số lao sư đều có thể rất tốt làm đến một điểm này. Tại Lâm Tử Hoa giải thích tại sao phải mô phỏng theo các lao sư khác ưu điểm lúc, hết thể lao sư đều tiếp nhận rồi hắn yêu cầu, trả trao đổi lẫn nhau lẫn nhau trên người ưu quyết điểm, tranh thủ dùng trưởng chấn đoạn. Chương 607, lịch sử là đi tới. Lâm Tử Hoa mang theo này 1000 người đội ngũ huấn luyện trước mặt hai ngày, để mọi người tạo quan niệm như vậy. Tới nơi này, là tới làm lao sư, là tới học tập truyền thụ bản lãnh, đến là nhân loại bồi dưỡng tương lai, là tới làm cho nhân loại một đời mạnh hơn một đời. Nếu như không muốn học tập, không muốn tiến bộ, như vậy liền không nên tới, liền kịp lúc rời đi. Từng cái lão sư đều muốn tiến bộ, đều phải học tập, trong quá trình này, bọn hắn muốn học tập rất nhiều tư liệu. Muốn muốn hảo hảo làm tiếp, bọn hắn liền cần không ngừng mà tiến bộ. Lâm Tử Hoa vì bồi dưỡng những lao sư này, ngoại trừ vật chất bất ngờ, chả mang theo giáo sư đội ngũ ra ngoài tấn công biến dị manh thú căn cứ. Muốn làm lao sư, phải làm học sinh. Muốn làm lao sư, phải có dũng khí, nếu dám ở tại trong nguy hiểm bảo vệ học sinh. Lâm Tử Hoa dẫn đội sau đó từng cái làm lao sư người, đều phải dẫn đội một lần. Những người này trình độ, theo Lâm Tử Hoa bồi dưỡng, bắt đầu thẳng tắp bay lên, bọn hắn dạy học trình độ cũng nhanh chóng tăng cao. Bọn hắn có can đảm dốc sức làm, mặc dù sẽ bị thương, thế nhưng có Lâm Tử Hoa ở bên cạnh, có thánh dược chữa thương, bọn hắn tốc độ khôi phục nhanh vô cùng nhanh, liền vết tích cũng sẽ không lưu lại, cho nên bọn hắn cũng dám liều giảm đánh. Kết quả bởi vì bọn họ có can đảm phân đấu, bị thương càng ngày càng ít, Lâm Tử Hoa ngược lại tiết kiệm vốn là chuẩn bị đại lượng tài nguyên. Kết quả như thế, Lâm Tử Hoa là rất hài lòng. Những này chữa thương nước thuốc tiết kiệm xuống, về sau có thể thả trong trường học cho bọn học sinh sử dụng. Lâm Tử Hoa hành trình cũng không có gì cố ý ẩn giấu, cho nên thường thường được xã hội bạn thân biết. Internet mà trên Không ít web sẽ thậm chí đối với Lâm Tử Hoa hành trình tiến hành đổi mới. Ta bỗng nhiên đối này thợ săn đại học làm mong đợi rồi, Lâm Tử Hoa nhưng là cao thủ chân chính, mới vô học cơ sở, nhưng là hắn khai phá tạo ra, ta rất chờ mong hắn trường học, hội bồi dưỡng được dạng gì học sinh đến. Ta có một loại cảm giác, này nhóm đầu tiên liệp nhân học giáo tốt nghiệp người, vào nghề tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Tử Hoa thật hùng hộ a, liền một đám mang theo vũ khí lại người, lại dám chạy vào núi sâu dã trong rừng đi giết biến dị manh thú, quá cường đại. Đúng vậy a, mạnh mẽ như vậy đội ngũ mang ra ngoài học sinh, về sau tuyệt đối rất đáng ợ. Ta xem vào nghề hoàn toàn không thành vấn đề, ta còn nghe nói các nơi phòng vệ đội xuất hiện ở tiền huấn luyện trường cấp 3 người trẻ tuổi, tranh thủ đem tuổi trẻ của bọn họ người đưa đến Thợ săn đại học ở trong, tốt hồi hương tạo phúc tông thân. 3 tháng, Lâm Tử Hoa mang theo những lao sư này, tiến hành rồi 3 tháng dường như địa ngục hình thức huấn luyện, mang theo bọn hắn chạy đại giang nam bắc. Liên tục 3 tháng, Lâm Tử Hoa cũng không biết làm sao chuyện quan trọng. Bảo tháp đại vũ trụ, dĩ nhiên không đưa đồ vào xuống. Bất quá đối phương không có tới, Lâm Tử Hoa cũng không có tha lòng. Tuy rằng mỗi ngày mang theo những lao sư này chạy khắp nơi, nhưng mà mỗi thời mỗi khác, Lâm Tử Hoa đều tại trong vũ trụ phát họa cấm chế, đồng thời buổi tối thời điểm, Lâm Tử Hoa thường thường tuấn di đến một vài chỗ, giải quyết địa cầu bệnh dai, dựng nên một ít khí tức không thông tiết điểm. 3 tháng xuống, Lâm Tử Hoa quyền lợi buổi rộng dưới, 1000 vị Lao sư đều kích phát rồi dị năng. Có có thể làm cho sức mạnh của mình bỗng nhiên tăng lên gấp ba, lực công kích tăng lên dữ dội. Có Lao sư dùng cây bữa đả kích manh Thu thời điểm, manh thú bị đả kích vị trí hội bị đóng băng lên, sau đó biến dị manh thú sẽ mất đi sức đề kháng, để manh thú bị bắt lấy được, trở thành trường học dùng để huấn luyện học sinh đột vận cũng có người có thể kích phát hỏa dị dị năng, công kích mấy lần, liền để động vật nội tạm chín mà chết. Dị năng, tác dụng đa dạng, vô cùng thần kỳ. Lâm Tử Hoa đối với những thứ này dị năng, cảm thấy vô cùng chấn động. 3 tháng, bảo tháp đại vũ trụ vẫn không có những khác hành động. Lâm Tử Hoa biết, nhất định là có chuyện lớn yếu phát sinh. Tỷ như, liên tục xuất hiện mấy cái bảo tháp xâm lấn, đây là có khả năng nhất xuất hiện, thậm chí xuất hiện đã từng 30 cái vị độ đồng thời xâm lấn tình huống. Lâm Tử Hoa trong lòng tránh qua ý nghĩ thế này, hắn biết rõ, một ít chuyện tất nhiên sẽ phát sinh, sớm một chút làm tốt phòng bị. Nhưng để tránh cho nước đã đến chân thời điểm không phản ứng kịp. Vì thế, Lâm Tử Hoa giáo dục Hà Đồng Trần cùng Tô Vi làm sao thôi phát tử tiêu thần lôi pháp phù, thậm chí làm cho các nàng tại lúc cần thiết trực tiếp dùng tự tiêu thần lôi pháp phù, nổ nát tất cả kẻ xâm lấn, không cần phải để ý đến những vật khác. Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, mỗi người trên người tử tiêu thần lôi pháp phù tròn vẹn 20 viên, hai người 40 viên tử tiêu thần lôi pháp phù, như vậy số lượng làm cho các nàng đã có được phi thường lực sát thương đáng sợ. Lâm Tử Hoa lấy ra một phần 5 tự tiêu thần lôi pháp Phủ đặt ở trên người các nàng. Đây tuyệt đối là rất nhiều người không dám tưởng tượng sự tình. Như vậy số lượng tử tiêu thần lôi pháp phủ, cho dù là bảo tháp lập tức xâm lấn mười mấy, đều phải tao ngộ thương tổn nghiêm trọng. Đương nhiên Lâm Tử Hoa thực lực của mình cũng đang cuồng bạo tăng lên. Tăng cao thực lực thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng đang đại lượng thu được công đức, đồng thời tiếp tục tại thế giới trong phạm vi miêu tả cấm chế. Rất nhiều cấm chế được miêu tả lên, Lâm Tử Hoa lấy được công đức càng ngày càng nhiều, hắn cũng tại vì lần sau bạo phát, chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương chuẩn bị ấp ủ một lần lớn, Lâm tử Hoa cũng dự định tới một lần Vì để cho chính mình thành công, Lâm Tử Hoa bắt đầu giữ chữ càng nhiều hơn công đức, bởi vì đối phương tới một lần lớn, hắn có thể phải sử dụng đại pháp lực rồi, hội tiêu hao khủng bố công đức. 3 tháng, địa cầu xảy ra thay đổi to lớn. Rất nhiều sa mạc, bây giờ cây xanh tỏa bóng. Rất nhiều nơi đều bị Lâm Tử Hoa thay đổi rồi, cải thiện trở nên cực kỳ tốt. Toàn bộ thế giới, từng cái khô hạn khu vực đều có rất nhiều nước mưa từ trên trời giáng xuống, thổ địa đã nhận được thoải mái, sinh mạng khí tức một lần nữa có thể lưu động. Từng cái tiên nhân xuất hiện tại thế giới tất cả các địa phương. Địa cầu tuy rằng không lớn, Thế nhưng được phá hư địa phương đúng là nhiều lắm. Lâm Tử Hoa mang theo các loại thực vật hạt giống khắp thế giới trồng trọn. Mên Ngông Công Đức mỗi ngày đều không ngừng mà hướng về Lâm Tử Hoa trên người đưa. Nếu không phải Lâm Tử Hoa có khống chế, hiện tại cả người hắn đều sẽ tản ra huyền hoàng hào quang, phản phất hoàng kim như thế sáng mù người ánh mắt, khiến người ta chấn động. Từ Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên dữ dội bắt đầu, hắn liền phát hiện công đức tại tu hành bên trong chiếm cư trọng yếu thành phần. Mỗi tăng thêm một phần công đức, Lâm Tử Hoa liền cảm giác mình đối pháp lực trưởng không thêm một phần như thượng. Đây là giải thích, nếu như công đức đủ nhiều Lâm Tử Hoa vận chuyển pháp lực thời điểm, có thể để cho mỗi một tia sức mạnh đều dùng tại trên lưới đao, dùng tại địa phương thích hợp. Cứ như vậy, sức mạnh liền đặc biệt kinh khủng. Đã đến lúc buổi tối, Lâm Tử Hoa không áp chế công đức truyền vào, toàn bộ phòng ngủ đều tản ra huyền hoàn công đức hào quang. Địa cầu công đức quá lớn, to lớn công đức, để Lâm Tử Hoa thực lực không ngừng mà tăng lên dữ dội, tăng lên dữ dội, lại tăng lên dữ dội. Có rất nhiều công đức dự trữ, Lâm Tử Hoa đối với khả năng sẽ tới yêu cầu tiêu hao đại lượng pháp lực tình huống, cũng lòng rất nhiều. Tử Hoa, thật là thoải mái. Trong phòng, Tô Vi trên mặt Viết đầy nụ cười ngọt nào, công đức kim quàng, tốt quan khoái, tuy rằng không phải của ta, thế nhưng ngươi có nhiều công đức như vậy, cũng cho ta thơm lấy rồi, cảm giác tại bên cạnh ngươi, liền là một sự hưởng thụ. Ừ. Hà Đồng Trần cũng nằm ở Lâm Tử Hoa bên người, thật thoải mái. Về phần hai đứa con trai, hiện tại đã ngủ tại giường nhỏ của chính mình trải lên mặt, chính hương ngọt lắm, Lâm Tử Hoa bên người lưu truyền công đức, đối với bọn hắn ảnh hưởng, so với Hà Đồng Trần cùng Tô Vi càng lớn. Chương 608: Khủng bố tính. Ừ, các ngươi cảm thấy thư thích thích gì là tốt rồi. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói. Các ngươi tích lũy công đức, đầy đủ 20 lần trở lên tuấn di hay chưa? Tô Vi, đủ rồi, nhưng là ta là thuấn di không được, ta lại không thành tiên. Không thành tiên, cuối cùng là không thể thuấn di. Duy có thành tiên rồi mới có thể thuấn di. Chí ít cũng phải là công đức kim tiền, như vậy năng lực tuấn di. Hà Đông Trần, ta cũng đủ rồi, dù sao ta cần công đức, với người không giống nhau. Người tuấn di tiêu hao công đức lớn, chúng ta thi triển pháp lực tiêu hao công đức thật rất nhỏ, hơn nữa chúng ta đã làm dự trữ, chữ, chữ bị chúng ta nhiều nhất yêu cầu tiêu hao công đức gấp 10 lần. Như vậy trên căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, cả người dễ dàng rất nhiều. Bất quá, Lâm Tử Hoa vẫn là khai báo một câu, công đức các ngươi hay là muốn tiếp tục tích lũy, đại công đức không nên, công lao nhỏ đức cũng là không sai, nhiều tích lũy một ít, chung quy là không có bất kỳ chỗ xấu. Bởi vì công đức các ngươi không nên, người khác cũng không hiểu phải làm, bọn hắn làm cũng chưa chắc hiểu được dùng. Công đức là đồ tốt, tích lũy càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Tuy rằng Lâm Tử Hoa cảm thấy nữ nhân của hắn không nhất định hội tiêu hao đại lượng công đức, nhưng là chuẩn bị một phen, đều làm mới có lợi. Cơ hội vẫn luôn là cho người có chuẩn bị dự trữ. nếu như không chuẩn bị lời nói, mãi mãi cũng đừng nghĩ có công đức. Lâm Tử Hoa thì tiếp tục cô động 7 tầng trấn thế tháp. Ngày hôm nay buổi tối, Lâm Tử Hoa dùng đại pháp lực, thử nghiệm dùng 7 tầng trấn thế tháp, đem toàn bộ địa cầu bao phủ lại. Hai tòa 9 tầng bảo tháp, để Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên dữ dội, đối 7 tầng trấn thế tháp khống chế, đã đạt đến có thể bao trùm địa cầu trình độ. Lâm Tử Hoa bây giờ đang ở kiểm tra, đối toàn bộ bóng không giống địa phương tiến hành tạng đá thu lấy kiểm tra. Lần thứ nhất, Lâm Tử Hoa thành công tại 100 quốc gia bất động trong rừng núi, rút lấy tầng đá Lần thứ hai, Lâm Tử Hoa thành công tại 200 quốc gia bất đồng vị trí bắt được cường đại nhất biến dị thú. Những này biến dị thú, Lâm Tử Hoa toàn bộ đánh ngất, đưa cho Hoa Hạ Nghiên cứu Khoa học cơ cấu, đổi được Đông Hải thị thợ săn đại học hàng năm 2 tỷ dự toán tài chính. Lần thứ ba, Lâm Tử Hoa thử nghiệm phong tỏa 30 địa phương không khí. Lần thứ 4, Lâm Tử Hoa thử nghiệm tại 100 địa phương sinh ra so sánh có thể hấp thu truyền đạo bạo tháp sức mạnh. Lần thứ năm, Lâm Tử Hoa tiến hành các loại kiểm tra, thử nghiệm, nỗ lực tăng lên mình có thể hấp thu vật chất cực hạn, chính là vì tránh khỏi vĩ độ xâm lấn sẽ cho thế giới này mang đến phi phức. Đế đô, hội nghị tối cao. Cái này Lâm Tử Hoa, xem tới vẫn là rất ái quốc gia, dĩ nhiên sẽ cho chúng ta cung cấp nhiều đồ như vậy. Ta cảm thấy hắn không đơn thuần thái quốc, hắn chả có rất nhiều chuyện hắn tự mình giải quyết không được. Tuy rằng hắn có rất nhiều năng lực, thế nhưng hắn cũng đối với tin khoa học sức mạnh, hắn cũng nếu muốn chúng ta khoa học nghiên cứu thành quả, nếu hắn không lạt thì sẽ không từ chúng ta phòng thí nghiệm lấy đi nhiều như vậy thí nghiệm thành quả rồi. Đây không phải rất tốt sao? Hắn chỉ là một người, chúng ta có cỡ lớn nghiên cứu khoa học đoàn thể, này chứng minh chúng ta tập thể có thể chế tạo ra trí tuệ giá trị, có hy vọng vượt qua thần tiên giá tâm. Đế đô nơi này, một số người giá tâm được thả ra ngoài rồi. Lâm Tử Hoa cho bọn hắn tự tin, để cho bọn họ có loại nhận định thắng tiên ảo giác. Đối với cái này một điểm, Lâm Tử Hoa cũng không đáng ghét, ngược lại hắn nhạc kiến kỳ thành. Nhân loại chính là có giá tâm một người nếu như không có giá tâm lời nói, người này cũng sẽ không tăng lên. Tại hội nghị tối cao nơi này, những người này trên căn bản đã leo lên quyền lợi định phong, bọn hắn đi qua trên căn bản không có theo đổi rồi. Nhưng là hôm nay, tại tự nhiên giới biến dị xuất hiện trong chớp mắt này, bọn hắn liền có phi pháp ý nghĩ. Bọn hắn muốn rời khỏi địa cầu tiến vào thái dương hệ, thậm chí là tiến vào vũ trụ. Bọn hắn còn muốn có kéo dài tuổi thọ, kéo dài tính mạng nguyên vọng, nhưng ý nghĩ này, Lâm Tử Hoa cũng không phản đối. Không muốn khó thành người, không tham sao độ hắn thân. Tham dục cùng dã tâm, liền là nhân loại văn minh tiến bộ cùng tăng lên cầu thang, cũng là phổ độ chúng sinh phương pháp xử lý. Lâm Tử Hoa đối tương lai của bọn hắn vô cùng chờ mong. Cái này cũng là Lâm Tử Hoa tại sao biết bọn hắn có rất nhiều dã tâm cùng kế hoạch thời điểm, nguyện ý kiên nhận phối hợp bọn hắn một cái. Văn minh kiến thiết phi thường khó khăn, phá hoại lại quá mức dễ dàng lập tự hoa cần dùng bọn hắn đến thúc đẩy xã hội phát triển. Kết quả những người này lấy khổng lồ nghiên cứu khoa học đoàn thể, nhanh chóng đi theo biến dị vật chủng bước tiến, thậm chí còn có một ít vượt mức quy định, lấy được thành quả không nhỏ. Đương nhiên bất kể là Hoa Hạ vẫn là những thế giới khác đại quốc, sinh vật khoa học kỹ thuật đều đang nhanh chóng phát triển. Bất quá, biến dị động vật đã càng ngày càng hung mãnh, tầm thường đồ sát đã bắt đầu lui ra sân khấu rồi. Hiện tại mọi người đối với kim loại vũ khí nhu cầu đã tăng lên, thép nhu cầu, đại độ công tăng cường. Xã hội loài người, đại đa số người thể chất cũng bắt đầu tăng lên. Cho nên nhân loại chế tạo đồ vật cũng là càng ngày càng mạnh lực, nhưng là vì sản lượng vấn đề, chả có rất nhiều yêu cầu đào thải đồ vật chưa hoàn thành thăng cấp, cho nên hiện tại nhân công luyện thép lần nữa xuất hiện rồi. Rất nhiều hán tử tùy ý mồ hôi, chế tạo các loại bách luyện cương thiết bị, bắt đầu đối với xã hội bên ngoài sức mạnh tiến hành công kích. Hoa hạn, xã hội có phần tiểu độ công dung chuyển, nhưng càng nhiều hơn chính là mọi người đoàn kết lại. Đương nhiên trên quốc tế liền không giống nhau, bởi vì biến dị vật trùng xâm lấn, một số người chơ mắt nhìn bọn hắn quốc gia thủ lĩnh bị hủy diệt, sau đó tự thành quân Việt phe phái, các cứ một phương. Tại Hoa Hạ bên trong, dân chúng chỉ cảm thấy động vật càng ngày càng hung mãnh. Ở thế giới, rất nhiều tiểu quốc gia đã chỉ còn trên danh nghĩa, rơi vào nội loạn bọn họ, tại tranh quyền đoạt lợi thời điểm, bị động vật cướp đoạt rất nhiều thành thị, trên căn bản xem không ra bất kỳ tương lai cùng tiền đồ. May mắn là đại quốc vẫn là ổn định, Hoa Hạ hiện nay là tối ổn định, cứ việc rất nhiều dã tâm ra chờ mong Hoa Hạ loạn lên, nhưng là làm hiện nhiên, Hoa Hạ không có loạn lên. Theo bộ đội tăng cường, rất nhiều người bình thường tăng cường, hiện tại Hoa Hạ vẫn là làm ổn định, hơn nữa biến dị động vật bạo phát, nông thôn khu vực lẫn nhau căng gác, quần đại nhân dân lao động đã thật to tăng cường lực liên kết. Vào giờ phút này, Thiên Viễn Sơn khu người đã toàn bộ được di chuyển đi ra. Đương nhiên cũng có một số người không muốn rời đi, không nỡ bỏ cố thổ, loại địa phương này tình tiết cũng khiến người ta cảm thấy phi thường khó làm. Khó làm cũng hết cách rồi, ép buộc người khác là khẳng định không làm được, một số người chỉ có thể nghĩ biện pháp tại cố thổ mặt trên kiến tạo cái thích hợp mấy người sinh hoạt lô cốt, sau đó bộ đội đúng giờ đi tuần tra, nhìn xem tình huống. Nhưng là bỏ không được rời quê hương người, ngoại trừ số ít người càng ngày càng lớn mạnh bên ngoài, đại đa số người vẫn phải chết. Cố thổ tình tiết hay là liền là nhân loại ăn khớp một cái kẻ hở khổng lồ. Đối tình huống như thế, Lâm Tử Hoa cũng rất bất đắc dĩ, tuy rằng chết rất nhiều đều là lao nhân, nhưng mà ở trên thế giới này, lao nhân cũng có thể phát huy nhiệt lượng thừa, có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng mà xã hội phát triển, tổng hội đào thải một số người. Loại này đào thải, đối với những kia không cách nào thay đổi người mà nói, quả thực là một chẳng thái nạn. Thời đại tiến bộ, không thể nào biết vì những kia không muốn tiến bộ sinh mệnh mà dừng bước lại. Vũ trụ ở ngoài, thứ 9 vị độ vũ trụ đang cùng một ít tiểu vũ trụ liên hệ, lưu tính một việc đại sự. Chương 609, đều tại vượt mức chuẩn bị. Liên tục 2 lần chưa thành công, thứ 9 Vĩ độ đại vũ trụ trí cao tồn tại liền tiến hành rồi một lần dự đoán, kết quả mặt trên xuất hiện một cái đặc thù kết quả, quá tam ba bận. Quá tam ba bận, 4 chữ này rất đặc biệt, ý nghĩa phi phàm. Thứ 9 Vĩ độ bảo tháp đại vũ trụ lập tức liền nghĩ đến vũ trụ vĩ độ cao nhất phát tác, đồng dạng đồ vật, đối thấp vĩ độ vũ trụ xâm lấn 3 lần về sau, lần thứ 4 xâm lấn đồ vật đem sẽ mất đi hiệu quả. Quá tam ba bận, chính là có lần thứ 3 sẽ không thành công dấu hiệu. Bởi vậy lần thứ 3 lấn, thứ 9 Vĩ độ vũ trụ liền cần muốn hảo hảo mưu tính một phen. Truyền đạo bảo tháp, tuy nhiên tại bảo tháp đại vũ trụ không coi vào đâu bà bối, chỉ là cơ sở vật chất, nhưng là truyền đạo bảo tháp nhưng cũng có thể lập xuống đạo thống. Đây là giải thích, nếu như xa hơn thấp vĩ độ vũ trụ đưa loại này bảo tháp, chỉ cần thất bại nữa một lần, lần thứ 4 đưa tới, vĩ độ sức mạnh, tiêu sẽ khiến truyền đạo bảo tháp hoàn toàn mất đi hiệu quả. Đây là giải thích về sau muốn hướng về thấp vĩ độ vũ trụ đưa truyền đạo bảo tháp liền biến thành chuyện không thể nào, mà truyền đạo tháp là tốt nhất đạo thống truyền bá bà bối, bởi vậy làm hiển nhiên, truyền đạo tháp thứ cần thiết quá cao. Tại sao bảo tháp đại vũ trụ xác định phía trước hai lần đều đã thất bại? Quá Tam Ba bận kỳ thực liền cấp ra đáp án, việc bất quá chính là sự tình không có thông qua, sự tình không hoàn thành ý tứ. Đương nhiên, những quy tắc này, vô luận là có hay không biết, bản thân ý nghĩa cũng không đánh. Lâm Tử Hoa hiện tại, chờ đợi ngay tại đó đối phương làm một lần sóng lớn, đồng thời Lâm Tử Hoa chính mình cũng định cho đối phương đến một lần sóng lớn. Thứ 9 vĩ độ vũ trụ, liên hợp mấy cái tiểu vũ trụ, chuẩn bị tới một lần chưa từng có vũ trụ độ xâm lấn, bọn hắn chuẩn bị 30 tòa bảo 30 tòa bảo tháp, Chả ra tăng rồi lẫn nhau liên hệ các loại công năng, một khi bảo tháp thu thập được tin tức, lập tức sẽ ở thấp vĩ độ lưu lại dấu ấn. Cho đến lúc đó, bọn hắn liền có thể biết thấp vĩ độ tình huống. Ở tình huống như vậy, cái nào sợ thất bại rồi, thế nhưng các loại mới một vòng sâm lấn bắt đầu, bọn hắn là có thể có tính nhắm vào sách lược. 9 tầng bảo tháp đại vũ trụ, mấy vị tôn giả chính đang thương nghị vĩ độ sự tình. 30 tòa, nhiều như vậy, chúng ta cũng không tin, cái kia thấp vĩ độ cường giả, chả có biện pháp ứng đối. 30 tòa kỳ thực quá ít, chúa đại nhân đã mặt khác chuẩn bị 30 tòa bảo tháp dự định tại thời điểm mấu chốt, đồng thời đưa đến cái kia thấp vĩ độ trong vũ trụ. Kịch kha ZZZ này chẳng phải là nói, chúng ta tổng cộng yếu tập trung vào 60 tòa truyền đạo bảo tháp sao? Này quá kinh khủng. Nếu như bọn hắn tại vừa bắt đầu, liền hướng Lâm Tử Hoa thế giới tập trung vào 60 tòa truyền đạo bảo tháp, như vậy địa cầu tất nhiên sinh linh đồ thán. Lâm Tử Hoa căn bản là bận không qua nổi, lấy truyền đạo bảo tháp tẩy não năng lực, 60 tòa báo tháp mang đến ảnh hưởng quá kinh khủng. Lâm Tử Hoa nếu không phải đánh giết được tẩy não sinh mệnh, những kia sinh mệnh tuyệt đối sẽ trên địa cầu nhấc lên gió tanh máu. Nhìn xem hiện tại mấy cái được tẩy não điên cuồng người liền biết rồi, ít người đều như vậy từ căn rỡ, nhiều người như vậy còn chịu nổi sao? Đương nhiên ngay lúc đó Bảo Tháp Đại Vũ trụ chính nhất tốc độ nhanh nhất tới rồi, bọn hắn tới đây thời điểm lại rất có tự tin, liền hướng Lâm Tử Hoa thế giới đầu nhập vượt qua còn lại vũ trụ sức mạnh tuyệt đối, cho rằng đã đủ rồi, kết quả tính sai. Bất quá, 30 vũ trụ liên hợp này cũng không dễ dàng. Trong lúc này, dính đến rất nhiều lợi ích. Mặc dù nhỏ vũ trụ không thể không cùng đại vũ trụ liên minh, nhưng là đại vũ trụ cũng phải cho người khác lợi ích, bằng không người khác dựa vào cái gì ra sức làm việc? Này thấp vị độ trong vũ trụ chỗ tốt, cho dù là bảo tháp đại vũ trụ cũng phải chia lại một ít đi ra. Cho nên này trao đổi, rất nhanh sẽ kéo dài hơn mấy tháng. Vốn tưởng rằng yếu bắt đầu tiến công, kết quả đợi được bọn hắn yếu thời điểm tiến công, địa cầu đã trải qua nửa năm tiến hóa, tự thân sức để kháng lại tăng lên nữa rồi. Thời gian nửa năm, đối với địa cầu tới nói quá trọng yếu. Đông Hải thị siêu cấp cứ điểm, rốt cuộc chế tạo xong. Lúc này chỉ là tại chế tạo siêu cấp cứ điểm nội bộ mà thôi, rất nhiều thiết bị công nghệ cao được ứng dụng đến siêu cấp cứ điểm mặt trên. Đã có một số người ở tại siêu cấp bên trong cứ điểm rồi. Tuy rằng siêu cấp cứ điểm giá hàng so với bên ngoài quý nhiều lắm, nhưng là ở người ở bên trong đều cảm giác được làm an tâm. Đương nhiên Lâm Tử Hoa là không có ý định ở cái gì siêu cấp cứ điểm, chứ không tất yếu, bằng không chính là ăn no rồi việc không có chuyện làm ở loại kia để nén địa phương. Ở bên ngoài ở được thoải mái, cần gì di động? Pháo đài cứ điểm chính đang từ từ thành là chủ lưu, Lâm Tử Hoa thật không cần bận tâm cái này. Lâm Tử Hoa tinh thần đều có thể bao phủ địa cầu, căn bản cũng không cần lo lắng biến dị động vật sự tình. Không lo lắng biến dị động vật, Lâm Tử Hoa chỉ lo lắng vi độ già sức mạnh. Lâm Tử Hoa có một loại cảm giác, Bảo Tháp Đại Vũ trụ một vòng mới xâm lấn, tuyệt đối vô cùng khủng bố. Thiên giới quần, Lâm Tử Hoa gần nhất rất ít tiến vào, không phải nói Lâm Tử Hoa không muốn vào đi, mà là tiền tôn nếu kiến nghị hắn bế quan, như vậy hắn bao nhiêu được có một cái bế quan thái độ, chỉ có thỉnh thoảng, Lâm Tử Hoa hội đưa một ít gì đó, đặt ở gợi bán hệ thống mặt trên, trên căn bản cũng không cùng mọi người tán gấu. Tình cờ có người hỏi dò Lâm Tử Hoa, độ xâm lấn có phải là không có. Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, nói thẳng là: Không sai. Lâm Tử Hoa phải cho ngoại giới xây dựng một loại cảm giác, thiên giới có thấp ví độ vũ trụ, cùng với những cái khác vũ trụ xâm lấn cũng không phải một cái ví độ. Chỉ có những người này sinh ra hảo giác, Lâm Tử Hoa thế giới mới sẽ càng thêm an toàn, thiên giới mới sẽ càng thêm an toàn. Thích đương nói dối một cái kẻ xâm lấn là cần thiết. Mặc dù bây giờ kẻ xâm lấn không hẳn biết Lâm Tử Hoa cùng thiên giới quan hệ, thế nhưng Lâm Tử Hoa hay là muốn phòng bị một cái. Thiên giới bên trong, thông minh tiên người rất nhiều, bọn hắn có rất nhiều chí mưu, tuy rằng trong lòng có một ít ý nghĩ, nhưng kiên quyết sẽ không nói ra. Lâm Tử Hoa cùng trời giới tiên quần cộng đồng càng ngày càng ít, thậm chí còn cho thiên giới điện thoại rơi xuống công năng, khả nghi vật chất nhắc nhở. Làm có thể vật chất thông qua thiên giới phát tới về sau, Lâm Tử Hoa liền sẽ đưa đến 7 tầng chấn thế tháp bên trong, dùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến hầu hạ một cái. Lâm Tử Hoa tại các loại quy củ mặt trên, đều cho mình tiến hành rồi tăng lên, đối an toàn phòng hộ sách lược, tiến hành rồi rất lớn ra cố. Đương nhiên hiện tại Lâm Tử Hoa cũng tại tăng lên một vật, cái kia chính là trên địa cầu, chế tạo một cái dụ bắt không gian, để vĩ độ xâm lấn đem mấy thứ tập trung vào hắn dụ bắt bên trong không gian. Đối phương đang chuẩn bị, Lâm Tử Hoa cũng đang chuẩn bị. Hết thệ địa cầu sinh mệnh, cũng không biết điều này, bọn hắn hiện tại chỉ đắm chìm tại đơn giản biến dị động vật uy hiếp ở trong, chỉ đắm chìm tại đơn giản nguy hiểm kinh hại ở trong, đồng thời, đối tương lai tràn đầy chờ mong, bởi vì biến dị động vật có thể cho người đến mang đến to lớn tăng lên, đối với nhân loại khỏe mạnh cùng trưởng thọ có rất trọng yếu tác dụng. Cho nên hiện tại bóng lại bắt đầu một lần nữa ổn định rồi, phân công hợp tác cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Lâm Tử Hoa ngoại trừ trên địa cầu bố trí các loại không thấy được cả mấy, lại thiết trí rất nhiều ngăn cách trận pháp. Hắn không hy vọng những này ngăn cách trận pháp có thể phát huy phần lớn hiệu quả, chỉ cần ở bên ngoài xâm lấn thời điểm, tránh khỏi rất nhiều người bình thường bị cuốn hút là tốt rồi. Chương 610, làm một phiếu vé lớn. Bảy tầng trấn thế tháp bên trong cũng bố trí rất nhiều ngăn cách đại trận pháp. Đối phương rất lâu không có xâm lấn, Lâm Tử Hoa nghĩ một hồi, liền rõ ràng có một cái khả năng, bọn hắn nhất định phải tại mới nghị luận quăng đưa ở trong làm một đại sự. Hay là, lần này con đưa, e sợ quy mô hội xưa nay chưa từng có to lớn. Vì ứng đối nguy cơ mới, Lâm Tử Hoa trả lại Tô Vi cùng Hà Đồng Trần tăng lên tư lực làm cho các nàng tiến thêm một bước tế luyện tinh thần kỳ. Hiện tại các nàng sử dụng thần sát đại trận hóa thân lúc, thực lực kia phi thường mạnh mẽ, cùng Lâm Tử Hoa tay không tốc sắt thời điểm hầu như không hề khác gì nhau. Dưới tình huống như thế, các nàng đã có thể trở thành Lâm Tử Hoa rất tốt trợ lực rồi. Chí ít đối mặt đại sâm lấn uy hiếp, Lâm Tử Hoa có thể thiếu lo lắng rất nhiều. Tu tiên hệ thống có thể nói là hơi đặc biệt, một khi năng lực tăng mạnh, thực lực tăng vọt, đến tiếp sau liền sẽ trở nên đặc biệt đặc biệt mạnh mẽ. Tiên nhân không phải như vậy chú trọng căn cơ. Bởi vì chỉ cần thần thông pháp thuật theo kịp, trong nháy mắt trở nên siêu cấp cường đại, là chuyện rất bình thường. Tô Vi Hà đồng trần, hiện tại rõ ràng không phải tiên nhân, thế nhưng là đã có tiên nhân sức mạnh. Cứ việc loại này tiên nhân sức mạnh cùng khổ tu đi lên tiên người không thể so với, nhưng này đã đầy đủ cường đại rồi, vô cùng mạnh mẽ, đây chính là tu tiên kỳ diệu, so với cái kia đần độn theo như tầng thứ đột phá, yếu dễ dàng nhiều lắm. Song phương đều đang chuẩn bị, chuẩn bị giao thủ một ngày kia. Bầu trời vẫn là như vậy bầu trời, thế nhưng Lâm Tử Hoa đã chuẩn bị rất nhiều cạm bẫy. Những cạm bẫy này, không hẳn có thể phát sinh hiệu quả. Phổ thông vật chất có thể ung dung xuyên qua, thế nhưng vĩ độ xâm lấn đổ vật lại sẽ bị lùi lại. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, vĩ độ xâm lấn chỉ cần lùi lại như vậy 1 2 phút cũng đã đủ rồi. Từng cái to lớn lưới đang không ngừng được ngương luyện ra đến, Lâm Tử Hoa đem có thể nghĩ tới địa phương đều đã nghĩ đến. Rốt cuộc, tại cái thứ 2 bảo tháp xâm lấn chi nửa năm sau, mới một vòng xâm lấn bắt đầu. Vũ trụ vĩ độ lan truyền cho Lâm Tử Hoa cảm giác là, địa cầu 200 cái địa phương truyền đến sắp xâm lấn cảm giác. 200 cái địa phương. Lâm Tử Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, ăn một mực đánh giá cao đối phương khả năng xuất hiện tần suất, thậm chí tính toán đã đến 300 cái địa phương trình độ, nhưng là thật sự 200 cái địa phương đồng thời xâm lấn, đây là quá kinh khủng. Như vậy trình độ xâm lấn, địa cầu nhất định phải chịu đến khủng bố ảnh hưởng tới. May mắn, Lâm Tử Hoa bố trí rất nhiều cảm ứng. Vĩ độ cảm giác yếu phá tan rồi, trên thực tế còn có 2 phút mới sẽ phá tan, bởi vì 7 tầng trấn thế tháp trợ giúp trấn áp vũ trụ vĩ độ, đối phương xâm lấn đi vào, không phải dễ dàng như vậy. Pháo đài từ nội bộ công phá dễ dàng, nhưng là muốn từ ngoại bộ công phá, cái kia sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Lâm Tử Hoa để cho bọn họ kéo dài, thừa dịp cái kia then chốt thời gian, Lâm Tử Hoa đem tất cả bị dập, di động đến vi độ yếu phá vỡ địa phương. Vũ trụ bên ngoài, những thiên nhân vật vĩ đại, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cái kia run rế lại vẫn sẽ muốn chế tạo cảm bấy đến đối phó bọn hắn. Hay là dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tử Hoa vị trí vĩ độ sinh mệnh, lúc này đã vạn phần sợ hãi, cái gì cũng không dám làm. Dù sao căn cứ điều tra của bọn hắn, cái này vĩ độ cường giả, thật là nhát gan cẩn thận, chỉ biết bị động yếu làm sao phòng ngự, chủ động xuất kích cũng không khả năng. 200 cái địa phương Đồng đội bị phá ra rồi. Có 120 thứ gì, đều là quá khứ Lâm Tử Hoa đối phó phổ thông rất rủi. Những thứ đồ này, Lâm Tử Hoa cả mấy, có thể rất tốt niêm phong lại. Đáng sợ nhất chính là 80 tòa truyền đạo bảo tháp. 80 tòa, tuy rằng Lâm Tử Hoa thở phào nhẹ nhóm, không phải 200 tòa truyền đạo bảo tháp, thế nhưng hắn cũng biết vô cùng nguy hiểm. 80 tòa truyền đạo bảo tháp xuất hiện thời điểm, Lâm Tử Hoa cả mấy, liền lão đả lão đả rồi. 7 tầng trấn thế tháp, hết thể liên lụy sức mạnh đều tại phát động, nhưng mà Lâm Tử Hoa chỉ là đem gần nhất hai tòa bảo tháp cho thu. Muốn cấp đoạt còn lại truyền đạo bảo tháp, hắn yêu cầu tuấn di. Nửa giây, Lâm Tử Hoa liền tuấn di rồi. Đã đến dưới một địa phương, lại hấp thu hai tòa bảo tháp. 2 giây về sau, Lâm Tử Hoa hấp thu 6 tòa truyền đạo bảo tháp. Bối dập của hắn liền lục tục rách nát rồi. 74 ngồi truyền đạo bảo tháp, trong nháy mắt cùng các sinh linh có tiếp xúc, những sinh linh kia trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên như thế trong tích tắc, Lâm Tử Hoa lại lấy đi 4 tòa bảo tháp. Còn sót lại 70 tòa truyền đạo tháp. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng đi ra, biến thành 12 người nhưng phải hay không sử dụng thần sát đại trận, mà là phối hợp lầm Tử Hoa tại 7 tầng trấn thế tháp có thể trấn áp phạm vi bên trong, trực tiếp đối truyền đạo bảo tháp, thi chuyển Tử Tiêu thần lôi pháp phủ công kích. 12 tòa bị công kích bảo tháp, lập tức phá nát, trong nháy mắt mất đi sức đề kháng, được 7 tầng trấn thế tháp hấp thu đi, đồng thời bị hấp thu đi, còn có 2 tòa cùng lầm Tử Hoa giựa vào tương đối gần 7 tầng trấn thế tháp, cũng bị chỉnh đốn rồi. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa bảo chế đúng cách, lại lấy đi vài chục tòa truyền đạo Từ Tiêu thần lôi nổ tung địa phương, đối với hoàn cảnh phá hoại quá lớn, bất quá Lâm Tử Hoa sớm đã có dự liệu, có rất nhiều ngăn cách trận pháp, chặn lại một ít tin tức tiết lộ. Một phút về sau, hết thệ truyền đạo bảo tháp được Lâm Tử Hoa lấy đi, Lâm Tử Hoa hao phí 60 tấm tử tiêu thần lôi pháp phủ. Làm xong loại chuyện này, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên cảm giác được vũ trụ vị độ, chuyển đến sức mạnh kinh khủng, đem nơi này không gian vũ trụ hoàn toàn phong tỏa. Làm Huyền Nhiên, vũ trụ cảm thấy nguy hiểm, đã nhận ra biến hóa. Biết nơi này tạm thời không có chuyện gì, Lâm Tử Hoa lập tức tiến vào 7 tầng chấn thế tháp bên trong, chuẩn bị luyện hóa những tia truyền đạo tháp. Lại nói Lâm Tử Hoa, 7 tầng chấn thế tháp bên trong Hai đô thiên thần sát đại trận phát động rồi, đầu tiên đem những kia hôn tạp 120 thứ gì, lập tức đã luyện hóa được, đã luyện thành hôn độn linh khí, dùng để tư nuôi mình. Sau đó, Lâm Tử Hoa mở ra huyết tế. Tô Vi, Hà Đồng Trần cũng mở ra vết máu. Lần này vết máu, thần sát ma hỏa sức mạnh mạnh hơn, xuất hiện thần sát ma lôi. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, xuất hiện mối năng lượng, thần sát ma lôi. Loại năng lượng này vừa xuất hiện, hiệu quả cực kỳ khủng bố. Lâm Tử Hoa phát hiện, những bảo tháp đó, được đánh ra từng cái phảng phất lỗ đạn vậy vết tích, rậm rạp chằng chịt, dường như tổ ong vỏ vẽ. Loại này hiệu suất so với quá khứ nhanh nhiều lắm. Thiên giới đệ nhất cấm kỵ trận pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là cái gì sức mạnh? Thậm chí có loại sức mạnh này, làm sao có thể luyện hóa tất cả, tựa hồ vũ trụ vĩ độ luân hồi đều chạy không thoát. Không chỉ là tử tiêu thần lôi, chẳng trách phía trước hai cái bảo tháp hội mất mạng. Từng đạo vĩ đại ý chí lẫn nhau đang trao đổi. Lâm Tử Hoa, Tô Vi, Hà Đồng Trần đã chuẩn bị xong tử tiêu thần lôi pháp phù, chỉ chờ thời cơ thỏa đáng liền lập tức sử dụng. Kết quả, lần này những bất hủ đó ý chí dĩ nhiên vô cùng có kiên trì. Bọn hắn dĩ nhiên không có lộ đầu. Lâm Tử Hoa không nói lời nào, Tô Vi cũng không nói chuyện. Không bộc lên đầu càng tốt hơn, thực lực của bọn họ có thể càng tăng thêm một bước, tuy rằng sức mạnh trưởng không không thật là tốt, dường như tiểu hài tử vùng vậy đại thiết truy, thế nhưng chỉ phải cái này truy sát năng động, như vậy là đủ rồi. Huyết tế trạng thái làm tiêu hao nguyên khí, thế nhưng đối pháp bảo tới nói, huyết tế hiệu quả càng tốt hơn, lẫn nhau dễ dàng hơn dung hợp. Chương 611, so với trong tưởng tượng nhanh. Chuyên đạo tháp bị công kích mang đến nguyên khí, chẳng những không có để Lâm Tử Hoa, Tô Vi Hà Đồng Trần xuất hiện hao tổn, chả mang động đến bọn hắn nhanh chóng tăng lên. Má Khác, chuyên Đạo Bảo Tháp kéo 7 tầng trấn Thế Tháp biến hóa, để 7 tầng Chấn Thế Tháp nội bộ trấn áp sức mạnh, càng ngày càng mạnh. Từ Tiêu Thần Lôi Pháp Phù, Lâm Tử Hoa, Tô Vi, Hà Đồng Trần một người hai tấm, đều cầm chắc. Tổng cộng có 6 tấm Tử Tiêu Thần Lôi Pháp phủ, tiểu đợi đến động thủ. 6 tấm Tử Tiêu Thần Lôi Pháp Phù, tụ lại cùng nhau sức mạnh, so với Tử Tiêu Thần Lôi Pháp Phù liên tục sử dụng 6 lần khủng bố hơn rất nhiều rất nhiều. Lâm Tử Hoa thậm chí đã tại dùng 7 tầng Chấn Thế Tháp ra cố trấn pháp, bất quá hắn biết 6 tấm tử tiêu thần lôi pháp phù đồng thời nổ tung, hậu quả thật là đáng sợ, khả năng thần sát đại trận đều sẽ phân tán. Nếu như thần sát đại trận phân tán, vậy thì xong đời. Vì không cho thần sát đại trận phân tán, Lâm Tử Hoa để 7 tầng trấn thế tháp hấp tâm cấm chế sức mạnh, cùng thần sát đại trận nối liền cùng nhau. Lâm Tử Hoa hiện tại không đơn thuần huyết tế thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trả huyết tế cho 7 tầng trấn thế tháp. Âm dương ngũ hành sức mạnh điên vận chuyển. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã nhận được đao vật chống đỡ, nhất thời trở nên vô cùng ổn định. Thần sát mã hỏa cùng thần sát ma lôi Bởi vì Lâm Tử Hoa điên cùng hiến tế cùng 7 tầng chân thế tháp sức mạnh củng cố, trở nên vô cùng đáng sợ, phát ra tần suất đại độ càng tăng lên. Đây rốt cuộc là dạng gì thế giới, tại sao có thể có tự tiêu thần lôi? Lẽ nào thế giới này có một loại kỳ diệu quy tắc, vượt qua thế giới này sức mạnh đều sẽ bị mất sao? Này cái kỳ quái bảo vật chính là tịch thu sự hiện hữu của chúng ta. Liên hợp đi, mấy cái đã bị nổ hủy truyền đạo bảo tháp, hiện tại hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh. Chúng ta hết thể bất hổ ý chí, tụ lại cùng nhau, liên hợp lại. Tại những ý chí đó chuẩn bị liên hợp thời điểm, Lâm Tử Hoa tại cùng Tô Vi, Hà Đồng Trần, thông qua thần sát đại trận lan truyền ý thức, chuẩn bị chiến đấu mới phương thức. Phương pháp chiến đấu rất trọng yếu, nếu như không chọn xong, tiêu hao tài nguyên liền sẽ càng nhiều. Từ tiêu thần lôi pháp phù, loại này tài nguyên, đối Lâm Tử Hoa tới nói, đều là cực kỳ quý báo đồ vật, có thể tiết kiệm được một tấm, đó cũng là tốt. Đợt thứ nhất tử tiêu thần lôi pháp phù đi xuống về sau, lập lập tức tiến hành làn sóng thứ hai, chúng ta tổng cộng muốn đánh ba làn sóng. Các ngươi nhất định phải kiên trì lên, hết thảy không khống chế được sức mạnh, toàn bộ đều hiến tế mất. Chờ bọn hắn đợt thứ nhất liên hợp thời điểm, Liên dụng tự tiêu thần lôi, 80 tòa mặc là bảo tháp phá hủy, hội mang tới sức mạnh cực kỳ khủng bố, sợ là chúng ta đều không chịu nổi, các ngươi đều dùng đến ký thác vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận phía trên hai cây trận kỳ mặt trên. Chờ chúng ta làm xong đối thủ, còn giữ lại năng lượng, đầy đủ chúng ta tăng lên tới phi thường mức độ khó tin. Tại đối phương ý chí yếu dung hợp thời điểm, Lâm Tử Hoa, Tô Vi, Hà Đồng Trần tử tiêu thần lôi pháp phủ, đã thôi phát rồi. Veng, veng, veng, nổ, trong ngay mắt đến Đây là đợt công kích thứ nhất. Làn sóng thứ hai Lâm Tử Hoa căn bản là không có biện pháp bắt đầu, bởi vì cái này đợt thứ nhất liền qua cường đại. Lâm Tử Hoa cảm giác vạn vật đều phải bị hủy diệt, sáu tấm Tử Tiêu Thần Lôi Pháp phù đồng thời sử dụng ngâm ở, rất xa vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Thời khắc này, mọi âm thanh im tĩnh. Thời khắc này, khai thiên tích địa. Thời khắc này, thập nhị đô thiên thần sát đại trận tựa hồ yếu ớt nát rồi. Thời khắc này, bảy tầng chấn thế tháp đều không trấn áp được rồi. Thời khắc này, Lâm Tử Hoa cảm giác mình bất cẩn, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp tử tiêu thần lôi pháp phù đồng thời phát huy tác dụng hiệu quả. Đại hiến tế. Lâm Tử Hoa cảm giác được trước nay chưa có nguy hiểm, hắn đem tự thân tất cả tu vị đều hiến tế cho 7 tầng trấn thế tháp. 7 tầng trấn thế tháp, đem tất cả lực lượng dùng để trấn áp không gian. Tại Lâm Tử Hoa cảm giác suy yếu đến mức tận cùng trong chớp mắt ấy, khủng bố phụng dưỡng đã tới. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận luyện hóa khủng bố năng lượng, đưa vào Lâm Tử Hoa thân thể, thân thể của hắn bùm bùm tiếng nổ vang truyền đến. Đây không phải là nổ tung, đó là biến hóa thoát thai hoa cốt. Hỗn độn linh khí tầm bổ. Để Lâm Tử Hoa xảy ra vật chất thay đổi. Thái cực nhân tiên quyết, vào đúng lúc này điên cuồng vận chuyển, Lâm Tử Hoa thân thể xương cốt bên trong, cản ra âm dương phối hợp khí tức. Thái cực tiên thể chế tạo ra đến rồi. Trong chốc mắt này, Lâm Tử Hoa cảm giác thực lực của mình so với lúc trước tăng gấp 10 lần trở lên. Tiên nhân chân chính, thời khắc này thành tựu. Lâm Tử Hoa rốt cuộc không là loại kia đơn giản công đức tiên nhân rồi, đã so sánh trên tu hành tới tiên nhân, người nắm giữ mạnh mẽ khủng bố pháp lực. Ngoài ra, Thái cực tiên thể so với tầm thường tiên nhân phải cường đại rất nhiều rất nhiều. Mà khác Loại này thân thể ngưng tụ, để Lâm Tử Hoa có loại cảm giác, hắn tiên thể vừa mới bắt đầu. Đương nhiên thực lực tăng lên về sau, Lâm Tử Hoa là có thể càng tốt hơn phát huy pháp bảo sức mạnh. Bảy tầng trấn thế tháp sức mạnh, lần thứ 2 bạo phát. Làm Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên về sau, hắn có thể để cho bảy tầng trấn thế tháp phát huy bạo ở, trong nháy mắt lật ra gấp 20 trở lên. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận ổn định rồi, Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, thời điểm này, đã bị tăng vọt sức mạnh làm cho sắp mất khống chế. Lâm Tử Hoa trực tiếp xuyên thấu qua đồng tâm quan hệ song song đế, khống chế Tô Vi thân thể. Rất nhiều công đức tới nước tại Tô Vi trên thân thể. Tô Vi cũng đang toàn lực vận chuyển Thái Cực Nhân Tiên Quyết, trong phút chốc, Tô Vi tiến vào Thái Cực trạng thái, mặt khác, người bởi vì mang theo hài tử, cho nên nàng đối sinh mệnh càng ngộ, trong nháy mắt tăng lên, càng ngộ càng thêm thấu triệt. Đi không con đường, không phải là vì không, mà là vì có, có hay không chưa bao giờ có thể vỡ ra đến, tổ hợp lại chính là Thái Cực. Tô Vi nước mắt không tự chủ hạ xuống, người làm sinh mệnh mà cảm động. Hư không nổ vang, tựa hồ có nhất cổ chúc phúc, tại chúc phúc Tô Vi dựng dục sinh mệnh. Rất nhanh, tình huống như thế đến Tiên Hà Đồng Trần. Hà Đồng Trần cùng Lâm Tự Hoa, không có đồng tâm quan hệ song song đế, hiệu quả kỳ thực không thật là tốt, thế nhưng dù cho hiệu quả không tốt, cũng là có thể làm được. Hà Đồng Trần tăng lên điên cuồng chính mình, người trong bụng Long vượng thai, cùng Thái Cực Nhân Tiên quyết tương hỗ tương ứng, có kỳ diệu cộng hưởng chuyển đến. Một loại cộng hưởng, để Hà Đồng Trần thực lực điên cuồng tăng lên, khi tất cả người càng ngày càng người rượu. Cái cảm giác này, chính như đồng đạo đức kinh miêu tả như thế, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Không, tiên tiên địa khởi nguồn, có, tên vạn vật mẫu thân ba người liên hệ, bởi vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trở nên càng gia tăng hơn chặt chẽ rồi. Thần sát ma hỏa, thần sát ma lôi sức mạnh nhiều hơn mấy phần vạn liệu. Hỏa diễm, ma lôi chi bên trong xuất hiện luân hồi khí tức, lúc gần lúc hiện, còn có thể nhìn thấy một tôn to lớn nhân vật đường viền. Như thế một cái đường viền, tán phát khí tức, quá tuyên cổ rồi. Thần sát đại trận trong nháy mắt ổn định rồi, đường viền bên trong chuyển đạo bảo tháp, tựa hồ đã tao nổ áp lực kinh khủng, dồn dập nổ tung, vỡ vụt, từng cái bất hủ ý nghĩ bạo lộ ra, liền ý chí âm thanh cũng không kịp phát ra, liền bị đánh tan chỉ để lại một chút như vậy móng tay mảnh vĩnh hằng vật chết Rốt cuộc, tình yêu chân thành dừng lại rồi, tất cả đều khôi phục yên tĩnh. Lâm Tử Hoa cảm giác thực lực cực kỳ mạnh mẽ đồng thời cũng có loại yếu mệt là cảm giác. Tô Vi, Hà Đồng Trần trực tiếp rời khỏi bảy tầng chân thế tháp, trở về hiện thực ở trong, nằm trên ghế salon, không nhúc nhích. Hai nữ nhân vô cùng không có hình tượng nằm sấp, một bộ mệt chết dáng dấp. Chương 612, cùng trời giới mất liên. Một lát sau, Lâm Tử Hoa cũng đi ra. Lâm Tử Hoa cảm giác mình cực kỳ mạnh mẽ, cũng cảm giác mình cực kỳ suy yếu. Mạnh mẽ là vì thần sát đại trận phụ dưỡng, suy yếu là vì huyết tế tiêu hao quá độ. Thật là đáng sợ. Lâm Tử Hoa có phần mệt mỏi nói chưa nói, vị độ xâm lắng, trừ phi không quan tâm, không phải vậy thật khó lấy chống đỡ. Ừm. Tô Vi gật gật đầu, đúng vậy a, muốn hoàn toàn giải quyết, cái này độ khó quá lớn. Nhưng là giải quyết sau đó chỗ tốt cũng rất lớn, chỉ ít chúng ta lấy được sức mạnh nhiều lắm, cho ta 2 năm trường khống nguồn sức mạnh này, ta cảm thấy ta có thể lên thiên, chỉ ít dựa vào thân thể bay thẳng đến trên mặt trăng mặt đi là không có vấn đề. Hà Đông Trần cũng nói, ta cũng không thành vấn đề. Lần này sự tình qua đi, ta nghĩ vũ trụ vĩ độ xâm lấn hẳn là sẽ không có nữa. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nở nụ cười, lại có lời, tuyệt đối không phải trước kia loại kia xâm lấn hình thức. 80 tòa truyền đạo bảo tháp, ha ha. Tô Vi bỗng nhiên nở nụ cười, ngựa khí khó nén đẩy ngoài, nhiều như vậy tài nguyên, ngươi bảy tầng trấn thế tháp, hiện tại đoán chừng căng cứng chứ. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, không sai, mà khác, lần này xâm lấn quá lớn, vũ trụ điều động lực lượng nhiều lắm, đem nơi này phong tỏa. Đây là giải thích, kế tiếp một khoảng thời gian rất dài, không có vĩ độ xâm lấn. Thiên giới Nạp danh tiên nhân mất đi liên tiếp. Thái Bạch Kim Tinh đang tại giám thị thần khí, bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, tại sao lại như vậy? Thái Bạch Kim Tinh biểu lộ cực kỳ nghiêm túc thời điểm, bỗng nhiên có một người Bạch Hạc đồng tử hướng nơi này bay tới, Thái Bạch thượng tiên. Vừa nhìn thấy Bạch Hạc đồng tử, Thái Bạch Kim Tinh cả người biểu lộ đều nghiêm túc, "Bạch Hạc đồng tử, ngươi đến đây, nhưng là Thiên Tôn có dặn dò gì?" Bạch Hạc đồng tử hướng Thái Bạch Kim Tinh cúc cung một phen, nói chuyện nói, "Lão gia cho ngươi tìm một người, ngụy trang thành danh tiên nhân." "Cái gì? Tìm một người ngụy trang thành danh tiên nhân?" Thái Bạch Kim Tinh có phần há hốc mồm. Ta đi đâu tìm? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Bạch Hạc Đồng Tử nở nụ cười, Thái Bạch thượng tiên, chỉ phải cho ta một đài thiên giới điện thoại là tốt rồi. Thái Bạch Kim Tinh ngay vậy, lập tức sẽ hiểu, hắn không do dự, lập tức lấy ra một bộ điện thoại, giao cho Bạch Hạc Đồng Tử. Địa cầu. Kinh qua rồi mấy ngày điều dưỡng, Lâm Tử Hoa cả người trạng thái đều khôi phục lại. Mấy ngày nay, Lâm Tử Hoa cũng phát hiện thiên giới điện thoại dị thường rồi, nhắc nhở thiên giới internet biến mất rồi. Thiên giới internet làm sao biến mất? Đương nhiên là vũ trụ độ sức mạnh can thiệp kết quả. Quá nhiều đồ vật xâm lấn, vũ trụ vĩ độ tại điều chỉnh thời điểm, đem hết thể trong tin tức cho cho che giấu. Lâm Tử Hoa hiện tại, thành trên địa cầu chân chính người mạnh nhất, không thể được hạn chế tồn tại. Tuy rằng không thể cùng thiên giới trao đổi, thế nhưng, Lâm Tử Hoa hiện tại chỗ dư năm giữ, cũng nhiều đến cung bố. Những thứ đó chậm rãi dùng, dùng tiết kiệm, có thể chế tạo rất nhiều rất nhiều thần tiên. Bao nhiêu Lâm Tử Hoa không biết, bởi vì mỗi người thành tiên cần tài nguyên là không giống với. Bất quá, nếu như dùng tiết kiệm, dựa theo Lâm Tử Hoa đoán chừng, chế tạo 1 200 cái thần tiên là không thành vấn đề. Mạc Khắc Lâm Tử Hoa thực lực của mình, lại có thể ở cái này tiêu hóa đại lượng hỗn độn linh khí bên trong, tăng thêm một bước. Tử Hoa, hiện tại bóng triệt để an toàn sao? Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, chúng ta triệt để an toàn sao? Tạm thời là an toàn, về sau ta cũng không biết, dù sao trên thế giới này, xưa nay sẽ không có tuyệt đối an toàn." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Mạc khác, ta cùng tiên giới, tạm thời mất đi liên hệ, điều này nói rõ lần này xâm lấn quy mô quá lớn, được vũ trụ vĩ độ giam giữ rồi. Bất kể nói thế nào, hiện tại ta quyết định, thật tốt bổ dưỡng sức mạnh của chúng ta cùng nhân tài." Đánh cấp vẫn cần tự thân cứng rắn, địa cầu nếu như đủ mạnh, ngoại trừ thứ 9 vĩ độ loại này khủng bố vũ trụ, còn lại căn bản cũng không sẽ cho địa cầu mang đến tổn thương gì. Nhưng là địa cầu không đủ mạnh, cho nên rất nhiều vấn đề cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể chính mình chậm rãi cứng Những ngày gần đây, Lâm Tử Hoa thanh tĩnh lại rồi, nhưng là địa cầu sinh mệnh nhưng không có bổng lòng. 80 tòa truyền đạo bảo tháp đi vào, xuất hiện ở địa cầu mặt trên, tuy rằng bắt đầu Lâm Tử Hoa liền bắt mười mấy cái địa phương, nhưng còn có mười mấy địa phương bị ảnh hưởng rồi. Một vị tiên nhân, tại các nơi trên thế giới chung quanh xuất hiện, Cái tia to lớn bảo tháp bộc quang sức mạnh càng thêm cường đại. Tất cả những thứ này đều cho thế giới đám người bên trên cảm giác được chấn động cùng sợ sệt. Tuy rằng nhân loại chính mình xuất hiện dị năng giả rồi, thế nhưng nhiều như vậy chuyển đạo bảo tháp, đồ vật cổ quái xuất hiện trên thế giới này, ai có thể không lo lắng? Chỉ ít bọn hắn xuất hiện tại không thể nào tưởng tượng được, có thể có như vậy đại sức mạnh bảo tháp, đến cùng có thể có bao lớn áp ở. Toàn thế giới xuất hiện tiếp cận 1000 người điên cuồng phân tử, bọn hắn tự nhận là bảo tháp đại vũ trụ tín đồ, yêu cầu tất cả mọi người đưa thư ngưỡng bảo tháp đại vũ trụ, thậm chí vì thế làm rất nhiều quá khích cử động. Lần này vũ trụ vĩ độ sầm lớn, cho thế giới này đã mang đến cực lớn ảnh hưởng. Đối với cái này, Lâm Tử Hoa mặc dù biết rồi, thế nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Thích hợp để xã hội loài người nhiều một chút áp lực, là không có chỗ xấu. Các nơi bóng có thể làm đại công đức đều làm xong, Lâm Tử Hoa liền sẽ đi mặt trăng đào tạo một ít có thể tại vũ trụ sinh tồn vật chủ rồi. Đương nhiên hiện tại khẳng định không có vật chủ có thể tại mặt trăng sinh hoạt, dù cho có nước cũng là như thế. Bây giờ thực vật cường độ còn chưa đủ. Kia vũ trụ ở cực kỳ mạnh mẽ, động thực vật tại trong vũ trụ rất khó chống đỡ lại. Cứ việc hàng không vũ trụ gây giống vẫn luôn đang tiến hành, hàng không vũ trụ gây giống đối với hạt giống ảnh hưởng là rất lớn, thậm chí trải qua ngày hạt giống, thêm vào biến dị năng lượng về sau, đối vũ trụ thích ứng năng lực có tăng lên không nhỏ, nhưng còn chưa đủ. Hiện tại cần chính là những thực vật này đạt được càng tăng lên thêm một bước, tăng lên tới có thể chịu bức xạ hạt nhân, cái kia mới có thể trên mặt trăng tiếp tục sinh tồn. Bất quá, thực vật lần thứ 2 tiến bộ, biến dị manh thu cũng phải phát sinh chất biến rồi. Một khi biến dị manh thu phát sinh chất biến rồi, nhân loại thì phiền toái. Chí hiện tại nhân loại cao thủ không có đại độ công bước lên lúc đi ra. Chất biến tạm thời vẫn là thiếu một ít tuyệt vời. Đương nhiên, ngoại trừ mặt trăng, vị lai hỏa tinh kỳ thực cũng cần suy tính một chút một phương hướng. Nhưng là sao hỏa quá xa, mặt trăng tương đối gần. Bởi vậy trên mặt trăng gieo trồng thu hoạch là có giá trị rất cao. Vấn đề duy nhất chính là mặt trăng nếu như thực vật rất nhiều, đến buổi tối, mặt trăng có thể sẽ biến thành màu xanh lá hình cầu. Như vậy lấy hậu nhân nhóm nhìn đến mặt trăng, chỉ sợ cũng không là loại kia pháng phất ngọc thạch vậy sắt thái rồi, có thể là tản ra ánh sáng màu xanh lục lục bảo thạch. Trên bầu trời mang một cái màu xanh lá mặt trăng. Lâm Tử Hoa ngẫm lại liền cảm thấy này quá kích thích. Đương nhiên, xem ở công đức trên mặt mũi, Lâm Tử Hoa đối như vậy mặt trăng cũng là tràn đầy chờ mong. Như là cả Thái Dương hệ, đâu đâu cũng có sinh mệnh, cái kia công đức khẳng định càng lớn, Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn có thể có nhiều như vậy công đức, hay là ở thiên giới đều là cao thủ nhất lưu. Đương nhiên chuyện này, khoảng cách Lâm Tử Hoa yếu suy tính, chả rất xa. Trước mắt, trước đem địa cầu biến dị tốc độ tăng gấp đôi nữa lại nói, Lâm Tử Hoa có quyết định, địa cầu sinh mệnh lại bắt đầu một vòng mới thăng cấp. Chương 614, sinh vật xâm lấn Hai năm qua, Lâm Tử Hoa trở thành một người cha tốt, hảo nhi tử, mô phạm trưởng phu. Cả cái nhà đình hòa hợp thêm thấm. Tất cả cùng Lâm Tử Hoa có liên quan người, cũng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bất kể nói thế nào, lấy tư cách Lâm Tử Hoa thân bằng đồng học, cũng có thể thông qua Lâm Tử Hoa, mua được không ít tầm bổ thân thể độ vật. Toàn bộ xã hội chế độ cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Thì ra là loại người như vậy thiếu phong ốc rộng hình thức, cũng đã phát sinh ra biến hóa. Quan trọng nhất là bất động sản cái nghề này, tiến hành rồi thăng cấp. Rất nhiều phòng ở đều bị ném bỏ rồi. Đặc biệt là nơi đó khu không có phòng ngự giá trị thành thị, thường thường có rất nhiều kiến trúc bị bỏ hoang. Thợ săn võ giả trở thành xã hội chủ lưu. Phong ở mặc dù trọng yếu, nhưng là trở thành võ giả, từ trong thiên nhiên rộng lớn thu được càng nhiều hơn vật chất càng trọng yếu hơn. Toàn bộ Hoa Hạ, thợ săn võ giả tỷ lệ đạt đến tổng nhân khẩu 20%. Đây là giải thích, một gia đình bên trong, 5 người, lao nhân tiểu hài từ người trưởng thành toàn bộ tính cả đi, 5 người bên trong có một người chính là thợ săn võ giả. Từ chính độ nào đó nói, đây cơ hồ là toàn dân giai binh rồi, dù sao một gia đình chỉ có một thanh trắng niên. Đương nhiên thợ săn võ giả rất nhiều, cho nên thợ săn võ giả cũng chia cấp bậc. Nơi có người, liền có giang hồ. Mọi người đều yêu thích phấn đẳng cấp, có kích thích gia dị năng thợ săn võ giả, gọi là chân võ giả. Những võ giả khác đều thuộc về thấy người tạp võ. Có như thế một cấp bậc phân chia, xã hội loài người, võ giả số lượng liền thiếu. Bình thường hơn 100 cái gia đình, mới có một cái chân võ giả. Nói chung, toàn bộ xã hội, bởi vì biến dị động vật các loại vấn đề, bắt đầu trọng định nghĩa mới. Thời gian 2 năm, có biến hóa như thế. Nhân loại đối với xã hội biến hóa thích hướng năng lực, để Lâm Tử Hoa đều cảm giác được chấn động, hắn vẫn luôn cảm giác mình đối xã hội loài người thích hướng năng lực cao hơn đánh giá một điểm, kết quả hắn một mực đánh giá cao, vẫn là chứng minh hắn đánh giá thấp. Lâm Tử Hoa, không biết tại sao, những ngày gần đây, ta cảm giác thấy hơi tâm thần không yên. Hà Đồng trần hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta tổng cảm giác được, cái kia cao vị độ vĩ đại tồn tại sẽ không cứ như vậy được rồi, dù sao thấp vị độ đối với cao vị độ tới nói, hoàn toàn là run Nếu như cao vị độ tồn tại chạy đến thế giới của chúng ta rồi, cái kia chính là hạ thấp vị độ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, trầm ngâm một phen, sau đó cười nói, hạ thấp vị độ rồi, như vậy liền không phải đáng sợ như vậy, những ngày gần đây, ta luyện hóa đã từng những kia sâm lấn vật, liền có loại này cảm giác. Hà Đông Trần, tuy rằng là cái dạng này, nhưng ta tâm thần không yên, chứng minh những kia uy hiếp, chí ít đối với ta đẳng cấp tới nói, làm hung hiểm. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, cẩn thận cảm xúc một cái, đang nói chuyện nói, ta tại cảm thụ của ta thời điểm, ta không có cảm giác nào, cho nên cái này uy hiếp tuy rằng tồn tại, nhưng đối với ta mà nói hẳn là không có vấn đề gì nhưng là có thể để cho các người cảm giác được uy hiếp, điều này nói rõ nhân loại chúng ta không cách nào chống cự. Khoa học kỹ thuật tăng lên tiến hóa, có lúc không phải nhanh như vậy, nhưng là ta cảm thấy nhân loại sau này liền ở trên mặt này. Hà Đông trầm trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, ta hiểu được, người nói không sai. Bất quá khoa học kỹ thuật cũng là cần người đến thao tác, tại vật chất mặt trên, chúng ta tự hồi đã đạt đến một cái cực hạn. Vật chất cực hạn, xa xa vẫn không có đạt đến. Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, ta tổng cảm giác được địa cầu chúng ta, chẳng có rất nhiều chờ đợi đảo ngóc đổ vật không có khai quật ra, nhân loại đối vật chất lý giải Còn xa xa chưa đủ, đối năng lượng cảm xúc còn chưa đủ sâu sắc. Lâm Tử Hoa dứt tiếng trong chớp mắt ấy, hắn bông nhiên cảm giác được, cực kỳ xa xôi vũ trụ, hắn hầu như không cách nào cảm giác một địa phương, xuất hiện vũ trụ vĩ độ chấn động. Kẻ xâm lấn đến rồi, tại phi thường tinh không xa xôi. Hà Đông Trần nói chuyện, tuy rằng ta có loại rất xa xôi cảm giác, nhưng là ta rõ ràng rõ ràng, nếu như ta không hề tăng lên đến đầy đủ cảnh giới, các loại đến những thứ đó đến thời điểm, địa cầu sẽ e sở hãi rất nguy hiểm, nhà chúng ta đỉnh, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu, ta cũng cảm thấy. Tuy rằng ta không gặp nguy hiểm, nhưng vị độ xâm lấn thời điểm, ta cảm giác được các ngươi hội có nhất định phiêu lưu. Hơn nữa, ta có thể nhận biết được, lần này xâm lấn là sinh mệnh, thiệt nhiều sinh mệnh đang đợi dựng dụng cơ thể sống. Bọn hắn đến cùng gửi đi bao nhiêu phôi thai đi vào, dĩ nhiên trực tiếp đưa phôi thai đi vào, này quá hung tàn rồi. Cao vị độ vũ trụ, đúng là dụng tâm lương khổ rồi. Sinh mệnh xâm lấn, này nhưng thật không dễ dàng. Động tác này, có thể nói rất điên cùng rồi. Lâm Tử Hoa trong lòng có chút rung động đồng thời, cũng có một chút cảm giác gấp gáp. Khoa học kỹ thuật của địa cầu cần phải nhanh hơn tăng lên. Làm sao để địa cầu khoa học kỹ thuật tăng lên? Đương nhiên là để chối thực vật đi gặm xương khó gặm. Xương dễ gặm, không có gì dễ gặm, bởi vì gặm cũng không có tác dụng gì, tương đương với tàn sắt giết nhân loại, loại này không có ý nghĩa gì, Lâm Tử Hoa cho rằng không cần thiết đi làm. Cường giả hướng về càng cường đại hơn cường giả độc thủ, người yếu hướng về càng yếu hơn người độc thủ. Có vài thứ, kỳ thực rất đơn giản. Nhỏ yếu khu vực, duy trì hiện trạng là được rồi. Mạnh mẽ khu vực, trực tiếp để cho bọn họ tấn công tất cả đại thành thị, tấn công siêu cấp cứ điểm. Đương nhiên nhân loại khoa học kỹ thuật, Lâm Tử Hoa cũng cảm thấy, hay là hắn cần cần giúp đỡ một phen. Các loại khoa học nghiên cứu, tại có tiên nhân dưới sự giúp đỡ, bọn hắn hẳn có thể nhận ra được càng cường đại hơn năng lượng. Dùng khoa học nghiên cứu thần học, lại dùng thần học nghiên cứu khoa học, đây là rất thú vị làm chuyện có ý nghĩa, hay là có thể thúc tiến nhân loại đại tăng lên. Lâm Tử Hoa cảm giác, những kia sâm lấn sinh mệnh, chẳng mấy chốc sẽ tăng lên lớn mạnh. Địa cầu nếu như không tiến vào giai tốc hình thức, nhất định sẽ tao nổ tai nạn khổng lồ. Những sinh vật này mạnh mẽ đến đâu? Lâm Tử Hoa không biết, thế nhưng có một chút hắn thể khẳng định. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm rồi. Thì như, Che lấp Thái Dương Hệ. Tỷ như tại Thái Dương Hệ chế tạo một cái siêu cấp lớn trận pháp, một cái có thể hấp thu các loại sức mạnh công kích trận pháp, để Thái Dương Hệ phòng ngự càng ngày càng mạnh trận pháp. Hai năm qua, Tô Vi vẫn không có từ trước, ngược lại người đi rồi Đông Hải thị mới thiết lập một cái bộ ngành, võ giả cảnh sát bộ, Tô Vi là đại đội thứ nhất giải. Bất quá Tô Vi người đại đội trưởng này rất ít đứng ra. Ký thực cũng không thế nào yêu cầu Tô Vi đứng ra, bởi vì hiện tại Tô Vi phụ trách công tác chính là đăng ký khắp nơi dị năng giả tư liệu mà khắc phụ trách xử lý dị năng giả trái pháp luật phạm tội vấn đề. Chân võ giả, số lượng không nhiều, mà lại nguyện ý đăng ký lời nói, có thể được rất nhiều tiền tài. Vì cổ vũ chân võ giả xuất hiện cùng phát triển, Đông Hải tỉnh đầu tiên phê chuẩn một cái pháp luật, không có bộ ngành liên quan phê chuẩn, bất kỳ đội chấp pháp ngũ không thể tạm giam chân võ giả. Đây là một loại đặc quyền, là một loại bảo vệ, cũng là một loại thái độ. Chân võ giả có đặc quyền, ảnh hưởng là rất lớn, có quan phương một ít chiếu cố cùng nhiệm vụ, chân võ giả nhóm lại kiến thức Lâm Tử Hoa cái kia vô cùng cường đại năng lực về sau, phạm tội ý nghĩ liền lạnh nhạt rất nhiều. Trên thực tế, chân võ giả cũng không cần phạm tội, bởi vì bọn họ tại hiện thực ở trong, muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân cũng sẽ không khó khăn. Cường giả bên người, căn bản cũng không thiếu hộ cô nương. Chương 613, không đơn giản như vậy. Biến dị động vật, càng ngày càng hung mãnh, thần tiên lại chỉ lo sinh hóa thực vật. Thật không biết thần tiên ý nghĩ rốt cuộc là cái gì, vì sao không đem những kia siêu cường biến dị động vật đều giải quyết xong đâu này. Nói thật, hiện tại quân đội áp lực đều lớn rồi, ta nghe nói rồi, quân đội càn quét một cái khu vực biến dị động vật, đều là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thức, có lúc không cẩn thận Một người lính phải bởi vì tàn tật suốt ngũ. Ta không biết về sau tương lai của chúng ta thì như thế nào. Nhân loại lại gay go, vậy cũng so với xã hội nguyên thủy tốt. Xã hội nguyên thủy, nhân loại đúng là phi thường thê thảm. Lâm Tử Hoa cảm thấy, hiện tại động vật biến dị, làm cho nhân loại nhớ đang chiêu ngọn, vậy cũng là vô cùng tốt. Chí Ít nhìn thấy rất nhiều người bắt đầu quý trọng sinh mệnh, yêu quý sinh hoạt lên, hắn cũng cảm giác được vô cùng hài lòng. Nay quá hiếm có rồi. Chí Ít mọi người sẽ không muốn một ít chuyện đau khổ, được cái gì bệnh trảm cảm. Vốn là thế giới cũng rất bị nén. Có vượt khó tiến lên năng lực, sợ cái gì? Thiên giới. Nạp danh tiên nhân lần thứ hai xuất hiện, trên căn bản không thu đồ vật, chủ yếu là chạy đến một ít tiên nhân giảng bài trong đám nghe giảng bài, mị kỳ danh viết bù đắp không đủ. Nạp danh tiên nhân lần thứ hai xuất hiện, nỗ lực học tập, còn lại tiên nhân cũng không tiện vấy rậy. Từ từ, nạp danh tiên nhân người này bắt đầu trở nên không có tồn tại cảm. Dù sao, nạp danh tiên nhân chỗ ở thế giới bắt đầu khắp nơi hòa bình rồi. Mọi người quan tâm sự tình không có, cũng không cần phải quá mức quan tâm. Nhưng mà, trên thực tế thật sự là cái dạng này đấy sao? Dĩ nhiên không phải. Lâm tử hoa vũ trụ cùng trời giới cùng một nhịp thở, lâm tử hoa vũ trụ xảy ra biến dị, mang ý nghĩa thiên giới cùng thiên giới chúng quanh vũ trụ đều sẽ gặp sự cố. Chư thiên vạn giới, không ít vũ trụ xuất hiện biến dị. Thiên giới tự nhiên cũng xuất hiện biến dị, bất quá thiên giới giữ gìn cực kỳ tốt. Mấy vị thiên tôn nhìn thấy thiên giới đang xử lý biến dị sự tình, tiến thối có độ thời điểm, trong lòng khá là vui vẻ. Xem ra, lựa chọn của chúng ta không có sai. Thái thượng lão quân mỉm cười nói, chư thiên vũ trụ, ta thiên giới tốt nhất. Hắn dĩ nhiên sẽ nhớ suốt biện pháp như thế đến giải quyết vấn đề, đích thật là một cái vô cùng tốt biện pháp tốt. Thông Thiên giáo chủ có phần lạnh leo dung nhan, cũng lộ ra vẻ mỉm cười, này đầu người đến làm linh hoạt, không trực tiếp đối phó những bảng môn đó tà đạo, mà là dùng biến dị quân cơ, cho chúng ta tiết kiệm được không ít phiền thức. Một vị Tây Phương giáo chủ khẽ mỉm cười, sau đó nói nói, có thể sử dụng vĩ độ biến hóa đến vì mình làm việc tình, đầu này làm thông minh, ý nghĩ cũng rất tốt. Nặc danh tiên nhân làm thật là không tệ, hiện tại ta tiên giới tại tăng lên, chứng minh hắn tại thế giới kia, sắp thực hao phí một phen tâm tư. Một vị khác Tây phương giáo chủ nói chuyện, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là nặc danh tiên nhân theo chúng ta mất liên lạc rồi, cũng không biết một lần nữa kết nối với thời điểm hội là lúc nào. Không sao, chúng ta cùng nặc danh tiên nhân mất đi liên hệ, những thế giới khác càng là mất đi liên hệ, bọn hắn hẳn là không cách nào nữa hướng về nặc danh tiên nhân thế giới đưa vào cái gì tư nguyên, như vậy mất liên, các loại nặc danh tiên nhân thực lực thăng lên, bọn hắn coi như là lại tìm đến vị độ, chỉ sợ cũng không làm được cái gì rồi, bởi vì khi đó nặc danh tiên nhân, thực lực sẽ sợ so với chúng ta môn đồ đều cường đại hơn. Hỗn nguyên dưới đều là run rế. Mà ở Hồng Hoang Đại Vũ Trụ, làm cái kia run Đế Chí Tôn cũng là không sai, hay là hắn có một ngày có thể lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại Đạo đây này. Ừm, bất quá ta nhìn thứ 9 Vĩ Độ Vũ Trụ sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, bọn hắn không thể từ nặc dành tiên nhân cho ở khu vực xâm lấn, đoán chừng là dự định tại những nơi khác xâm lấn. Lần này, bọn hắn tựa hồ dự định đem Sinh Linh đưa đến Hồng Hoang Đại trong vũ trụ đi. Nếu là như vậy, vẫn đúng là có chút phiền phức. Nếu là bọn họ tại Hồng Hoang Đại trong vũ trụ tìm tới chúng ta đạo thống tinh cầu, e sợ. Không sao, bọn hắn e sợ quá rồi ngàn tỉ năm đều không tìm được. Mấy trăm triệu năm, nạp danh tiên nhân hay là chứng đạo thành thánh rồi. Mấy cái giáo chủ thảo luận một hồi, đột nhiên cảm thấy dáng dấp như vậy quá bị động rồi. Thái thượng Lao quân bỗng nhiên nói chuyện nói, nếu bọn hắn muốn làm như vậy, chúng ta vì sao không cũng cùng một chỗ tham dự trong đó? Hồng Hoang đại vũ trụ, Thái thượng lão quân cũng là rất luân tiếc, dù sao đó là quê hương. Hiện tại quá nhiều người yếu đối quê hương của bọn họ độc thủ, động đến bọn hắn mộ tổ, hắn làm sao sẽ hài lòng? Đối phe thế lực lớn, bọn hắn hết cách rồi, thậm chí còn được cẩn giấu đi biểu thị cái kia cũng không phải là bọn hắn nhà tổ nhưng là bây giờ trong nội tâm nhất định là không thoải mái. Bây giờ sự tình nếu nhất định phải phát sinh, bọn hắn cảm thấy vẫn là có thể nghĩ một chút biện pháp, chí ít có thể trà trộn vào sâm lấn đội ngũ, vừa đến có thể ẩn giấu tiên giới cùng Hồng Hoang Đại Vũ trụ quan hệ, thứ hai các loại đứng vững góp chân về sau, có thể vì nhân loại đánh ra một cái tốt hơn tương lai. Biện pháp tốt. Thông tin giáo chủ nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên một chiếc, ta thả một đạo ý chí đi xuống, các ngươi cảm thấy thế nào? Này có phần hung hiểm. Thời điểm này, thanh âm dễ nghe truyền đến, là nữ oa nương nương, giáo chủ đã là hôn nguyên vô cực chí tôn, không cần Thông Thiên giáo chủ hít một hơi thật sâu, ta có chấp niệm, ta muốn nhìn một chút, ta đến cùng có thể hay không mang theo nhất tộc quần, từ nhỏ yếu đi hướng lớn mạnh. Phong Thần sự tình, để Thông Thiên giáo chủ trong lòng có một ít chấp niệm, hắn cho là mình là đúng, cho nên hắn muốn nhìn một chút, lần thứ hai đi cái kia Hồng Hoang đại vũ trụ vĩ độ, hắn có thể không thể làm ra không chút nào thấp hơn còn lại giáo chủ thành tích đến. Giáo chủ, ngươi đây cũng là tội gì? Phương Tây một vị giáo chủ nói chuyện, thực lực của ngươi cực kỳ mạnh mẽ, ngọn gió kia thủy sự tình, chỉ có thể nói là thời vận không đủ, các loại sai lầm lẽ vào một hồi đã sớm một việc quá đáng, cũng không phải lỗi lầm của ngươi." Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, lắc lắc đầu, "Lời của ngươi ta rõ ràng, nhưng mà không tự mình đi thử nghiệm một phen, lòng ta bất mãn, lòng ta không cam lòng." Thái thượng lão quân, ta hiểu được, đã như vậy, vậy ngươi đi nhà, ta cũng muốn đi, không bằng chúng ta đều đi." Nữ hoa nương nương nghe vậy, mắt đẹp lưu chuyển, dông nhiên nợ đủ cười, "Cái phương pháp này được, chúng ta cùng đi, đi bồi dưỡng Lâm Tử Hoa, xem hắn có thể hay không chứng đạo thành thánh, nếu là có một ngày, Lâm Tử hoa trở thành thánh nhân chí tôn rồi, này hồng hoang đại vũ trụ liền hoàn mỹ." Lâm Tử Hoa cũng không biết, hiện tại vũ trụ ở ngoài đang tại bày ra cái gì. Vào giờ phút này, hắn đang chuyên tâm tăng lên địa cầu vũ trụ năng lực. Tổng thể mà nói, địa cầu tăng lên, để Lâm Tử Hoa phi thường hài lòng, này thượng đẳng hiệu quả, để Lâm Tử Hoa rất là hài lòng, hắn cảm thấy đã đủ rồi. Các loại tương lai đem Thái Dương hệ chế tạo được rồi, là có thể cân nhắc Thái Dương hệ bên ngoài đồ vào rồi, tỉ như Dải Ngân Hà. Giải Ngân Hà rộng lớn vô biên, dùng hết năm đều khó mà so sánh, cho nên chuyện này, liền muốn thả phi thường mặt sau mới được rồi. Thời gian trôi qua từng ngày, đọ mắt chính là 2 năm. 2 năm sau đó Tô Vi cùng Hà Đồng Trần đều đã có hai thai. Hà Đồng Trần là long phụ thai, cho nên Lâm Tử Hoa có một cái nữ nhi. Bạc Triệu gia tài, không bằng nhìn nữ thành đôi, có con trai có con gái, cuộc sống như thế xem như là so sánh ổn định. Lâm Tử Hoa kỳ thực cũng không ngại nhiều thêm yếu một ít đời sau, nhưng suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy vẫn là đem trách nhiệm này để cho bọn nhỏ, dù sao hắn Lâm Tử Hoa nhiệm vụ chủ yếu là tăng cao thực lực, trở thành những kia vô cùng mênh mông vĩ đại tồn tại. Nếu như tinh lực của hắn được sinh con những chuyện này kéo nhiều lắm, chỉ sợ cuối cùng thịnh vượng vô cùng đại gia đình cũng chỉ là qua lại văn nhiên, chỉ có hắn Lâm Tử Hoa đủ mạnh, mới là phồn vinh thịnh vượng bảo đảm. Không muốn để cho nhà của chính mình trở thành qua lại vân yên, Lâm Tử Hoa cho rằng rất nhiều thứ, hắn đều được bản thân nỗ lực. Chương 615, thần bí mặt trăng. Ở trong chiến đấu, chân võ giả sức mạnh cũng đích xác rất mạnh mẽ. Bất kỳ vật gì, cho dù là một mảnh lá cây, quán chú dị năng sức mạnh cũng có thể dễ dàng xé rách rất nhiều bình thường nhìn lên khó mà xé rách sắt thép vật phẩm. Đông Hải Thợ săn đại học có rất nhiều học sinh tại cùng biến động vật chiến đấu. Đây là một loại tuyệt địa hình thức chiến lẫn nhau đối hợp lại vô cùng hung tàn, cũng không dám có bất kỳ thả lòng. Tuy nhiên tại thủ đoạn đặc thù bảo vệ cho, học sinh không thể tán tật, thế nhưng không nỗ lực liều mạng đi chống cự, liền sẽ gặp phải ngàn đao bầm thây trừng phạt cảm giác. Cái cảm giác này, sống không bằng chết. Những này biến dị thú, được Lâm Tử Hoa cải tạo quá rồi, đối chiến không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng mang tới đau đớn, cùng nguy hiểm đến tính mạng giống nhau như lúc. Ở trong này chiến đấu người, rất nhiều người đều chết qua một hồi, hơn nữa bị chết cực kỳ thê thảm, cái kia ngàn đao bầm thống khổ, nhưng không phải là người nào cũng có thể thừa nhận. Từ từ Bọn học sinh trở nên đặc biệt cẩn thận, năng lực chiến đấu cũng tăng lên. Các loại học sinh có nhất định thực lực về sau, các thầy giáo liền hội mang theo bọn hắn tiến vào dã ngoại đi đánh quái. Trường học này lao sư đều là kích phát rồi dị năng tồn tại. Trường học, hiệu trưởng gia đình. Lâm Tử Hoa liền ở nơi này mặt, hắn đem ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đen ống dài quần Tô Vi kéo tới, đưa đến trong ngực của mình. Ba ngày, làm gì chứ? Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, người tốt xấu cũng là hiệu trưởng, như thế hầu cấp. Lâm Tử Hoa, hết cách rồi, ngươi loại trang phục này, ta thấy được cũng cảm giác cả người có lực. Áo sơ mi trắng, màu đen ống dài quần, đem Tô Vi Mỹ hảo huyện chuyển dáng người rất tốt triển lộ ra. Như vậy trăm xem không chán tư thái, để Lâm Tử Hoa càng ngày càng yêu thích, tình cờ hứng thú vừa đến, hắn liền sẽ kéo xuống áo ngoài của nàng. Tỷ như hiện tại, Lâm Tử Hoa liền đã kéo xuống vậy rất tốt nhìn quần dài. Tuy rằng hai vợ chồng cùng nhau thời gian không tính ngăn tạm, nhưng Lâm Tử Hoa một điểm đều không có trắng lấy. Kết hôn người sẽ hiểu, giữa phu thế nếu thật sự lẫn nhau yêu thích, tâm gắn vào tâm, mãi mãi cũng sẽ không chán ghét dính cùng một chỗ. Thực lực ra sao tăng lên Tàng lão bà chuyện ngu như thế, Lâm Tử Hoa là sẽ không làm cũng cảm thấy không cần thiết. Thực lực Lâm Tử Hoa hội thỏa thích tăng lên, nhưng là ngẫu nhiên buông lòng thời điểm, hắn cũng sẽ cùng người yêu của mình qua một cái khoái trá gia đình sinh hoạt, tình cờ làm một điểm hoang đường sự tỉnh. Người không hoang đường Lâu Thiếu niên, Lâm Tử Hoa đối với mình lâu lâu làm ngu xuẩn cử động cũng không để ý, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Tiên nhân không nên đối vạn vật mất đi hứng thú, tiên nhân càng không nên làm cái trạch nam, mà là hẳn là tiến vào xã hội, thường thường đi theo người khác cho chơi, lâu lâu tham dự vào một ít đấu tranh trong nước xoáy rối, cảm thụ một chút nhân loại văn minh muôn màu muôn vẻ. Ngươi là ta tiểu nha tiểu bình qua hung hồng, sinh mạng ta hỏa hỏa hỏa hỏa. Lâm Tử Hoa đem Tô Vi làm nằm xuống, không còn khí lực nằm trên giường về sau, liền rất vui sướng sông tới một cái tám, sau đó đến xem bọn học sinh rèn luyện, miệng rên lên nhiều năm lão ca khúc, tùng tùng tùng tùng. Hiệu trưởng được, hiệu trưởng được, hiệu trưởng được. Từng cái học sinh, dung sung bài ánh mắt nhìn Lâm Tử Hoa. Mặc dù đối với Lâm Tử Hoa loại này hát lão ca hành vi cảm giác được rất đặc biệt, nhưng là bọn hắn phát hiện, người hiệu trưởng này hát, thật là có một ý vị đặc biệt lệnh tâm tình người ta không tự chủ vui mau hơn. Huấn luyện người đều cảm giác cả người có sức lực, không biết vì bài. Các loại lâm tử hoa cùng bọn học sinh gật đầu chào hỏi sau khi rời đi, rất nhiều học sinh cũng đang thảo luận loại này cảm giác kỳ diệu. Không hổ là chúng ta vô địch thần uy đại tá trưởng, địa cầu công khai thân phận bên trong cường đại nhất nam nhân, hát một khúc, đều cho người thư thái như vậy, ta cảm giác cả người tràn đầy sức mạnh. Hiệu trưởng thanh âm đều có pháp lực, quá cường đại. Những ngày gần đây, ta huấn luyện không cẩn thận bị thường vừa vặn nghe xong hiệu trưởng hát, kết quả lên luyện hai chuyến quyên pháp, phát hiện mình nội thương dĩ nhiên được rồi, không hề có một chút vấn đề. Ta đi, thiệt hay giả. Này chẳng phải là nói hiệu trưởng đã thành thần. Hắn là nói thật, ta cũng cảm giác được chính mình trở nên mạnh mẽ. Quá cường đại, hiệu trưởng của chúng ta đây là siêu thần tiết đấu. Những người này suy đoán còn thật sự chính xác. Hiện tại sống sót trong nhân loại, Lâm Tử Hoa hẳn là cường đại nhất sinh mệnh rồi. Lâm Tử Hoa phi thiên độ địa, làm rất nhiều chuyện. Những chuyện này, có một ít nhìn lên đúng là nhàm chán cực độ, thế nhưng đối với tu hành tới nói rất có ý nghĩa. So với như cánh rừng hoa bây giờ thực lực tăng lên dữ dội, dùng địa độn pháp thuật, từ địa cầu này một đầu, chui đến địa tâm, sau đó đến địa cầu một phía khác. Địa cầu có một cái hạch tâm, mà địa cầu lực hút chính là cái kế hoạch tâm duy trì. Lâm Tử Hoa xuyên qua địa tâm, loại cảm giác đó là người khác không thể nào hiểu được. Đương nhiên tình cờ Lâm Tử Hoa cũng sẽ chạy đến Mặt Trăng, trên sao Hỏa mà đi. Đã từng có người suy đoán Mặt Trăng là dấu ruột, Lâm Tử Hoa chạy đi khảo nghiệm một phen, phát hiện dĩ nhiên là sự thật. Khó mà tin nổi nhất chính là, Mặt Trăng nếu là dấu ruột, nó dĩ nhiên không có nước ra. Bình thường hành tinh nếu như là dấu ruột, tất nhiên sẽ nước ra. Nhưng là Mặt Trăng sẽ không, Lâm Tử Hoa tại Mặt Trăng bên trong, nhìn thấy rất nhiều người nhân công với tích Những này vết tích bên trong, dĩ nhiên hàm chứa rất nhiều đạo vận vị. Thứ phát hiện này, để Lâm Tử Hoa phi thường khiếp sợ, sau đó hắn liền đi cân nhắc mặt trăng đạo pháp thần vận, rất nhanh sẽ xa vào trong đó, như si như say. Không nghĩ tới, vẫn còn có loại ảo rượu này. Lâm Tử Hoa cả người trên người, tản ra một tia huyền diệu đến, mặt trăng, dĩ nhiên hàm chứa nhiều như vậy ảo rượu. Lâm Tử Hoa tìm hiểu mặt trăng ảo rượu thời điểm, cũng đem các loại ảo rượu phản hồi cho mình hai nữ nhân. Tô Vi cùng Hà Đồng Trần đã nhận được những này ảo rượu về sau, liền bắt đầu không ngừng mà học tập, không ngừng mà lĩnh ngộ càng khắc sâu đạo lý. Cứ lấy, hai nữ nhân bắt đầu tăng lên. Các nàng tăng lên về sau, ngoại tại lập tức liền có thay đổi, đầu tiên ra thịt trở nên càng thêm tuyết trắng, phảng phất mơ đông, trắng non con non, chỉ là lúc gần lúc hiện có mấy phần ý lệnh. Lâm Tử Hoa nhìn thấy thê tử biến hóa như thế, thật là rung động, bất quá chấn động qua đi, hắn đối nguyệt bóng thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Mặt trăng bên trong, dĩ nhiên hàm chứa nữ nhân tu luyện trí cao ảo diệu, này quá thần bí. Lâm Tử Hoa bắt đầu càng nỗ lực đi cân nhắc, lại nói 2 năm qua, bởi vì Lâm Tử Hoa thường thường ngồi dưỡng học sinh Cho nên nhà của hắn cũng rời vào Đông Hải Thợ săn bên trong đại học rồi. Tô Vi cùng Hà Đồng Trần cùng Lâm Tử Hoa đồng thời thành đôi thành cặp, tự nhiên được học sinh bản thân biết. Tại vừa bắt đầu, rất nhiều người cảm thấy đây là Lâm Tử Hoa chỗ bẩn, nhưng thấy hơn nhiều, bọn hắn liền bình tĩnh, cảm thấy này không có gì. Mặc khác Đông Hải Thợ săn đại học người, mặc kệ nam nữ, đều cảm giác mình muốn tìm bầu bạn không phải chuyện rất khó khăn. Lâm Tử Hoa thực lực cường đại như vậy, trong ngày thường sinh hoạt cũng rất thu lại, mặc dù có như thế một cái chỗ bẩn, nhưng hắn tại học thức giáo dục mặt trên, để hết thảy học sinh đều vô cùng bội phục. Đương nhiên nơi này cũng không phải muốn nói Lâm Tử Hoa chỗ bận sự tình, khi mọi người thói quen Lâm Tử Hoa trái ôm phải ấp thời điểm, cũng không để ý những thứ này. Tô Vi cùng Hà Đồng Trần Lĩnh Ngộ trên mặt trăng mặt vật ghi chép về sau, các nàng khí tức trên người cũng làm cho trường học sư sinh có cảm giác sở. Chương 616, thưởng thức cô độc. Các người phát hiện, những ngày gần đây, hiệu trưởng hai vị phu nhân, tán phát khí thế rất mạnh, rất khủng bố. Còn à, trong lòng ta cảm thấy đe đẽ, nhưng khi Thiên một lần nhìn, buổi tối liền thấy ác ngộng, mẹ của ta nha, làm ta sợ muốn chết. Ta cũng vậy. Ta phát thể ta tuyệt đối là thích xem xinh đẹp mỹ nữ, nhưng là bây giờ nhìn sẽ làm ác ngộng, chuyện này quả thật là Lật đổ cuộc đời của ta xem rồi, người hiệu trưởng này là càng ngày càng lớn mạnh rồi, đây là muốn phi thiên tiếp tố. Toàn bộ hoa hạ lực liên kết tại tăng lên thời điểm, Lâm Tử Hoa liền cảm giác nội tâm của mình nơi sâu xa, tựa hồ có hỏa diễm soi sáng mà tới. Đây là tộc quân sức mạnh. Bộ tộc càng ngưng tụ, lại càng dễ dàng có nhất cổ ô ấm lòng người sức mạnh. Sức mạnh đoàn kết là phi thường đáng sợ, đi qua hoa hạ tại ký thuật phong tỏa, tại các loại phong tỏa bên dưới bộc phát ra chế năng lực mới, chính là đoàn kết mang tới. Bây giờ đang thay đổi dị vật loại dưới áp lực, hoa hạ chưa từng có đoàn kết, cho nên hoa hạ các loại trình độ khoa học kỹ thuật cũng đang báo tác thức tăng lên, phát triển. Tuy rằng hoa hạ chả không cho phép mọi người tùy ý sử dụng vũ khí nóng, thế nhưng các loại cách đấu binh khí, săn bắn binh khí bây giờ trở nên phi thường lưu hành. Trên người một người có loại này, bộ tộc ở xung quanh thời điểm, trong nội tâm thì sẽ không có bất kỳ cô độc tâm tình. Bộ tộc, chính là ánh sáng. Bộ tộc là một loại giỏi sáng nội tâm ánh sáng. Tại sao người hội khát vọng bằng hữu? Tại sao tiên nhân còn tại ý phàm nhân? Tại sao không phải chân chính cao cao tại thượng, thoát ly nhân loại chính là cái đạo lý này. Lâm Tử Hoa thành tiên, kết quả trong nội tâm còn có nhàn nhạt trang bức ý nghĩ, hắn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, một lần tỉnh cờ cũng sẽ có loại như muốn đưa đến trên giường mình ý nghĩ. Đây chính là bộ tộc, chính là đồng loại, chính là trong lòng chỗ niệm, mới sẽ có được kỳ diệu cảm giác tỉnh. Tu hành chính là vì cuộc sống tốt hơn. Không phải vậy, không cần thiết tu hành. Người khác nhau, sinh hoạt mục tiêu không giống nhau, tu hành mục đích cũng bất đồng. Lâm Tử Hoa càng ngày càng kiến tâm minh tính, cũng càng ngày càng hưởng thụ sinh hoạt. Đối với mình vì lòng của nữ nhân động sự tình, hắn cũng không chống cự, ngược lại trả tùy ý chính mình đi hưởng thụ. Người sao? Lẽ nào nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đều không có cảm giác rồi, mới gọi hơn người một bậc sao? Mới gọi cao cao tại thượng sao? Không ý nghĩa. Bất kể là hơn người một bậc tâm thái, vẫn là chúng sinh bình đẳng tâm thái, cũng chỉ là một loại tư duy logic mà thôi, an khớp bản thân, thường thường rất khó có những gì cao thấp. Nhận rõ ràng điểm này, sâu trong nội tâm là có thể là quan sáng. Trên mặt trăng mặt, Lâm Tử Hoa đem hết thảy tin tức đều giao cho Tô Vi cùng Hà Đồng Trần về sau. Hai nữ nhân trở nên càng ngày càng đẽ đẽ, trên người hơi thở lạnh như băng, cũng càng ngày càng nghiêm trọng, ngoại trừ Lâm Tử Hoa người nhà, những người khác đều cảm giác được đáng sợ. Sương Ngọc Băng cơ à, chúng ta trường học trưởng phu nhân chính là như vậy đẳng cấp tuyệt đỉnh mỹ nữ. Đúng vậy à, bất quá ta vẫn là không muốn nhìn, tránh khỏi làm ác ngộng, rõ ràng yêu thích mỹ nữ, nhưng nhìn trường học trưởng phu nhân liền sẽ làm ác ngộng, cảm giác mình rơi xuống vực sâu vạn trượng, ta sợ chính mình xảy ra tâm lý vấn đề. Lần thứ nhất phát hiện, nữ nhân thật xinh đẹp không đáng sợ, mạnh mẽ nữ nhân khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Vậy thì cùng một người xem đến lão hổ như thế Trong lòng không tự nhiên sẽ sợ, dù cho đối phương là người hình thái, nhưng là sinh mệnh đẳng cấp áp chế, vô cùng rõ ràng. Ta nhận thức vì sinh mạng của chúng ta bản chất bị áp chế rồi, cho nên mới phải cảm giác được như vậy khủng bố. Trên mặt Trăng Mặt là có hay không có nữ tiên cư trú qua. Điểm này, ai cũng không rõ ràng, thế nhưng trên mặt Trăng mà tạo rượu nhiều lắm, Lâm Tử Hoa nhiều lần cân nhắc về sau, cũng lĩnh ngộ không ít thái âm diệu quyết. Nhưng là lĩnh ngộ thái âm diệu quyết sau đó Lâm Tử Hoa liền phát hiện, hắn dĩ nhiên đối thái dương cảm thấy hứng thú rồi. Mặt trời là giải ngân hà trung tâm, hắn chỉ là suy nghĩ nho nhỏ mặt trăng. Dĩ nhiên đối Thái Dương Hoạch tâm cảm thấy hứng thú, chuyện này quả thật là không thể nào hiểu được, khó mà tin nổi. Thái Dương, Thái Dương bên trong đến cùng có những gì? Tại sao tại hiểu rõ mặt trăng về sau sẽ đối với Thái Dương cảm thấy hứng thú? Lâm Tử Hoa hiếu kỳ vô cùng, tâm trong tràn đầy ngâm trông. Bất quá bây giờ, hắn còn thật sự không dám tới gần Thái Dương. Thái Dương cũng không dám tới gần, càng không cần phải nói vô cùng vô tận giải ngân hà rồi, còn có này đại vũ trụ. Lâm Tử Hoa đột nhiên cảm thấy, tương lai của mình có quá nhiều muốn làm. Chính mình có quá nhiều địa phương cần muốn trưởng thành không thể tại mỗ cái trên sự tỉnh, lãng phí quá nhiều quá nhiều thời gian. Ngoại giới sinh vật xâm lấn, nhân loại sau này cũng không tốt như vậy đi. Lâm Tử Hoa chính mình không có cảm giác đến nguy hiểm không dùng, nếu là thật giải ngân hà được hủy diệt, hắn cũng chỉ là một cái lưu lạc cô độc linh hồn mà thôi. Thái Dương, làm sao có thể tới gần đâu này? Ta tuy rằng trường sinh bất tử, thế nhưng vẫn chưa thể ứng đối vũ trụ đại thai nạn, nếu trong lòng có ý nghĩ, nên tiếp tục tăng lên. Nhất định phải nghĩ biện pháp đến Thái Dương bên kia nhìn xem, muốn muốn tới gần Thái Dương, đầu tiên muốn tăng lên chính là mình năng lực kháng phóng xạ. Đối các loại kia vũ trụ, phải có rất tốt sức đề kháng. Xem ra tiếp đó, ta hẳn là đến quá không đi đi một chút rồi. Lâm Tử Hoa lên trời, lúc nhằm chán, hắn ngồi ở hàng không vũ trụ vệ tinh mặt trên, nhìn phía dưới. Vệ tinh mặt trên, Lâm Tử Hoa có khả năng nhất cảm giác được kia vũ trụ. Mà khác Lâm Tử Hoa chả có thể cảm giác được đến từ mấy tỷ năm trước kia vũ trụ, đó là từ rất xa xôi hư không vọng lại. Những này xạ tuyến rơi vào Lâm Tử Hoa trên người lúc, có dĩ nhiên là khoa học kỹ thuật tin tức. Những tin tức này, có phi thường cao cấp, Lâm Tử Hoa hao phí thời gian rất lâu mới có thể hiểu được. Bất quá Lâm Tử Hoa biết, những kia phát ra tin tức văn minh đã hủy diệt. Cái cảm giác này vô cùng rõ ràng. Trên địa cầu, Lâm Tử Hoa sau khi thành tiền, hay cùng vũ trụ có loại đặc thù liên hệ, hắn hầu như có thể khẳng định, không có văn minh ở tình cầu khác. Hiện tại có, chính là bên ngoài vũ trụ văn minh. Loại này bên ngoài vũ trụ văn minh, hơn nữa còn cùng địa cầu tông giáo có quan hệ, trừ cái kia bảo tháp đại vũ trụ, rất nhiều đều là địa cầu hắc tà thần giáo đối ứng vũ trụ, liền hóa hạ đối ứng thiên đỉnh như thế. Đáng tiếc, đáng tiếc những tin tức này, đối địa cầu tới nói, đều không hữu dụng, quy tắc nội dung hoàn toàn khác nhau. Nghiên cứu con đường của bọn họ, bằng với rơi vào trong ngõ cụt. Kia vũ trụ tràn đầy tin tức. Rất nhiều tin tức, đều là trăm triệu năm trước phát bán ra. Trên trăm triệu năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện rồi. Như vậy cũng tốt tựa như bóng bây giờ đối với ngoại giới gửi đi tin tức, hay là quá rồi một đến 2 ước năm, sẽ tới đả xâm lấn vĩ độ chỗ ở tinh cầu, thế nhưng các loại bọn hắn tiếp thu được tin tức thời điểm, người địa cầu khả năng không ở địa cầu. Loại tin tức này tiếp nhận rồi về sau, cũng vô dụng, có chỉ là một chút tổ hợp tần suất mà thôi. Lâm Tử Hoa nhìn xem là tốt rồi. Rất nhiều đều không ý nghĩa. Nam ở vệ tinh bên ngoài, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên cười ha ha, cứ như vậy ngủ lên. Tại vũ trụ ngủ, cảm giác này làm kỳ diệu. Người bình thường tại vũ trụ lời nói, tất nhiên sẽ được tia vũ trụ biến thành bụi bặm. Lâm Tử Hoa tại vũ trụ, đương nhiên sẽ không được đến thương tồn. Bất quá có rất nhiều nơi, Lâm Tử Hoa phát hiện mình còn không quá quen thuộc. Tại vệ tinh quý đạo mặt trên, không khí hầu như không có, không thể hô hấp. Thần tiên tuy rằng không cần hít thở, thế nhưng thật không có hô hấp, cảm giác kia làm không thể đứng. Mà khác, rất nhiều âm thanh lan truyền không tới bên trong hai. Tại loại này tiếp cận chân không địa phương, an tính đáng sợ, cô độc đáng sợ. Chương 617, nhãn quang cách cục. Một người bình thường, tại quá trống chân giữa đứng bên trong, đều sẽ bởi vì yên tĩnh mà cảm giác được khó chịu, thậm chí có thể nghe được dòng máu của chính mình lưu động, cho nên có thể tưởng tượng tại trên bầu trời yên tĩnh, là bực nào đáng sợ. Người sợ sợ tâm ý, thế nhưng yên tĩnh đã đến tự hạn, yên tĩnh đã đến có thể nghe được hết dịch lưu động thanh âm, vậy thì càng đáng sợ. Tại trong vũ trụ ngủ, cảm giác này cũng không khả lắm. Ngỉ nơi một ngày tỉnh lại về sau, Lâm Tử Hoa liền có loại cực kỳ cô độc cảm giác. Cái cảm giác này vô cùng mãnh liệt, để Lâm Tử Hoa đều có chút chấn động. Về đến địa cầu, loại kia làm đến nơi đến trốn mang tới an bình cảm giác, để Lâm Tử Hoa trong nháy mắt cảm giác được phi thường vui vẻ. Trung quanh sinh mệnh, dường như một chiếc một ngọn đèn sáng, đốt sáng lên nội tâm của hắn. Không nghĩ tới, tộc quân ảnh hưởng thật không ngờ to lớn. Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, hay là những thiên giới đó tiên nhân, đối với cái này cảm xúc so với ta sâu sắc chứ? Cho nên bọn hắn phi thường yêu quý phạm nhân, nguyện ý cho phàm nhân chiếu cố, nguyện ý giúp trợ phàm nhân trưởng thành. Lâm Tử Hoa biết thiên giới rất lớn. Tiên nhân có thể phải chạy rất nhiều nơi, nếu là một thân một mình ra ngoài làm việc, e sợ hội cảm giác được vô cùng cô độc cô quạnh. Như vậy cũng tốt tựa một người tại thâm sơn dã trong rừng, loại kia cơ khổ không trô nương tựa cảm giác, làm dần vật người. Hiện tại Lâm Tử Hoa trở về rồi, nhìn thấy chu vi những người kia, dù cho lẫn nhau không nói gì, nội tâm của hắn liền một trận nhiễu ổn, trong lòng không thích hứng cảm giác liền biến mất rồi. Xem ra, về sau phải nhiều chạy đến quá không đi luyện một chút. Lâm Tử Hoa trong lòng, đương nhiên bay lên cái ý niệm này, ta về sau có thể sẽ bởi vì một ý chuyện, rời đi địa cầu cực kỳ lâu. Lâm Tử Hoa trong lòng lẽ lên ý nghĩ này về sau, liền về nhà rồi. Ngày thứ ba buổi tối, Lâm Tử Hoa mang theo Tô Vi, Hà Đồng Trần, đồng thời chạy vũ trụ đến, đến rồi. Tại vũ trụ, bởi vì có người yêu sâu đậm, cho nên cứ việc trả có loại này cảm giác cô độc, thế nhưng cùng người yêu cùng nhau, lẫn nhau nhưng có loại có thể tương lưu giữ cảm giác. Càng là cô độc, càng rõ ràng đồng bọn trọng yếu. Có một cái chi ái đang ngồi bạn tại cô độc vũ trụ, loại cảm giác đó là rất tốt đẹp. Thực lực cũng không thể để người vô tình. Tại cô độc bên trong, Lâm Tử Hoa cùng người yêu nhóm học xong càng tốt hơn quý trọng lẫn nhau. Làm Lâm Tử Hoa ở xong cái thứ hai buổi tối khi về nhà, Lâm Tử Hoa cha mẹ, hai tử đều cảm giác được Hà Đồng Trần cùng Tô Vi biến hóa. Hai nữ nhân này, đi qua yêu thích lẫn nhau tranh giành một cái. Nhưng là bây giờ, các nàng lại tình như tỷ muội. Loại kia tỉ muội vậy cảm tình, tuyệt đối không phải giả vờ, khiến người ta nhìn một chút là có thể cảm nhận được. Như tử, đi rồi vũ trụ, còn có thể có hiệu quả như thế này. Lâm Tử Hoa thân, hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, đã đến địa cầu bên ngoài. Cả ngươi thật sự hội thuế biến thăng hoa sao? Nếu như sẽ lời nói, không bằng ta đi cảm thụ một chút." Lâm Tử Hoa vừa nghe lời của phụ thân, lập tức chỉ lắc đầu, "Lão bà, thực lực của người quá thấp, tạm thời không nên rời đi địa cầu, loại cảm giác đó cũng không tươi đẹp." Lâm Tử Hoa phụ thân sững sốt một chút, "Cũng tốt, gần nhất ta thật thích xem sách, liền nhiều xem chút sách." Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, sau đó bỏ chạy gian phòng của mình đi rồi. Ở quê hương, cảm giác kia quả nhiên không giống, nhưng mà Lâm Tử Hoa cũng biết, yêu cầu quen thuộc vũ trụ bên ngoài thế giới. Nếu như không đi quen thuộc vũ trụ bên ngoài thế giới, Làm sao năng lực tăng lên đâu này? Không quen phía ngoài vũ trụ, như vậy về sao làm sao dẫn dắt nhân loại đối mặt cái kia phức tạp tình thế? Mặc dù bây giờ cảm giác xâm lấn địa phương, phi thường vô cùng xa xôi, khả năng ngàn vạn năm đều không thể đến, nhưng mà luôn có đạt tới một ngày. Hoặc là nói, sớm muộn cũng có một ngày, vũ trụ sẽ cho nhân loại đi đối mặt. Vĩ độ xâm lấn trong vũ trụ quy tắc, rất có thể sẽ để cho lẫn nhau xung được thượng. Cho nên, Lâm Tử Hoa đối vũ trụ, tất nhiên muốn đi quen thuộc, tất nhiên phải có chuẩn bị. Bởi vậy tiếp đó, Lâm Tử Hoa mỗi ngày ngủ 2 lần, một lần tại vũ trụ bên ngoài, một lần trên địa cầu. Về phân hà đồng trần cùng Tô Vi, chỉ là tỉnh cờ cùng Lâm Tử Hoa đến bầu trời đi, các nàng, Lâm Tử Hoa cũng không tính làm cho các nàng ăn quá nhiều vị đắng. Lâm Tử Hoa càng nhiều hơn chính là mình ở bầu trời bật việc. Mặt trăng, Lâm Tử Hoa đã mang đến tư nguyên nước, đã mang đến thực vật, hắn bắt đầu ở mặt trăng thử nghiệm đào tạo, gieo trồng. Lâm Tử Hoa tại mặt trăng bận rộn, có người cầm bội số lớn ống nhỏm là có thể nhìn đến. Không ít người đều phát hiện Lâm Tử Hoa tại mặt trăng mang hoạt bóng người, nhưng là không có người hỏi Lâm Tử Hoa vì sao yếu làm như vậy. Rất nhiều thực vật cũng không thể tại mặt trăng còn sống, thế nhưng Lâm Tử Hoa lợi dụng thực vật nhanh chóng sinh sôi nảy nở hệ thống, không ngừng mà thôi thúc thực vật biến đến dị, rốt cuộc thành công để một đóa cỏ nhỏ, trên mặt trăng tiếp tục sinh sống rồi. Cỏ nhỏ trên mặt trăng xảy ra biến dị, biến thành hoàng ngọc màu sắc, không có diệp lục tố. Một khoảng tiểu thảo đi ra về sau, Lâm Tử Hoa làm thận trọng giữ thì người, sau đó lại bắt đầu còn lại thực vật gieo trồng, bồi dưỡng. Lâm Tử Hoa trên mặt trăng bận rộn một tháng, trên địa cầu mấy cái viện dưỡng lao lao đầu, tại một số người dục dã, không nhịn được tìm Lâm Tử Hoa rồi, muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn trên mặt trăng làm gì. Lâm Tử Hoa, ta xem ngươi trên mặt trăng gieo trồng thực vật, tại sao không mang theo lồng thủy tinh đi tới đâu này? Như vậy lượng nước trôi đi hội hạ thấp." Lưu Quốc chiêu hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, tóc của hắn vẫn là như vậy thưa thớt, cả người có vẻ hơi hiền cảm. "Khoa chúng ta học giả ý tưởng là trên mặt trăng làm cái cự đại nhà ấm lều, sau đó ở bên trong gieo trồng thực vật, tranh thủ để lượng nước tuần hoàn." "Ta biết." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "nhưng mà ta nhận thức làm chủ yếu là thực vật yếu thích hướng mặt trăng, mà không phải mặt trăng thích hướng thực vật. Vậy thì theo người thích hướng xã hội, cùng xã hội thích hướng người như thế, hiệu quả khác biệt là rất lớn." Người thích dưỡng xã hội làm dễ dàng, xã hội thích dưỡng người, vậy cần tiêu hao đại khí lực đi cải tạo xã hội. Mặt trăng, Lâm Tử Hoa không có ý định cải tạo quá triệt đề, hắn hy vọng có thích dưỡng mặt trăng sinh mệnh xuất hiện. Các loại mặt trăng thực vật sinh mệnh đủ nhiều rồi, nhân phương liền đi thích hướng mặt trăng rồi, vậy là được rồi. Đương nhiên mặt trăng sinh mệnh số lượng nhất định phải nghiêm ngặt khống chế, cái này nội bộ được đào đi mặt trăng, nếu như quá tải rồi, nào sẽ xuất đại sự. Điểm này, Lâm Tử Hoa cũng phi thường rõ ràng. Người loại này dòng suy nghĩ, là người thích dưỡng mặt trăng. Lưu Cốc Chiêu suy từ nói, cái kia rất khó đi. Lâm Tử Hoa cười cười, cho nên yêu cầu khoa học trình độ tăng lên, người có thể nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng gì gì đó, cũng có thể nghiên cứu ra không khí loại bỏ khí, các loại mặt trăng có không khí rồi, người là có thể rất tốt trên mặt trăng sinh sống. Lưu Quốc Chiêu nghe vậy, gật, gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa nói tiếp rồi, ngoài ra ta nhóm còn phải cân nhắc một cái tình huống, cái kia chính là nhân loại mục tiêu, không thể thả trên địa cầu, không thể thả trên mặt trăng, hẳn là đặt ở thái dương hệ ở ngoài, vũ trụ tinh thần trên biển rộng mặt. Cho nên nếu như chúng ta đã đến mặt trăng, yếu mặt trăng thích ứng chính mình đã đến thái dương hệ bên ngoài đâu này, còn có thể để thái dương hệ thích ứng chúng ta sao? Không thể. Lâm Tử Hoa vừa nói như thế, Lưu Quốc Chiêu cảm giác mình hô hấp đều phải dừng lại, cái này Lâm Tử Hoa ý nghĩ, vẫn đúng là đại. Khỏi cần phải nói, liền nói toàn bộ giải ngân hà, không biết bao nhiêu năm ánh sáng mới có thể đi đến. Lâm Tử Hoa hướng Lưu Quốc Chiêu nói chuyện nói, một năm ánh sáng, chính là tia sáng đi một năm này, cái kia khoảng cách bao dài? Ngẫm lại tiểu khiến người cảm thấy khủng bố cùng đáng sợ. Vũ trụ quá lớn, nhân loại quá nhỏ bé, chúng ta nên có đem nhân loại bố lần toàn bộ vũ trụ lý tưởng. Vừa nghe Lâm Tử Hoa câu nói này, Lưu Quốc Chiêu liền gật gật đầu, sau đó có phần hý hử nói: "Lâm Tử Hoa, hiện tại rất nhiều người đều muốn trong tay ngươi thứ năm giữ, không nghĩ tới lực chú ý của ngươi đã đặt ở vũ trụ ở ngoài, lòng dạ của ngươi đã bao dung toàn bộ loài người, ai, này làm cho ta cảm thấy những quyền quý kia nhóm, đều hẳn là xấu hổ, vì bọn họ vô tri cử động mà xấu hổ." Chương 618: Cường nhân đạo thống. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, "Quá khen." Giữa tiếng, Lâm Tử Hoa lại nói: "Ta hiểu được, ta cũng biết, kỳ thực bọn hắn loại suy nghĩ này, ta cảm thấy rất tốt." Người sao? Chúng quy phải nghĩ tiến bộ, nếu như không tiến bộ, sớm muộn cũng sẽ bị diệt tuyệt. Nói thế nào? Lưu Cốc Chiêu dò hỏi, ngươi người này thuyết pháp, xưa nay sẽ không bẩn thỉu, ngươi nói nhân loại hội tuyệt diệt, nói là những kia phá không mà đến, kẻ xâm lấn sao? Bọn hắn không phải là bị chúng ta thần tiên đánh rồi sao? Chúng ta có thần tiên, cũng dám xâm lấn, ngươi nói xem. Lâm Tử Hoa hỏi ngược lại, nếu có một ngày, bọn hắn xâm lấn đổ vật càng nhiều, thần tiên không cản được làm sao bây giờ? Ta cảm thấy, nhân loại có thể dựa vào, liền là nhân loại chính mình. Rồi lại nói Thần tiên cũng là loài người phát triển ra tới, tại sao tự chúng ta không nỗ lực, hy vọng tiền nhân đâu này? Vì để cho nhân loại càng thêm tin tưởng chính mình, cũng vì để cho bọn họ càng thêm tin tưởng sức mạnh, Lâm Tử Hoa quyết định, lần thứ hai cho điệu cầu tiến hóa một làn sóng. Kỳ thực hiện tại, xã hội loài người đã bắt đầu xuất hiện lấy sức mạnh làm đầu tình huống rồi. Nhưng là Lâm Tử Hoa cảm thấy này chưa đủ. Nhất định phải làm cho nhân loại cảm giác được càng lớn sinh tồn áp lực, như vậy bọn hắn mới sẽ nghĩ tiến bộ, nghĩ tăng lên, mới sẽ càng thêm coi trọng sức mạnh. Không phải ta lòng dạ độc ác, mà là ngoại giới thật sự có đặc thù sức mạnh tiến vào. Lâm Tử Hoa sâu đậm thở dài một hơi, mặt khác, ta cũng có thể đảo móc mấy một người lợi hại mới ra ngoài rồi, ân, rất nhiều tiểu thuyết, không phải có những gì treo máy hệ thống, hệ thống tăng lệ bẹo, trang bức hệ thống sao? Loại này lợi dụng danh vọng một loại tinh thần năng lượng đến thay đổi cùng tăng lên thân thể con người tư chất đồ vật, ta cũng có thể cân nhắc, hơn nữa ta có thể suy tính được càng thêm toàn diện. Lâm Tử Hoa hôm nay thực lực, loại này hệ thống, lập tức liền có thể làm ra đến, hơn nữa có thể làm rất khá. Cái gọi là hệ thống, kỳ thực chính là chuyển hóa khí, cũng có thể cho rằng là pháp bảo chuyển hóa khí. Loại này chuyển hóa khí, Lâm Tử Hoa hôm nay cảnh giới có thể chế tắc được, đương nhiên Lâm Tử Hoa chế luyện chính là một ít so sánh sơ cấp chuyển hóa khí. Loại này chuyển hoa khí, trải qua cường hóa về sau, có thể biến thành cao cấp hơn. Đây chính là một ít trong tiểu thuyết hệ thống thăng cấp. Lâm Tử Hoa có phương diện này cân nhắc, thế nhưng chỉnh chuẩn bị động thủ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được vĩ độ chuyển tới cảnh cáo. Chuyện này, hệ thống không thể làm quá cao cấp. Lâm Tử Hoa sửng sốt một chút, nếu dáng dấp như vậy, vậy liền đến cái đơn giản thô bạo, luyện công đánh quái hệ thống. Luyện công hệ thống, liền là thông qua rèn luyện thân thể Tiêu hao thân thể mình năng lượng để cái này năng lượng tiến vào bên trong thân thể, đối bên trong thân thể tiến hành cường hóa điều chỉnh. Tự sản tự tiêu, để một người hoạt động thời điểm, sinh ra năng lượng, không giây phút nào dùng để cường hóa điều chỉnh thân thể, chả có thể tránh khỏi nhân loại luyện sai phương hướng, này rất tốt. Ngoại trừ luyện công hệ thống, Lâm Tử Hoa cảm thấy còn có thể đến giết quái hệ thống. Thông qua giết quái, cướp đoạt quái vật trên người phần lớn năng lượng, dùng để cường hóa thân thể. Lần này, Lâm Tử Hoa chuẩn bị động thủ thời điểm, lập tức cũng cảm giác được vũ trụ vĩ độ không có sóng chấn động rồi. Rất nhanh Lâm Tử Hoa liền làm mấy cái hệ thống, sau đó lại cảm thấy, hệ thống nếu làm được, như vậy chính mình lấy tư cách hệ thống người sáng tạo, không thể để cho người khác không làm mà hưởng, bao nhiêu hẳn là thu chút lợi tức ý tứ ý tứ. Thu lấy cái gì làm vì lợi tức đâu này? Lâm Tử Hoa suy tư một phen, cuối cùng có quyết định, công đức. Ngàn tốt và được, không bằng công đức được. Công đức chính là tất cả, công đức chính là thực lực bảo đảm, công đức chính là cái này chứa thiên vũ trụ đặc quyền giấy thông hành. Lâm Tử Hoa sâu đầm rõ ràng, vô lượng công đức cũng không nhiều. Nếu như có thể mà nói, công đức xuyên suốt toàn bộ vũ trụ hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Đương nhiên đối phương cũng có thể từ chối cung cấp công đức, nhưng là như thế này hệ thống liền sẽ rời đi, lựa chọn người kế tiếp. Ta thật thông minh, về sau đạo thống của ta chính là trong truyền thuyết hệ thống lưu. Lâm Tử Hoa trong lòng lóe lên ý nghĩ này, một người một cái hệ thống, ngẫm lại liền sảng khoái. Lâm Tử Hoa thành tiên về sau, không muốn nhất làm sự tình, chính là cùng còn lại tiên nhân tranh cấp đạo thống, cướp giật còn lại tiên nhân công đức nguyện lực. Nhưng là Lâm Tử Hoa cũng phải làm đạo thống của chính mình. Rời đi vũ trụ, trên linh hồn cô độc để Lâm Tử Hoa biết, không có làm đạo thống của chính mình. Như vậy hắn thì tương đương với một cái người lưu lạc, tuy rằng một người ăn no, toàn ra không đói bụng, nhưng là bây giờ loại đơn cảm giác là rất tồi tệ. Cứ việc nhân gian trên căn bản không có tiên nhân sẽ trực tiếp triển lộ ra, Lâm Tử Hoa thật sự gia nhập cạnh tranh cũng không có vấn đề. Nhưng là Lâm Tử Hoa cũng hiểu được, gia nhập cạnh tranh là nhất không có lời, mở ra đạo thống của chính mình, mở ra mới công đức lợi nhuận điểm, mới là tốt nhất, thích hợp nhất cái thời đại này. Chính như đồng khoa kế phát triển, mở ra rất nhiều mới nguồn năng lượng, mới lợi nhuận như thế. Lâm Tử Hoa cũng là cái dạng này, có ý nghĩ về sau, hắn liền chuẩn bị động thủ. Dù sao nhân loại phát triển tốc độ, căn bản cũng không rất nhanh, hắn cần đem cái tốc độ này làm cho càng nhanh một chút. Một cái nào đó tiểu trong lô cốt, một cái Trạch Nam đang xem trẻ Trung Mạnh, nhìn xem những tia ngon miệng nhị thứ nguyên nhân vật, hắn đang tại chảy nước miếng. Trạch Nam sau khi xem xong, dùng ngựa con cần ăn cỏ lập một cái bài viết, ai, vẫn là internet được, tam thứ nguyên nữ nhân, xinh đẹp ta không phần, không xinh đẹp ta không động được a. Ngựa con cần ăn cỏ mở tổ thì sau đó đưa tới không ít tán thành, cũng có rất nhiều khinh bỉ. Bất quá ngựa con cần ăn cỏ lại là không có chút nào lưu ý. Dù sao tình huống như vậy bị người đã thấy nhiều. Đi tới cửa sổ bên ngoài, ngựa con thông qua đặc chủng pha lên nhìn xem ngoại giới. Mấy thợ săn mang theo biến dị động vật trở về rồi. Ai, ta nếu là có săn giết biến dị động vật năng lực, vậy thì quá tốt rồi. Ngựa con thở dài một hơi, đáng tiếc a, đáng tiếc. Đốt, người là có hay không muốn phải thay đổi mình vận mệnh? Luyện công đánh quái hệ thống, giúp đỡ trợ ngài từng bước thăng trước, thoát ly phàm thể, trở thành mạnh mẽ tiên nhân. Ngựa con sửng sốt một chút, tình huống thế nào? Tiếp lấy hắn cảm giác cảm giác ý chí bên trong, có một cái trang web. Ngựa con Chưa chói chặt. Sức mạnh, 1. Nhanh nhẹn, 0.3. Tinh thần, 1.3. Vừa nhìn thấy này ba chiều thuộc tính, ngựa con có phần sửng sở, nhìn ghi nói rõ về sau, hắn sẽ hiểu. Sức mạnh, đại biểu sức mạnh thân thể, thể chất, cường độ. Nhanh nhẹn, người năng lực phản ứng, tốc độ phản ứng. Tinh thần, trí tuệ, an cấp, linh hồn tương quan phương diện. Cái này là vật gì? Hệ thống? Đây thật sự là hệ thống sao? Ngựa con làm một cái chậc nam, xem rất nhiều tiểu thuyết nam nhân, vào giờ phút này, có phần kích động, lẽ nào, hắn có nhân vật chính ở giữa? Chối chặt hệ thống sau đó ta có thể không giải thoát." Ngựa con dò hỏi, "Phải hay không cả đời chói chặt? Hệ thống sau lưng có mục đích gì?" Một thanh âm lần thứ hai tại ngựa con bên trong thai vang lên, "Bổn hệ thống sau lưng mục đích vì tạo hóa sinh cơ, thu được công đức. Nếu không phải nguyện ý làm công đức, bất cứ lúc nào nhưng giải trừ hệ thống chói chặt, hệ thống chói chặt giải trừ về sau, hệ thống đều sẽ vĩnh cửu biến mất, ngài sẽ vĩnh viễn mất đi hệ thống trợ giúp. Ngài có 3 tiếng thời gian cân nhắc, phải chăng chối chặt hệ thống?" "Cái gì?" Ngựa con có phần sửng sở, bản thân hắn có phần đang nghi Kỳ thực cũng không quá tin tưởng cái hệ thống này, nhưng là rất nhanh, hắn lại cảm giác mình không có gì đáng giá mưu đồ địa phương. Mặt khác, đây là một cái cơ hội, luyện công đánh quái hệ thống, này không phải là thích hợp nhất địa cầu hiện nay hoàn cảnh sao? Nếu như bỏ lỡ, về sau e sợ vĩnh viễn đều phải bỏ lỡ. Chương 619, bàn tay vàng thời đại. Ngựa con cuối cùng cắn răng, lựa chọn chói chặt. Nhân sinh cần phải mạo hiểm. Ngựa con biết, hắn nhất định phải liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Nếu như không bước lên hiểm, hắn liền không cách nào thành vị mình muốn biến thành cái loại này người. Mạo hiểm Có lẽ sẽ có nguy hiểm, thế nhưng cũng có kinh thiên động địa chỗ tốt. Nhưng mà chờ hắn thật sự trói chặt hệ thống về sau, liền phát hiện có một cái vĩnh cửu từ bỏ cởi chói chữ. Bất quá làm hiển nhiên, ngựa con là sẽ không lựa chọn cởi trói rồi. Thở trói rồi, hắn còn thế nào thành làm nhân sinh người thắng? Ngựa con cảm thấy, các loại thực lực của hắn vậy là đủ rồi, lại cởi trói là được rồi. Rất nhanh, ngựa con nhận được một cái nhiệm vụ, tại ở tại mặt đông 500m xa hóa khu vực gieo trồng thực vật xanh, đồng thời tiến hành đuổi nước, đồng thời nói cho hắn, càng khổ cực, lưu mồ hôi càng nhiều, liền càng có thể có được khen thưởng. Ngựa con dựa theo hệ thống yêu cầu, đi làm, hắn đem một mảnh đất cắt bên trong rất nhiều thực vật, trả bốn phân, tới nước rồi, bận bịu phải vô cùng khổ cực. Về phần thực vật hạt giống, trực tiếp từ chúng quanh rừng cây nhỏ, trong vườn hoa đảo một điểm liền giải quyết xong. Bất quá, tại ngựa con làm xong một khắc đó, gợi ý của hệ thống nhiệm vụ âm thanh vang lúc tức dậy, hắn bỗng nhiên cảm giác mình cùng ăn biến dị manh thu thịt như thế, thân thể đột nhiên có tăng cường cảm giác. Đốt, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được công đức không? 00099, sức mạnh tăng cường không? 01, hệ thống nộp lên trên công đức không? 000001 ngựa con thuộc tính, sức mạnh 101, nhanh nhẹn 03, tinh thần 13. Sức mạnh dĩ nhiên thật sự gia tăng rồi, bất quá, công đức là chuyện gì xảy ra? Làm sao mới một chút như vậy? Nộp lên trên công đức tỷ lệ là 1%. Đã vậy còn quá thiếu. Ta phát đạt, ta tiểu mã ca muốn trở thành thời đại mới nhân vật chính rồi. Thật cao hứng, ta dĩ nhiên đã nhận được trong truyền thuyết hệ thống. Trên bầu trời, Lâm Tử Hoa lặng lẽ nhìn một chút ngựa con, khẽ mỉm cười, sau đó rời đi rồi. Cái thứ nhất hệ thống loại xuống, hiện nay xem giá hiệu quả rất tốt. Tiếp tiếp có thể cân nhắc cái thứ hai hệ thống. Lâm Tử Hoa đột nhiên cảm thấy, cái này luyện công đánh quái hệ thống có vấn đề hay không rồi, hắn có thể cân nhắc đại quy mô phổ cập. Nhân loại, rất nhiều người sắp nhận được bàn tay vàng rồi. Đương nhiên cái gọi là bàn tay vàng cũng không tính bàn tay vàng, kỳ thực cũng chính là một loại công cụ mà thôi. Đương nhiên đối ở vào giờ phút này địa cầu tới nói, đây tuyệt đối là bàn tay vàng. Nhân loại thời đại mới văn minh, như vậy chuyển hóa hệ thống, Lâm Tử Hoa cho là nên chính là bàn tay vàng thời đại. Không có vàng ngón tay, nhân loại làm sao đi ra thái dương hệ? Lâm Tử Hoa nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy không thể, chỉ có bàn tay vàng mới có thể giúp bọn hắn không ngừng mà lớn mạnh. Đương nhiên bàn tay vàng cũng sẽ đạt được sức mạnh của bọn họ, thông qua bọn hắn bồi dưỡng, không ngừng mà lớn mạnh, trở nên mạnh mẽ. Nếu như bọn hắn buông tha cho, cái kia bàn tay vàng liền trở về Lâm Tử Hoa trên người, bằng với người khác giúp hắn Lâm Tử Hoa bồi dưỡng bàn tay vàng. Đây chính là Lâm Tử Hoa đạo thống, một loại thần tiên cùng phàm nhân cả hai cùng có lợi đạo thống. Đương nhiên thần tiên công đức nguyện lực cũng là đạo lý này. Thần tiên trợ giúp người loại thực hiện nguyện vọng, nhân loại tế tự thần tiên lẫn nhau hình thành một cái tốt tuần hoàn. Nhưng là Lâm Tử Hoa không là loại kia yêu cầu tế tự thần tiên, tuy rằng hắn cũng có thể hưởng thụ tế tự, nhưng hắn căn bản liền không tất yếu làm như vậy, hắn cảm thấy mọi người tế tự vẫn là tế tự những lão bài đó thần tiên đi. Mới thần tiên, hẳn là khai thác con đường mới, sáng tạo mới tương lai, nếu như đều tới một con đường thượng đậu, làm sao năm màu rực rỡ, làm sao sáng tạo mới tương lai? Nhân loại yêu cầu càng nhiều loại hình tương lai, thần tiên thu được công đức cũng có thể đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Con đường càng chạy càng rộng, con đường như vậy mới là có ý. Chúng loại càng nhiều cộng thắng vương tức càng nhiều, đây mới là thích hợp nhất nhân loại cùng thần mình trong lúc đó quan hệ. Tốt tuần hoàn, cái này cũng là Lâm Tử Hoa trông đợi. Một cái hệ thống hạ xuống về sau, Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ bắt đầu vì cái thứ hai hệ thống tìm kiếm chủ nhân. Tu hành loại chuyện này, là thần tiên tìm đồ đệ, cũng không phải đồ đệ tìm thần tiên. Bởi vì làm đồ đệ tìm tới thần tiên cũng vô dụng. Thần tiên không muốn như vậy đồ đệ, người khác lại thành khẩn cũng vô dụng, bằng không thiên hạ này thần tiên đồ đệ đều là hoàng đế rồi, không thể người khác, lịch sử cũng sẽ không có cái gì hoàng đế biến thiên nữa rồi. Lâm Tử Hoa làm chuyện gì Tô Vi rất nhanh liền biết rồi. Đối Lâm Tử Hoa cử động, Tô Vi không đồng ý, cũng không phản đối. Liên quan với đạo thống sự tình, Tô Vi vẫn luôn mặc kệ, nàng là Lâm Tử Hoa nữ nhân, không cần quan tâm nói thống sự tình. Kỳ thực Lâm Tử Hoa đi qua cũng đã lập xuống đạo thống rồi, tỉ như hắn sáng tạo công pháp, tỉ như hắn mới võ học, những thứ này đều là rất cường đại đạo thống, lại so như cánh rừng trả trường học. Có thể là những này đạo thống, Lâm Tử Hoa đều cảm thấy chưa đủ ra sức, cho nên hắn khai sáng mới đạo thống, hệ thống lưu. Bàn tay vàng thời đại, tốt mang cảm. Hà Đông Trần nghe xong lời này, Nhất thời nợ nụ cười, "Từ Hoa, cho nhà ta người phát mấy cái bàn tay vàng chứ?" "Không được." Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, hết thảy bàn tay vàng, về sau chỉ có 3 loại người có thể là được. Loại người thứ nhất, thiện lương người nghèo, loại người thứ hai, từ thiện phú nhân, loại người thứ ba, có công đức người. Lâm Tử Hoa làm bàn tay vàng là vì làm gì? "Đạo thống." "Đạo thống vì cái gì? Không phải là công đức sao?" Bàn tay vàng là đạo thống của chính mình, mà bình thường đạo thống vì chính là tạo hóa sinh cơ như vậy công đức, cho nên tất cả cùng tạo hóa sinh cơ không việc gì đâu." Lâm Tử Hoa cũng không muốn để ý tới. Tất cả sẽ không nương tụ công đức người, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không cùng bọn hắn có quá nhiều liên hệ. Bởi vậy, Lâm Tử Hoa nói với Hà Đồng Trần Ba loại người, kỳ thực liền là một loại người, cái kia chính là thiệt lương, nguyện ý tích lũy công đức người. Nếu như không thiệt lương, không muốn tích lũy công đức, như vậy người như thế đã nhận được hệ thống, đối với tạo hóa sinh cơ không có bất kỳ chỗ tốt, đối với Lâm Tử Hoa đạo thống tới nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Nếu không có bất kỳ chỗ tốt, cái kia cũng không cần phải cho. Hà gia người, hiển nhiên không phải làm yêu cầu công đức người, luyện công đánh quái hệ thống cũng không thích hợp bọn hắn. Hà Đông Trần, cái kia người nhà của ta bọn hắn liền không có cơ hội tăng lên chính mình rồi sao? Ta không là cho công pháp sao?" Lâm Tử Hoa hỏi ngược lại, tuy rằng hệ thống cái này bàn tay vàng rất cường đại, thế nhưng tự mình tu hành, kỳ thực cũng là không chậm, bất cứ lúc nào không nên vừa nghĩ tới bàn tay vàng, liền cho rằng bàn tay vàng rất cường đại. Phổ thông công pháp không dùng rồi, hiện thực sẽ không như vậy tử. Bàn tay vàng tác dụng tuy rằng rất lớn, nhưng là những tác dụng khác càng lớn. Hà Đông Trần gật gật đầu, vậy ta có thể trải nghiệm dưới bản tay vàng sao? Bàn tay vàng là rất cấp thấp đồ vật. Lâm Tử Hoa lắc đầu nói: "Tiền kỳ hữu dụng, các loại hậu kỳ thực lực ngươi đủ mạnh, chính ngươi đều có thể chế tạo bàn tay vàng rồi, ngươi cảm thấy ngươi còn cần bàn tay vàng sao?" Rồi lại nói: "Hiện thực vũ trụ vĩ độ, không cho phép xuất hiện quá mạnh mẽ bàn tay vàng, chúng ta làm bất cứ chuyện gì, cũng phải phù hợp vũ trụ vĩ độ quy tắc." Hà Đông Trần: nha, nhưng là ta thật tò mò, để cho ta cảm thụ một chút." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, lập tức cầm một cái hình cầu cho Hà Đông Trần: "Vâng, nắm đi thử xem, làm một ít nhiệm vụ, ngươi liền biết vật này, đối với có tu hành công pháp ngươi nói." Hầu như không có một chút tác dụng nào. Chương 620, chữa trị cơ chế tự mình chữa trị. Hà Đồng Trần chơi một trận hệ thống về sau, liền phát hiện vật này, sát thực đối người tăng lên co trợ giúp, nhưng là đối với nàng loại này người tu hành tới nói, không, có một chút tác dụng nào. Đương nhiên hệ thống cũng không phải hoàn toàn không dùng nó có thể căn cứ người tình huống, cung cấp kiến nghị, đây là làm hữu hiệu cử động. Đương nhiên số liệu hóa nhân vật tình huống, cũng sẽ làm cho người ta có loại chơi game cảm giác, đối tăng lên chính mình thực lực càng thêm tràn ngập độc lực. Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, ta tổng cảm giác được Hiện tại ta tuy nhiên tại tiến hành các loại nỗ lực cùng tăng lên, thế nhưng đều quá không phong phang rồi. Lâm Tử Hoa cho rằng chính mình hẳn là tiếp tục làm, thế nhưng nhưng lại không biết cần phải thế nào độc thủ, càng không biết hẳn là làm chút cái gì. Bị động như vậy chờ đợi, Lâm Tử Hoa kỳ thực rất không thích dáng dấp như vậy. Nhưng mà hiện thực vũ trụ, dĩ nhiên không có những khác cơ thể sống rồi, Lâm Tử Hoa cũng không biết cần phải thế nào làm, cũng không biết nên làm sao chuẩn bị. Lẽ nào, ta phải đột phá vũ trụ vị độ? Lâm Tử Hoa trong lòng lóe lên ý nghĩ này, bất quá ta nếu như đột phá vũ trụ vị độ rồi, chả tại sao trở về? Mặc khắc, ta phi thăng thiên giới rồi, chỉ sợ cũng chính là trời giới một tiểu nhân vật, đối đại thế cục không có bất kỳ sức ảnh hưởng, thì có ích lợi gì? Trừ phi phân thân tiến vào, bất quá phân thân tiến vào thiên giới, ý nghĩa cũng không lớn, ngoại trừ cho địa cầu đưa tài nguyên bên ngoài, chả có thể làm gì. Lâm Tử Hoa nếu như yếu tư nguyên lời nói, có thể rất dễ dàng chiếm được, căn bản cũng không cần đột phá vị độ. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa cảm giác được một trận tim đập nhanh khí thức, đó là trong vũ trụ chuyển tới đặc thù khí tức, liền ở Thái Dương hệ chủ vị phụ cận. Tình huống thế nào? Lâm Tử Hoa trong lòng hơi động cả người nhất thời phóng lên trời, đi xem xem, vũ trụ vi độ rốt cuộc muốn làm gì vậy. Lâm Tử Hoa đi tới Thái Dương hệ biên giới thời điểm, liền nhìn thấy một cái phi thường khủng bố cảnh tượng. Một cái giống nhau như lúc Thái Dương hệ đang tại hình thành. Mới Thái Dương hệ, phản phất ở một cái lồng thủy tinh bên trong như thế, rất đặc biệt. Đột nhiên, truyền cổ mênh mông khí tức chuyển đến, Lâm Tử Hoa nhìn thấy một vật, vật này liền xuất hiện tại lồng thủy tinh chu vi. Đây là Âm Dương Ngư. Đây là song cá ngọc bội. Đối với cá ngọc bội, rất nhiều người cũng không biết, thế nhưng Lâm Tử Hoa lại nghe nói qua. Hiện thực vũ trụ vốn là Hồng Hoang vũ trụ đại thế giới phi thường khổng lồ, bản cổ khai thiên tích địa chi vũ trụ. Như vậy vũ trụ có rất nhiều hào diệu cùng thần bí. Song cá ngọc bội sự kiện chính là trong đó một loại, cũng có thể nói là bí ẩn chưa có lời đáp, mặc dù có rất nhiều bí ẩn, nhưng là có rất nhiều tựa thật vậy tình huống. Đại khái là 1957 năm đến 1962 năm trong lúc đó, nước ta đại Tây Bắc khu vực xảy ra một ít chuyện, có người nói lúc đó rộp đô phát hiện một cái cổ thành di chỉ, một ít thanh niên muốn đi đào chút đồ cổ, sau đó không biết nơi đó chuyện gì xảy ra. Những kia thanh niên chết thì chết, bị điên điên. Có người nói những kia điên người xem ra giống như là quỷ nhập vào người, nhưng cũng không phải, những kia điên người hành vi dị thường sinh động, cuối cùng tất cả đều kiệt sức mà chết, khám nghiệm tử thi sau phát hiện trên người bọn hắn có không biết độc tố, trong dạ dày lưu lại không biết thực vật, cũng là bởi vì thực dụng này thực vật mới dùng những kẻ sống sót đó phát rổ. Sau đó trải qua các loại nghiên cứu, lại không có bất kỳ kết quả. Nhưng là ở quốc nội vận động thời điểm, đột nhiên có người phát hiện, nơi đó khu xuất hiện đại lượng người bị chết cùng bộ đội. Những người này vô cùng mạnh mẽ quan trọng nhất là trả sẽ công kích quốc gia quân đội cùng dân chúng, hơn nữa bọn hắn buổi tối còn có thể chiến đấu, so với ban ngày còn mạnh mẽ hơn. Sau đó vì giải quyết ảnh trong gương người vấn đề, ngay lúc đó số một lãnh đạo phê chuẩn ở bên kia sử dụng vũ khí nguyên tử tiến hành nổ tung thí nghiệm. Đương nhiên tất cả những thứ này chỉ là truyền thuyết, hơn nữa trong truyền thuyết có chồng chất điểm đáng ngờ. Những này điểm đáng ngờ khiến người ta cảm thấy cái này song cá ngọc bội sự kiện là giả, nhưng là bây giờ lầm tử hoa lại nhìn thấy một cái làm hắn cảm giác được kinh sợ sự tình, cái kia chính là cái này song cá ngọc bội xuất hiện tại vũ trụ bên ngoài đồ chơi. Dĩ nhiên cũng thật sự như thế, một cái mới vũ trụ lại đang chậm rãi hình thành. Đầu tiên trực tiếp lấy Thái Dương hệ phục chế làm bản gốc, chế tạo một cái thế giới mới. Lâm Tử Hoa vừa vặn muốn đi vào, chợt cảm giác được nhất cổ truyền kiếp khí tức. Rất nhiều tin tức rơi vào Lâm Tử Hoa cảm giác bên trong, Lâm Tử Hoa hiểu rõ một phen về sau, nhất thời có phần kiếp sợ, nếu như hắn tiến vào nơi này, dù cho hắn là tiên nhân, vậy cũng yếu chuyển sinh rồi. Một khi hắn Lâm Tử Hoa chuyển sinh rồi, chỉ có một hậu quả, cái kia chính là thoát ly thế giới này tất cả, khó mà trở về. Mà lại theo Lâm Tử Hoa tinh thần bao phủ tại song cá trên ngọc bội mặt, hắn hiểu được, một khi tiến vào thế giới kia, liền được lại tu luyện từ đầu. Lại tu luyện từ đầu đến có thể tiếp xúc cái này song cá ngọc bội mức độ, như vậy mới có thể trở về. Bay lên trời, không e ngại phong sạ, vượt qua một cái thái dương hệ khoảng cách, này phải cần bao nhiêu thời gian? Lâm Tử Hoa không biết. Chí ít tuyệt đối không thể như cùng hắn như bây giờ ứng dụng. Nhưng khi nhìn cái kia dần dần được sao chép được vũ trụ, Lâm Tử Hoa nhưng trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, hắn cảm giác, nếu như có thể tiến vào vũ trụ này, chỗ tốt rất nhiều. Một cái mới khai thác vũ trụ, có quá nhiều cơ hội ở bên trong, cũng có quá nhiều đạo diệu. Hắn có thể tại dạng này vũ trụ đang mở rộng dần, lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý. Vân vân, người đi vào không tốt, thế nhưng pháp bảo có thể tiến bảo. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa lập tức nghĩ tới Thập Nhị Đồ Tiên Thần Sát Đại Trận. Nếu như pháp bảo tiến vào lời nói, lại chuyển sinh, vấn đề chẳng phải là giải quyết xong. Hơn nữa pháp bảo chuyển sinh, tương đương với người cùng pháp bảo tiến hành sắp nhập đồng hóa, đó là hoàn toàn sắp nhập đồng hóa, một khi hiệu quả hoàn thành, lần sau lại trở về, hiệu quả tuyệt đối không phải bình thường. Bởi vậy vậy không đơn thuần mình có thể chuyển sinh, Hà Đồng Trần cũng được, Tô Vi cũng có thể cân nhắc tham dự. Trong lòng có ý nghĩ này, Lâm Tử Hoa lập tức về tới địa cầu, thông qua truyền gì, đem người nhà Triệu tập lại, sau đó cùng Hà Đồng Trần còn có Tô Vi, nói rồi ý nghĩ của mình. "Ta đi." Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bất quá cứ như vậy, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chẳng phải là không hoàn chỉnh. "Không hoàn chỉnh không có chuyện gì." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Chúng ta trực tiếp chân nhân gì bộ vào, cũng là có thể, như vậy trận pháp cũng là hoàn chỉnh." Đến đó một bên, lấy tinh thần kỳ làm bản gốc chuyển sinh. Tương đương với chúng ta triệt để đã luyện hóa được một cái bảo vật, chân chính tiến hành rồi nhân hòa bảo vật hợp nhất, càng mạnh mẽ hơn. Tinh thần kỳ, tinh thần truyền thuyết là bàn cổ tóc biến. Bàn cổ tóc, tất nhiên hàm chứa bản cổ hào diệu, cho nên ta cho rằng này đáng giá đụng một cái, chờ chúng ta ở bên kia đủ mạnh rồi, sẽ liên lạc lại thế giới bên này, bù đắp nhau, ta cảm thấy chúng ta hay là có thể tiến vào một cái cảnh giới mới. Cái kia liền xoay người sang chỗ khác chứ. Tô Vi cười nói, liền không biết chúng ta đã đến bên kia, là xã hội nguyên thủy vẫn là xã hội hiện đại. Cái này liền là ai cũng không biết sự tình rồi. Bất quá cái vũ trụ kia, mới phóng chế ra một cái thái dương hệ đi ra, chuyện này với chúng ta tới nói, vô cùng có ý nghĩa. Lâm Tử Hoa biểu lộ có phần thận trọng nói ra, chúng ta có thể cảm nhận được đến vũ trụ tăng lên cùng biến hóa, cái kia là phi thường cho người chuyện vui, điều này có thể mở ra chúng ta hoàn toàn mới tầm nhìn. Mặt khác, nếu như vĩ độ bên ngoài xâm lấn, chúng ta không cách nào ứng đối, như vậy bên kia vũ trụ cũng sẽ trở thành địa cầu chúng ta nhân loại cơ hội cuối cùng rồi. Chương 621, phân thân. Thật sự bản vĩ độ không có cách nào giữ vững được, Lâm Tử Hoa có thể dùng đại pháp lực đem toàn bộ địa cầu sinh mệnh cuốn lại, xoay người đến vũ trụ vĩ độ bên trong. Như vậy, những xâm lấn giả kia cái gì cũng không chiếm được. Bất quá đây là cuối cùng cách làm, Lâm Tử Hoa cũng không hy vọng làm như vậy. Chính vì như vậy từ bỏ một địa phương, lãng phí tài nguyên liền rất nhiều rất nhiều. Lâm Tử Hoa chỉ hy vọng thông qua phục chế vũ trụ, để hai cái thế giới cộng đồng phát triển, cộng đồng lớn mạnh. Như vậy, Lâm Tử Hoa chỗ ở vĩ độ là có thể càng kiên cố hơn, không dễ dàng được đột phá. Lâm Tử Hoa chính mình mang theo một cây tinh thần kỳ, thêm vào có Tô Vi cùng Hạ Đồng trấn ý chí tinh thần kỳ đi tới xong cá ngọc bội phía trước. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa nhìn thấy xong cá trong ngọc bội, vẫn là chỉ có một thái dương hệ. Nhìn thấy thái dương hệ rồi, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được này thật không đơn giản, lúc gần lúc hiện cảm thấy bên trong rất nhiều thứ, cùng xuất hiện tại không gian này không giống, tựa hồ đây là vĩ độ đối kháng xâm lấn một cái mới thủ đoạn. Tiến bảo. Lâm Tử Hoa tại không gian kia cửa vào chờ đợi một hồi, đem ba thanh tinh thần kỳ ném tiến bảo. Một cái ném, cũng không biết có thể hay không trở về. Bất quá mặc kệ có thể hay không trở về, Lâm Tử Hoa cảm thấy, một khi ném vào ý thức cùng nơi này một lần nữa kết nối vào, hắn sớm muộn có thể lần thứ hai trở về. Trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Tử Hoa một nửa ý chí, cảm thấy chuyển kiếp sức mạnh, lập tức lại bắt đầu chuyển kiếp quá trình, sau đó rất nhiều thứ đều không rõ lắm rồi. Trên địa cầu, Tô Vi, Hà Đồng Trần cũng cảm giác mình một nửa ý chí chuyển sinh rồi, một loại cảm giác kỳ diệu chuyển đến, các nàng như có ngộ ra. Cẩn thận cảm giác, rồi lại đồ vật gì đều không có. Không lâu sau đó, Lâm Tử Hoa về tới địa cầu, chuyển sinh đi qua, ta chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được một cái khác sự tồn tại của ta, nhưng không cách nào tăng mạnh loại quan hệ này. Tô Vi, ta cũng vậy, Tử Hoa, không biết ở bên kia, chúng ta còn có thể hay không thể một lần nữa gặp gỡ, có thể hay không cùng nhau." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, nhất định sẽ, ta tin tưởng điểm này, thập nhị đô thiên thần sát đại trận liên hệ, hội người chúng ta rất nhanh tụ lại cùng nhau. Hà Đông Trần cũng gật gật đầu, ta cảm giác chuyển sinh đi qua, trí nhớ của chúng ta vẫn tồn tại, chỉ là xuất hiện tại không cách nào chọn đọc bên kia ký ức. Cái kia song cá ngọc bội phục chế vũ trụ, đúng là quá kỳ diệu. Vũ trụ phục chế thái dương hệ, phục chế một cái mới vũ trụ. Lâm Tử Hoa cảm giác hãy cùng người tế bào phục chế phân liệt như thế, người duy trì sinh mạng phương thức chính là tế bào phân liệt, đào thải một ít bị tổn thương tế bào. Vũ trụ tựa hồ cũng có loại công năng này, bất quá vũ trụ công năng tựa hồ càng thêm mạnh mẽ. Lâm Tử Hoa đem chính mình một phần ý chí đi vào về sau, tuy rằng chỉ còn dư lại cảm ứng, mất đi tư duy liên tiếp, thế nhưng hắn cũng không có gián đoạn chính mình đối cái này âm dương ngưng nghiên cứu. Cái này sao chép được mới vũ trụ tế bào, Lâm Tử Hoa cảm thấy tràn đầy rất nhiều vũ trụ vận chuyển ảo diệu. Mỗi một lần tới nơi này xem, liền có loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm giác. Cái cảm giác này, kỳ thực đồ vật gì đều không được đến, thế nhưng Lâm Tử Hoa lại thần kỳ phát xuất hiện thân thể của mình tố chất tại tăng lên, mình ở tiến bộ, pháp lực đều đang tăng trưởng. Vậy thì làm kỳ lạ, mà khác Lâm Tử Hoa cũng nhìn thấy cái này phục chế thái dương hệ bắt đầu lớn mạnh, lúc gần lúc hiện trong lúc đó, có thăng cấp trở thành giải ngân hà khả năng. Nếu như không phải là bởi vì người nhà thực lực không đủ, Lâm Tử Hoa thậm chí đều muốn mang theo người nhà tiến hành chuyển sinh, bởi vì hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, tựa hồ loại người như hắn phân một ít ý chí chuyển sinh, có lớn lao tác dụng. Nhưng mà cụ thể có chỗ lợi gì, hắn cũng không biết. Không thể nào biết được. Vùng đất mới bóng. Lâm Tử Hoa rốt cuộc chuyển sinh mà đến rồi, chuyển tiếp quá trình, chỉnh, chỉnh cái ngôi sao cỡ đều hoàn toàn hóa thành một loại năng lượng, cùng Lâm Tử Hoa hoàn toàn dung hợp, cùng linh hồn ý chí dung hợp, biến thành thuần tuy tinh thần năng lượng. Mặt khác, Lâm Tử Hoa có thể cảm giác được, cái này mới địa cầu, thời gian vận chuyển được so sánh nhanh, bởi vì tinh thần của hắn có thể cảm giác được, tất cả nhảy lên đều so sánh nhanh. Nhưng là loại thời giờ này không ngang nhau, nhưng không cách nào lan truyền cho mình một cái khác thân thể. Chỉ có thể lúc gần lúc hiện cảm giác được một điểm. Bất quá đồng dạng thời gian có thể việc làm là giống nhau, bởi vì thời gian gia tốc là chỉnh thể gia tốc. Loại lời này rất khó hình dung. Nếu như Lâm Tử Hoa có thể làm được không bị thời gian ảnh hưởng lời nói, như vậy hắn liền không cần chuyển sinh vào được, hắn chính là một cái siêu cấp tương đại, nhân vật vi đại rồi, vượt qua thời gian tồn tại, tuyệt đối phi thường cường hành. Tốt cảm giác kỳ diệu, ta dĩ nhiên có thể cảm giác được địa cầu ta, thế nhưng dĩ nhiên không thể ý thức liên tiếp. Lâm Tử Hoa trong lòng cảm thấy rất kỳ diệu, bất quá, sớm muộn có thể kết nối với, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh là được rồi. Sau đó, Lâm Tử Hoa bắt đầu hắn xoay người lưu trình. Mơ mơ hồ hồ, Lâm Tử Hoa cảm giác mình ra đời, đột nhiên xuất hiện ở một cái trong phế tích mặt. Mơ mơ hồ hồ, Lâm Tử Hoa cảm giác mình bị người thu dưỡng rồi. Mơ mơ hồ hồ, Lâm Tử Hoa cảm giác được rất nhiều bị thu dưỡng người. Mơ mơ hồ hồ, Lâm Tử Hoa cảm giác thân thể này theo không kịp ý thức của mình. Mơ mơ hồ hồ. Đợi được Lâm Tử Hoa ý thức rốt cuộc cùng lên đến thời điểm, Lâm Tử Hoa phát hiện, chính mình chính ở một cái cũ nát huấn luyện trong quán. Ta nhất định phải thông qua thấy người tập võ khảo hạch, chỉ muốn thông qua thấy người tập khảo hạch. Như vậy liền có thể phân phối đến lượng lớn tài nguyên, gia nhân của ta liền không dùng lại khổ cực như vậy rồi. Thắng lợi, nhất định phải thắng lợi, không thể thắng lợi, liền không cách nào thay đổi vận mệnh của mình rồi. Vì để cho ta thành công, người nhà của ta đem tất cả mọi thứ đều nhường cho ta ăn. Hôm nay cho dù là chết, cũng muốn thông qua khảo hạch. Bất quá ta tin tưởng ta sẽ thông qua, bởi vì thân thể của ta yêu cầu đã đạt đến thấy người tập võ yêu cầu, thậm chí ta đã vượt qua rồi. Tình huống thế nào? Lâm Tử Hoa có phần mơ hồ, thật giống thế giới này, nhân loại rất coi trọng vũ lực, mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, Lâm Tử Hoa cảm giác thế giới này tựa hồ cũng có rất nhiều biến dị đột vận. Đồng nhiên, một cái tiểu cô nương khả ái chạy tới, cầm một bình nước, giao cho Lâm Tử Hoa, "Tử Hoa ca ca, nỗ lực lên, ngươi nhất định sẽ thông qua, ngươi là ta nhóm trong viện người mạnh mẽ nhất, ngươi nhất định được." "Cảm tạ." Lâm Tử Hoa cầm qua nước, uống một hớp, phát hiện rất ngọt, hương vị không sai. Nói như vậy thời điểm, Lâm Tử Hoa cảm giác lực lượng tinh thần của hắn, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào hiểu rõ cái thế giới này. Đây là tuyệt nhiên bất đồng quy tắc, pháp tắc. Lâm Tử Hoa tất cả lĩnh ngộ đều hoàn toàn mất đi hiệu quả. Loại này cảm giác xa lạ lệnh người cảm giác được làm không thích đứng. Đúng rồi, cái này được phục chế vũ trụ, vốn là vì đối kháng ngoại giới mà tồn tại, cho nên để nguyên bản có thể có được chạm đến vị độ, thương tổn vĩ độ siêu năng lực đều mất đi hiệu quả, này làm dễ hiểu. Lâm Tử Hoa cảm giác tất cả yếu làm lại từ đầu, thế nhưng cái cảm giác này khiến hắn bỗng nhiên rõ ràng, hắn khả năng chạm tới trong vũ trụ một cái hạch tâm ảo diệu. Mà khác bởi vì một lần xâm lấn, hiện tại mới vũ trụ, hiển nhiên là ngăn cách xâm lấn tất cả năng lượng phát huy hiệu quả, chí ít thông qua quy tắc cùng pháp tắc, khiến chúng nó không có bất kỳ tác dụng gì. Đây chính là vũ trụ. Mạnh mẽ vũ trụ, nắm giữ tự mình chữa trị hệ thống, liền cùng thân người thể có hệ thống miễn dịch như thế, trải qua một loại bệnh độc thử thách về sau, người tương đương với trích ngừa vắc xin phòng bệnh, liền không nữa như vậy sợ sệt virus. Chương 622, coi trọng không đủ. Vũ trụ ăn một lần thiệt lớn về sau, hội hiểu được cường hóa bản vũ trụ cơ thể sống rồi, hiểu được để bản vũ trụ sinh mệnh nắm giữ năng lực chống cự. Này rất tốt, Lâm Tử Hoa làm yêu thích loại này hình thái. Tử Hoa ca ca, người không mơ hồ luôn. Tiểu cô nương cười nói. Viện trưởng ngày hôm qua để y sinh cho ngươi đánh cuối cùng một trâm, nói dị thường của ngươi hội và hôm nay ổn định lại, hiện tại thật sự là cái dạng này, quá tốt rồi." Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, "Là, ta đã không mơ hồ." Thời điểm này, mơ mơ màng màng những ký ức ấy từ từ rõ ràng. Đầu tiên, Lâm Tử Hoa thân thể này phi thường mạnh mẽ, mặc kệ bị thương nhiều trọng, đều có thể khôi phục, mặt khác ý thức chiến đấu siêu cường, cơ hội là bản năng am hiểu chiến đấu. Đương nhiên, tinh thần trận cờ chuyển sinh về sau thân thể, có thể không cường đại sao? Ngoài ra bởi vì một vài vấn đề Lâm Tử Hoa ký ức thức tỉnh không có như vậy nhanh. Kết quả những năm này, một lúc tỉnh táo, một lúc mơ hồ, làm ra rất nhiều phiền phức đi ra. Tuy rằng Lâm Tử Hoa là mơ hồ, thế nhưng thân thể phản ứng rất tốt, ở cái này tràn đầy biến dị hung thủ vùng đất mới bóng, ở trong mắt người khác, bất khả tương nghị còn sống, hơn nữa còn trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vì sự cường đại của hắn, viện trưởng bỏ ra cái giá rất lớn, cường hóa đầu góc của hắn, tại ngày hôm qua tiêm vào không ít thuốc biến đổi gen về sau, rốt cuộc khiến hắn đại náo ổn định rồi. Như vậy, người viện trưởng kia là ai? Viện trưởng chính là một cái siêu cấp cao thủ, nhưng là vì trên chiến trường cùng ta ác biến dị hung thủ giao thủ, mà khác được tinh không thần giáo một cái giáo hoàng ám hại, kết quả bị thương. Về tới Hoa Hạ về sau, liền mở ra một đứa cô nhi viện, chuyên môn thu dưỡng cô nhi. Lâm Tử Hoa chính là viện trưởng dừng tái thế từ phía trên chiến trường nhặt được, mặc dù có chút không lý giải tại sao có người đem trẻ con ném trên chiến trường, thế nhưng dừng tái thế lại cảm thấy đây là một cái duyên phận, liền đem Lâm Tử Hoa nhặt về viện một hồi, nhưng sau phát hiện Lâm Tử Hoa bên người có một tấm bảng, viết Lâm Tử Hoa ba chữ, liền cho Lâm Tử Hoa lên một cái tên, Lâm Tử Hoa Kỳ thực ở cái thế giới này, Lâm Tử Hoa thuộc về không cha không mẹ trạng thái, cùng cái kia Tôn Ngộ không như thế, thuộc ở thiên địa linh vật biến hóa cường đại tồn tại. Tôn Ngộ không là một cái trong tảng đá nhảy người đi ra, Lâm Tử Hoa chính là thiên đạo chuyển kiếp người, tinh thần kỳ biến hóa người. Hai người từ trình độ nào đó nói, có rất nhiều chỗ tương tự, cái kia chính là tiềm năng rất lớn. Có thể là những này tiềm năng, bây giờ là không cách nào phát huy ra, yêu cầu Lâm Tử Hoa bắt đầu từ con số 0. Một cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau, rất nhiều thứ đều tuyệt nhiên không giống. Lâm Tử Hoa nắm giữ tiềm năng, nắm giữ rất tốt nội tình hầu như rất khó bị hủy diệt. Nhưng là bây giờ không có nghĩa hắn có thể vô tư rồi, mặc khác thế giới này, Lâm Tử Hoa còn phát hiện một cái đặc điểm, cái kia chính là nhân loại cùng biến dị động vật thế lực nắn nhau. Nội bộ nhân loại, cũng là các loại thế lực lẫn nhau chống lại háng hại. Làm hiển nhiên, thế giới này vĩ độ ăn một lần thiệt lớn về sau, vũ trụ bắt đầu mới một vòng điều giải. Vũ trụ tựa hồ muốn rèn đúc chúng nó của mình thủ hộ giả rồi, làm Lâm Tử Hoa thanh lúc tỉnh lại, hắn cũng cảm giác được thái dương hệ bắt đầu phát triển. Loại này mở rộng vô cùng rõ ràng, sáng tỏ, hắn Lâm Tử Hoa có thể cảm giác được gạo rượu trong nhưng mà cảm giác được không dùng, bởi vì hắn căn bản cũng không có thể cầm sử dụng. Bất quá Lâm Tử Hoa biết, điều này rất trọng yếu. Mặt khác, quan sát vũ trụ loại biến hóa này, không phải là không có giá cao, Lâm Tử Hoa tại cảm ngộ những thứ này thời điểm, hắn công đức cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Vũ trụ Vĩ Độ rất hiểu tính toán, rất hiểu từ Lâm Tử Hoa trong tay vơ vét công đức. Lâm Tử Hoa hầu như có phần bó tay rồi, Vĩ Độ phản ứng như thế này, khiến hắn cảm giác cùng gặp gian thương như thế. Nhưng là vũ trụ phát triển lớn mạnh, ẩn chứa hào Diệu thật sự là quá trọng yếu, tuy rằng nhìn không có tác dụng gì, Thế nhưng Lâm Tử Hoa vẫn cố gắng đi học. Không biết cặp kia cá ngọc bội phía trước, của ta một nửa kia ý chí có thể hay không bị vũ trụ thu lấy công đức. Lâm Tử Hoa trong lòng lẽ lên ý nghĩ này, nếu như sẽ lời nói, vậy thì tức rồi, quan sát đồng dạng độ đồ vật, bỏ ra hai phần công đức. Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như thế, thế nhưng hắn đã có thể khẳng định. Một nửa kia chính mình, tất nhiên sẽ trả giá công đức quan sát vũ trụ. Bởi vì cái này vũ trụ tràn đầy hào diệu, đừng nói 2 phần công đức rồi, nếu như có thể nhiều quan sát mấy lần, bị trừ mất nhiều lần hơn công đức, vậy cũng cam lòng. Thiên địa vũ trụ hình thành, Này cùng xem khai thiên tích địa như thế, quả thực là lớn vô cùng kỳ ngộ, rất khó được. Cơ hội như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Lâm Tử Hoa mặc dù có chút hoán hẩm, thế nhưng là hết sức chăm chú cảm ngộ những này, cứ việc rất nhiều hắn cũng không hiểu, nhưng là vẫn rất tình nguyện đi học tập. May mắn thời điểm, Lâm Tử Hoa tích lũy công đức nhiều lắm, cũng quá lớn, trên căn bản dùng mãi không hết, một cái khác địa cầu, công đức nhiều đến đáng sợ, Lâm Tử Hoa tại thế giới kia mặt trăng cũng bắt đầu thu được công đức rồi, cho nên trên căn bản kế tiếp Lâm Tử Hoa có thể yên tâm tăng lên chính mình. Vũ trụ làm lớn ra, Lâm Tử Hoa cảm rất được Mới sao chép được vũ trụ, sẽ xuất hiện văn minh ở tình cầu khác. Cái văn minh này sẽ công kích địa cầu, sẽ cho địa cầu áp lực. Loại này khái niệm, Lâm Tử Hoa phi thường cảm giác được một cách rõ ràng rồi. Một cái mới vũ trụ sinh ra, đồng thời yếu tràn ngập các loại cạnh tranh vũ trụ, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra. Vĩ độ ý chí, đúng là quyết định, từ toàn bộ phương vị bắt đầu hoạt động, sáng tỏ yếu làm tốt vĩ độ xây dựng, không tiếp tục để xâm lấn sự tình xảy ra, chí ít xâm lấn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, bản độ không hội dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng rồi. Khảo hạch sắp bắt đầu, mọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, một thanh âm chuyển đến, các ngươi hiện tại lập tức tiến vào thông đạo, cùng mô phỏng hung thú tiến hành chiến đấu, chỉ phải thắng, chính là thấy người ta võ. Thấy người ta võ, mỗi ngày đều có thể được đến lượng lớn vật chất bồi dưỡng, chỉ cần ngươi có thể triệt để tiêu hóa, chúng ta là có thể cung cấp, dù cho một mình ngươi muốn ăn người khác gấp trăm lần, gấp một vạn lần tài nguyên, chúng ta cũng có thể cho. Mục tiêu của các ngươi cũng chỉ có một, triệt để đột phá thành là chân chính võ giả. Ta đi, tùy tiện ăn, tài nguyên hung tàn như vậy. Lâm Tử Hoa sửng một chút, lao điệu cầu bên kia cũng không có như vậy ra sức chiếu cố. Xem đến thế giới này, đối với võ giả quá coi trọng, địa cầu bên kia nếu có coi trọng như vậy trình độ lời nói, cái kia nhất định có thể ứng đối nguy cơ, chí ít bên kia đối với võ giả coi trọng trình độ là không có cách nào cao như vậy. Địa cầu bên kia, Lâm Tử Hoa tại nhìn mới vũ trụ hình thành, đồng thời cũng đang cảm thụ song cá ngọc bội tàn mát ra khí tức thần bí. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa tránh qua một cái coi trọng võ giả ý nghĩ. Đây là tình huống thế nào? Coi trọng võ giả? Lâm Tử Hoa cảm giác mình rất coi trọng võ giả, tại sao có thể có ý niệm như vậy, như nào đây sẽ muốn tiếp tục coi trọng Không đúng, loại ý nghĩ này nhất định là có nguyên nhân. Lâm Tử Hoa tinh thần của mình cực kỳ mạnh mẽ, cơ hội là trong nháy mắt, liền rõ ràng, ý nghĩ thế này sinh ra hẳn là đến từ của mình một nửa kia ý thức. Địa cầu đối với võ giả coi trọng còn chưa đủ sao? Đắc quên còn chưa đủ sao? Xem ra ta một nửa kia, nhất định là tại cái kia vùng đất mới bóng bên trong có rất sâu sắc cảm xúc. Ta không biết như vậy cảm xúc là cái gì, nhưng nếu là ta cho là như vậy, vậy thì kiên quyết không có sơ sót đạo lý. Mà khác, hiện tại hai cái ý thức, tựa hồ có một lần nữa nhận dấu hiệu. Xem ra ta muốn thêm chút sức đi cảm ứng một bên khác tự mình, đến lúc đó lấy hai cái thị giác quan sát vũ trụ biến hóa, cảm nộ tất nhiên càng sâu sắc thêm hơn khắc. Bất quá bây giờ, trước tiên cho địa cầu tăng lên một cái biến dị động vật cường độ. Lâm Tử Hoa trong lòng lẽ lên ý nghĩ này về sau, lập tức huấn di về tới trong nhà, lấy ra một cái hàm chứa vu tộc dụ phát sức mạnh cổ dại, ném vào lao mỹ bản thổ mặt trên. Đi qua mỗi lần biến dị đều là từ hoa hạ bắt đầu, hiện tại cũng phải thay đổi một chút tình huống rồi, đổi một cái quốc gia, một cái có sức ảnh hưởng quốc gia, làm cho nó đi đầu. Chương 623 cấp xét đánh giá. Trên thế giới này, chỉ cần nước Mỹ đi đầu rồi, bất kể là chế độ a, giá trị quan gì gì đó, toàn thế giới đều sẽ đổi tới. Nước Mỹ nói đang nguyên hóa được, mọi người đều bắt đầu đang nguyên hóa, vì liếm toàn thế giới các loại vật ly kỳ cổ quái, mặc kệ cái văn minh này đến cùng khỏe mạnh hay không, cũng mặc kệ cái văn minh này phải chăng yêu cầu thành thệ, trước tiên quỷ liếm lại nói. Có thể nói tại Lao Mỹ phổ biến đang nguyên hóa trên đường, rất nhiều người cảm thấy chỉ cần là độc lập độc hành, mọi người đều phải lại liếm, bởi vì cái này đại diện cho tự do. Nói đơn giản, nếu như nước Mỹ nói dám là hương, Toàn thế giới đều đi theo nghe thấy. Tuy rằng rất nhiều dân thường đều cảm thấy này làm hoang đường, không đạo lý, nước Mỹ tại nói bậy, lẽ nào mọi người còn có thể đuổi tới sao? Nhưng bi thương hiện thực chính là, nước Mỹ xác thực nắm giữ chỉ hiệu bảo ngựa năng lực, hắn nói vật kia là ngựa, dù cho vật kia nhưng thật ra là con có kẻ, mọi người cũng đều được nhưng làm lập tức tới xem. Chân chính quyết định vận mạng loài người, liền là trong nhân loại một nhóm nhỏ người, trong nhân loại một số ít người. Như vậy cũng tốt tựa ra phòng, không phải mua được phòng ở người muốn chướng tăng, cũng không phải không mua được phòng ở đám người kia muốn ngã liền ngã. Chân chính quyết định giá phòng, chính là số ít người, bất kể là nước Mỹ giá phòng, vẫn là Nhật Bản giá phòng, đều là cái dạng này. Rất nhiều thứ không phải dân ý có thể giải quyết. Lâm Tử Hoa biết điểm này, cho nên Hoa Hạ tuy nhiên tại quốc tế trên xã hội, trước tiên cho võ giả địa vị tiến hành rồi tăng lên, tăng lên, lại tăng lên. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Lâm Tử Hoa cảm thấy, muốn cho toàn thế giới đều biết, võ giả là nhân loại hy vọng mới được, để cho bọn họ bỏ xuống được tiền vốn lớn đến bồi dưỡng võ giả bằng không đợi hiện thực vũ trụ địa cầu cùng những kia sâm lấn sinh vật giao thủ, chỉ sợ cũng có phần không đáng chú ý rồi. Đương nhiên lúc nào cùng những kia vĩ độ sâm lấn sinh mệnh giao thủ, khi nào thì bắt đầu, cũng không ai biết. Có thể là 10 năm, cũng có khả năng là 100 năm, thậm chí có thể là 1000 năm, ngàn tỷ năm. Nhưng là bất kể nói thế nào, theo thời gian kéo dài, bọn hắn một ngày nào đó sẽ tìm được Lâm Tử Hoa cho ở địa cầu. Vùng đất mới bóng. Ừm, ta thật giống có thể cảm giác được một nửa kia sóng ý thức. Lâm Tử Hoa sốt một chút, sau đó khuôn mặt lộ ra nụ cười, vậy thì tốt. Xem ra không bao lâu, ý thức của ta có thể hoàn toàn liên hệ với. Bất quá bây giờ, hẳn là nghĩ biện pháp tìm tới của ta hai cái la bà cũng không biết các nàng chuyển sinh đến nơi nào đi rồi. Có các nàng, lại cấu thành trận pháp, bao ở nhất định rất cường đại. Bất quá bây giờ, Lâm Tử Hoa cũng chỉ là suy nghĩ một chút, rất nhiều chuyện, cũng không thể dựa theo ý của hắn đến. Muốn làm đại sự, đầu tiên liền được hiểu rõ một chút thực lực. Khảo hoạch bắt đầu, Lâm Tử Hoa tiến vào một cái hư nghị không gian. Rất nhanh, một con hung thú xuất hiện, là một đầu nhanh nhẹn tính cực cao săn bắn mèo. Cái này săn bắn mèo phi thường mạnh mẽ, rơi động lúc thức dậy, tại thường trong mắt người tốc độ nhanh đáng sợ. Bất quá, tốc độ như vậy, tại Lâm Tử Hoa tinh thần ý chí xem ra, phi thường chậm chậm. Tuy rằng Lâm Tử Hoa tinh thần ý chí không cách nào thi triển, thậm chí thân thể cũng không có cách nào đổi tới tiếp độ, nhưng là Lâm Tử Hoa vẫn là có thể đánh giết cái này săn bắn mèo. Săn bắn mèo tốc độ nhanh hơn nữa, thế nhưng nó vận động quy tích ở trong mắt Lâm Tử Hoa triển lộ ra, chỉ cần tại quy tích mặt trên chờ đợi, liền có thể ôm cây đợi thỏ, thành công đánh giết săn bắn mèo. Song quyền đầu vung ấy, Lâm Tử Hoa quả đấm Chuẩn một cái quay người địa phương công kích mà đi. Trong nháy mắt tiếp theo, săn bắn mèo được đánh bể. Lâm Tử Hoa lựa chọn đánh nổ phương thức thông qua khảo hạch, liền đại diện cho hắn không đơn thuần có thể phán đoán săn bắn mèo quy tích, chả nắm giữ lực lượng cường đại. Cứ như vậy, hắn liền có thể có được không sai đánh giá, chí ít thông qua khảo hạch không có vấn đề. Thời điểm này, giọng nói điện tử vang lên, thấy người tập võ khảo hạch, thông qua, đánh giá S. Ở cái này mới địa cầu, thấy người tập võ khảo hạch lúc lấy được đánh giá càng cao, lại càng dễ dàng được coi trọng. Đương nhiên, đây là tại cái này địa cầu hoa hạ coi trọng. Là Lâm Tử Hoa vị trí nhân loại hoạt động căn cứ Đông Hải thành coi trọng. Đã đến bên ngoài trụ sở, đã đến những quốc gia khác thì sẽ không rồi, bọn hắn thậm chí sẽ nhớ làm sao đem Lâm Tử Hoa giải quyết hết. Nhân loại tại đại thai nạn phía trước làm đoàn kết, thế nhưng cũng có rất nhiều âm ú người sẽ nhớ tranh quyền đo lợi. Điểm này, hiện thực địa cầu đã nói phi thường rõ ràng rồi, không cần nhiều lời. Lấy được S đánh giá, Lâm Tử Hoa làm vui vẻ. Có đánh giá như vậy, hắn tiếp tiếp tu luyện tài nguyên thì sẽ không thiếu thiếu, này có thể để cho hắn nhanh lên một chút tăng lên chính mình thực lực, cứ như vậy là có thể phát triển nhanh hơn mau hơn tìm tới Tô Vi cùng Hà Đồng Trần ở cái thế giới này chuyển kiếp thân thể. Quản chế đại sảnh, rất nhiều công nhân nhìn thấy cấp S đánh giá, dồn dập lưu ý đã đến Lâm Tử Hoa. Cấp S đánh giá. Dĩ nhiên là vị viện trưởng kia nhận nuôi hài tử, hơn nữa còn là cái kia trong mơ mơ màng màng có thể đánh bại hết thể người. Hiện tại hắn nhất định tỉnh táo lại, nhớ rõ lãnh đạo đã nói, nếu như Lâm Tử Hoa có thể tỉnh lại, sẽ là một cái phi thường có thiên phú, có thể so với đại tập đoàn thiên tài hài tử. Kết quả hắn thật sự tỉnh táo lại, xem ra chúng ta Đông Hải Thành căn cứ muốn xuất hiện một đại nhân vật rồi. Nhân loại thu phục những thành thị khác, có hy vọng rồi. Sau một khắc, bọn hắn đem Lâm Tử Hoa thông qua khảo hạch video đều đi ra, liền phát hiện Lâm Tử Hoa không đơn giản, lại là một fan thăng thở, sau đó còn có vui mừng con xiết. Mỗi người mới xuất hiện, đều đối với nhân loại căn cứ sinh tồn kéo dài có trợ giúp rất lớn, cho nên bọn hắn đối Lâm Tử Hoa có thể bắt được cấp S đánh giá cảm giác được phi thường hài lòng. Mặt khác khảo nghiệm thời điểm, xuất hiện một cái cấp S đánh giá, cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể có rất nhiều thứ tốt hưởng thụ lấy. Ở cái này e thế giới, biến dị manh thú theo nhân loại thế lực ngang nhau không sai. Thế nhưng người không gian sinh tồn bị áp xúc rất nhiều. Nhân loại đối mặt như vậy biến dị hung thủ, nhưng thật ra là có áp lực thật lớn. Đương nhiên đây là vĩ độ vũ trụ điều chỉnh kết quả, nó phải không ngừng gai đất kích nhân loại trưởng thành, tốt làm cho nhân loại có thể thủ hộ vũ trụ vĩ độ tầng thứ, tránh khỏi vũ trụ vĩ độ lại bị không ngừng mà xâm lấn. Lâm Tử Hoa có thể khẳng định, các nơi bóng làm xong địa cầu vấn đề về sau, cái này mở rộng vũ trụ, dù sẽ khiến địa cầu thấy được cái gọi là văn minh ở tình cầu khắp rồi. Bất quá, Lâm Tử Hoa yêu thích như vậy khiêu chiến. Không có khiêu chiến, sẽ không có tương lai. Không ngừng mà khiêu chiến, không ngừng mà leo lên cao phòng, cuộc sống như thế mới tràn ngập ý nghĩa. Lâm Tử Hoa làm yêu thích chuyện như vậy, hắn cũng phi thường chờ mong chuyện như vậy, trên địa cầu bên kia, thực lực của hắn tăng lên, đã rơi vào bình cảnh, kế tiếp chính là phong phú quá trình. Nhưng là Lâm Tử Hoa cũng không hài lòng, bởi vì bên kia chỉ có hắn một cao thủ như vậy, nhân loại căn bản cũng không hữu dụng. Nhưng là ở nơi này, hắn có thể học được rất nhiều việc. Những thứ đồ này, có thể để cho hắn đối với địa cầu một ít chế độ vấn đề có một ít dự kiến tính, dựa vào thông qua cái não dự kiến tính, đúng lúc dẫn dắt biến dị sau địa cầu đi tới càng tốt hơn con đường, giảm bất càng nhiều hơn sai lầm. Nói chung, tới nơi này, một lần nữa tăng lên, nhìn lên có phần lãng phí thời gian, thế nhưng đối Lâm Tử Hoa tới nói, đây không phải lãng phí thời gian, mà là nhiều một lần nhân sinh trải qua, có thể để cho nhân cách của hắn càng thêm hoàn trình. đối sự phát triển của hắn là phi thường có lợi. Chương 624, hiểu rõ. Lâm Tử Hoa thành công thông qua cấp S đánh giá khảo hạch về sau, hắn đã bị đưa đến một địa phương tiến hành cọ rửa, tiếp lấy có chuyên môn phơi khô địa phương cho hắn phơi khô, cuối cùng hắn lại căn cứ sở thích của mình, chọn một bộ thấy người tập võ trấn thủ. Mặt trên có Lâm Tử Hoa thông qua khảo hạch tiêu chí S. Lâm Tử Hoa thông qua được khảo hạch như vậy, lúc đi ra liền nên đón rất nhiều người xa lạ hoan hô. Những người kia ở vì Đông Hải thành nhân loại căn cứ xuất hiện một cái cấp S đánh giá thấy người tập võ mà hoan hô, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết, nhân loại ở trong xuất hiện một cái mới hạt giống tốt, đối với nhân loại tới nói có cỡ nào trọng yếu tác dụng. Bọn họ là như thành, thật lòng hoan nghênh đồng loại bên trong xuất hiện cường giả. Tại loại này hoan hô trong thanh âm, Lâm Tử Hoa cảm thấy bằng kết. Loại này đoàn kết bầu không khí, để Lâm Tử Hoa làm yêu thích. Bản chất mà nói Lâm Tử Hoa là một cái làm chính năng lượng người. Cái không gian này nhân loại, lực liên kết thật mạnh. Lâm Tử Hoa trong lòng lóe lên ý nghĩ này, mỉm cười hướng mọi người đáp lễ, địa cầu bên kia, đố kỵ không chỗ nào không có. Xem ra thế giới hiện thực, biến dị manh thú cho người mang tới áp lực quá lớn. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa cảm giác được một ít ý lạnh. Quay đầu, Lâm Tử Hoa liền nhìn thấy một ít ăn mặc tông giáo quần áo người, bọn hắn phát hiện Lâm Tử Hoa nhìn bọn họ, cũng không nói chuyện, xoay người rời đi. Tinh không thần giáo. Lâm Tử Hoa cặp mắt vi ngưng tụ một cái. Cái này nhưng là đà thương thế giới này thu dưỡng Lâm Tử Hoa vị viện trưởng kia tông giáo. Đối với loại này tông giáo, Lâm Tử Hoa không có cảm tình gì. Trên thực tế, tại hiện thực trong xã hội, Lâm Tử Hoa bởi vì hắc tà thần giáo vấn đề, đối cái này cùng hắc tà thần giáo làm tương tự tinh không thần giáo, không có bao nhiêu hảo cảm. Tại nhân loại đại dung chuyển thời điểm, tông giáo tồn tại, xác thực có rất tốt ổn định lòng người hiệu quả, có thể để người ta đối tương lai nhiều hơn chút hy vọng. Những tia tràn đầy hy vọng hỗn tử, thường thường nhắc đi nhắc lại về sau, có thể để cho tinh không thần giáo người đối với cuộc sống tràn ngập tự tin. Này cũng có thể để người ta loại đang thay đổi dị manh thú dưới áp lực cuộc sống tốt hơn. Nhưng là bây giờ Tinh Không Thần Giáo cũng có không mặt tốt, đang trợ giúp một phần nhân loại giải quyết xong ký thác tinh thần vấn đề lúc, cũng đã hạn chế sự phát triển của loài người. Dù sao, Tinh Không Thần Giáo bài trừ dị kỷ, đúng không tin giáo người, luôn yêu thích các loại khinh bỉ, áp chế cùng làm có dễ. Lâm Tử Hoa xuất hiện đang tiến hành thấy người tập võ khảo hạch, lấy được cấp S đánh giá lệnh bọn hắn mắt lạnh đối đãi, từ đây cũng có thể thấy được một vài vấn đề đến rồi. Một điểm đều không có loài người cái nhìn lại cục bộ giáng, đây chính là Tinh Không Thần Giáo. Tại Tinh Không Thần Giáo trong mắt Tông giáo địa vị đặt ở người thứ nhất, còn lại là đặt ở người thứ hai. Bởi vậy dù cho biết vĩ độ phục chế vũ trụ, làm ra một cái tinh không thần giáo mục đích, nhưng Lâm Tử Hoa vẫn là làm không thoải mái. Thời điểm này, một số người cũng đi ra, bọn hắn cũng là thấy người tập võ, thông qua khảo hạch người, không ít. Đại đa số người đều là cấp D đánh giá, đang thay đổi dị động vật công kích đến kiên trì 5 phút trở lên. Số ít cấp C, có thể kích thương biến dị động vật, thế nhưng kết quả khảo nghiệm chính là chắc thí dạ chết trợ rồi. Về phần cấp B càng thiếu, cấp B đó là có thể đủ đánh giết biến dị động vật, nhưng là mình bị thương. Cấp A liền là phi thường hiếm thấy nhân tài, giết chết biến dị động vật, chính mình không có chịu đến tổn thương. Cấp S, thuộc với thiên tài phạm chủ, nhanh chóng đánh giết biến dị động vật, tự thân hầu như không có hao tổn. Từ bên trong này có thể thấy được, cấp C rất yếu, nhưng là tay không, có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, cái này cũng không nhỏ yếu rồi. Rất nhiều đánh lộn thi đấu, một hồi cũng là mấy phút. 2000m chạy cự ly dài, cũng là 5 phút đồng hồ thời gian, tại người không có được dị năng thời điểm, có thể kéo dài chiến đấu 5 phút đồng hồ, đã rất tốt. Đương nhiên cấp D chỉ là mở mọi người, tuy rằng thông qua khảo hạch nhưng sẽ bị thu nạp nguyên nhân căn bản chính là mặt trên ôm không lọt qua bất cứ người nào mới ý nghĩ. Đối với mặt trên tới nói, có thể ở 1000 cấp dế bên trong bồi dưỡng được một cái võ giả đến, cái kia chính là có lời. Dù sao, thấy người tập võ thực lực, không có nghĩa về sau. Trên thực tế, cấp dê thấy người tập võ ở phía sau tháng ngày khổ tu bạo phát cũng không biết. Trong 1000 người, xa xa không chỉ bồi dưỡng được một cái đến, bình quân đạt đến khoảng 20 người, đây là giải thích, 50 cấp dê thấy người tập võ, trải qua thời gian rèn luyện, sẽ xuất hiện một cái chân chính võ giả. Cứ việc người võ giả này khả năng rất yếu, thế nhưng đối với con người mà nói, một cái võ giả chỉ cần cẩn thận một điểm, một đời có thể săn giết rất nhiều hung thú, này đã đủ rồi. Đông Hải thành nhân loại căn cứ, vì bồi dưỡng người tài giỏi như thế, không hề có một chút điểm do dự. Các loại Lâm Tử Hoa bước lên về cô nhi viện trên đường lúc, hắn liền nhìn thấy rất nhiều cảnh vệ người máy tại cho mình dò đường. Mặt khác, chả có liên quan với chân dung của hắn, đã thông báo đến mỗi cái bộ ngành, đây là giải thích quan phương phải xử lý hắn Lâm Tử Hoa, cần phải có chuyên môn chính trị. Nay vùng đất mới bóng, đối người mới coi trọng. Quả thực cho người giận sôi. Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như thế, vi độ phục chế thái dương hệ, chế tạo một cái hoàn toàn mới văn minh, hiển nhiên tựu là yếu đảo móc trong cuộc sống thiên tài, chế tạo cao thủ tuyệt đỉnh, tránh khỏi vi độ được xâm lấn, được muốn gì cứ lấy. Lâm Tử Hoa trong lòng, lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều đạo lý. Về tới viện Mộc Côi, Lâm Tử Hoa liền được một đám tiểu thí hải, còn có thanh thiếu niên nhóm nhiệt liệt hoang lên. "Đại ca ca, viện trưởng nói, ngươi trở thành nhân tài, về sau chúng ta liền có thị tăng rồi." Một đứa bé trai, hướng Lâm Tử Hoa vui vẻ nói ra, cái kia thỏa mãn ánh mắt Đề Lâm Tử Hoa sâu trong nội tâm khẽ rú lên. Lâm Tử Hoa cũng là làm trang người, cứ việc ở nơi này, hắn chính là một cái thanh thiếu niên, chừng 15 tuổi. Nhưng là tâm thái của hắn, cũng không phải thanh thiếu niên tâm thái. Nhìn xem đứa bé này, mặc dù so sánh con trai của hắn đại rất nhiều rất nhiều, nhưng ở Lâm Tử Hoa trong lòng, đối phương chính là một đứa bé. Như thế một đứa bé, đang vì ăn thịt sự tình bận tâm, thừa nhận áp lực sinh tồn. Này làm cho Lâm Tử Hoa có phần đau lòng, hắn sờ sờ hài từ đầu, cười nói, đại ca ca thực lực bây giờ không đủ mạnh, thế nhưng chờ sau này ta trở thành võ giả về sau. Ta muốn để mọi người mỗi ngày đều có thời ăn. Nói như vậy thời điểm, Lâm Tử Hoa câu nói, như chặt đinh chém sát, vô cùng khẳng định. Lấy tư cách tinh thần kỳ chuyển tiếp người, hắn có cái này tự tin. Tuy rằng hắn như vậy thân thể chỉ có thể bảo chứng chính mình an toàn, lại không thể bảo đảm có thể giết chóc bao nhiêu, nhưng có thể bảo đảm an toàn của mình, cái kia cũng đã khiến hắn có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện rồi, chỉ cần có thời gian, thực lực của hắn là có thể lên tới đến. Thời điểm này, viện trưởng dừng tái thế chạy ra, hắn nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, ánh mắt lên vui mừng sát thái. Hắn lúc này Tựa hồ bởi vì bị thương sự tình, đem hết thể ý nghĩ đều ký thắc vào những này cô nhi trên người rồi. Lâm Tử Hoa mở miệng trong lúc đó, có phải cho những hài tử này dinh dưỡng ý nghĩ, có bồi dưỡng tương lai một đời mới ý nghĩ, này làm cho hắn cảm giác được có người nối nghiệp, đối nhân loại sau này, nhất thời tràn đầy hy vọng. Viện trưởng, Lâm Tử Hoa đi tới rừng tái thế trước mặt, nhìn xem cái này đôi chân bất tiện lão nhân, những năm này, ta mơ mơ màng màng, cho mọi người thêm không ít phiền phức. Chuyển sinh đến thế giới này, dưỡng tái thế người tàn tật này, lão nhân tay phân tay nước tiểu đưa hắn nuôi lớn, hắn làm cảm kích Mặc dù đối phương đối rất nhiều cô nhi đều như vậy, cũng không hề đem Lâm Tử Hoa đặc thù đối xử, nhưng những này không trở ngại Lâm Tử Hoa trong lòng tăng kích. Chương 625, Pháp văn làm chủ. Lâm Tử Hoa kinh tại trong lòng có quyết định, các loại tương lai thực lực đủ mạnh, nhất định phải giúp dừng tái thế khôi phục tình huống thân thể, lấy hồi báo hắn công ơn nuôi dưỡng. Dù sao tinh thần kỳ chuyển thế, cũng là cần cần người chiếu cố. Có người chiếu cố, vậy thì nhất định phải để ở trong lòng. Hào Hai tử. Viện trưởng nghe vậy, lúc này ngăn cản Lâm Tử Hoa tiếp tục nói rồi, nhìn thấy ngươi thanh tỉnh, ta liền đã hài lòng. Từ trên chiến trường nhìn thấy ngươi cái này em bé bắt đầu, ta liền biết, người đứa nhỏ này không đơn giản, trời xanh chiến đấu ra. Lâm Tử Hoa nghe vậy, vẫn chưa khiêm tốn, mà là hướng viện trưởng rừng tái thế nói chuyện nói, "Viện trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng mọi người kỳ vọng." Lâm Tử Hoa đã nhận được cấp độ S đánh giá, đây là chuyện tốt. Đối với viện mồ côi tới nói, xuất hiện một nhân tài, đó là rất làm cho người khác khoái trá sự tình. Bởi vì mới trên địa cầu, Lâm Tử Hoa ra chính là viện mồ côi, cho nên hắn trưởng thành, có thể cho rất nhiều cô nhi mang đến chỗ tốt. Một hồi chúc mừng ắt không thể thiếu. Hiệu trưởng cũng năm không ít tiền, mua rất nhiều biến dị hung thú thịt cho bọn nhỏ ăn. Nhìn thấy một đám ăn như hổ đói hải tử, Lâm Tử Hoa có loại tình thương của cha tràn lan cảm giác. Làm một cái phụ thân, hắn không chịu nổi bọn nhỏ chịu khổ rồi, nhìn xem những hài tử này dễ dàng như vậy thỏa mãn ánh mắt cùng tâm thái, hắn cảm giác con mắt của mình có phần cay cay. Không làm phụ thân người không có cảm giác gì, trở thành phụ thân, hiểu được đau lòng chính mình bảo bối thời điểm, chỉ biết thương yêu hài tử. Tuy rằng trở thành võ giả có rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng ngươi dù sao còn trẻ, ta hy vọng ngươi có thể đi trường học đến trường mà không phải đi võ quán ngoài rua học tập. Viện trường nói chuyện, đi qua ngươi mơ mơ màng màng, tuy rằng cũng có thể học tập, nhưng học đều là cơ sở. Hiện tại ngươi có thể đi trường học, học nội dung liền rất trọng yếu rồi. Ta biết, ngươi văn hóa khóa thành tích không được, thế nhưng cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi nguyện ý học, liền có thể học được rất nhiều việc. Ta rõ ràng." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Viện trưởng, ngày mai ta liền đi báo danh." Viện trưởng khẽ mỉm cười, sau đó lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lâm Tử Hoa, "Đây là thư thông báo chúng tuyển, báo danh sự tình ta đã giúp ngươi hoàn thành." Ngươi ký túc xá cũng sắp xếp xong xuôi, là một cái phòng một người, đây là thấy tập đặc quyền của võ giả, ngươi nhất định phải biết quý trọng, đầy đủ lợi dụng thời gian trưởng thành. Thế giới không rất là công bình, sẽ không bởi vì ngươi còn chưa trưởng thành, liền dừng lại chờ đợi ngươi. Cái gì tất cả an bài xong? Lâm Tử Hoa nhìn viện trưởng một mắt, hắn biết, lão nhân này tuy rằng bị thương bị người ám tính qua, nhưng giao thiệp vẫn là rất nhiều, bằng không cũng không có bản lánh mở viện mồ cơ rồi, càng không có bản lánh dễ dàng như vậy liền đem Lâm Tử Hoa sự tình sắp xếp xong xuôi. Nhìn một chút viện trưởng, Lâm Tử Hoa gật đầu lia, lia. Đối với như thế quan ái người của hắn, hắn ngoại trừ hảo hảo nỗ lực hồi báo bên ngoài, những thứ đồ khác đều không cần thiết quan nhiều lắm. Lâm Tử Hoa đã nhận được cấp S đánh giá, viện mồ cơ cũng đã nhận được địa phương chính phủ tài nguyên nghiêng. Mỗi tháng mỗi một đứa cô nhi, có thể đạt được một cân thịt. Không sai, mua đứa bé, mỗi tháng chỉ có một cân thịt. Tại lao địa cầu bên kia, có người một ngày đều có thể ăn một cân thịt, chỉ cần hắn nguyện ý rất nhiều hài tử, không phải chưa thì ăn, mà là cha mẹ đẻ lên bọn hắn ăn thịt. Tuy rằng Lâm tử Hoa cảm thấy rất ít, nhưng cuối cùng là có một cân thịt, mà lại đây là chính phủ tặng không tài nguyên. Đối với hài tử của cô nhi viện tới nói, rất tốt. Một cân thịt, bọn hắn một ngày ăn một lạng thịt, liền có thể ăn 10 ngày. Cách ra ăn lời nói, một cái cân thịt đối với mấy cái này cô nhi bọn nhỏ dinh dưỡng tới nói, có vô cùng trọng yếu tác dụng, có thể phát huy không nhỏ hiệu quả. Tại mới trên địa cầu, vật chất kỳ thực cũng không thiếu thốn, chủ yếu ở chỗ khó mà thu được. Dân chúng tầm thường, rất khó hưởng thụ nổi loại thịt thực phẩm, một cân 350 khối biến dị hung thú thịt, không mấy cái gia đình có thể mở rộng ra ăn. Đương nhiên, Lâm tử Hoa trở thành thấy người tập võ về sau, hắn mỗi ngày có thể tăng rồi cuốn nữa, hắn Lâm Tử Hoa muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, chỉ cần mỗi tháng đều có thể tăng cao thực lực, nhiều thêm cung cấp đều có thể đưa lên đến. Đây chính là nhân loại căn cứ, đối với người tập võ coi trọng, thấy người tập võ chỉ cần có thể tăng lên, bình thường tài nguyên, bọn hắn có thể mở rộng cung cấp. Vì bồi dưỡng võ giả hắn, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào. Đương nhiên các loại đột phá trở thành võ giả, có thể săn giết biến dị hung thú rồi, vỏ thì sẽ không thiếu thiếu, hơn nữa đã từng căn cứ vì võ giả đầu nhập loại thị, đều có thể thông qua chiến trường thắng trở về. Lâm Tử Hoa vẫn không có đi trường học. Thế nhưng đã bắt đầu chuẩn bị bài một ít văn hóa khóa trình. Tuy rằng văn hóa chương trình học tại trong tình huống bình thường cũng không phải phi thường trọng yếu, thế nhưng mấu chốt nhất một ít cơ sở hay là muốn hiểu. Bất luận cái nào võ giả cũng sẽ không từ chối từ từ nhận thức trên địa cầu các loại biến dị động vật nat tính, trừ phi hắn không nghĩ ra đi phần đấu. Bình thường cỡ lớn động vật là lực lượng hình, tiểu hình động vật là nhanh nhẹn loại hình, những này đều phải rõ ràng. Biết rõ những này, trên căn bản có thể tại dã ngoại hành động, còn có chính là phải cẩn thận một chút có độc động vật, dù sao thân thể của nhân loại là rất yếu đuối, tuy rằng trở thành võ giả về sau Sức phòng ngự đại độ công tăng lên, nhưng là vẫn rất yếu đối, trừ phi không ngừng mà tăng lên khu trực thuộc. Vì vậy đối với có độc độ vật, nên cẩn thận là phải cẩn thận. Lâm Tử Hoa sức mạnh tinh thần rất mạnh, dựa theo đi qua, hắn có thể dễ dàng câu thông trong không khí nguyên tố, dù cho không có tu vi, dựa vào hiện tại tinh thần lực cũng là có thể làm được. Mặc dù biết thế giới này đã xảy ra biến dị, rất nhiều thứ tuyệt nhiên bất đồng, nhưng Lâm Tử Hoa vẫn là không quá cam tâm, muốn làm ra một điểm thứ khác đến. Kết quả Lâm Tử Hoa phát hiện hắn bất kể như thế nào nỗ lực dựa theo lão cầu bên kia phương thức tu luyện, Kết quả chính là tự nhiên giới không hề có một chút điểm phản ứng. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, vậy thì đàng hoàng dựa theo thế giới này phương thức tiến hành tu hành đi, này tuyệt nhiên bất đồng tu hành hệ thống, này đại thiên vũ trụ, quả nhiên cho người tìm kiếm không xong, xem xong cái này, còn có một cái khác, vô cùng vô tận, sinh sôi liên tục. Đương nhiên hiện tại Lâm Tử Hoa muốn vũ trụ sự tỉnh, có phần xa xôi, hắn phải nhanh chóng lý giải cái thời đại này đồ vật. Tại nhân hòa hung thú tranh cấp không gian sinh tồn hôm nay, Lâm Tử Hoa cảm giác được nơi này sinh hoạt tốc độ là nhanh vô cùng nhanh. Đã đến trường học, cũng không có cái gì khai mạc thức, lão sư trực tiếp bắt đầu lên lớp. Cổ Vũ lời nói, cũng chỉ có tại lớp học nhàn rỗi giữa, các thầy giáo mới có thể nói một ít Cổ Vũ là người, điều giải một bọn hạ nhân trạng thái tinh thần, làm cho người buông lòng một chút, tiếp theo sau đó học tập. Tại bắt đầu học tập thời điểm, Lâm Tử Hoa cuối cùng đã rõ ràng, thế giới này hệ thống tu luyện là cái gì rồi. Chúng ta muốn học tập cùng lợi dụng, chính là pháp văn sức mạnh. Có thể chính mình tu luyện ra pháp văn có dị năng, cũng có thể trực tiếp hấp thu pháp cũng có dị năng. Một khi ủng có dị năng rồi, liền là chân chính võ giả đang thay đổi dị trên thân động vật, có nhất định xác suất có thể có được pháp văn. Như vậy, pháp văn đang thay đổi dị hung thú thân thể vị trí nào đâu này? Trải qua từng cái trí giả, cường giả nghiên cứu phát hiện, đây là không xác định. Chương 626, soạn một thanh. Pháp văn khả năng tại trong bắt thịt, cũng có khả năng tại xương cốt mặt trên, thậm chí khả năng tại trong xương tủy. Pháp văn trả sắp xếp hồ sơ lần, pháp văn tại cơ trên thịt đẳng cấp tối bình thường hiệu quả cũng rất bình thường, chỉ có thể cường hóa bắt thịt. Pháp văn tại xương cốt mặt trên, đẳng cấp chính là tốt hơn cùng hiếm thấy rồi, loại này pháp văn, có thể cường hóa xương cốt Trong xương tủy pháp văn chính là thượng đẳng phẩm, có thể cường hóa cốt tủy, cốt tủy được cường hóa về sau, cốt tủy tạo huyết, vẫn có thể xúc tiến toàn thân cường hóa, bất kể là nội tạng vẫn là xương cốt, đều sẽ trở nên mạnh mẽ. Một cái lao sư tại trên lớp học, nhanh chóng giảng giải, đồng thời từng cái từng cái phim nền chiếu cũng đang không ngừng nhảy lên. Rất nhiều người đều tại chăm chú nghe, bởi vì loại này chi thức trực tiếp quan hệ bọn hắn trưởng thành, quan hệ bọn hắn đến tiếp sau chiến đấu. Như vậy, pháp văn tu luyện như thế nào? Đầu tiên yếu rèn luyện thân thể, không ngừng mà rèn luyện, chỉ cần cường độ thân thể đạt tới trình độ nhất định, Hội sinh ra một loại năng lượng, loại năng lượng này gọi là pháp văn năng lượng. Pháp văn năng lượng có thể dùng để miêu tả pháp văn. Không ngừng mà miêu tả pháp văn, trong bác thịt liền sẽ từ từ ngưng tụ ra chân chính pháp văn đến. Một khi pháp văn ngưng tụ ra, vậy thì trở nên đặc biệt mạnh mẽ, cũng có thể trở thành lá chân võ giả rồi. Tân thế giới, tất cả năng lực đều cần thông qua pháp văn đến thực hiện. Làm hiển nhiên, vũ trụ chọn dùng đơn giản thô bạo phương thức giải quyết xâm lấn vấn đề. Lâm Tử Hoa cảm giác được cái này pháp văn, so với trong tưởng tượng khả năng càng trọng yếu hơn một ít, mặc khác Vũ trụ tựa hồ cũng đang hoàn thiện pháp văn quy tắc, khiến nó trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng thần ý. Sau đó, giáo sư lại nói, "Chứng minh rồi Lâm Tử Hoà ý nghĩ, pháp văn là có thể hoàn thiện, hơn nữa hoàn thiện pháp văn người, có thể đạt được thiên nhiên biếu tạo, loại cảm giác đó, liền theo chúng ta trong ngày thường lấy giúp người làm niệm vui như thế. Loại này kỳ diệu hoàn thiện, đối với một người ổn định thực lực của mình có tác dụng rất lớn, chỗ dùng các ngươi cũng có thể đi thử nghiệm hoàn thiện pháp văn. Các ngươi chỉ cần ngưng tụ ra quả thứ nhất pháp xăng, liền mang ý nghĩa các ngươi bước lên võ giả con đường. Một cái pháp văn thì có thể làm cho các ngươi trở nên cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là có thể để cho sức mạnh của ngươi tràn đầy lửa nóng, lạnh giá, sắc bén các loại đặc tính. Hiện tại, các ngươi có thể nhìn xem pháp văn về mặt sức mạnh mặt tác dụng mạnh như thế nào." Vị lao sư kia dứt tiếng, lập tức đưa tay ra, từ phía trên bục giảng cầm lấy một cái tảng đá, chỉ thấy hắn trên bàn tay ánh sáng màu xanh xuất hiện, cái kia tảng đá đã bị hắn bóp nát rồi. "Thật mạnh mẽ." Rất nhiều học sinh cũng không nhịn được hút vào hơi lạnh. Lâm Tử Hoa bên người, một vị gọi là Cao Thanh Vân người, hướng Lâm Tử Hoa nói ra, "Về sau chúng ta cũng có thể mạnh mẽ như vậy." Kỳ thực như vậy biểu diễn, ta xem qua rất nhiều, rất nhiều chân võ giả đến nhà ta làm khách, đều không ngại biểu diễn một chút. Cao Thanh Vân là một người dáng dấp có phần mập người, quần áo ăn mặc đều khá là mỹ lệ, làm hiển nhiên là một kẻ có tiền người. Ăn được thành mập mạp, thường thường không thiếu tài nguyên. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, điểm ấy ta chưa bao giờ hoài nghi. Trên địa cầu, Lâm Tử Hoa tại tu hành. Tô Vi, Hà Đồng Trần cũng cùng ở bên cạnh tu hành, ba người, thêm vào chín cây thần sát trận kỳ, vừa vặn cấu thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lâm Tử Hoa chính là lấy trận pháp trạng thái tu luyện Trên trận pháp mặt, một tòa bảy tầng chấn thế tháp chậm rãi xoay tròn, ảnh hưởng toàn bộ bóng ổn định. Mỗi một lần chấn động đi qua, trên địa cầu năng lượng mặt trời số lượng đều tại được thu tập, quan tâm cho những tia sinh thái yếu đối địa khu thực vật. Nhân loại số lượng tăng lên dữ dội, đối nhiên liệu nhu cầu càng lớn. Thực vật chính là bảo tồn nhiên liệu biện pháp tốt nhất rồi, bởi vậy Lâm Tử Hoa đối với thực vật có cố chấp ham muốn, hắn hy vọng đại địa có càng nhiều màu xanh lục. Người, phải có lâu dài nhãn quang, phải hiểu được nhưng kéo dài phát triển. Tuy rằng vũ trụ trung quy có một ngày yếu tan vỡ, hủy diệt Nhưng là bây giờ là rất xa xôi sự tình, mọi người không thể bởi vì vũ trụ muốn hủy diệt cùng ta nữa, liền không, cố gắng sống tiếp, lại không thể kéo dài phát triển. 3 tiếng về sau, tu luyện kết thúc. Vừa vẫn ta thật giống cảm giác được mình ở chỗ thật xa. Hà Đông Chân nói chuyện nói, từ Hoa, ta cảm giác được của ta một nửa kia rồi. Tô Vi Tú lệ dung nhan, cũng lộ ra mấy phần nhận đồng biểu lộ đến, ta cũng cảm thấy, bất quá, ta là mượn trận pháp cảm giác mạnh mẽ cảm giác đến. Xem ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, là chúng ta cảm ngộ một nửa kia của mình biện pháp tốt nhất rồi. Rất tốt. Điều này nói rõ chúng ta phải được thường duy trì Thập Nhị Đô Thiên Thần sát Đại Trận trạng thái. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, câu thông một thế giới khác tự mình, chúng ta là có thể lẫn nhau liên hệ, nhanh lên một chút gặp nhau. Mà khác thế giới ý chí, cũng là bọn hắn thông qua Thập Nhị Đô Thiên Thần sát Đại Trận trận kỳ câu thông, cho nên cùng một thế giới khác có thể rất nhanh liên lạc với. Lâm Tử Hoa cảm thấy không có vấn đề gì. Sớm ngày gặp nhau, liền sớm ngày có thể cùng trung tài nguyên, đồng thời trưởng thành. Vùng đất mới bóng. Lâm Tử Hoa không ngừng mà ăn thịt, sau đó không ngừng mà rèn luyện. Ở một cái bao cắt phía trước, Lâm Tử Hoa điên cuồng ra quyền. 1 quyển, 2 quyển, 3 quyền, 200 quyển, 300 quyển, 400 quyền. Lâm Tử Hoa mỗi một quyền đều vô cùng dùng sức, không ngừng mà thi triển sức mạnh của mình. Luyện lâu về sau, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được đói bụng, sau đó bắt được một cái chân không đóng gói túi, xé ra, đem bên trong biến dị hung thú thịt nuốt vào, lập tức bắt đầu luyện chậm xuống. "Từ Hoa, ngươi đi rồi." Lâm Tử Hoa bên người, mập mạp cao thanh vân, cũng theo điên cuồng tự làm khổ rèn luyện, thế nhưng hắn theo không kịp Lâm Tử Hoa rồi, hắn mệt mỏi đổ xuống, không nghỉ ngơi một chút sao? Không Ta không có cơ hội hấp thu pháp văn, cho nên hiện tại ta phải bằng tốc độ nhanh nhất chính mình ngưng luyện ra pháp văn đến. Lâm Tử Hoa hồi đáp, ta cảm giác chỉ cần ta kiên trì như vậy đi xuống, rất nhanh có thể đủ ngưng luyện ra của ta pháp văn đến, đến rồi. Cao Thanh Vân mập mạp thân thể, đã tất cả đều là mồ hôi, hắn tuy nhiên tại nghỉ ngơi, nhưng là cả người hay là không ngừng mà đổ mồ hôi. Làm Hiền Nhiên, phía trước rèn luyện, đối với hắn mà nói, tiêu hao không nhỏ, ta cảm thấy nếu như đi qua ta có người chăm chỉ như vậy trình độ, ta hiện tại hẳn là ngưng luyện ra pháp xong, ta phải là tiền tài học sinh trung học rồi. Lâm Tử Hoa cười cười không nói gì, không ngừng mà chậm xuống, chỉnh sức mạnh của cá nhân, bạo phát được càng thêm hung mãnh. Mồ hôi đã dính ngướt mặt đất. Lâm Tử Hoa còn tại rèn luyện, bởi vì Lâm Tử Hoa còn tại rèn luyện, cho nên ngày hôm nay, ở nơi này huấn luyện nhiều người rất nhiều rất nhiều, bởi vì Lâm Tử Hoa kéo huấn luyện bầu không khí. có biến dị hung thú thịt, thân thể bất kể thế nào rèn luyện đều không có chuyện gì, sẽ không được đến tổn thương, chỉ cần cảm giác được loại kêu biến dị hung thú thịt năng lượng biến mất rồi, đình chỉ rèn luyện, lập tức bổ sung hung thú thịt là được rồi. Đứa bé này, thật điên cuồng. Huấn luyện đại sảnh Mối ông già nhìn xem Lâm Tử Hoa, có phần kinh ngạc nói, sau đó hướng người ở bên cạnh dò hỏi, "Hắn chính là cái kia cấp S đánh giá thấy người ta võ?" "Đúng, hiệu trưởng." Lao giả bên cạnh một người trẻ tuổi cười hồi đáp, "Đứa nhỏ này làm nỗ lực a, không đơn thuần văn hóa khóa hết sức chăm chú học tập, này luyện công cũng là phi thường chăm chỉ, hiện nay hắn tiêu hao là thông thường võ giả gấp 10 lần khoảng chừng." Chương 627: Rèn dịch dinh dưỡng. Lao giả nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Gấp 10 lần?" "Đây là giải thích, tu luyện của hắn cường độ tương đương với người khác gấp 10 lần." Tư năng lượng tiêu hao xem, hẳn là là cái dạng này. Hiệu trưởng bên người thanh niên hồi đáp, ta đoán chừng hắn sẽ nhanh nhất lĩnh ngộ được pháp văn, trở thành võ giả. Thật sao? Ta rất chờ mong. Trường học bắt đầu cười dài, hắn nếu cố gắng như vậy, như vậy chỉ cung cấp phổ thông loại thịt thực phẩm vẫn là không đủ đấy, chúng ta đối với nhân tài, nếu dám ở quyết định bổ dưỡng. Chờ chút người đi sắp xếp phòng tài vụ, cho hắn đưa một nhánh gen dịch dinh dưỡng đi. Đối với cái này nỗ lực loại người, Đông Hải Thành đệ nhất trung học hiệu trưởng cũng là rất chờ mong, hắn không ngại dành cho một ít vượt mức đãi ngộ. Mà khác Nếu như bồi dưỡng được một cái có danh tiếng thiên tài đi ra, đối với trường học tới nói cũng là có rất nhiều chỗ tốt, mặt trên sẽ cho trường học gậy đưa càng nhiều hơn tu hành tài nguyên, chuyện này đối với trường học tăng lên có rất nhiều chỗ tốt. Là, hiệu trưởng. Người hiệu trưởng kêu bên người thanh niên hồi đáp, nhanh chóng làm ghi chép, sau đó xem cái này lầm tự hoa, ánh mắt lộ ra biểu tình hâm mộ. Loại này dịch nuôi cây, hắn cũng phi thường yêu thích, hắn cũng rất yêu cầu. Nhưng mà, loại này dịch nuôi cây, trường học chỉ có thể phân phát cho học sinh, bởi vì mỗi một chi dịch nuôi sử dụng đều phải đăng ký có trong hồ sơ báo cáo đến mặt trên đi, lấy thuận tiện phía trên tuần tra. Qua đi trường học cũng chỉ là đối thành tích cuộc thi cực kỳ tốt học sinh, mới sẽ cho giới loại này cấp bậc dịch nuôi thấy. Nhưng là bây giờ, Lâm Tử Hoa mới vừa tới trường học mới mấy ngày nay, có được hiệu trưởng coi trọng, nắm giữ như vậy dịch nuôi cái rồi, chuyện này quả thật là đi rồi đại vẫn nói, hắn có thể nào không đố kỵ. Tại hiệu trưởng cùng người trẻ tuổi kia đi rồi về sau, mập mạp cao thanh vân lần thứ hai huấn luyện một cái, bất quá lần này, hắn rất nhanh sẽ không chịu nổi, ngồi trên ghế dựa, thở hổn không được không được, ta cảm giác lại luyện tiếp, trái tim của ta hội nổ tung. Ta nhẫn nhịn không được điên cuồng như vậy huấn luyện, Lâm Tử Hoa, ngươi lẽ nào không cảm giác cơ thể của mình đang tại sẽ rách sao? Có một chút cảm giác. Lâm Tử Hoa hồi đáp, có đau một chút, bất quá loại này tràn ngập sức mạnh cảm giác rất tốt, dù sao có biến dị mãnh thú thịt, chúng ta có thể thỏa thích tăng lên chính mình. Ngươi thực sự là một người điên. Mập Mạp hơi xúc động nói, quá liều mạng đi. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, không nói gì. Hắn cùng Mập Mạp bọn hắn không giống nhau, hắn có rất nhiều chính mình chuyện cần làm. Tuy rằng thời gian nhìn qua rất nhiều, hắn có thể trải qua rất dễ dàng làm nhàn nhã. Nhưng mà Lâm Tử Hoa nhưng không nghĩ chậm rãi tăng lên. Dù cho bên ngoài địa cầu được xâm lấn có thể là 100 triệu năm về sau, dù cho hắn chỉ cần 1000 vạn năm là có thể để địa cầu vĩnh viễn yên ổn, dù cho hắn 9.000 thời gian vạn năm có thể tiêu xài, nhưng hắn vẫn là không vui dáng dấp như vậy đi làm. Chủ động phát triển so với bị động tăng lên muốn xịn. Vũ trụ đang không ngừng diễn biến, tuy rằng hắn thực lực bây giờ không đủ mạnh, thế nhưng các loại kỳ ngộ cùng cơ hội nhưng là vào lúc này xuất hiện. Thời điểm này không quý trọng, về sau liền không có cơ hội rồi. Bất cứ chuyện gì, nếu như muốn chậm rãi lời nói, sẽ bỏ qua rất nhiều rồi lại nói, một nửa kia tự mình, tu hành rất nhanh cũng phải đến một bình cảnh rồi, bởi vậy Lâm Tử Hoa thật cảm thấy, không cần gì cả hắn quan tâm. Luyện xong trầm xuống về sau, Lâm Tử Hoa nghỉ ngơi một chút, bổ sung một miếng thịt cảm giác, liền bắt đầu luyện đá chân. Cao Thanh Vân xem Lâm Tử Hoa nghỉ ngơi một chút, lại đầu nhập vào đá chân luyện tập ở trong đi về sau, nhất thời bó tay rồi. Đây cũng quá chăm chỉ chứ. Ba ngày Lâm Tử Hoa tiến hành rồi phi thường cực khổ huấn luyện, đã đến buổi tối, Lâm Tử Hoa còn muốn tham gia văn hóa khóa học tập. Hiện tại cho Lâm Tử Hoa lên lớp, chính là Lâm Lâm Nàng là Lâm Tử Hoa chủ nhiệm lớp, là một cái nhìn qua làm ôn nhu nữ nhân. Đương nhiên người chỉ là nhìn qua làm ôn nhu, trên thực tế nên nghiêm chỉnh thời điểm, nếu ai không đứng đắn sẽ bị người dọn dẹp làm thẳng. Lên lớp ngày thứ nhất, người hội nói với mọi người một ít làm khôi hài cố sự, nhưng khi phát hiện có người nên chăm chú thời điểm không chăm chú, liền sẽ ác độc mà trừng trị dừng lại. Theo lên lớp bắt đầu, Lâm Tử Hoa tinh thần cũng tiến vào cao tốc tiêu hao trong trạng thái. Chân chính học tập, không thể nào là nhẹ nhõm. Lâm Tử Hoa kiến thức cũng biết điểm này, tại hòa bình niên đại không nói, tại loại này thời đại Nhân loại là không khả năng sẽ có cái gì ung dung học tập. Học tập sẽ chỉ là thống khổ học tập. Cái gì tố chất giáo dục các loại đồ chơi, ở cái thế giới này là không có. Trên thực tế, cái gọi là tố chất giáo dục bản thân liền là có vấn đề rất lớn, chính là vì để giáo dục trở thành sản nghiệp làm làm nền mà thôi. Làm học sinh nhóm trong trường học làm tố chất giáo dục, kết quả đồ vật gì đều không học được. Đã đến phía ngoài trường học, bọn hắn vẫn không thể ngoan ngoãn bỏ tiền học tập sao? Không bỏ tiền, vậy thì chờ bị loại bỏ đi. Chính thật có tiền người học sinh đều là học sinh khá giỏi, về sau lên đại học bao làm hết thể công việc tốt, bẩn cùng hài tử, liền vĩnh viễn tại tầng dưới chốt giấy rùa không lý tưởng. Đây chính là tàn khốc tố chất giáo dục, nói trắng ra, tố chất giáo dục để học sinh tốn nhiều tiền không nói, hơn nữa còn lãng phí bình thường trên lớp học tốt nhất học tập hiệu suất. Cái này cũng là những năm này, tư nhân trường học hưng khởi một cái nguyên nhân căn bản, bởi vì người ta không cao tố chất giáo dục, học sinh tại tư nhân trong trường học, tại hợp lý đoạn thời gian bên trong đã nhận được tốt nhất giáo dục, học sinh ít hơn rất nhiều lãng phí tinh thần cùng tâm lực lớp luyện, bớt làm rất nhiều không cố gắng, thành tích có thể không tất những kia tố chất giáo dục học sinh được chứ? Tố chất giáo dục là vũ hố, lịch sử đã chứng minh. Đơn giản nhất lịch sử chứng minh chính là hoa hạ những năm này có thể đối người nước ngoài phấn khởi tiến lên, lao địa cầu, hoa hạ sáng tạo thành quả, đều là do 500 học khổ luyện đối tới, không có một cái là tố chất giáo dục đi ra ngoài. Trên thực tế, đến xem những khoa học ra đó, cũng không có một cái là ở cái gọi là tố chất giáo dục rộng rãi học tập trong hoàn cảnh trưởng thành. Từng cái có đại thành tựu người, đều là ăn thật nhiều khổ, hao phí rất nhiều tinh thần người. Không có gì tố chất giáo dục, thế nhưng là để hoa hạ tại khoa học kỹ thuật các loại tất cả ngành nghề phấn khởi tiến lên đã trải qua tố chất giáo dục những học sinh kia, được một phen ràn vật về sau, ngược lại có cao không tới thấp không xong lúng túng. Nói chung, giáo dục, kỳ thực xưa nay cũng không phải chuyện vui sướng. Dù cho có sung sướng, thế nhưng loại này sung sướng cũng rất ngắn ngủi, bằng không cũng sẽ không có khắc khổ nỗ lực bốn chữ này rồi. Sung sướng học tập chỉ có thể một số ít tồn tại, đem sung sướng học tập cùng tố chất giáo dục cho rằng thượng đẳng thuốc tốt, như vậy chỉ có thể đây là một cái kinh thiên đánh âm lưu. Vùng đất mới bóng, Lâm Tử Hoa tại thống khổ học tập bên trong, nhanh chóng gia tăng rồi kiến thức của mình mà không nói, cũng đúng giáo dục vấn đề có rất sâu sắc, rất sâu sắc hiểu rõ. Buổi tối chương trình học kết thúc, Lâm Tử Hoa thở ra một ngụm trọc khí, đại lượng học tập cùng ký ức những nội dung kia, hắn cảm giác được có phần bề bài. Không phải Lâm Tử Hoa sức mạnh tinh thần không được, mà là thân thể này thừa nhận lấy nhiều như vậy tinh thần vật chuyện, học nhiều đồ như vậy, thân thể nhắc nhở Lâm Tử Hoa sắp đến cực hạn. Thời điểm này, Lâm Lâm cầm một cái hộp, đi tới Lâm Tử Hoa trước mặt, Tử Hoa đây là gen dịch nuôi thấy, buổi tối trước khi ngủ dùng, hôm nay hiệu trưởng nhìn ngươi rèn làm khổ cực, quyết định khen thưởng thêm ngươi một nhánh gen dịch nuôi thấy, hy vọng ngươi có hảo nỗ lực. Sớm ngày ngưng tụ pháp văn, thành là chân chính võ giả. Chương 628, Dịch nuôi cấy hiệu quả. "Lão sư, cái gen dịch nuôi cấy dùng như thế nào?" Lâm Tử Hoa mở miệng do hỏi, "Gen dịch nuôi cấy, chủ yếu hiệu quả là cái gì?" Lâm Lâm mỉm cười nói, xoáy mở nắp bình, trực tiếp uống vào là được rồi. "Gen dịch nuôi thấy, ngươi có thể cho rằng một ít tư bổ phẩm tới đối xử, đương nhiên ngoại giới cũng gọi là nó gen dịch dinh dưỡng, ý tứ trên căn bản gần như, không có quá lớn khác biệt." Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật, gật đầu, "Được, cái kia ta hôm nay liền mang về, dùng đến tăng lên chúng ta" Lâm Lâm cười nói, tốt nhất lại rèn luyện một chút, sau đó lại dùng, như vậy hiệu quả càng tốt hơn. Thân thể ngươi càng cần phải cường đại tẩm bổ đến thời điểm, ngươi có tầm bổ nó, nó liền sẽ đem cần dinh dưỡng hấp thu càng tốt hơn. Một cái ăn cơm no người lại ăn đồ ăn, khả năng tiêu hóa bất lương. Một cái đói bụng người ăn đồ ăn, là có thể tiêu hóa được tương đối sạch sẽ. Lâm Lâm kiến nghị, chính là cái này ý thức, Lâm Tử Hoa đương nhiên có thể rõ ràng. Đối Lâm Lâm ngỏ ý cảm ơn về sau, Lâm Tử Hoa bỏ chạy đi rèn luyện. Tại Lâm Tử Hoa đổ mồ hôi như mưa thời điểm, một ít đồng học đã đến ký túc xá nghỉ ngơi hoặc là nói chuyện thiêm, hoặc là ngủ. Lâm Tử Hoa nhưng là đang khổ luyện. Muốn thành công, phải giáng dấp như vậy, tại người khác không thấy được địa phương đổ mồ hôi như mưa. Nếu như không chịu nỗ lực, không muốn tùy ý mồ hôi, bất luận làm chuyện gì đều sẽ không thành công. Thấy người tập võ, mỗi người đều có 10 mờ độc lập gian phòng nhỏ. Bởi vậy Lâm Tử Hoa cũng không gấp trở lại, lấy hắn tuổi thật, hắn cũng không biết yếu cùng những kia hải tử nhóm trao đổi cái gì. Đau bứt nhất cảm giác chuyển đến, không đốn cảm giác chuyển đến. Cảm giác phi thường mỏi Lâm tử Hoa, đi xong tới một cái tắm nước nóng, đem chính mình lao khô về sau, cũng cảm giác được vô cùng khốn. Thời điểm này, hắn lấy ra gen dịch dinh dưỡng. Gen dịch dinh dưỡng, tên như ý nghĩa, phải là có thể đối gen tiến hành tầm bổ chất lòng rồi. Lâm Tử Hoa há miệng liền uống vào, một cái uống vào, hắn nhất thời cảm giác được dạ dày chuyển đến cảm giác ấm áp, 2 phút về sau, Lâm Tử Hoa cảm giác toàn thân đều ấm áp. Cực khổ thân thể, trong nháy mắt tiến vào tốt nhất hạ lòng trạng thái. Mấy liệt cơn buồn ngủ chuyển đến, Lâm Tử Hoa cũng không chống cự, nằm xong, ngủ. Giấc ngủ này, liền đặc biệt tương ngọn, giấc ngủ này, liền đặc biệt trì. Ngày thứ 2, Lâm Tử Hoa lúc tỉnh lại, cảm giác chỉnh cái thân thể của con người trạng thái ngoài ý liệu được, tinh thần đặc khoan khoái khác. Dĩ nhiên có thể dạng dấp như vậy. Lâm Tử Hoa cảm giác vô cùng vui vẻ, thoải mái, vượt quá tưởng tượng thoải mái. Nay gen dịch nuôi cây quả nhiên không sai, đáng tiếc lao địa cầu bên kia không có loại kỹ thuật này, không phải vậy đối với nhân loại phát triển phi thường có lợi. Loại kỹ thuật này, Lâm Tử Hoa cảm giác mình hẳn là tìm hiểu một chút. Các loại thực lực của mình đủ mạnh rồi, cùng địa cầu ý thức liên hợp lại cùng nhau rồi, như vậy hắn thì có thể làm cho địa cầu bên kia thân thể chịu được lượng lớn tin tức xung kích. Như vậy Lâm Tử Hoa là có thể đem tân thế giới nội dung toàn bộ học được, chuyển đến lao địa cầu bên kia. Lao địa cầu bên kia một ít khoa học kỹ thuật cũng có thể đưa đến vùng đất mới bóng bên này. Hai cái thế giới khoa học kỹ thuật lẫn nhau lấy làm gương, lẫn nhau tăng lên, Lâm Tử Hoa ngẫm lại liền cảm thấy kích thích, đối khoa học kỹ thuật phát triển sẽ phi thường có lợi. Đặc biệt là hiện tại hai cái địa cầu kỹ thuật gần như, thế nhưng đi tới con đường lại không giống nhau, cho nên lẫn nhau trong lúc đó là có rất lớn tham khảo tác dụng. Như kể một ít tiểu quốc gia, dù cho có những này kỹ thuật, cũng không cách nào lợi dụng. Bởi vì vì quốc gia cũng không đủ nhân tài đến học tập kỹ thuật, đến mở rộng kỹ thuật. Nhưng là hoa hạ địa cầu, nhiều người, nhân tài cũng nhiều. Tuy nhiên đã đi vào tuổi già hóa, nhân tài cũng có chút thời kỳ giáp hạt dấu hiệu, thế nhưng thế nhưng biến dị động vật tai nạn sẽ cho nhân loại phát hiện, một đứa bé quá dễ dàng biến thành mẹ góa con tôi lão nhân, sau đó bọn hắn một cách tự nhiên sẽ chọn sinh dục càng nhiều. Loại này sinh dục bồi thường, có lợi cho hoa hạ giải quyết xong tiếp theo phát triển tiềm năng chưa đủ vấn đề. Đương nhiên, những này phải chờ rất nhiều năm rất nhiều năm mới nhìn thấy hiệu quả. Chuyện này Mặc dù là rất bất đắc dĩ sự tình, nhưng cũng là không có cách nào. Như thế thời gian mấy chục năm, vẫn là phải chờ. Hoa Hạ khi tiến vào người lớn tuổi xã hội, cũng không đủ thanh niên đến dưỡng lão, nhất định phải không ngừng mà làm việc loại này đau đớn thê thảm cảnh tượng, ai đều không thể chạy trốn, nhất định phải chịu được được. Hay là muốn qua 35-50 năm năng lực chuyển biến tốt, dĩ nhiên đối với ở phàm nhân mà nói, này giá quá lớn, trừ đi trẻ tuổi thời gian, 35 10 năm chính là bọn họ toàn bộ nửa đời sau. Duy nhất hy vọng chính là nhìn xem khoa học kỹ thuật có thể không cho bọn họ mang đến một chút chỗ tốt rồi. Mang theo suy nghĩ, Lâm Tử Hoa tiến vào bên trong phòng học, chuẩn bị lên lớp. Mới vừa tiến vào phòng học, Lâm Tử Hoa liền phát hiện trong lớp học mấy cái đáng yêu tiểu nữ sinh đang lén lén nhìn hắn. Làm Lâm Tử Hoa ánh mắt rơi vào những kia tiểu nữ sinh trên mặt lúc, có nữ sinh nợ nụ cười, có nữ thần xấu hổ cúi đầu, cũng có một chút nữ thần mặt đỏ một chút, sau đó lớn mật nhìn xem Lâm Tử Hoa. Tự làm khổ cùng, người làm sao trở nên đẹp trai? Lâm Tử Hoa vừa mới ngồi xuống, Cao Thanh Vân liền mở miệng dò hỏi, "Ta hôm nay đi chắc một cái thể trọng, của ta thể trọng giảm nửa cân, xem ra ngày hôm qua huấn luyện rất có hiệu quả." Lâm Tử Hoa, nửa cân cũng chính là một chén sữa bò tả hữu trọng lượng, người tùy tiện đi tiểu đều có thể giảm xuống. Cho nên, không nên cho rằng rèn luyện hiệu quả rất tốt. Mập mạp ngay vậy, mặt phi nộ lộ ra mấy phần cầu xin tha thứ bộ dạng, vô cùng khoa trường, cầu không hát, cầu không bệ trận. Lâm Tử Hoa cười ha ha, không có nói chuyện. Giảm béo, nơi nào dễ dàng như vậy? Người không phải một ngày ăn thành mập mạp, là từ không quy luật sinh hoạt bắt đầu, từ không quản được miệng bắt đầu từ từ trở nên méo. Bởi vì nếu như người nọ yếu giảm béo lợi nói, vậy cũng phải từ quản miệng bắt đầu, từng ngày từng ngày giảm béo xuống. Từ từ đi, mấy cái nữ đồng học tại nhìn ngươi. Cao Thành Vân hướng Lâm Tử Hoa cười nói, "Như thế nào, có hay không động tâm ý nghĩ, đặc biệt là hứa lông mày, vô cùng đẹp đẽ, này một đôi lông mày, cho ta xem cảm thấy quá thanh tú rồi." Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, vô vỗ Cao Thành Vân vai, cười nói, "Hai bát cô nương thể tựa xúc giọn, bên hông hung kiếm chém phàm phu, tuy rằng không gặp người đầu rơi, ngầm giáo quân cốt tùy khô. Khi ngươi muốn cô nương thời điểm, hảo hảo cân nhắc câu nói này." Cao Thành Vân nghe vậy, đã trầm mặc hồi lâu, sau đó hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Nói như ngươi vậy, Nhân sinh sẽ mất đi rất đắc lạc thú. Bất quá, người này văn tài thật tốt." Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, "Đây là tiền nhân văn bút, ta không dám kể công." Cao Thanh Vân, "Bất kể có phải hay không là tiền nhân văn bút, đối với ta mà nói, người có thể lấy ra dùng, nói do người văn tài không sai. Đáng tiếc, bây giờ là biến dị hung thú theo nhân loại nguy cơ sinh tồn nhiên đại, này văn tài không có gì dùng, nó cũng không có thể cường hóa thân thể, cũng không thể giết biến dị thú." Cao Thanh Vân lời nói, mới nhìn lên, "Thật không có sai. Nhưng là văn những thứ đồ này, thật sự hoàn toàn không có gì dụng sao?" Lâm Tử Hoa lại có cái nhìn bất đồng, nếu như không có văn tài, làm sao cổ vũ lòng người? Văn học cái kia nhìn như không có tác dụng địa phương, chính là nó chỗ dùng lớn nhất, đặc biệt là thai nạn trước mặt, có văn tài người, có thể càng tốt hơn động viên đại chúng cảm xúc, này tác dụng tuy rằng không tưởng tượng lớn như vậy, nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Chương 629, khiến lòng người động khen thưởng. thượng. 3 câu có thể bốc lên một tình cảm cá nhân, giamba câu có thể làm cho hỗn loạn dừng lại, đây chính là văn tài sức mạnh. Văn tài nhìn như không thứ hữu dụng, kỳ thực tại rất nhiều nơi đều có thể phát huy tác dụng. Bất quá, ở nơi này Lâm Tử Hoa cũng sẽ không cùng Cao Thanh Vân tranh luận cái gì, bởi vì không cần thiết. Cổ đại thánh nhân cũng nói rồi, người không biết mà không hận, cũng không quân tử hồ. Người khác không biết không tức giận, chính là quân tử, cần gì tranh luận đâu này. Trong đám bạn học, miệng tranh giành thắng, vô vị, còn không bằng đem phần này tinh lực đặt ở học tập mặt trên. Hiện tại để Lâm Tử Hoa tại trên đạo lý mặt tranh luận vượt qua người khác, hắn cảm thấy còn không bằng tại học tập mặt trên vượt qua người khác. Chương trình học thảo luận rất nhanh lại bắt đầu. Văn học chương trình học cũng là có, đương nhiên văn học chương trình học dù sao so sánh đơn giản. Hiện tại mọi người học tập văn học tri thức, mục đích chủ yếu chính là vì trao đổi biểu đạt chính mình, vì càng tốt hơn học tập chuyên nghiệp nội dung. Không hề có một chút văn hóa tri thức, rất nhiều cao tầng lần trao đổi liền không làm được. Nếu như một đời mới người là một đám mù chữ lời nói, một đời mới người, làm sao quản lý xã hội loài người? Bởi vậy văn hóa khóa, không thể nào biết không có. Văn học cái này xem ra không có dùng chương trình chính học hay là môn thượng. Chương trình học học tập, Lâm Tử Hoa là rất chăm chú đối đãi. Tuy rằng rất nhiều thứ hắn hiểu, thế nhưng hắn cũng không ngại một lần nữa ôn tập một lần, một lần nữa học tập một phen. Rất nhiều hiệu độ vật, một lần nữa linh hội một lần, cảm giác kia vẫn là rất mỹ diệu. Vùng đất mây bóng pháp hoa văn luận, nghiên cứu phải vô cùng nhiều, cũng vô cùng hoàn thiện, Lâm Tử Hoa tại đã học trình chung mới phát hiện, đây là một cái tràn đầy vô cùng tiềm lực tu hành hệ thống. pháp văn, như vậy một người tu luyện hệ thống là rất hoàn mỹ. Vĩ độ thúc vọng lại văn minh, không ai có thể nhóm tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên liên quan với thân thể của con người kết cấu nghiên cứu, vùng đất mây bóng cũng rất chính xác, có một ít nội dung chính là Lâm Hoa đều không nghĩ tới, có thể như vậy cần nhắc. Khi đi học Lâm Tử Hoa cảm giác được không ít ánh mắt nhiều lần rơi tại trên người mình. Đại đa số một ít nữ sinh ánh mắt, có một ít nữ sinh, vẫn là thật đáng yêu, khiến người ta có chút ít yêu thích. Lâm Tử Hoa không là loại kia nhìn thấy mị nữ liền có thể cho rằng bộ xương nam nhân, cho nên hắn cũng không bài xích thứ ánh mắt này. Một người đàn ông được tiểu cô nương yêu thích, tâm tình đó vẫn là làm sung sướng. Đương nhiên lòng hư vinh đạt được thỏa mãn về thỏa mãn, Lâm Tử Hoa vẫn chưa dự định cùng những cô nương này phát sinh chuyện gì. Lâm Tử Hoa đều cũng có vợ con người rồi, cùng này chút tiểu cô nương phát sinh quan hệ, ngẫm lại liền không quá tốt. Cố Hồ, Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, còn đang chờ hắn đây, cũng không biết các nàng ở nơi nào, thời điểm này, hắn thật sự không có tâm tình gì đi cân nhắc ngâm tiểu cô nương. Đương nhiên như thế nào tìm Tô Vi cùng Hà Đồng Trần? Đơn giản biện pháp chính là thành danh. Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, chỉ cần hắn nổi danh, Tô Vi Hà Đồng Trần khẳng định biết sự tồn tại của hắn, sau đó hội liên hệ hắn. Ở trên thế giới này, muốn liên lạc với hắn Lâm Tử Hoa vẫn là thật dễ dàng, nhân loại tuy rằng được biến dị hung thú áp chế không gian sinh tồn, thế nhưng hệ thống truyền tin vẫn chưa xong đời, các loại mạng ngoại kỹ thuật So với lao địa cầu trả tiền tiến, khoa học. Ta nói tự làm khổ cùng, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Văn hóa khóa những thứ đồ này, kỳ thực cũng không phải rất trọng yếu, lãng phí sức mạnh tinh thần đi ký ức, quả thực là quá ngu rồi. Cao Thanh Vân hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Ai, ngươi làm được ta học tập đều nghiêm túc rồi, phải biết đi qua ta xưa nay không nghiêm túc như vậy qua." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Điều này nói rõ ngươi nên cảm tạ ta, ta cho ngươi đã yêu học tập. Nếu như không phải ta, ngươi tuyệt đối sẽ không như thế khổ, không phải sao? Đi thôi, huấn đi." Giữa tiếng Lâm Tử Hoa liền hướng phòng huấn luyện chạy đi. "Ta đi, thật có nhiệt tình." Cao Thanh Vân nhìn thấy Lâm Tử Hoa đi rèn luyện, cũng cảm giác thấy hơi ngửa tay, không được, bản mập mạp thua người không thua trợn, cũng phải thượng, thực sự không được, ta có thể nghỉ ngơi. 30 phút về sau, mập mạp mệt mỏi nằm, Lâm Tử Hoa phảng phất không biết ra cuốn động cơ vĩnh cửu, đang điên cuồng tự làm khổ ở trong. Nhìn thấy Lâm Tử Hoa điên cuồng như thế vẫn luyện, mập mạp chịu phục, sau đó cũng có chút chua chát nói ra, "Ngươi được hiệu trưởng khen thêm gen dịch dinh dưỡng không sai. Hôm nay có tiến bộ rõ ràng rồi. Ngươi cố gắng như vậy" nhất định có thể làm được lớp thứ nhất, chỉ cần thi giữa kỳ bắt được lớp người thứ nhất, ngươi là có thể lại lĩnh một bình khen thưởng, nếu như thi giữa kỳ có thể bắt được 5 đoạn thứ nhất, có thể lại khen thưởng một bình. Đương nhiên khen thưởng lớn nhất là cuối kỳ thi, cuối kỳ thi thời điểm, cuối kỳ thi lớp người thứ nhất 3 bình dịch dinh dưỡng, người thứ hai 2, 2 bình, người thứ ba 1 bình. 5 đoạn người thứ nhất 3 bình, người thứ hai 2, 2 bình, người thứ ba 1 bình. Lâm Tử Hoa chỗ ở trường học, tổng cộng 3 cái 5 đoạn, từng cái 5 đoạn đều có 10 cái lớp. Vì cổ vũ bọn học sinh tranh cúp lớp người thứ nhất, liền sẽ đạt được gen dịch dinh dưỡng một bình. Một bình gen dịch dinh dưỡng, trường học là trực tiếp đạt được chính phủ chi phái phát, mà ở bên ngoài đi mua, một bình một triệu. Một triệu giá cả, còn chưa chắc chắn có thể mua được. Không phải nói vật này giá trị một triệu, mà là có chính phủ quản lý gen dịch dinh dưỡng sử dụng phạm vi, mà khác, tài nguyên cũng phải hợp lý lợi dụng. Gen dịch dinh dưỡng tuy rằng rất nhiều, nhưng là không có cách nào toàn dân phổ cập, bởi vậy đem tài nguyên giao cho nhân tài, dù sao cũng hơn ăn chung nổi muốn xịt, chung quy nhân loại và bình an ninh, hay là muốn rượi vào võ giả. Mà khác, tốt võ giả có thể cho căn cứ mang đến phát triển mà làm nhiều việc các võ giả sẽ cho căn cứ mang đến tai nạn, cho nên những gen này dịch mua thấy, chủ yếu là dùng để bồi dưỡng học sinh, sau đó liền là quân đội võ giả. Đương nhiên, quốc gia trưởng quản gen dịch dinh dưỡng, chả có rất nhiều chỗ tốt khác. Tỷ như có thể để cho bất kỳ muốn trở thành võ giả người tiếp thu đăng ký, có đăng ký, như vậy võ giả trái pháp luật phạm tội liền dễ dàng bị phát hiện rồi. Tuy rằng võ giả có đặc quyền, trong tình huống bình thường đầu góc bình thường, cũng sẽ không phạm tội, thế nhưng tổng có một ít phạm tội khả năng. Có giám thị, nhưng phạm tội nhưng không phạm tội thời điểm. Những võ giả kia có thể sẽ cảm thấy không cần thiết phạm tội, từ mà sẽ không đi phạm tội, bây giờ cũng có trợ ở xã hội phong khí biến đẹp. Ngược lại, nếu như quốc gia đối với võ giả không có bất kỳ giám thị lời nói, võ giả đối phạm tội sự tình liền sẽ không để ở trong lòng, phạm tội thời điểm không có bất kỳ áp lực nào trong lòng, hậu quả này cũng dễ dàng nghĩ được. Đương nhiên lúc này Lâm Tử Hoa tuy rằng thẩm nghĩ qua rất nhiều nội dung, mà ở bên ngoài, hắn cùng Cao Thanh Vân chủ phải đàm luận chính là trường học tưởng tượng sự tình, đây là có thể nhìn đến lợi ích từ thế. Chế độ xã hội cần nhắc có lợi cho cùng một nửa kia chính mình ý thức liên tiếp thời điểm, thúc đẩy lão địa cầu phát triển, hắn sẽ không bỏ qua, nhưng bây giờ lợi ích thực tế lại là tôi cần phải nghĩ biện pháp thu vào tay. Lâm Tử Hoa hướng Cao Thanh Vân tin tức cạnh ngoài, dựa theo ý của người, thi giữa kỳ cùng cuối kỳ thi gặp lại, một người nhiều nhất có thể đạt được 8 bình dịch dinh dưỡng. Đúng. Cao Thanh Vân nói chuyện nói, bất quá bây giờ ngươi chỉ là chúng ta lớp mạnh nhất, mà lớp chúng ta tố chất thân thể, vừa vặn là cả 5 đoạn lót đấy cho nên nếu như ngươi yếu năm ấy đoạn thứ nhất, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lâm Tử Hoa nụ cười. Cách thi giữa kỷ còn có một khoảng thời gian, đến lúc đó sự tỉnh, ai biết được. Ngươi có này tự tin là chuyện tốt, nhưng ta cảm thấy được vẫn là cần thiết đả kích ngươi một cái." Mập mạp hướng Lâm Tử Hoa cười nói, "Ta nghe nói rồi, nhất ban bên kia, có người ngưng tụ ra pháp văn, đã có thể thôi phát pháp văn sức mạnh, đây cơ hội là muốn trở thành chân võ giả rồi." "Thật sao?" Lâm Tử Hoa hơi kinh ngạc, có người ngưng tụ ra pháp văn đến rồi. Cao Thanh Vân gật gật đầu, "Đúng, hiện tại ngươi còn đối với mình có lòng tin như vậy sao?" Chương 630, cho hắn rất đáng. "Có lòng tin." Lâm Tử Hoa cười hồi đáp, Ngâm mập, ngươi đối với ta quá không có lòng tin, người không cảm thấy, lấy ta như vậy trình độ nỗ lực, truy đổi tốc độ sẽ rất nhanh sao? Hai tháng về sau thi giữa kỳ, ta nói không chắc liền bắt 5 đoạn đệ nhất. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, đột nhiên có hử lạnh một tiếng chuyển đến, nói khoác không biết ngượng, một đứa cô nhi viện đi ra ngoài bần dân, nói thật lên chỉ có thể coi là cấp thấp người một cái, có thể trở thành là thấy người tập võ đã là thiên phú đến đỉnh rồi, còn muốn bắt 5 đoạn số 1. Suy nghĩ nhiều quá, ai miệng túi như vậy? Lâm Tử Hoa quay đầu, liền nhìn thấy một tấm rất khinh thường khuôn mặt. Loại vẻ mặt này Có lúc thật sự là muốn ăn đòn. Lâm Tử Hoa tuy rằng tâm lý tuổi tác không nhỏ, thế nhưng đối loại này miệng thối gấu hài tử, hắn thật sự rất khó có hảo cảm gì. Viện Mộ, tôi làm sao vậy? Bần dân thì thế nào?" Ai bắt đầu liền là cao đẳng người. Lâm Tử Hoa hỏi ngược lại, "Chỉ ngươi này nhìn không ra người ánh mắt, thật giống ngươi đã không phải là người đồng dạng." Người kêu nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, biểu lộ liền trở nên hơi phẫn nộ, tên nhóc khốn nạn, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Nói không lại người khác, đã muốn đánh giá. Lâm Tử Hoa khinh thường cười cười, "Ngươi nói đánh nhau liền đánh nhau, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao?" đến nhau, hiệu trưởng phê chuẩn sao? Ngươi có thể gánh chịu tất cả trách nhiệm sao? Người kêu nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận sông lên đầu, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên làm sao phản bác. Lúc này thiếu niên này khí ở trên đầu, văn tự ngôn ngữ tổ chức năng lực cũng không phát huy ra được rồi, phẫn nộ không hiểu, muốn nói lại thôi, chỉ cảm thấy nhất cổ khí dường như chắn ở ngực mặt trên, sau đó cái gì đều không nói ra được. Người khác nói chuyện thiếm, mắc mớ gì tới ngươi, chỉ ngươi miệng tiện nói nhiều. Lâm Tử Hoa lạnh lùng nhìn đối phương như thế, không nên ở không đi gây sự, chúng ta thời gian rất quý giá. Ngươi không đưa tiền, cừu đừng tới lãng phí." Giứt tiếng, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu huấn luyện. Thiếu niên này được Lâm Tử Hoa tức giận đến rất muốn đánh người, nhưng mà chu vi nhiều người như vậy, hắn cũng thật không dám động thủ. Trường học nhưng không cho phép học sinh ẩu đả, tại xã hội loài người, đoàn kết lại đối kháng biến dị hung thú chính là chủ lưu tư tưởng. Mới một vòng rèn luyện bắt đầu, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác, này gen dịch dinh dưỡng hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Lâm Tử Hoa cảm giác được thân thể tràn đầy sức mạnh, kháng mệt nhọc năng lực cũng đang đại độ tăng lên. Các loại Lâm Tử Hoa cảm giác có phần bề ngoài, thú thị năng lượng sắc biến mất thời điểm, Lia Tử vẫn luyện máy móc bên cạnh lấy ra một đùi thịt, xé ra chân không đóng gói, ném vào trong miệng. Sau đó Lâm Tử Hoa phát hiện, này gen dịch nuôi cấy đối người tăng lên là rất toàn diện. Lâm Tử Hoa phát hiện, hắn tiêu hóa năng lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Sức mạnh càng lớn, tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều, sức ăn cũng đi theo cường hóa. Như vậy cũng tốt tựa xe gắn máy duy trì khởi động trạng thái, một giờ khả năng liền một chén nhỏ xăng, nhưng là xe tải nặng duy trì khởi động trạng thái liền cần nửa lít tải hữu dầu mạ rồi. May mắn là trường học đối với loại này loại thịt, hiển nhiên là mở rộng ra cung cấp. Trở thành thấy người tập võ chỗ tốt, ở nơi này cũng đã nhận được thể hiện. Bình dân một ngày có thể ăn một bữa thịt, cũng cảm thấy thật không tệ rồi, nhưng là thấy người tập võ, là từng bữa ăn ăn thịt trên cơ sở, mỗi thời mỗi khắc đều có thể ăn thịt, chỉ cần nguyện ý rèn luyện, một ngày ăn thịt, có thể là một cái bình thường gia đình một tháng nhiều như vậy. Đương nhiên thấy người tập võ số lượng không nhiều, cho nên thấy người tập võ mới có cơ hội như vậy tăng lên chính mình. Nay loại này đối người mới coi trọng trình độ, xa xa là lao địa cầu không cách nào đạt tới. Lâm Tử Hoa cảm thấy các loại ý thức liên tiếp về sau, hắn yếu tại Liệp Nhân học giáo bên trong phật tốt cho bọn học sinh tăng lên một cái đại ngộ. tố chất thân thể rõ ràng tăng lên, gen dịch nuôi thấy hơn trăm vạn giá cả, hiển nhiên là có chỗ độc đáo riêng. Nếu như không có cái gì đặc biệt, người khác tại sao phải dùng tiền mua cái này, trực tiếp ăn biến dị thịt chẳng phải là càng có lời. Từ bắt đầu rời ngoài, đến phía sau phân trấn, Lâm Tử Hoa cảm giác được rèn luyện thời điểm, thân thể mỗi một tế bào đều đang hấp thu năng lượng, đều tại trở nên mạnh mẽ, đang tăng cường. Loại này chậm trở nên mạnh mẽ cảm giác, để Lâm Tử Hoa vô cùng hưởng thụ. Chìm đắm trong đó, cái kia khinh bỉ Lâm Tử Hoa người học sinh kia Lúc này cũng đang rèn luyện. Đến huấn luyện đại sảnh, chính là vì rèn luyện thân thể, không phải là vì chào phúng người khác. Không có một người hội đặc biệt đi một chuyến sân huấn luyện chỉ vì chào phúng người kia. Thiếu niên này một fan cuồng cực, dừng lại lúc nghỉ ngơi, hắn liền nhìn thấy phản Phất không biết ra Quấn Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa đang không ngừng tùy ý của mình mồ hôi, căn bản liền không ý tứ dừng lại. Điều này sao có thể? Hắn dĩ nhiên cường đại như vậy, không phải là một cái may mắn đạt được cấp S đánh giá cô như sao? Người kia làm không nói gì, làm sao lợi hại như vậy? Thậm chí làm sao có thể luyện được tốt như vậy? Người bình thường, tại phát hiện người khác mạnh mẽ hơn hắn thời điểm, đều sẽ đình chỉ khiêu khích. Cái này khiến bị Lâm Tử Hoa người học sinh kia, đương nhiên cảm giác thấy hơi vẻ mặt, bỏ chạy chỗ xa hơn rèn luyện, sau đó hắn vẫn là không nhịn được lặng lẽ chú ý Lâm Tử Hoa, chú ý cái này người mạnh mẽ. Theo thời gian kéo dài, thiếu niên càng ngày càng phát hiện, hắn có lẽ đúng là không trêu chọc nổi Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa cũng không để ý người khác cái nhìn, đối với hắn mà nói, tao lộ kỳ thị gì gì đó làm bình thường. Ở một thế giới khác, Lâm Tử Hoa lựa chọn địa thấp, không gây phiền toái, hầu như chưa cùng người nào xung đột qua thậm chí đã từng còn bị người làm qua tên lừa đảo, chỉ là hắn chưa bao giờ kêu căng, cho nên các loại phiền phức cũng không có. Bất quá ở cái thế giới này, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới lúc, Lâm Tử Hoa dự định thay cái hình thức, nghiên bài một điệu sinh hoạt phương pháp, cũng không thể để người có bao nhiêu tăng lên. Thế giới này không có nhiều như vậy hài hòa thần thú, không có nhiều như vậy cảm giác mãn tin tức, không có nhiều như vậy cảm giác mất người, có can đảm trương dương cùng biểu hiện mình người, dễ dàng đạt được coi trọng. Lâm Tử Hoa làm thiếu hụt tài nguyên, hắn yêu cầu người khác tới đầu tư. Đối với phát triển Lâm Tử Hoa nhìn vấn đề phương pháp xử lý rất đặc biệt, chỉ cần thực lực đủ mạnh, như vậy trả hết người khác đầu tư sẽ rất dễ dàng. Nói thí dụ như bây giờ Chiến Thần Cường Giả Khai Thần, hoa hạ mạnh nhất người, hắn quá trình trường thành trong, đã nhận được mỗi cái phương diện trợ giúp, vậy mà hôm nay hắn căn bản cũng không cần mỗi ngày trả nhân tình, bởi vì hắn tùy tiện làm một việc, là có thể đem một đám lớn ân tình cho trả hết. Điểm ấy, từ trên internet một ít đôi câu vài lời, Lâm Tử Hoa là có thể biết rồi. Bởi vậy, Lâm Tử Hoa liền không do dự triển lộ của mình trong chỉ, khắc khổ, đương nhiên chả có thiên phú rồi về phần thiên phú rốt cuộc là dường như xấu, có hay không càng tốt hơn, Lâm Tử Hoa không biết, thế nhưng hắn làm hưởng thụ thân thể trở nên mạnh mẽ cảm giác, hắn biết hắn trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ bị người quan tâm. Lâm Tử Hoa phát hiện thân thể không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, chỗ tốt nhiều vô cùng, bởi vì hắn được cường hóa cũng không chỉ là thân thể, chả có rất nhiều nơi, mấu chốt nhất là đầu góc của hắn, đã có thể chứa đựng càng nhiều hơn ý chí rồi. Tiên nhân ý chí đang chậm rãi khôi phục trạng thái, chính là phi thường tươi đẹp. Thường nhiều thức tỉnh một phần có thể vận dụng ý chí lực lượng, đối Lâm Tử Hoa tới nói đều thật là tốt sự tình một ngày hay hai, hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày, Lâm Tử Hoa điên cuồng tự làm khổ hình thức huấn luyện, rất nhanh sẽ thành trong trường học yến môn. Chương 631, cùng tiểu hài tính toán cái gì? Ta chưa từng gặp một cái điên cuồng như thế vấn luyện người, này không giống như là một cái thanh thiếu niên, bởi vì thanh thiếu niên không thể cố gắng như vậy. Ta đã từng xem qua một ít địa ngục trại huấn luyện, người ở bên trong vô cùng chăm chỉ, bởi vì bọn họ không chăm chỉ, có thể sẽ bị làm chết. Nhưng là Lâm Tử Hoa người này, dĩ nhiên so với chống đỡ trại luyện người còn muốn chăm chỉ, mấu chốt nhất là địa ngục trại huấn người, là bị người bức bách. Bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nhưng là Lâm Tử Hoa không giống nhau, hắn là chủ động, hơn nữa tràn đầy nhiệt tình. Chưa từng gặp như thế nhiệt huyết thanh niên, cho dù là một cái phế vật, cố gắng như vậy đều sẽ trở thành thiên tài. Điểm ấy cá nhân ta biểu thị mãnh liệt tán thành. Một trường học, hơn 1.500 danh học sinh, ba cái lớp, đều biết trung học một năm đoạn có một học sinh huấn luyện phi thường điên cuồng, chỉ cần nhàn dỗi rồi, đều là tại huấn luyện. Lâm Tử Hoa thành danh rồi, thanh niên cuồng tự làm khổ danh nhân. Cố gắng như vậy huấn luyện, cũng làm cho không ít người thời gian huấn luyện tăng dài. Chỉ hiệu trưởng nghe nói bình quân mỗi người thời gian huấn luyện gia tăng rồi chừng 2 canh giờ, hắn tựu đối Lâm Tử Hoa làm có hào cảm. Nay thì tương đương với Lâm Tử Hoa để trường học mọi người thời gian huấn luyện tổng số gấp lại, đạt đến 3000 giờ. 3000 giờ, bình quân lên không nhiều, nhưng đối với trường học tới nói, huấn luyện tổng sản lượng cũng là một ngón tay nhấn hiệu. Giá trị a. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, hiệu trưởng nghe xong báo cáo, khuôn mặt lộ ra mỉm cười đến, cái tiêu bình dịch dinh dưỡng cho hắn, quả nhiên rất đáng, kéo lớn như vậy hiệu quả không nói, bản thân hắn tại thi giữa kỳ cùng cuối kỳ thi thành tích cũng sẽ để cho ta nhóm trường học thành tích càng thêm dễ nhìn một chút. Hiệu trường thư ký, một vị thanh niên, hơi cười, các loại thi giữa kỳ thời điểm, trường học của chúng ta chỉnh thể thành tích xếp hạng, có thể sẽ tăng lên, chỉ cần thành tích xếp hạng dâng lên, chúng ta cuối kỳ thi thời điểm là có thể phân phối đến nhiều tư nguyên hơn. Hiệu trường gật đầu cười, đúng vậy, dựa vào hắn hiện tại mang động bầu không khí, đến lúc đó có thể cân nhắc nhiều cấp hắn một mực gen dịch dinh dưỡng, dù sao hắn không là người nhà có tiền đi ra ngoài, không có nhiều như vậy tiền mua gen dịch dinh dưỡng, chỉ là ăn biến dị hung thú thịt, đối thiên phú của hắn tới nói thật sự là quá lãng phí. Tại lãnh đạo trường học đối Lâm Tử Hoa vô cùng hài lòng thời điểm, Lâm Tử Hoa tự nhiên cũng là tại huấn luyện trong đại sảnh huấn luyện. Tử Hoa uống chén trà sữa, đây là biến dị ngũ sữa bò, hiệu quả rất tốt nha. Một vị nữ sinh cầm biến dị trà sữa đặt ở Lâm Tử Hoa phía trước, sau đó liền ở Lâm Tử Hoa phía trước máy chạy bộ chạy, yểu điệu bóng lưng cùng nhu thuận mái tóc, phối hợp nhàn nhạt dễ người mùi nước hoa lệnh người tản ra cảm động khí chất. Tuổi trẻ thanh xuân khí tức, ở trong không khí bừng bền, để Lâm Tử Hoa cảm thấy tức giận vô cùng tiêu diễm. Cảm tạ. Lâm Tử Hoa cũng không khách khí. Lấy qua trà sữa liền uống, ta lại không chú ý nhiều như vậy, liền nhìn đến đây có biến dị động vật thịt, liền chuyên môn chạy tới ăn thịt. Nữ sinh kia không quay đầu lại, người vui vẻ hồi đáp, kỳ thực trường học của chúng ta có rất nhiều nơi đều cung cấp miễn phí đồ vật, chỉ là huấn luyện đại sảnh bên này tốt nhất, thế nhưng ngươi ăn nhiều một chút những vật khác, dinh dưỡng hội càng cân đối. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, thỏ ra hiểu rõ. Lâm Tử Hoa bắt đầu luyện đa chân, đột nhiên, có một người đi tới trước mặt của mình. Người này nhìn qua rất tuấn tú, là một cái vô cùng xoài thiếu niên. Lâm Tử Hoa nhìn hắn lạnh lùng nhìn mình, cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng cũng không để ý tới hắn, chỉ cần hắn không mở miệng, Lâm Tử Hoa cũng chỉ tiếp tục huấn luyện của mình. Thi giữa kỷ, tỉ thí cao thấp. Đối phương hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, có dám hay không so với. Yếu cổ thi, ai cũng muốn tranh thứ nhất Lâm Tử Hoa hồi đáp, cho nên, tỉ thí như vậy, không có ý nghĩa. Lâm Tử Hoa cảm thấy, hắn yếu cùng chính mình tỉ thí cao thấp, đối thắng thua e sợ có bổ sung thêm yêu cầu. Loại chuyện này, Lâm Tử Hoa là không bao nhiêu hứng thú. Thắng, không có chỗ tốt gì. Thua sao? Lâm Tử Hoa cũng không cho là mình thất bại. Thiếu niên kia không nghĩ tới Lâm Tử Hoa sẽ nói như vậy, hắn chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn một chút Lâm Tử Hoa phía trước tại rèn luyện nữ sinh. Tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, đều cũng không nói ra được. Muốn so, cũng là cùng người bên ngoài so với. Lâm Tử Hoa lần nữa nói chuyện, giữa chúng ta không có mâu thuẫn, cũng không có cái gì xung đột lợi ích, cũng không có cừu hận, không cần thiết như vậy tranh đấu tương đối, ngươi nói có đúng hay không? Thiếu niên tại trố á khẩu không biết nói gì, hắn đến tìm Lâm Tử Hoa thị thí, kỳ thực liền là ưa thích Lâm Tử Hoa bên người nữ sinh kia, làm sao nữ sinh tự hồ có vui vẻ Lâm Tử Hoa khả năng mà hắn cũng là một cái người rất tự tin, đã ngưng tụ pháp văn, tuy rằng vẫn không có sinh ra dị năng, thế nhưng cũng sẽ không quá xa. Phát hiện nữ sinh yêu thích mặt hàng này, sâu trong nội tâm có một chút khinh phục, liền muốn tìm Lâm Tử Hoa tỉ thí một chút, sau đó để Lâm Tử Hoa xa cách cái này đáng yêu xinh đẹp nữ sinh. Bất quá, hắn không nghĩ tới Lâm Tử Hoa dĩ nhiên không chịu tỉ thí, này làm cho hắn phi thường phẫn nộ, thế nhưng Lâm Tử Hoa quyết tâm không thể so lời nói, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại nhân loại đối mặt biến dị hung thú áp lực thật lớn phía trước, bất kể là trường học vẫn là xã hội, Đối với nhân loại trong lúc đó lẫn nhau hầu đại hành vi là phi thường không tôn sùng. Tựa một ít tiểu thuyết như thế thả mặc nhân loại tàn sát lẫn nhau, muốn bồi dưỡng được người mạnh nhất, cái kia vốn là chuyện cười. Dựa theo cái kia loại phương thức bồi dưỡng lời nói, xã hội loài người bồi dưỡng hỗn loạn, nhân loại cũng xong đời. Rất nhiều người đang thay đổi cường trước đó đều có nguy cơ sống còn, nếu như cho phép tùy tiện chém giết lời nói, nhân loại thật chống cự không được biến dị hung thú, bồi dưỡng diệt tuyệt. Hú hồn, nhân tài bồi dưỡng không dễ dàng. Một cái thấy người tập võ mỗi tháng ăn tươi tài nguyên cực khủng bố. Đầy đủ không biết bao nhiêu cuộc sống của người bình thường. Nếu là mặc kệ bọn hắn tàn sát lẫn nhau, chết đi một người, đối với nhân loại quần thể tới nói đều rất nghiêm trọng rồi, làm sao có thể sẽ mặc kệ bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nếu như yếu tùy tiện để thấy người tập võ tự giết lẫn nhau lời nói, còn không bằng đem những tài nguyên kia đưa cho người bình thường, để người bình thường càng mạnh hơn một chút, cũng không cần thiết tập trung tài nguyên bồi dưỡng cường giả. Bởi vậy, cái gọi là bỏ mặc tử vong cử động, thật là ngu xuẩn, thế giới hiện thực căn bản cũng không có khả năng. Mới địa cầu, võ giả đặc quyền là có, giáo huấn người cũng không thành vấn đề. Thậm chí tỉnh cờ cướp giật tư nguyên của người khác đều không có chuyện gì, nhưng là trí người tàn tật, tử vong, cái kia sẽ tao ngộ nghiêm nghị trừng phạt. Nói chung, càng hiểu rõ cái này địa cầu quy tắc cùng chế độ, Lâm Tử Hoa lại càng rõ ràng lao địa cầu hẳn là học tập một ít nội dung, rõ ràng một cái khỏe mạnh văn minh. Người, người không có can đảm." Thiếu niên hướng Lâm Tử Hoa nói ra, đánh lộn thi đấu, chúng ta tới một lần, người yên tâm, trường học cung cấp dụng cụ bảo hộ cái loại này an toàn hình thức đánh lộn. Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, khi dễ người sự tình, ta không có hứng thú đi làm. Thiếu niên nghe vậy, Nhất thời có phần tức giận nói: "Khi dễ người, ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi lợi hại hơn ta? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi có tin hay không ta mỗi ngày gọi ngươi lấp lấy ngươi, để ngươi không thể an tâm huấn luyện. Ngươi có biết hay không, ta đã ngưng tụ pháp văn. Ngươi lại dám nói bắt nạt ta? Ngươi biết ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn cùng ngông cùng sao?" Lưu Cương, ngươi muốn làm gì? Tại Lâm Tử Hoa phía trước huấn luyện nữ sinh, rốt cuộc đình chỉ huấn luyện, hắn chạy đến này xuất ca trước mặt, nổi giận nói: "Ngươi muốn bắt nạt lớp của ta cấp đồng học. Ngươi nhương trời quá mức." Chương 632, nhanh chóng trưởng thành. Lưu Cương nhìn một chút nữ sinh, nói chuyện nói, "Hứa viện viện, ta chỉ là muốn khiêu chiến hắn mà thôi, là một cái thấy người tập võ, hắn dĩ nhiên có lại chứng rồi, như vậy về sau còn thế nào đối mặt biến dị hung thú?" Hứa viện viện nhìn một chút Lưu Cương, có phần tức giận nói ra, người đã ngưng tụ pháp xăm, người tốt ý khiêu chiến một cái vừa vặn trở thành thấy người tập võ người, có lại chứng. Hắn nếu quả như thật thống nhất khiêu chiến của người rồi, đó mới gọi ngu xuân. Hội khiêu chiến khẳng định đánh không lại người, như vậy tại cùng biến dị hung thú tiếp xúc thời điểm, có thể sẽ bởi vì không bình tĩnh mà chịu chết. Tuổng phí hết người khác bổ dưỡng hắn tài nguyên. Nhân loại chúng ta là làm sao từ khốn thú thời đại đi tới chủng kiến văn minh? Chính là chúng ta nhân loại hiểu được bảo toàn chính mình. Lưu Cương ngay vậy, nhất thời có phần lúng túng. Nhìn xem người mình thích dáng dấp như vậy giữ gìn Lâm Tử Hoa, hắn càng thêm phẫn nộ. Nhưng mà phẫn nộ cũng không hề khiến hắn mất lý trí, trên thực tế sinh hoạt ở trong bởi vì phẫn nộ mất lý trí người đều rất ít. Lưu Cương đến cùng vẫn là một cái học sinh trung học, cũng không phải trên xã hội kẻ già đời. Chuyện vô sỉ, hắn vẫn là không làm được lý chứ khí tráng. Lâm Tử Hoa nhìn một chút Lưu Cương, Suy nghĩ một chút, cảm thấy cùng đứa nhỏ này tính toán không có ý tứ, liền nói nói, "Lưu Cương đồng học, chúng ta không là địch nhân, cũng không phải đối thủ cạnh tranh, càng không phải là trên lợi ích có xung đột người. Ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng mà trên thực tế ý nghĩ của người là dư thừa, ta nghĩ nếu như ta có danh rồi, hay là chúng ta mở thành công bố trò chuyện một fan, người hội lý giải cảm thụ của ta." Liệu Cương nghe xong lời này, có phần không tin, hắn vi vi há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời không biết tìm cái gì tìm tử. Một người ở vào không an tính trạng thái, rất khó tìm đến cái gì tốt đẹp tìm từ. Nhìn một chút Lưu Cương, Lâm Tử Hoa cũng không muốn nói nhiều, đứng dậy tiếp tục rèn luyện đi rồi. Cùng hắn lãng phí thời gian tại đây tranh thiếu niên tranh giành tình nhân trên sự tình, vẫn là nhiều rèn luyện một chút càng vui vẻ hơn, bất kể nói thế nào, thực lực là đạo lý quyết định. Tất cả đồ ngôn ngang, cũng không bằng thực lực chân thực hơn chuẩn xác. Lâm Tử Hoa càng yêu thích thật tốt rèn luyện tự mình, mà không phải ở nơi này lãng phí thời gian. Hứa Viện Viện nhìn một chút Lưu Cương, ngựa khí phi thường nghiêm túc nói, "Lưu Cương, ta mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, ta không cho phép ngươi bắt nạt bạn học ta." Dứt tiếng, Thửa viện viện xoay người trở về trên máy chạy bộ mặt huấn luyện, xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Lâm Tử Hoa cũng không ngại xinh đẹp người tại trước mắt của mình bồng bềnh, tuy rằng hắn không có ý kiến gì, nhưng này không có nghĩa hắn không có thể thưởng thức chung quanh cảnh sát mỹ lệ. Một cái xinh đẹp nữ thần tại trước mặt của mình rèn luyện, cái kia tản mát ra khí tức thanh xuân, khiến hắn cảm giác được vô cùng vui vẻ và mỹ lệ. Lưu cương Nguyên Trố đứng một hồi, liền chạy tới bên cạnh đi huấn luyện. Đi qua hắn rất ít sử dụng công cộng huấn luyện khí tài, bởi vì hắn có tiền, đều là tại thực dụng trả tiền phí tài. Kết quả kia có thể so với trường học nơi này thật tốt hơn nhiều. Dế Núi, nhìn thấy Lâm Tử Hoa huấn luyện đến mức rất nỗ lực, hơn nữa ăn trường học cung cấp miễn phí biến dị hung thủ thịt, Lưu Cương không nhịn được có phần khinh bỉ, như vậy Dế Núi, làm sao có khả năng vượt qua ta. Lưu Cương đang quan sát Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa cũng đang lưu ý Lưu Cương. Không thể không nói, nắm giữ pháp văn người, tố chất thân thể, đích xác rất cường. Vào giờ phút này, Lưu Cương huấn luyện cường độ so với hắn Lâm Tử Hoa lớn hơn nhiều. Bất quá Lâm Tử Hoa cũng không để ý, hắn vừa mới bắt đầu đánh cơ sở, rất nhiều thứ cũng phải từ từ đi làm bình thường. Ngược lại loại này gặp phải mạnh hơn chính mình tình huống, hắn chả cảm thấy thật tươi mới. Trên địa cầu, Lâm Tử Hoa đã sớm đã vượt qua nhân loại cực hạn rồi, có rất ít qua truy đổi người khác cảm giác. Vào giờ phút này, có thể truy đổi người khác, này làm cho hắn cảm thấy rất thú vị. Lâm Tử Hoa làm yêu thích loại kia truy đổi cảm giác, loại này truy đổi con đường, khiến hắn có loại rất nhiệt huyết cảm giác. Hứa Viện Viện, Lâm Tử Hoa, gần chưa rồi, chúng ta đi căng tin ăn cơm thế nào? Lâm Tử Hoa nghe vậy, khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, không cần, ta trực tiếp ăn những này biến dị hung thú thịt là được rồi. Ta dự định luyện đến nhanh khi đi học rồi đi. Hứa Viện Viện, người dáng dấp này là không được, yếu làm việc và nghỉ ngơi hợp lý a, mà khắp phòng ăn cơm nước rất tốt, ăn một chút rau xanh, có trợ giúp dinh dưỡng cần đối. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lắc lắc đầu, nhưng là Hứa Viện Viện chợt lôi kéo tay của hắn, đi ra ngoài đi. Lâm Tử Hoa, ta rau dưa ăn rất nhiều, không cần. Hứa Viện Viện mặc kệ, chính là lôi kéo Lâm Tử Hoa, không ngừng mà đi ra ngoài kéo lấy, dáng dấp kia, tựa hồ Lâm Tử Hoa không đi căn tin, thế không bỏ qua như thế. Tại sao có thể có như vậy nữ đồng học? Lâm Tử Hoa có phần không nói gì. Tại lao địa cầu, hắn cũng không phải chưa từng đi học, thật là lần thứ nhất như vậy được nữ đồng học cho lôi kéo đi, phảng phất nợ tiền không chơi được tiểu cô nương chặn lại đồng dạng, cảm giác này thật là đáng sợ. "Ngươi không cần kéo ta rồi, ta với ngươi đi còn không được sao?" Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, như vậy sẽ cho người đã cho ta thiếu nợ ngươi tiền không trả. Hứa viện viện nợ nụ cười, lúc này mới gần như. Lâm Tử Hoa bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó hãy cùng đối phương đi rồi. Phòng ăn cơm nước, Lâm Tử Hoa đã ăn rồi, cùng tiệc đứng như thế, có thể ăn bao nhiêu đánh bao nhiêu. Đương nhiên này giới hạn tại lầm Tử Hoa loại này thấy người tập võ. Học sinh phổ thông muốn ăn cái gì cũng phải dùng tiền mua. Xã hội loài người đối với võ giả coi trọng, ở nơi này có thể thấy được. Đương nhiên thấy người tập võ tuy rằng miễn phí hưởng thụ tất cả tài nguyên, nhưng là không thể lãng phí, lãng phí hành vi sẽ bị ghi chép xuống, sau đó yếu gấp đôi tiền trả lãng phí thực phẩm giá cả. Quốc gia vì bồi dưỡng võ giả, hao phí giá cả to lớn, để rất nhiều người bình thường làm ra hy sinh. Như là võ giả không quý trọng loại hy sinh này, như vậy hắn liền không có tư cách để quốc gia lại bồi dưỡng. Lâm Tử Hoa rất tốt thành làm như vậy, cho nên hắn nhiều chọn hai phần cơm, chính là muốn nhiều cảm thụ một chút loại này được bồi dưỡng cảm giác. Lâm Tử Hoa đánh ba người phân lượng cơm nước về sau, liền bắt đầu nhanh chóng quét ngang lên. Hứa Viện Viện có phần giật mình nhìn xem Lâm Tử Hoa, sau đó cười nói, như ngươi vậy ăn uống số lượng, gia đình bình thường đoán chừng không nuôi nổi. Cho nên ta là may mắn gia nhập trường học. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, có nhiều như vậy tài nguyên có thể tăng lên chính mình, cảm giác này rất hoàn mỹ. Lâm Tử Hoa có thể cảm giác được, Hứa Viện Viện đối với hắn có ngông lung hảo cảm. Cô nữ này, mỗi ngày đều tới tìm hắn với hắn trao đổi. Bất quá, Lâm Tử Hoa trước sau cùng với nàng phi thường khách khí, không có đột phá quan hệ ý nghĩ. Tô Vi cùng Hà Đồng Trần cũng còn không tìm được, Lâm Tử Hoa cảm thấy thời điểm này cùng Hứa Viện Viện nói chuyện cảm tình, quả thực là hồ đồ. Thời gian sau này bên trong, Lâm Tử Hoa bắt đầu một đoạn cuộc sống yên tĩnh. Thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Tử Hoa tố chất thân thể cũng càng ngày càng mạnh hẳng, mặc dù không có ngưng luyện gia pháp văn đến, thế nhưng một ít vừa vặn ngưng luyện ra pháp người, đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tử Hoa trong trường học ngoại trừ một cái tự làm khổ cùng danh xưng bên ngoài, còn nhiều thêm một cái đánh giá Trời sinh thần lực, Lâm Tử Hoa sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh rồi, có người cho Lâm Tử Hoa kiểm tra về sau biểu thị, Lâm Tử Hoa sức mạnh đã đạt đến hắn tuổi tác này cực hạn. Chương 633, bỏ qua đạt được. Đây là giải thích, Lâm Tử Hoa rất nhanh đạt đến nguyên tố cắt bọn sinh mạng một cái cực hạn, kế tiếp hắn nhất định phải dựa vào pháp văn mới có thể vượt qua cực hạn. Bất quá pháp văn không phải là dễ dàng như vậy ngưng luyện ra được. Dù cho Lâm Tử Hoa có rất xác thật cơ sở, có rất mạnh thiên phú, nhưng là đối với pháp văn, hắn cũng chỉ là rõ ràng mơ mơ hồ hồ. Không sai. Lâm Tử Hoa chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm thụ pháp văn. Cái cảm giác này, để Lâm Tử Hoa làm phiền muộn, cảm giác mình tựa hồ không tưởng tượng cường đại như vậy. Lúc này, trường học cũng không gấp để Lâm Tử Hoa ngưng luyện ra pháp văn. Ở trường học xem ra, tố chất thân thể là trọng yếu nhất. Pháp văn ngưng luyện ra đến về sau, cuối cùng vẫn là yếu dựa vào mạnh mẽ tố chất thân thể mới có thể chiến thắng tất cả. Nếu như tố chất thân thể không được, pháp văn phát huy cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đương nhiên pháp văn đủ nhiều, đủ mạnh, một khi luyện đến trên xương mặt, trong xương thủy, cả người liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngược lại cải tạo thân thể. Để thân thể tiến hành một loại nào đó chất lượng biến hóa cùng tăng lên, lại có thể khiến người ta có được vô cùng lực lượng cường đại. Nhưng là bây giờ làm khó khăn, dù cho mới địa cầu nhân loại mạnh nhất chiến thần khai thần, cũng chỉ là vừa vận đem pháp văn dung nhập có thủy, tiến vào một cái cảnh giới mới, đường phía sau yếu đi như thế nào, mọi người đều đang lục lọi. Bởi vậy, thân thể cường hóa là phi thường trọng yếu, Lâm Tử Hoa đem người luyện đến cực hạn, rất nhiều người đều là ủng hộ. Về phần pháp văn, không có mấy người học 2 tháng liền có thể ngưng tụ ra rồi. Tuy rằng Lâm Tử Hoa tiềm năng rất tốt, nhưng mọi người cảm thấy hắn triển lộ được đã đủ rồi. Bất quá, Lâm Tử Hoa lại thì không cho là như vậy. Tử Hoa, nếu như ngươi có thể ngưng luyện ra pháp văn, như vậy lần này thi giữa kỳ, trường học của chúng ta xếp hạng là có thể lên thăng lên, dù sao trung học năm nhất pháp văn thấy người ta võ, có thể để cho trường học đạt được rất đa phân số. Tại Lâm Tử Hoa rèn luyện thời điểm, Hứa viện viện hướng hắn nói chuyện nói, hiệu trưởng thậm chí có thể làm chủ, nhiều tiến ngươi một phần gen dịch nuôi ở đây này. Gen dịch nuôi tấy, hiệu quả tốt vô cùng. Lâm Tử Hoa đối vật này là phi thường yêu thích. Bất quá về pháp văn, hắn cũng không biết làm sao chuyện quan trọng chính là khó mà ngưng tụ. Dựa theo hắn hiểu rõ lý luận, hắn như vậy tố chất thân thể là có thể nhanh chóng ngưng tụ pháp văn. Lâm Tử Hoa cảm giác được đầu góc của chính mình, tốc độ học tập là vài của người khác lần, xuất hiện đang ngưng tụ pháp văn hẳn là làm dễ dàng mới đúng. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy Lâm Tử Hoa biểu hiện làm bình thường, nhưng là Lâm Tử Hoa cảm thấy trong này tồn tại vấn đề rất lớn, chí ít lấy tinh thần lực của hắn, sức mạnh thân thể, hoàn toàn có thể thỏa mãn ngưng tụ pháp văn điều kiện. Tại sao chưa hoàn thành ngưng tụ? Lâm Tử Hoa cảm thấy vấn đề lớn nhất phải là trên người mình. Đối đại khả năng chính là mình thân thể ẩn chứa pháp lực quá nhiều pháp văn ngưng tụ, hoặc là pháp văn kháng cự trên người mình pháp lực. Thế giới này, tại bài xích ngoại trừ pháp văn bên ngoài tất cả dị thường năng lượng. Nay phải làm sao đâu này? Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như thế, ngoài miệng lại cười nói, "Viên Viên, ngươi yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ ra pháp văn." "Đúng rồi, làm sao ngươi biết hiệu trưởng hội lại cho ta gen dịch nuôi được lâu này?" Hứa Viện Viện nở nụ cười, bởi vì ta biết một vị a zi là cái trường học này lão sư a. Thì ra là như vậy. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, xem ra ta phải nỗ lực rồi. Ừ, nỗ lực lên nha." Hứa Viện Viện hướng Lâm Tử Hoa cười cười, sau đó xoay người rời khỏi, "Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể tại thi giữa kỳ cuộc thi trước đó ngưng tụ ra pháp văn, cho dù là cuộc thi phía trước một giờ ngưng tụ ra, cái kia cũng coi như là rất lợi hại." Lâm Tử Hoa cười nói không thành vấn đề, nhưng mà Lâm Tử Hoa đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ngưng tụ pháp văn, hắn vẫn cảm thấy làm phiền phức, mỗi lần yếu ngưng tụ thời điểm, đều mơ mơ màng màng. "Phải làm gì đâu này? Nay pháp lực cùng pháp văn xung đột vấn đề, phải làm sao?" Lâm Tử Hoa đang suy tư. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa trong lòng tránh qua một ý nghĩ, hắn cắn răng, làm quyết định từ bỏ xoay người mang tới tất cả pháp lực. Người yếu đập nồi gì vậy, bằng không không có cách nào thích hướng tần thế giới. Cứ nếu không đi, mới sẽ không đến. Lâm Tử Hoa trong lòng có như thế một cái quyết định, cả người có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Sau một khắc, công đức rơi xuống rồi. Không sai, chính là công đức. Cái này mới chia ra tới vũ trụ, tự hồ vì quyết định của hắn mà cảm giác được ngưỡng rỡ, dĩ nhiên trước tiên cho hắn công đức. Có công đức là tốt rồi. Lâm Tử Hoa cảm thấy dùng pháp lực đổi công đức, vậy hay là có lời. Bởi vì công đức làm xong, đến mặt sau sẽ rất khó làm tiếp rồi. Rất nhiều công đức rơi vào Lâm Tử Hoa trên người, khủng bố vô lượng pháp lực, nhanh chóng tiêu tan. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cảm giác mình đối không gian vũ trụ tất cả đều trở nên vô cùng rõ ràng, vô cùng tấu triệt, đây là vũ trụ cho phần thưởng của hắn. Pháp văn nào diệu, vào lúc này cũng biến thành đặc biệt rõ ràng, để Lâm Tử Hoa có thể ung dung lĩnh hội tới. Quả nhiên, được bỏ qua cũ đồ vật, mới có thể trang hạ mới đồ vật. Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, vũ trụ đều có thành ý như vậy. Nó dĩ nhiên cũng cần pháp lực. Lâm Tử Hoa không hiểu, hắn cũng không biết vũ trụ rốt cuộc là làm sao suy tính. Bỏ qua không thể dùng pháp lực về sau, hắn đã nhận được trong vũ trụ phi thường khủng bố đại lượng công đức. Những này công đức, đủ khiến Lâm Tử Hoa thành tiên ba lần. Nhưng là tại pháp văn thời đại, Lâm Tử Hoa là không nên nghĩ thành tiên. Cái thời đại này, tu hành hệ thống đã thay đổi, chỉ có đem pháp văn luyện tiến trong xương tủy, mới có thể trường sinh bất tử. Hiện nay nhân loại ở trong, chỉ có một người có thể làm được, người kia chính là Khai Thần. Vùng đất mới bóng, một ít đều là mới. Bất quá Lâm tử Hoa biết Về sau này công đức, tất nhiên còn có thể cho người trưởng sinh bất tử, chỉ cần có công đức pháp văn xuất hiện là được rồi. Huấn luyện của ma, đương nhiên không có huấn luyện. Làm qua thời gian một tuần yếu thi giữa kỳ thời điểm, mọi người chợt phát hiện, huấn luyện của ma biến mất rồi. Huấn luyện của ma đi nơi nào? Đồ thư quán. Cái huấn luyện này của ma, tại trong thư viện, xem các loại kiến thức căn bản, mà khác, hắn cũng thường thường chạy đến giáo sư ký túc xá, đi thỉnh giáo vấn đề. Lâm Tử Hoa làm như vậy, để rất nhiều người mỏi mắt mong chờ lên. Không ít người cảm thấy, Lâm tử Hoa e sợ yếu ngưng tụ ra pháp văn đến rồi. Ta có một loại linh cảm, Lâm Tử Hoa yếu ngưng tụ pháp xăm. Đồng cảm, ngoài ra ta nghe nói, lần này thi giữa kỷ, đem chọn dùng mới nhất khoa học kỹ thuật thiết bị đến của thi, có người nói có thể ngăn chặn tất cả rối trá hệ thống, hơn nữa cuộc thi lần này thành tích nếu như không sai, biểu hiện tốt, tốt như Đông Hải thành sẽ có đặc biệt khen thưởng. Có thật không? Tốt chờ mong. Nếu như Lâm Tử Hoa có thể ngưng tụ pháp văn, để trường học của chúng ta xếp hạng hướng mặt trước di động một cái, đạt được chỗ tốt cũng không chỉ là những thiên tài đó, bao quát chúng ta, dinh dưỡng có thể càng thêm phong phú. Tại những người kia trao đổi thời điểm, Lâm Tử Hoa sắc thực đang chuẩn bị ngưng tụ pháp văn công tác. Pháp văn, Lâm Tử Hoa kỳ thực sớm là có thể ngưng tụ, hắn sợ dĩ không có ngưng tụ, đó là bởi vì hắn cái thứ nhất yếu ngưng tụ pháp văn, hy vọng có thể hoàn thiện một ít, hoàn mỹ một ít mà thôi. Pháp văn hoàn mỹ cũng là không có cực hạ. Có thể nói bất cứ người nào cũng có thể chế tạo cực kỳ mạnh mẽ hoàn mỹ pháp văn. Mới phân liệt vũ trụ, chỉ là đưa ra cơ bản dòng suy nghĩ, cụ thể làm sao ngưng tụ pháp văn, làm sao ngưng tụ được càng tốt hơn, vũ trụ trả hy vọng nhân loại dùng trí tuệ đến hoàn thiện nó. Chương 634, ngưng tụ pháp văn. Pháp văn có rất nhiều loại hình, có năng lượng ngoài bộ triển lộ ra loại hình, cũng có nội bộ cường hóa loại hình. Đương nhiên mặc kệ là cái dạng gì loại hình, điểm chung chính là đều có thể cường hóa thân thể. Đại đa số người cái thứ nhất pháp văn đều là cường hóa thân thể, để sức mạnh thân thể tăng lên dữ dội pháp văn. Tại sao đều lựa chọn chức chọn mạnh mẽ thân thể lâu này? Bởi vì nhân loại có thể mang theo công cụ, cho nên đối với thượng biến dị hung thú thời điểm, mặc dù sẽ tao ngộ kim một thủy hỏa thổ các loại năng lượng công kích, nhưng là nhân loại có thể thông qua áo giáp các loại thiết bị tăng cường phòng hộ, mà sức mạnh nhưng là trên nhục thể phá hủy đối thủ căn bản. Lâm Tử Hoa đương nhiên sẽ không làm đặc thủ, hắn hiện tại có mạnh mẽ hơn người khác thân thể, cho nên ưu thế của hắn chính là sức mạnh thân thể. Về mặt sức mạnh mặt tiếp tục tăng mạnh, cái này gọi là dùng trường chánh đoạn. Làm sức mạnh càng thêm khủng bố về sau, lực sát thương tăng gấp đôi tăng lên, như vậy lực công kích của hắn có sức bùng nổ tăng lên, thời điểm chiến đấu, thắng lợi khả năng càng lớn. Những lao sư kia là đề nghị như vậy Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa cũng là tính toán như vậy. Tuy rằng Lâm Tử Hoa thực lực rất cường đại, thậm chí kiến thức rất tốt, thế nhưng hắn lại không thể sẽ vì thể xuất hiện năng lực của mình cao đạt Cố ý không theo chiếu con đường của người khác đi, sau đó vẽ mặt một phen. Sức mạnh pháp văn, Lâm Tử Hoa chuẩn bị ngưng tụ cái này pháp văn. Thi giữa kỳ muốn bắt đầu, mới một vòng thi giữa kỳ bắt đầu, đem chọn dùng toàn bộ mô đen mới đến kiểm tra, có người nói trên lý thuyết không thể tồn tại rối trá tình huống. Ở tình huống như vậy, Lâm Tử Hoa cảm thấy thành tích của hắn càng có hàm kim lượng, như vậy nếu như hắn ngưng tụ pháp văn, tất nhiên đối trường học cống hiến khá lớn, hay là có thể có được càng tốt hơn bồi dưỡng. Vì để cho chính mình thành vì trong mắt người khác nhân tài. Lâm Tử Hoa đem chính mình chuẩn bị ngưng tụ sức mạnh pháp văn tin tức trùng hợp tiết lộ ra ngoài. Không hổ là cấp S đánh giá thấy người tập võ, lúc này mới 2 tháng, liền muốn ngưng tụ sức mạnh pháp xăm. Hắn sức mạnh của bản thân đã đạt đến hắn vị trí độ tuổi cực hạn, lại ngưng tụ sức mạnh pháp văn, ngẫm lại liền kích thích, ngẫm lại tiểu khiến người cảm giác đến đáng sợ. Ta cảm giác, Lâm Tử Hoa đúng là yếu nhất phi trùng tiên rồi, nếu như hắn có thể đủ tại thi giữa kỳ trước đó ngưng tụ ra pháp văn, trường học nhất định sẽ nặng nghề khen thưởng hắn. Nay không cần phải nói, bất quá ta nghe nói, hiệu trưởng để Lâm Tử Hoa không nên quá nôn nóng cho dù là tại thi giữa kỳ sau khi kết thúc ngưng tụ ra pháp văn, hiệu trưởng vẫn là hội khen thưởng hắn. Dù sao, hắn mới trung học năm nhất, học kỳ trước thành tích của chúng ta không được, học kỳ sau cũng có thể để thành tích bạo trở về, càng không cần phải nói một phần tư cái học kỳ thi giữa kỳ. Không ngừng mà nghiên cứu, cân nhắc, Lâm Tử Hoa đem sức mạnh pháp văn cấu tạo, suy nghĩ rất nhiều. Trước mắt mà nói, không có hoàn mỹ nhất pháp văn, chỉ có thích hợp nhất pháp văn. Pháp văn có thể ngưng tụ địa phương rất nhiều, có tay, có chân, thậm chí có thể ngưng tụ tại trên ngón tay. Trong tình huống bình thường, Người khác sẽ không đặt tại trên ngón tay, bởi vì cái kia quá lãng phí. Pháp văn đặt ở bất đồng vị trí, hiệu quả tuyệt nhiên không giống. Tiên tâm bẩn vị trí, để trái tim tràn ngập sức mạnh, cả người thực lực đều có thể tăng lên. Thả lá phổi vị trí, hô hấp hội trở nên vô cùng dài lâu. Thả thận vị trí, chỉnh cái thể lực của con người hội trở nên vô cùng. Đặt ở gan vị trí, đối với các loại độc tố năng lực chống cự hội đại độ còn tăng lên. Nói chung, cái thứ nhất pháp văn, rất nhiều người đều sẽ chọn nội tạng. Lâm Tử Hoa đương nhiên cũng là lựa chọn nội tạng, hắn dự định lựa chọn trái tim. Bởi vì trái tim là nhân thể xua đội trung tâm, Lâm Tử Hoa muốn trở thành toàn diện sức mạnh loại hình, trái tim là một cái lựa chọn rất tốt, hơn nữa người yếu phát huy lực lượng cường đại, trái tim thật là then chốt. Rất nhiều lúc, người tất cả loại năng lực thi triển đều là dựa vào trái tim sáng tạo ra khủng bố giá trị tới. Lâm Tử Hoa tại lao địa cầu, cũng học rất nhiều sinh vật học, đối thân thể của con người kết cấu, có phi thường khắc sâu hiểu rõ. Có thể nói Lâm Tử Hoa lựa chọn trái tim, đó là trải qua thận trọng suy tính. Sức mạnh pháp văn đang chậm chậm ngưng tụ. Lâm Tử Hoa, sức mạnh pháp văn, hắn dự định ngừng tụ cố ý bẩn dạng. Tại trung y mặt trên có cái lấy hình bù hình cách nói. Đương nhiên trung Ý cũng sáng tỏ biểu thị, lấy hình bù hình chỉ có thể có nhất định hiệu quả, cũng không phải tất cả mọi thứ đều là lấy hình bù hình. Trung Ý lựa chọn lấy hình bù hình, đó là nhân tạo trái tim bên trong, hữu hình cố ý bẩn dinh dưỡng vật chất, cho nên muốn trái tim phát đạt, hẳn là ăn nhiều trái tim một loại video. Bất quá Lâm Tử Hoa lựa chọn lấy hình bù hình phương thức, chính là cho rằng trái tim cùng pháp văn tương đồng, hình dạng tương đồng dưới tình huống, lẫn nhau dễ dàng hơn cộng hưởng, hiệu quả hẳn là càng tốt hơn. Đương nhiên Lâm Tử Hoa sẽ nghĩ như vậy, những người khác cũng sẽ một số người như thế đã nếm thử, vẫn chưa cảm giác làm như vậy có phần lớn hiệu quả, hơn nữa còn bạch bạch gia tăng rồi cô đọng pháp văn độ khó. Người khác không có hiệu quả, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Lâm Tử Hoa đi thử nghiệm, hắn cảm thấy pháp văn lấy tư cách vùng đất mới bóng hệ thống tu luyện hải tâm, tất nhiên có rất nhiều thần bí công hiệu. Mặt khác, liền Lâm Tử Hoa tiếp xúc huyền học mà nói, hình dạng ý nghĩa là rất lớn. Dù cho xem ra không có dùng hình dạng, cũng tất nhiên có một ít hiệu quả. Nói thí dụ như một ít yêu thích tại chính mình trên bản sách họa hình tam giác người, thường thường liền dễ dàng phát sinh va chạm trong cuộc sống thuật có rất nhiều cho người dễ dàng nổi giận sự tính phát sinh. Nay làm phong thủy huyền học, nhưng chân chính lý giải một ít thế giới quy tắc người liền sẽ rõ ràng, hình tam giác có tính ổn định, thế nhưng ổn định cũng không ổn định thường thường là ở một khối. Đây chính là thuyết tương đối, cũng chính là thái cực lý luận. Bởi vậy, hình dạng rất trọng yếu, Lâm Tử Hoa liền yêu thích chế tạo một ít so sánh hoàn mỹ hình dạng. Đương nhiên bất chi bất giác tác dụng là tồn tại, thời gian dài, có thể sẽ có hiệu quả. Người khác không tin, đó là bởi vì xã hội bây giờ làm táo bạo. Lâm Tử Hoa tin tưởng, cũng là bởi vì huyền học lý luận ăn mồi. Tuy rằng thế giới này có rất nhiều thứ đều không thể dùng, thế nhưng Lâm Tử Hoa cảm giác những kia phong thủy tổng kết, tựa hồ càng dùng tốt hơn một ít. Chuyện phiếm đừng nói, Lâm Tử Hoa có quyết định về sau, rất nhanh sẽ bắt đầu phát họa pháp xăm. Lâm Tử Hoa bắt đầu điều động trong bắp thịt năng lượng, khiến chúng nó dựa theo trong lòng mình thiết tưởng sức mạnh pháp văn phương thức từ từ tổ hợp lại. Lần thứ nhất tổ hợp, thất bại. Lần thứ hai tổ hợp, vẫn là thất bại. Lần thứ ba tổ hợp sức mạnh pháp văn, thất bại. Rất nhiều thứ, muốn cùng làm là tuyệt nhiên bất đồng sự tình. Liên lượt thất bại bắt đầu, Lâm Tử Hoa liền phát hiện, ngưng tụ pháp văn, không đơn giản như vậy. Đương nhiên nếu như Lâm Tử Hoa đối pháp văn hình dạng yêu cầu không cao, đối mô phỏng trái tim hình thái yêu cầu không cao, rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Nhưng mà Lâm Tử Hoa lại cho rằng đem pháp văn biến thành trái tim răng dấp, cùng trái tim tỷ lệ hoàn toàn phối hợp, hơn nữa cần phải có ngoại hình cũng phải có, cho nên khi hắn ngưng tụ đến một nửa, phát hiện sai lầm về sau, liền lập tức từ bỏ yếu ngưng tụ mà thành pháp văn, bắt đầu mới một vòng ngưng tụ. Lâm Tử Hoa cho rằng, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là qua loa cho xong chuyện, đáng sợ là vật gì đều có thể chấp nhận. Nếu như độ vật gì đều nhượng Đồ vật gì đều là qua loa cho sống chuyện, như vậy đã đến mặt sau, tu vi tăng lên liền sẽ chậm lại. Tuy rằng không ngừng mà thất bại, thế nhưng Lâm Tử Hoa cũng không đáng ghét cái cảm giác này, ngược lại hắn cảm thấy cái cảm giác này rất tốt. Bởi vì mỗi một lần thất bại, đều cho Lâm Tử Hoa gia tăng rồi rất nhiều ngưng tụ pháp văn kinh nghiệm. Chương 635, khen thưởng cái gì? Một người không thể vô hạn ngưng tụ pháp văn. Bởi vì ngưng tụ pháp văn hội tiêu hao huyết khí, tinh thần, chỉ cần ngưng tụ hoàn thành rồi, muốn muốn lần nữa ngưng tụ, phải bồi dưỡng được đầy đủ tinh thần lực, tinh thần huyết khí mới được, đặc biệt là người trẻ tuổi. Thân thể vẫn không có tốt lên nhiều, quả thứ nhất pháp văn ngưng tụ, không cần quá nóng nóng. Lâm Tử Hoa không muốn cái thứ nhất ngưng tụ sức mạnh pháp văn không có đạt đến mình muốn trạng thái, liền nhiều lần cố động, lại không nghĩ rằng bởi vậy đối pháp văn ngưng tụ thuần thục rất nhiều. Lâm Tử Hoa đang ngưng tụ pháp văn trong quá trình gặp phải một vài vấn đề, cũng sẽ hỏi dò trường học giáo sư. Trường học cũng vô cùng chờ mong, đối với ngưng tụ gửi công văn đi các loại chú ý hạn mục công việc, cũng đều chuyển thụ cho Lâm Tử Hoa rồi, bọn hắn cũng nói cho Lâm Tử Hoa cái thứ nhất pháp văn, tốt nhất không nên qua loa cho xong chuyện, nhiều suy nghĩ một chút. Vệ phân Lâm Tử Hoa có thể lĩnh nội bao nhiêu, bọn hắn cảm thấy vậy thì phải xem Lâm Tử Hoa tiềm lực. Bất quá bọn hắn nếu như biết Lâm Tử Hoa lập tức liền có thể ngưng tụ thành công, chỉ là vì hình dạng mà xoắn quýt lời nói, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ và bất ngờ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái thứ nhất pháp văn có thể thành công liền không dễ dàng, còn muốn tại hình dạng mặt trên đạt đến hoàn mỹ, này căn bản cũng không phải là Lâm Tử Hoa thời kỳ này cảnh giới cần có làm, hơn nữa thường quy thấy người ta võ, cũng không có cách nào làm được điểm ấy. Thông thường võ giả ngưng tụ pháp văn, có thể có một cách đại khái là được rồi không thể nào biết phi thường vô cùng rõ ràng cảm nhận được pháp văn ngưng tụ trong quá trình khuyết điểm. Làm hiển nhiên, cứ việc Lâm Tử Hoa bông tha cho từ lao địa cầu bên kia mang tới rất nhiều pháp lực, thế nhưng đó cũng không phải nói vũ trụ quy tắc cùng ảo diệu triệt để biến hóa, chỉ là một chút siêu cường sức mạnh bị hạn chế rút. Lâm Tử Hoa cứ như vậy nhiều lần thất bại, nhiều lần thành công, không ngừng mà tích lũy ngưng tụ pháp văn kinh nghiệm. Kỳ thực cái thứ nhất pháp văn thành công, mang ý nghĩa kế tiếp có thể liên tục không ngừng ngưng tụ pháp văn, trở nên mạnh mẽ, trên lý thuyết chỉ cần thời gian đầy đủ, mỗi cái tế bào đều có thể có một cái pháp văn. Nhưng mà trên thực tế võ giả tầm thường nửa tháng một cái pháp văn, như là dựa theo cái tốc độ này kiên trì, một năm cũng chỉ có thể ngưng tụ 24 cái pháp văn. 100 năm mới 2.400 cái pháp văn. Lâm Tử Hoa thông qua thất bại để luyện tập ngưng tụ, một ngày liền có thể ngưng tụ mấy chục lần, cho nên hắn thông qua biện pháp như thế, trên lý thuyết tại một ngày bên trong, có người khác một năm ngưng tụ pháp văn kinh nghiệm. Đây chính là thất bại chỗ tốt. Đương nhiên trên lý thuyết là cái dạng này, trên thực tế, người khác tại một năm này bên trong, hội không ngừng mà suy nghĩ phía trước ngưng tụ pháp văn sự tình, cẩn thận giữ vị ở trong biến hóa. Cho nên Lâm Tử Hoa thất bại mấy chục lần, ngưng tụ pháp văn kinh nghiệm, vẫn đúng là không nhất định so với người khác nỗ lực một năm kinh nghiệm cao minh hơn. Bất kể nói thế nào, bởi vì có thể thông qua thất bại đến cân nhắc, bởi vậy cái thứ nhất pháp văn rất trọng yếu, Lâm Bạch Tử Họa đang cố gắng cân nhắc ở trong. Đương nhiên trầm thấp mà pháp văn cũng không phải trọng yếu như thế, dù sao nửa tháng đến khoảng một tháng, có thể ngưng tụ một viên mới pháp săng. Bất quá Lâm Tử Hoa lại cùng chuyện này tiêu hao rồi, nhất định phải dựa theo mục đích của mình tới làm không thể. Vị trí trái tim, Lâm Tử Hoa không ngừng mà pháp họa trái tim hình dạng pháp văn. Sau đó không ngừng mà thất bại. Mỗi một lần thất bại, hắn đối pháp họa pháp văn đều đã có càng sâu sắc thêm hơn khắc lĩnh ngộ. Mộ. Một lần một lần lại một lần. Lâm Tử Hoa cứ như vậy nhiều lần tiến hành pháp văn cô động, không có chút nào sợ thất bại. Theo hắn đối pháp văn lý giải càng ngày càng khắc sâu, hắn ngưng tụ ra pháp văn cũng càng ngày càng giống là một trái tim. Rốt cuộc, trong chớp mắt ấy, Lâm Tử Hoa ngưng tụ thành công, ngưng tụ ra hắn mong muốn pháp văn tâm thái. Một cái cảm giác tại Lâm Tử Hoa trong lòng xuất hiện. Đó là rất hoàn mỹ trái tim mô hình pháp mang tới, cái này pháp văn vừa xuất hiện Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được trái tim đã nhận được một nguồn sức mạnh, bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Trái tim mạnh mẽ, cái cảm giác này làm kỳ diệu. Lâm Tử Hoa ở một thế giới khác tu hành qua, các loại cảm giác mạnh mẽ cũng đã có, thế nhưng loại này mạnh mẽ trái tim cảm giác lại là lần đầu tiên gặp phải. Thuần túy trái tim trở nên mạnh mẽ cảm giác, vô cùng tươi đẹp. Pháp văn tu luyện hệ thống, quả nhiên đặc biệt mà tràn ngập ý nhị. Quả thứ nhất sức mạnh pháp văn ngưng tụ về sau, Lâm Tử Hoa liền cảm giác tinh thần của mình huyết khí làm xung tốc, tựa hồ lập tức ngưng tụ quả thứ 2 pháp văn. Nhưng mà muốn nghĩ Lâm Tử Hoa quyết định vẫn là thích dưỡng một hạ trái tim sức mạnh pháp văn, sau đó số một thi giữa kỳ bắt đầu trước một ngày, tái ngưng tụ thận pháp văn. Trái tim có thể cường hóa tố chất thân thể cả người, mà thận có thể cường hóa thể lực sự chịu đựng. Lâm Tử Hoa cảm giác mình ra yếu có sức mạnh bên ngoài, còn muốn chịu đựng cùng thể lực, như vậy mới có thể đem sở trường của mình càng tốt hơn phát huy ra. Không phải vậy chỉ có lực lượng cường đại, lại không thể kiên trì, năng thì có ích lợi gì? Lâm Tử Hoa biết một số người đi cử đoàn chính là trái tim sức mạnh pháp văn thêm vào cánh tay hoặc là đôi chân sức mạnh pháp văn, như vậy chính là sức mạnh thêm vào sức mạnh tổ hợp, lực công kích có thể đạt được cực đại trình độ tăng lên. Lâm Tử Hoa nếu như cũng là dạng như vậy, hiển nhiên cũng là không có vấn đề. Nhưng là Lâm Tử Hoa cảm thấy, như vậy trên căn bản một lần trong thời gian ngắn bạo phát lưu hình thức, tồn tại vấn đề rất lớn. Hiện thực chiến đấu, không bảo tồn đầy đủ thể lực là không được, vạn nhất gặp đến số lượng rất nhiều đối thủ hoặc là hung thú, cực đoan loại người, khả năng rất nhanh hội bởi vì mất đi thể năng mà diệt vong. Đương nhiên một lần cường đại vũ giả, cũng không phải là không có dụng. Tại thời điểm mấu chốt, loại này võ giả có thể quyết định toàn bộ chiến trường chiến cứ. Ngưng tụ ra pháp văn trước tiên, Lâm Tử Hoa tìm tới của mình chủ nhiệm lớp Lâm Lâm, lao sư, ta thành công ngưng tụ ra sức mạnh pháp văn đến, đến rồi, liền đặt ở trên trái tim." "Cái gì? Nhanh như vậy liền ngưng tụ ra?" Lâm Lâm hơi kinh ngạc, sau đó đã nắm Lâm Tử Hoa thủ, cẩn thận cảm thụ lên, sau đó người ánh mắt một chiếc, tinh thần phân chấn, người thật sự ngưng tụ ra hơn nữa cái này pháp văn. Cái này pháp văn ngưng tụ được thật xinh đẹp, ngươi hoa thời gian bao lâu ngưng tụ ra?" "3 ngày." Lâm Tử Hoa hồi đáp, Vừa vận ngưng tụ lúc thức dậy, ta cũng cảm giác mình rơi xuống ngưng tụ một viên, bất quá ta tính toán đợi thi giữa kỳ trước một ngày tái ngưng tụ một viên. Lâm Lâm hít sâu một hơi, nàng nhìn Lâm Tử Hoa ánh mắt, đột nhiên trở nên nóng bỏng lên. Loại ánh mắt này, thật gọi người không chịu nổi. Lâm Tử Hoa hướng Lâm Lâm nói ra, "Lão sư, ta cảm giác ngươi bây giờ ánh mắt có chút khủng bố." "Lan?" Lâm Lâm nhịn không được bật cười, "Lão sư hài lòng ngươi không hiểu không?" Dứt tiếng, Lâm Lâm suy tư, sau đó hướng Lâm Tử Hoa nói ra, "Đi, ta dẫn ngươi đi tìm hiệu trưởng." Lâm Lâm lôi kéo Lâm Tử Hoa thủ liền muốn đi tìm hiệu trưởng. Bất quá đi mấy bước về sau, người trợ hồ đã nhận ra không thích hợp, liền ngừng lại, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ngươi trước không nên đi, ngươi đi, vạn nhất hiệu trưởng đáp ứng thiếu, phải cho ngươi bù sẽ không tốt bù, dù sao hiệu trưởng cũng phải cần mặt mũi, quyết định không thể một mức thay đổi. Ta đi cùng hiệu trưởng nói, như vậy hắn có suy tính thời gian, hay là, hắn có thể lại khen thưởng nửa bình ren. Ren dịch nuôi cây. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, chỉnh cái ánh mắt của người đều sáng ngời lên, "Lão vậy thì cảm ơn ngươi rồi." Lâm Lâm thấy Lâm Tử Hoa như thế mừng rỡ. Cảm thấy nếu như không phải gen dịch nuôi cây, e sợ. Chương 636, tiêm vào trắng lòng trắng trứng. Suy nghĩ một chút, Lâm Lâm nói chuyện nói, gen dịch nuôi cây giá trị rất cao, ta chỉ có thể tranh thủ, kết quả không nhất định là gen dịch nuôi cây, ngươi phải biết, lúc trước hiệu trưởng tiến ngươi một bình gen dịch nuôi cây, cũng là bởi vì ngươi là nhân tài, đã sớm đầu tư, nếu như. Lão sư yên tâm, mặc kệ có hay không khen thưởng, ta đều rất vui vẻ rồi, làm cảm ơn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lúc này hồi đáp, có thể trước lấy đến một bình gen dịch nuôi thấy, ta đã rất vui vẻ rồi, trường học đã rất coi trọng ta ngươi phải chân, Lâm Tử Hoa cảm thấy, nếu như có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng cô Nhiên không tồi, nhưng là không, có được cũng bình thường. Người khác cho hắn gen dịch nuôi cấy, trong trường học đã để rất nhiều người đó mắt, tuy rằng hắn không nghe một số người nói chuyện, nhưng mà có lúc hắn vẫn là có thể cảm giác được những tia tham lam cùng ghen tị tâm tình. Bất quá Lâm Tử Hoa điên cùng tự làm khổ huấn luyện, để tuyệt đại đa số người đều chịu phục, sau đó biến thành chờ mong, chờ mong Lâm Tử Hoa đạt được thành tích tốt. Bởi vì gen dịch nuôi cấy là có hạ không thể mỗi học sinh đều có thể là được. Nhưng là Lâm Tử Hoa nếu như đạt được thành tích tốt, Như vậy mỗi người đều có thể được lợi, cho nên Lâm Tử Hoa trong trường học vẫn không có gặp phải cái gì nói bóng nói gió. Lại nói Lâm Lâm, nghe xong Lâm Tử Hoa lời này, nhìn về phía Lâm Tử Hoa ánh mắt đều không giống với lúc trước. Mặc kệ Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng có thể nói ra những lời này người, nói rõ hắn là vì người khác cân nhắc qua, người như vậy là rất đáng giá bồi dưỡng. Ta sẽ tận lực vì người tranh thủ. Lâm Lâm mỉm cười nói, người trước về ký túc xá đi, nếu ngưng tụ ra pháp xăm, hôm nay liền buông lỏng một chút, thời điểm này, thả lỏng thân thể, để pháp văn cùng thân thể càng thêm phù hợp một ít. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, "Tuất, lao sư." Lâm Tử Hoa sau này trở về, tắm một cái, sau đó nằm ở trên giường, hoàn toàn thả lỏng chính mình. Thời gian qua, hắn tiến hành tự làm khổ thức điên cuồng huấn luyện. Hiện tại đã ngưng tụ ra pháp văn đến rồi, sắp thực hẳn là bông lòng một chút. Khi nắm khi bông, làm cần thiết. Tại Lâm Tử Hoa thả lỏng của mình thời điểm, phòng làm việc của hiệu trưởng, Lâm Lâm đã đến, hắn cùng hiệu trưởng phản hồi Lâm Tử Hoa tình huống. Người nói cái gì?" Lâm Tử Hoa ngưng tụ ra pháp văn, chả cảm giác mình có thể tái ngưng tụ một viên. Hiệu trưởng nghe xong Lâm Lâm nói, có phần bất ngờ, sau đó lại lộ ra mấy phần vẻ mặt hài lòng, tiềm lực này rất lớn. Lâm Lâm mỉm cười nói, "Đúng, hiệu trưởng, cho nên ta cảm thấy, phải hay không cho hắn thêm một bình gen dịch nuôi cấy lâu này. Gen dịch nuôi cấy không là vấn đề, chỉ cần là nhân tài, cái gì tài nguyên cũng có thể cho hắn." Hiệu trưởng nợ nụ cười, biểu lộ khá là hiền lành, đối với nhân tài, đặc biệt là đỉnh cấp người có thiên phú mới, trường học tiêu hao lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng có thể chịu đựng cùng lý giải. "Vậy ta liền thay Lâm Tử Hoa cảm ơn trước hiệu trưởng." Lâm Lâm nghe hiệu trưởng đáp ứng rồi, nhất thời vui vẻ nói ra, Ta đây liền nói cho hắn tin tức tốt. Chấm đã. Hiệu trưởng vào lúc này mở miệng, gen dịch nuôi cấy mặc dù không tệ, thế nhưng thời điểm này cũng không phải hắn cần nhất. Hắn vừa vận ngưng tụ pháp văn, hiện tại cần nhất là bổ sung năng lượng, bổ sung huyết khí. Mấy ngày nay liền muốn thi giữa kỳ rồi, mặt trên đã bắt đầu mang theo mới cuộc thi thiết bị đến, đến rồi, rất nhanh hắn lấy được thi giữa kỳ lớp người thứ nhất, liền có thể có được một bình gen dịch nuôi cấy rồi, có người nói hắn có rất cường đại bản năng chiến đấu, cho nên hắn thậm chí khả năng bắt được năm đoạn thứ nhất, đến lúc đó có ít nhất 2 bình gen dịch nuôi cấy. Cho nên gen dịch nuôi cấy đối với hắn mà nói không là trọng yếu nhất." Từng Lâm Lâm gật gật đầu, sau đó dò hỏi, người hiệu trưởng kia dự định khen thưởng cái gì cho hắn, tốt cổ vũ hắn một cái đâu này. Hung thú lòng trắng trứng lòng trắng trứng. Hiệu trưởng nói chuyện nói, hắn từ viện mồ cô đi ra, ta nghĩ hẳn là xưa nay cũng chưa từng ăn những kia tư bổ phẩm đi. Nhìn một chút Lâm Lâm, hiệu trưởng nói chuyện nói, lần thứ nhất ăn tư bổ phẩm, hiệu quả sẽ tốt vô cùng, hơn nữa, hắn ăn đi sau đó chỉ điền cuồng hơn rèn luyện, đem hung thú trắng lòng trắng trứng nung nấu tại trong huyết dịch, cả đời được lợi vô cùng. Có mấy người người tuổi trẻ ăn một chút xong có tuổi thuốc bổ, từ tuổi trẻ đến già trên căn bản đều không có sinh bệnh. Bởi vậy thể chất tốt xấu, được lợi rất lớn. Đặc biệt là võ giả, thể chất khác biệt quan trọng hơn. Võ giả thường thường bị thương, vết thương khép lại nhanh người, trên chiến trường sinh tồn tỷ lệ hiển nhiên càng cao hơn. Một ít thể chất kém người, một cái vết thương khép lại phải rất nhiều ngày, trên chiến trường sinh tồn năng lực hiển nhiên rất kém cỏi. Cho nên bổ dưỡng loại hình đồ vật, đối Lâm Tử Hoa tới nói cũng rất trọng yếu. Bổ dưỡng loại vật phẩm, Lâm Tử Hoa đi, tố chất thân thể liền sẽ đạt được tăng lên rất lớn. Nếu như hắn yếu tại thi giữa kỳ thời điểm tái ngưng tụ một viên pháp văn lời nói, như vậy bổ dưỡng loại hình vật chất liền càng trọng yếu hơn rồi. Có hai viên pháp văn, lâm tử hoa tại thi giữa kỳ thành tích, có thể phi thường cường hành. Theo hiệu trưởng phân tích, Lâm Lâm lập tức sẽ hiểu. Hiệu trưởng cười cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, đặt ở Lâm Lâm trước mặt. Lâm Lâm vừa nhìn cái hộp kia, sắc mặt cũng thay đổi, màu máu bạo long lỏng trắng chứng lòng trắng chứng, ổn định an toàn thuốc tiêm, thích hợp nhất sức mạnh cường thể phách loại hình. Biết không? Trung học khảo hạch từ lần này thi giữa kỳ bắt đầu cải cách. Hiệu trưởng cười nói, Ta đại lực lý chống đỡ cải cách, chống đỡ tất cả phản dối trá cử động, xếp hàng đứng ngay ngắn, cho nên mặt trên cho ta đây sao một cái bà bối. Đáng tiếc vật này đối với ta không dùng, không phải vậy ta liền chính mình dùng. Màu máu bạo long lòng trắng trứng lòng trắng chứng, chợ đêm giá bán 2 triệu, bình thường giá thị trường 1.5 triệu, thế nhưng người bình thường, cho dù là võ giả tầm thường, cũng mua không được. Sẽ xảy ra sản vật này người, tuyệt đối sẽ không bán cho người bình thường, tại chợ đêm cũng là một số người cảm giác không tiện để người ta biết, mới thông qua chợ đêm mua, nhưng vẫn là được có nhất định thân phận cùng địa vị xã hội. Lâm Lâm đối cái này phi thường rõ ràng, người không nghĩ tới bây giờ hiệu trưởng dĩ nhiên hội đem vật này dùng để khen thưởng cho Lâm Tử Hoa. Nếu như hắn có thể tại thi giữa kỳ bắt được cấp S đánh giá. Hiệu trưởng đung nhiên nói chuyện nói, người nói cho hắn, ta còn sẽ cho hắn thứ tốt. Lâm Lâm nghe vậy, gật đầu lia lịa. Nếu như Lâm Tử Hoa tại trong cuộc thi có thể có được cấp S đánh giá, như vậy trường học xếp hạng đại độ công tăng lên, lấy thư cách Lâm Tử Hoa chủ nhiệm lớp, người không phải nhận được bao nhiêu tiền mặt khen thưởng, thế nhưng người phải nhận được chân quý tài nguyên tu luyện khen thưởng. Mặc dù là lão sư, thế nhưng bản thân cũng là võ giả lấy tư cách võ giả, đương nhiên hy vọng tăng lên chính mình thực lực. Trường học ra một nhân tài, trường học cũng sẽ đạt được rất nhiều tài nguyên. Nghiêng. Hết thể lãnh đạo trường học đều phải nhận được phần thưởng phong phú. Những phần thưởng này giá trị, tất nhiên tốt vượt qua màu máu bạo long lòng trắng trứng lòng trắng chứng. Tại sao căn cứ thành thị sẽ cho xuất kinh khủng như vậy khen thưởng? Chính là vì khiến người ta mới được đến lớn nhất bồi dưỡng. Vì để cho trường học mỗi cái bộ ngành vắt óc tìm nhiều kê coi trọng nhân tài, không buông tha một nhân tài. Mặc kệ người này mới là bần cùng vẫn là phú quý, căn cứ khu thể chế đều sẽ cho người nghĩ biện pháp đi khai quật ra. Hiệu trưởng, ta hiểu rồi." Lâm Lâm cầm qua hộp, ta xuất hiện đang cho hắn. Sáng sớm ngày mai đi, khiến hắn ăn lập tức bắt đầu rèn luyện. Hiệu trường nói chuyện nói, như vậy hiệu quả hội khá hơn một chút điểm. Một buổi tối, rất nhanh đã trôi qua rồi. Làm Lâm Tử Hoa tỉnh lại về sau, cảm giác mình làm có sức mạnh, thế nhưng loại sức mạnh này làm hư. Như vậy cũng tốt tựa một cái thân thể không thế nào người tốt, cùng nữ nhân tới một buổi tối, ngày thứ hai nhìn lên tuy rằng bình thường, thế nhưng trở nên dễ mệt nhọc, miệng cổ gà thỏ, có phần suy yếu cảm giác vô lực. Chương 637: Hiệu quả mấy liệt. Ngưng tụ pháp văn, dĩ nhiên hội trước hết để cho người hư một quãng thời gian. Lâm Tử Hoa trong lòng có chút khiếp sợ, xem ra sau này ngưng tụ pháp văn phải cẩn thận, hơn nữa dựa theo tình huống như thế, miễn cưỡng đột phá người, e sợ sẽ gặp phải suy yếu kỳ. Như vậy cũng tốt tựa một ít sách bên trong miêu tả như thế, người đột phá tiến vào suy yếu kỳ. Tại suy yếu bên trong bị gài bấy, đây là rất có thể sự tình. Lâm Tử Hoa sâu đậm rõ ràng điểm này, đồng thời hắn cảm ứng, chính mình yêu cầu tập thân thể độ vận, tỉ như cái kia gen dịch mua thấy. Tại Lâm Tử Hoa suy tư thời điểm, Lâm Lâm xuất hiện. Trào buổi sáng, Lâm Lâm nhìn thấy Lâm Tử Hoa, chủ động cười chào hỏi, trong tay cầm một cái hộp, cả người tâm tình tựa hồ vô cùng vui vẻ, "Đã ăn rồi sao?" "Còn không." Lâm Tử Hoa hồi đáp, sau đó nhìn Lâm Lâm trong tay hộp, ánh mắt có phần sáng sủa, "Ren dịch nuôi cây." Lâm Lâm lắc lắc đầu, "Không phải, trên thực tế, ren dịch nuôi cây cũng không thích hợp ngươi." Lâm Tử Hoa sững sốt một chút, "Nói thế nào? Ngươi vừa vẫn ngưng luyện pháp văn, cần nhất chính là bổ dưỡng thân thể nước thuốc." Lâm Lâm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Cần nhất là vật chất, cường hóa thân thể vật chất." Biến dị manh thú thịt, đương nhiên có thể để cho ngươi vượt qua thời kỳ này, nhưng mà ngươi muốn ăn quá nhiều quá nhiều biến dị hung thủ thịt mới được. Quá trình này, hội lãng phí làm nhiều thời giờ, thiên phú của ngươi cùng tiềm năng cũng sẽ bị lãng phí rất nhiều. Lâm Tử Hoa nghe xong nơi này, vị vị suy tư một chút, sau đó nói nói, lao sư, ngươi nói rất có lý." "Bất quá, hôm nay ngươi phải đến khiến một cái chợ đêm giá trị 1.5 triệu màu máu bạo long lòng trắng trứng lòng trắng trứng." Lâm Lâm nói tiếp nói, "Này vốn là hiệu trưởng cá nhân có thể sử dụng tài nguyên, thế nhưng hắn quyết định cho ngươi, cho ngươi tại thi giữa kỳ thời điểm Tranh thủ bắt được một cái cấp S đánh giá thành tích. Lâm Tử Hoa nghe vậy, biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn hướng Lâm Lâm hồi đáp, "Ngươi yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng, bắt được cấp S đánh giá." "Lâm Lâm, nếu như ngươi có thể bắt được cấp S đánh giá, ngươi chính là chúng ta trường học đại công thần." "Hiện tại, ngươi đem màu máu bạo long lỏng trắng trứng lòng trắng chứng tiêm vào đến trong bắp thịt đi thôi, ta giúp ngươi làm sao vậy?" Lâm Tử Hoa gật gật đầu, cái kia liền đa tạ lão sư rồi. Tiếp đấy, Lâm Lâm mang theo Lâm Tử Hoa tìm một địa phương ngồi xuống, mở hộp ra, lấy ra tiêu độc dịch, tại Lâm Tử Hoa trên cánh tay đắp một cái. Sau đó lấy ra một cái ống. Đây là một căn phi thường kỳ lạ cái ống, bên trong đựng chính là màu máu bạo long lỏng trắng trứng lòng trăng trứng thế nhưng mặt trên không có kim tiêm. Lâm Lâm cầm màu máu bạo long lỏng trắng trứng lòng trăng trứng đặt ở Lâm Tử Hoa trên cánh tay mặt, bỗng nhiên dùng sức ép một chút, tiếp lấy Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được một cỗ năng lượng vọt vào cánh tay của hắn bên trong, toàn bộ trong ống mặt chất lỏng cũng đều được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Này tiêm vào kỹ thuật, quả thực là tuyệt. Lâm Tử Hoa trong lòng có chút chấn động, hắn cảm giác cái này vùng đất mới bóng bên trong, có quá nhiều đồ vật đáng giá hắn cân nhắc cùng nghiên cứu. Có phải rất ngạc nhiên hay không, thậm chí có loại này tiêm vào kỹ thuật. Lâm Lâm cười nói, kỳ thực cũng chỉ có phi thường cao cấp nước thuốc mới sẽ dùng loại này tiêm vào kỹ thuật. Màu máu bạo long lòng trắng trứng lòng trắng trứng, nếu như ngươi ăn đi xuống, khẳng định cũng là có hiệu quả, thế nhưng lòng trắng trứng được dạ dày phân giới sau đó rất sống thêm tính đô bị phá hỏng rồi. Vì bảo đảm hoạt tính, nhất định là dùng tiêm vào phương thức rồi. Phổ thông ống kim tiêm vào, có rất nhiều chỗ hỏng, lại rắn dối khí, lãng phí trắng lòng trắng trứng hoạt tính, hơn nữa còn có lưu lại. Nay giá trị cực cao vật chất, đương nhiên không thể lãng phí cũng phải dùng cũng là tốt nhất tiêm vào phương thức. Nhìn xem thủ trưởng mặt trên một cái phảng phất hoa mai dấu đỏ, đây là tiêm vào về sau thương tình. Không có chảy máu, da thịt cũng không có cái gì bị thương cảm giác, làm kỳ diệu. Nhanh lên một chút đi rèn luyện đi. Lâm Lâm nhìn thấy Lâm Tử Hoa tại nhìn vết thương, nhất thời nở nụ cười, hôm nay, ngươi có thể thỏa thích rèn luyện, càng khổ cực, màu máu bạo long lòng trắng chứng lòng trắng chứng hiệu quả, ngươi liền có thể hấp thu được càng nhiều. Rõ ràng. Lâm Tử Hoa gật đầu lia lịa, xoay người rời đi, nhưng là đi mấy bước, người lại quay đầu lại, vô cùng cung kính cho Lâm Lâm cúi chào. Lão sư, cảm tạ ngài vì ta làm tất cả." Giữa tiếng, Lâm Tử Hoa không chút dò dự đi rồi. Nhìn xem Lâm Tử Hoa bóng lưng, Lâm Lâm không nhịn được bật cười, đứa nhỏ này, nghiêm túc như vậy làm gì chứ? Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Lâm Lâm lại có một loại cảm giác, đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa, nếu là trường học dụng tâm hơn điểm bồi dưỡng, tương lai hắn có cực thành tựu lớn, tất nhiên sẽ quay đầu lại chiếu cố trường học một phen. Một cái chí cường cương giả, chỉ cần một câu nói, hoặc là không cần lên tiếng, hắn trường học cũ đều phải nhận được chỗ tốt lớn. Bởi vậy, Bùi dưỡng Lâm Tử Hoa làm cho nàng cảm thấy giá trị rất lớn. Tại căng tin ăn một điểm bữa sáng, Lâm Tử Hoa liền tới trường học công cộng sân huấn luyện, bắt đầu điên cuồng tự luyện khổ. Làm Lâm Tử Hoa bắt đầu rèn luyện thời điểm, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu tỏa nhiệt, đồng thời, các loại cảm giác mạnh mẽ tại sâu trong nội tâm điên cuồng xuất hiện. Tử Hoa uống một chén trà sữa nha. Hứa Viện Viện xuất hiện, người cũng tới rèn luyện, cầm một chén trà sữa cho Lâm Tử Hoa, cường độ cao rèn luyện, phải chú ý duy trì nhất định lượng nước. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu, cười nói, cảm tạ. Theo Lâm Tử Hoa bắt đầu nói cảm ơn. Hai người liền bắt đầu rèn luyện lên. Màu máu bạo long lòng trắng trứng lòng trắng chứng năng lượng, bắt đầu toàn bộ phương diện cường hóa Lâm Tử Hoa, bù đắp tinh lực của hắn thiếu hụt không nói, trả để thân thể của hắn đã nhận được năng lượng mạnh mẽ tầm bổ, cả người khắp mọi mặt tố chất đều tại cường hóa. Trong đó, cắm năng lực đã nhận được tối tăng lên điên cuồng. Tỷ Như trước mắt, nhìn xem tại phía trước chạy nhanh mỹ lệ, cái kia vi vi nhục cảm hứa viện viện chỗ triển lộ yếu người, khiến hắn cảm vọng hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Một cái lều vải, nhanh chóng nâng lên, Lâm Tử Hoa cảm giác thấy hơi lung tung. Tốt xấu là tiên người. Tình huống như thế Đệ Lâm Tử Hoa cảm giác rất mắc cỡ, bởi vì Lâm Tử Hoa mặc chính là quần thể thao ngắn, bởi vậy chỉ cần động tác của hắn phát sinh biến hóa, lão nhị chỉ về vị trí sẽ phát sinh biến hóa, cho nên hắn thay đổi một đài cử tạ cùng hai chân lực đẩy huấn luyện chung máy móc, đem bối rối của mình một mặt thần dấu đi, chẳng qua nếu như không cẩn thận, vẫn là hội bạo lộ ra. Hứa Viện Viện hoàn thành một vòng huấn luyện, đi tới Lâm Tử Hoa bên người, người da thịt rất trắng nón lúc này bởi vì vận động mà trở nên hơi đỏ lên. Thanh xuân nhiệt lượng, tốc thẳng và mạnh, Lâm Tử Hoa cảm giác được nhất cổ phong tao khí tức tại làn tràn. Lâm Tử Hoa muốn bình tĩnh Nhưng là thân thể của hắn thành thật, màu máu bạo long gen, còn đem cái kia trong lòng dục hỏa tăng lên 10 lần lên, cắm ý nghĩ, càng ngày càng sáng tỏ. Hứa Viện Viện nhìn xem Lâm Tử Hoa ánh mắt có phần nóng rực, trên mặt hiện lên một tia ngại ngùng. Ta cũng nhanh điểm tìm tới Tô Vi cùng Hà Đồng Trần rồi. Lâm Tử Hoa nhìn xem Hứa Viện Viện loại kia biểu lộ, trong lòng có loại ý nghĩ này, phạm sai lầm đối với ta loại này cấp bậc tiên nhân đến nói, hoàn toàn không ý nghĩa. Nhưng là bây giờ hắn tại trên internet lục soát Tô Vi, Hà Đồng Trần hai cái này tự tin tức, kết quả không có thứ gì lục soát. Này làm cho Lâm Tử Hoa phi thường kỳ quái ăn cảm thấy Tô Vi cùng Hà Đồng Trần chuyển sinh về sau, tất nhiên sẽ tại trên internet lưu lại một chút tin tức, có thể nói lẫn nhau trong lúc đó đã thương nghĩ qua một ít lẫn nhau liên hệ biện pháp, thế nhưng xuất hiện tại không có một cái có thể dùng tới. Chương 638, phải nghĩ biện pháp. Lao địa cầu. Hiện tại Lâm Tử Hoa phân phát trí ít gần 100 vạn cái bàn tay vào rồi, cho nên liên quan với bàn tay vàng tin tức cũng qua quang. Luyện công đánh quái hệ thống, thành trên địa cầu tối được mong đợi hệ thống. Đương nhiên đang luyện công đánh quái hệ thống lưu đi khởi trước khi đến, khẳng định cũng có không tín nhiệm Lâm Tử Hoa người. Tuy rằng một số người phù hợp Lâm Tử Hoa công đức yêu cầu, bọn hắn cũng đầy đủ thể lương, nhưng là bọn hắn không hẳn tín nhiệm cái này thần bí hệ thống. Sau đó, có người tìm đường chết tở trói luyện công đánh quái hệ thống, sau đó thương tâm gần chết. Bởi vì bọn họ trong lòng cho rằng sẽ có âm nhu luận, vốn là không tồn tại. Người này không nên hệ thống, có chính là yếu người. Làm hệ thống người nắm giữ càng ngày càng nhiều, hơn nữa mọi người càng ngày càng phát hiện hệ thống chỉ là một cái công cụ về sau, những kẻ từ bỏ công cụ người, hối hận muốn chết. Câu một phần luyện công đánh quái hệ thống a. Có người nói rất thật tốt người đều chiếm được luyện công đánh quái hệ thống, nhưng là ta đã làm nhiều lần chuyện tốt, tại sao không cho ta một phần đâu này? Rất nhiều người đều có bàn tay vào rồi, vì sao ta không có? Một ít người nước ngoài cũng có luyện công đánh quái hệ thống, ai, lấy tư cách một người hoa, ta cảm giác được tốt xấu hổ, ta quyết định làm thêm điểm chuyện tốt, nhưng là chuyện tốt không phải ta muốn làm liền có thể làm. Đồng dạng xấu hổ đi ngang qua, bất quá, có một cái lao nông dân, trồng 30 cây, đồng nhiên đã nhận được luyện công đánh quái hệ thống, hắn cảm giác được làm đáng sợ, chủ động đến chính phủ đi rồi. Trải qua chính phủ do xét, phát hiện luyện công đánh quái hệ thống một ít hiệu quả, chính là trợ giúp người thu thập năng lượng, đối người tiến hành cải tạo. Luyện công đánh quái hệ thống xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cởi trói người cũng rất nhiều, bất quá cởi trói qua người sẽ không lại được tuyển chọn rồi. Lâm Tử Hoa tinh lực là có hạn, có mấy người lãng phí một lần kinh ngộ, cũng đừng có lại nghĩ gặp, dù cho tiềm năng rất lớn, đạt được hệ thống về sau sẽ cho Lâm Tử Hoa hào hảo làm việc, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Cơ hội chỉ có một lần. Mỗi người đều phải vì mình tùy hứng trả ra giá cao, Lâm Tử Hoa bản tay vàng hệ thống chính là muốn để người ta biết điều này. Đương nhiên Lâm Tử Hoa luyện công đánh quái hệ thống chế tác cũng không dễ dàng, không thể vì một người dừng lại quá lâu, cái này cũng là một cái nguyên nhân. Đương nhiên, có mấy người khả năng cũng không muốn từ bỏ hệ thống, nhưng hiện thực ở trong tổng có một ít bất ngờ, khiến người ta cởi trói luyện công đánh quái hệ thống. Lâm Tử Hoa cân nhắc đến một số người cũng không phải thật sự phải mở ra chói chặt, cho nên liền ra tăng rồi thiết chí, thiết chí chính là cởi trói yêu cầu tam đạo chính tự, 3 ngày thời gian. Vì để tránh cho một số người không bình tĩnh, yếu liên tục 3 ngày xác nhận cởi trói, mới thật sự cởi trói này đã coi như là rất tốt. Đương nhiên nên sử dụng hay không cái này khó khăn cởi trói hình thức, cũng là tự nguyện. Nếu như nói không có tiến hành loại này thiết chí lời nói, một khi lựa chọn hệ thống cởi trói, liền đổi ý cơ hội đều không có. Hầu như mọi người đều sử dụng cái này phòng ngừa bất ngờ cởi trói công đức. Hôm nay đã nhận được một cái hệ thống phi thường hài lòng, không nghĩ tới ta cũng có thể được. Trên internet, một vị tiểu thuyết độc giả cười nói, ta đang khuyên cáo biệt người đang đủ khả năng thời điểm, thích đưa ủng hộ một chút chính bạn, kết quả liền được luyện công đánh quái hệ thống, hôm nay cảm giác cả người tràn đầy sức mạnh. Về sau ta yếu tiếp tục ủng hộ chính bản. Cờ Mở, nếu niên đại gì trả xem tiểu thuyết. Trên lầu ngu xuẩn, xuất hiện ở niên đại này, càng cần phải xem chút tinh thần giải trí đồ vật, để cho mình không phải thống khổ như vậy đi. Làm hệ thống số lượng nhiều về sau, có hệ thống cũng không cần ẩn dấu, bởi vì ai cũng không biết trong xã hội ẩn dấu bao nhiêu hệ thống. Đương nhiên Hoa Hạ lấy được hệ thống là nhiều nhất, thứ yếu là người ngoại quốc. Người Hoa đối với Hoa Hạ công đức hệ thống tương đối dễ dàng tiếp thu, người nước ngoài bởi vì một ít giá trị quan niệm vấn đề, đối tạo hóa sinh cơ năng lực phân tích không được. Bằng không lấy người nước ngoài những kia ăn cắp, kỳ thực phát hơn một ít luyện công đánh quái hệ thống cho bọn họ, bọn hắn có thể cho Lâm Tử Hoa cung cấp càng nhiều công đức. Một triệu hệ thống, mỗi ngày vì Lâm Tử Hoa cung cấp công đức đều vượt qua một 1000 rồi, càng không cần phải nói Lâm Tử Hoa bản thân còn có cái khác con đường đạt được công đức. Bởi vậy Lâm Tử Hoa đem đạo thống của chính mình đặt ở hệ thống mặt trên. Là tuyển đúng rồi con đường, không có một cái tiên nhân làm hệ thống con đường. Lâm Tử Hoa làm đi ra, cho nên Lâm Tử Hoa sẽ không cùng còn lại tiên nhân có bất kỳ xung đột, điểm này là rất trọng yếu. Chưa bao giờ xung đột địa phương tắc vào chế tạo đạo thống của chính mình sẽ không xúc phạm người khác lợi ích đồng thời cũng để cho mình đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá thời điểm này, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên có loại cảm giác, một nửa kia chính mình vào giờ phút này trong nội tâm tràn đầy khát vọng nữ nhân ý nghĩ. Loại ý nghĩ này, Lâm Tử Hoa có phần không nói gì, nhưng hắn vẫn cũng rõ ràng, một nửa kia chính mình hiện tại nên nghĩ tìm kiếm Tô Vi cùng Hà Đồng Trần rồi. Lâm Tử Hoa đi theo Tô Vi Hà Đồng Trần, câu thông chuyện này, hắn cảm thấy cần thiết tăng mạnh lẫn nhau liên hệ rồi. Chúng ta có thể cảm giác được chính mình chẳng thái Ô vi nói chuyện nói, ta cảm thấy ta vẫn luôn tại học tập lễ nghi, quản lý, còn có tu hành, căn bản cũng không có thể cùng ngoại giới tiếp xúc. Đương nhiên ta thường tượng có biến mạnh cảm giác, thế nhưng thế giới này ta không trở nên mạnh mẽ, nhất định là một thế giới khác ta, chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hà Đông Trần gật gật đầu, ta cũng vậy, ta cảm giác ta địa vị của mình phi thường cao, phi thường cao, Tử Hoa, ngươi phải tìm được chúng ta, e sợ không dễ dàng nha, cho dù tìm tới, muốn yếu cùng với chúng ta cũng không dễ dàng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhịn không được bật cười, nói như vậy các ngươi đã đến mặt khác thế giới thân phận địa vị càng thêm mạnh mẽ. Ta đoán chừng chính mình chuyển sinh về sau, chính là một cái bình thường người, lần này việc vui lớn. Hừ hừ, nơi này quá dễ dàng cho ngươi đổ tới. Tô Vi bỗng nhiên nở nụ cười, đã đến địa bàn mới, ta muốn cho ngươi khổ cực điểm, nhớ kỹ nha, tại vùng đất mới bóng cũng không thể qua chớn, không phải vậy ta sẽ rất tức giận rất tức giận. Đúng, tuyệt đối không thể cho chúng ta tăng thêm muội tử. Hà Đông Trần nói chuyện nói, ngươi phải biết, truy người của chúng ta khẳng định so với truy nữ nhân của ngươi càng nhiều. Chúng ta có thể kiên trì bản tâm, chờ đợi ngươi, ngươi cũng phải kiên trì. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, nhất thời nở nụ cười, các người đều đang suy nghĩ gì, ta là loại kia người sao? Người không phải là, nhưng là thân thể của người thành thật. Tô Vi nở nụ cười, miệng nói không cần không dùng à, thân thể nếu như thành thật mấy lần, mang một đám nữ nhân đến, chúng ta liền bị thua thiệt. Cái này, Lâm Tử Hoa có phần thẹn thùng, Tô Vi cảm thấy, kỳ thực hắn cũng không biết vùng đất mới bóng bên kia, mình là tình huống thế nào, thân thể làm sao sẽ thành thật như vậy, cắm hoa ý nghĩ cường đại như vậy. Bất quá, tại biết Tô Vi cùng Hà Đồng Trần Tựa hồ không phải tốt như vậy liên lạc với về sau, hắn liền nhắm mắt lại. Ý nghĩ nỗ lực muốn cái này, làm cho một nửa kia tự mình biết. Dường như phía trước nói, Lâm Tử Hoa một nửa ý thức chuyên tâm thời điểm, một nửa kia ý thức liền có thể lập tức cảm ứng được tình huống thế nào. Bởi vậy rất nhanh, vùng đất mới bóng bên kia, biến thành kim cương toàn liền chỉnh chờ đồ sứ sống Lâm Tử Hoa, biểu lộ lập tức liền sụp đổ. Chương 639, chuẩn bị thận pháp văn. Người làm sao vậy? Hứa viện viện đi tới Lâm Tử Hoa phía trước, lệch ra cái đầu do hỏi, người vốn là lớn lên rất ngọt đẹp khả ái. Lâm Tử Hoa thời điểm này ở vào heo mẹ còn hơn điều lên nào trạng thái, càng thấy như thế Các loại không an phận ý nghĩ, tại Lâm Tử Hoa trong lòng tránh qua. "Ta không sao." Hít một hơi thật sâu, Lâm Tử Hoa mỉm cười hồi đáp, "Ăn lão sư cung cấp dịch dinh dưỡng, cảm giác toàn thân đều rất cường đại, ngươi tạm thời cách ta xa một chút, ta dự định tiến hành càng cao tần hơn dẫn dàn luyện, vạn nhất chờ chút luyện quá mức rồi, có thể sẽ đụng tới ngươi." Hứa Viện Viện gật gật đầu, "Nha, tốt, ta biết rồi." Giữa tiếng, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu tần số cao rèn luyện lên. Giời đi sự chú ý, nhất định phải đem ý nghĩ rời đi mất, không phải vậy sự tình phiền toái. Kim cương toàn không có đồ sứ sống. Này chuyện về sau, vẫn có chút ngăn lại lực được rồi. Lâm Tử Hoa tự biết lấy tư cách danh nhân, nếu như hắn đối một cô nương cái kia, cứng rắn rất dài rất dài thời gian, tuyệt đối sẽ trở thành trong trường học buồn cười lớn nhất, vậy thì quá lung túng. Sinh hoạt, quả nhiên tràn đầy bất ngờ. Hiện thực ở trong, tất cả trường hợp đều sẽ có, đặc biệt là tại xã hội loài người bên trong, đối với một cái nữ nhân xinh đẹp sinh ra ý nghĩ, vậy thì càng phổ biến, càng tầm thường rồi. Được rồi. Hứa Viện Viện cảm giác Lâm Tử Hoa bây giờ trạng thái có chút kỳ quái, liền đi xa một chút nhỏ. Lâm Tử Hoa hiện tại đang tại hóa đối với nữ nhân ý nghĩa vì động lực, liều mạng rèn luyện. Trái tim bên trong, sức mạnh pháp văn, theo Lâm Tử Hoa hấp thu trắng lòng trắng chứng kích thích, bắt đầu tăng cường lên, từng cái nhảy lên, đều trở nên đặc biệt có sức lực. Lâm Tử Hoa huyết dịch tốc độ tuần hoàn, bắt đầu tăng nhanh. Từng giọt mồ hôi từ Lâm Tử Hoa trên trán rơi xuống, Lâm Tử Hoa quần áo, trong nháy mắt được mồ hôi ướt. Như ngươi vậy làm dễ dàng mất nước. Hứa Viện Viện hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, sau đó bỏ chạy đi sang một bên, vì Lâm Tử Hoa một chút dầu có vitamin, khoáng vật vật chất vận động đồ uống, uống chút đi. Cảm tạ. Lâm Tử Hoa hướng đối phương nói cảm ơn, sau đó đem một bình nước uống vào. Hiện tại, hắn cảm giác mình lão nhị càng thêm sao độc rồi. Này màu máu bạo long lòng trắng chứng lòng trắng chứng hiệu quả cũng quá cường đại, tựa hồ còn có thể thôi tỉnh. Đương nhiên Lâm Tử Hoa không biết, biến dị hung thú thế giới, những kia biến dị hung thú, nhưng là thường thường động dục, nhân loại sử dụng biến dị động vật loại thì lúc, ở phương diện khác năng lực, sát thực sẽ trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Đương nhiên đại đa số võ giả không hề thiếu phương diện sinh hoạt bầu bạn, cho nên phạm tội tình dục sự tình, dù sao tương đối ít. Nỗ lực áp chế bữa buổi ý nghĩ, liều mạng rèn luyện, Lâm Tử Hoa phát hiện, cuộc sống như thế cũng thật thú vị. Lâm Tử Hoa liều mạng rèn luyện, rất nhanh sẽ thành trường học tân văn. Mọi người đều biết, hiệu trưởng khẳng định lại cho Lâm Tử Hoa một ít thứ tốt rồi, bằng không Lâm Tử Hoa không thể luyện hùng mãnh như vậy. Thi giữa kỳ thử cuộc thi kế hoạch, rốt cuộc xuống. Thi giữa kỳ thử, biết sử dụng chuyên nghiệp nón trò chơi ảo thiết bị đến khảo hạch. Nón trò chơi ảo là có ý gì đâu này? Chính là có thể khiến người ta tiếp nhập thế giới giả lập, sau đó tại thế giới giả lập ở trong, cùng người khác tiến hành chiến đấu. Đánh lộn, còn có thể toàn diện khảo hạch một người năng lực. Lần khảo hạch này sẽ có nhiều phương diện đánh giá, nhưng là cả trường học cho điểm, chính là nói có học sinh phân số gộp lại tiến hành đánh giá, đồng thời bất đồng đẳng cấp chia đều, đối trường học ảnh hưởng chênh lệch là rất lớn. Nói thí dụ như một cái cấp S cho điểm, so với 100 cấp A cho điểm còn trọng yếu hơn. Bởi vậy, nếu như xuất hiện một cái toàn diện loại hình cấp S nhân tài, như vậy trường học đột nhiên xuất hiện thật nhiều cái cấp S đánh giá, chuyện này đối với trường học cho điểm biến hóa, hội càng lớn. Đây thật sự là phải đem trường học trên lệch hoàn toàn sắp xếp ra đến a, nhiều S đánh giá học sinh xuất hiện một cái tương đương với có thêm mấy cái một phương diện thành tích để đánh giá học sinh, cái trường học này xếp hạng liền muốn xông về phía trước một khoảng cách lớn. Lúc này mới có thể càng tốt hơn nhìn rõ ràng một người năng lực, càng tốt hơn đào móc nhân tài. Lần này thăng cấp, quả thực là quá cường đại, ta nghe nói lần khảo hạch này thiết kế là khai thần ăn bài. Nếu như là vĩ đại khai thần, như vậy hết thảy đều có thể hiểu rõ. Lại nói khai thần vì bồi dưỡng nhân tài, đúng là liệu lĩnh rồi. Lâm Tử Hoa này không phải lần đầu tiên nghe được khai thần rồi, đối với vị kia thay đổi nhân loại, thay đổi hoa hạ siêu cấp anh hùng, hắn kỳ thực thật tò mò. Không biết tại sao, nghe thế cái khai thần thời điểm, hắn luôn cảm thấy tựa hồ có loại đặc thù tâm tình chợt trơn. Bất kể nói thế nào, Hầu Thiên liền muốn bắt đầu cuộc thi, hiện tại ta có thể ngưng tụ một viên mới pháp tâm. Lâm Tử Hoa trong lòng lóe lên ý nghĩ này, không bắt đầu từ bây giờ mô phỏng các loại cuộc thi trước một ngày, pháp văn làm sao hoàn mỹ lâu này? Lâm Tử Hoa bắt đầu ngưng tụ pháp văn hình thái, chính là trận hình thái. Thận, có thể cho người cung cấp lực lượng cường đại. Mặt khác Lâm Tử Hoa cảm giác những ngày gần đây, thân thể của mình tế bào có rất nhiều năng lượng đều không có tiêu hóa hết, thậm chí rất nhiều hắn tiêu hóa không được độ vận cũng bắt đầu thông qua thân thể thay thế hệ thống lãng phí. Lâm Tử Hoa cảm thấy, hiện tại hắn chậm một ngày ngưng tụ ra cái thứ hai pháp văn, liền thiệt thòi rất nhiều năng lượng, thiệt thòi rất bao lớn bổ dưỡng đồ vật. Cái cảm giác này rất rõ ràng, Lâm Tử Hoa quyết định ngưng tụ quả thứ hai pháp văn. Trái tim, cần chính là sức mạnh. Có sức mạnh trái tim, mới có thể rất tốt cho thân thể mỗi một địa phương đưa vết. Thần căn chính là cái gì? Thần căn phải bảo vệ, cần chính là sự chịu đựng, cần chính là mạnh mẽ loại bỏ năng lực. Hiện tại Lâm Tử Hoa học tập pháp có rất nhiều cái, có sức mạnh pháp văn, có nhanh nhẹn pháp văn, có thông thường cường hóa pháp văn. Đối với nội tạm, rất nhiều người bởi vì không giống lựa chọn, hội ngưng tụ bất đồng pháp văn. Đương nhiên người khác cùng lầm Tử Hoa không giống nhau, bọn hắn có thể ở tim ngưng tụ sức mạnh pháp văn, lại ở tim hưng tụ thông thường cường hóa pháp văn, tiếp theo sau đó ở tim ngưng tụ pháp văn. Một số người, chính là chuyên môn giải quyết trái tim, sau đó mới làm cái khác. Một số người đây là bình quân phát triển, cụ thể yếu làm sao tăng cao thực lực, đều xem cá nhân là tính thế nào. Dù sao, pháp văn cũng không hề yêu cầu người khác làm sao làm. Trên căn bản người đám đó nghĩ cái gì đều là đem người ngưng tụ đủ nhiều pháp văn về sau, xa hơn những nơi khác ngưng tụ pháp văn. Đối với Thận, Lâm Tử Hoa cảm thấy phải thận trọng, sức mạnh pháp văn cũng không thích hợp, mà hắn học tập sức mạnh pháp văn, nhanh nhẹn pháp văn, thông thường cường hóa pháp văn ba cái, bây giờ nhìn lại, liền chỉ còn lại hai cái pháp văn có thể ngưng tụ. Nhanh nhẹn pháp văn, ngưng tụ tại Thận vị trí, không phải là không có dùng, bởi vì Thận xử lý năng lực hội tăng mạnh, tốc độ sẽ nhanh hơn. Lấy tư cách toàn thân loại bộ khí, Thận xử lý tốc độ tăng nhanh, chỗ tốt là rất lớn. Nhưng Lâm Tử Hoa cũng không tính dáng dấp như vậy cường hóa thân, bởi vì thận nhìn lên tuy rằng rất đơn giản một, nhưng trên thực tế chức năng của nó rất nhiều, cho nên Lâm Tử Hoa định dùng Thường Quy cường hóa pháp văn. Thường quy đồ vật, tối bình thường, thế nhưng là hữu dụng nhất. Trên thực tế, đã đến mặt sau, đại đa số người đều sẽ dùng thông thường cường hóa pháp văn cường hóa thân thể. Sức mạnh pháp văn, không thể mỗi cái địa phương đều ngưng tụ đi qua, cái kia sẽ cho người bên trong mất đi cân bằng. Đồng dạng, nhanh nhẹn pháp tuy rằng rất tốt, thế nhưng cũng không thích hợp mỗi cái địa phương đều có nhanh nhẹn pháp văn nhanh nhẹn pháp văn, Lâm Tử Hoa tính toán đợi về sau đặt ở lá gan vị trí, bởi vì lá gan có thể giải độc, cho nên lá gan giải độc tốc độ tăng nhanh, đối người mà nói là rất trọng yếu. Chương 640, cuộc thi bắt đầu. Không có ai sẽ nghĩ tới, Lâm Tử Hoa tại thận vị trí, dùng là thông thường cường hóa pháp văn loại này vạn năng pháp văn. Đương nhiên nếu như đối con đường của chính mình không có rõ ràng nhận thức, như vậy thông thường cường hóa pháp văn là lựa chọn tốt nhất. Lâm Tử Hoa lựa chọn thông thường cường hóa pháp văn về sau, liền bắt đầu tại đủ rồi trận Thật, Lâm Tử Hoa cũng là lần đầu tiên phát họa, cho nên vấn đề khẳng định không biết. Lâm Tử Hoa không ngừng mà phát họa trận hình thái, sau đó không ngạc nhiên chút nào xuất hiện rất nhiều cùng phát họa trái tim hình thái tuyệt nhiên bất đồng vấn đề. Bất quá, đó cũng không phải nói Lâm Tử Hoa nói Lâm Tử Hoa phát họa trái tim phát văn, theo đội hoàn mỹ, liền đối với hiện tại phát họa pháp văn không có trợ giúp. Đi qua thất bại, đối lần này ngưng tụ mới phát văn, trợ giúp kỳ thực là phi thường lớn. Phía trước thất bại, để Lâm Tử Hoa tại phát họa trận pháp văn thời điểm, ngoại trừ bắt đầu mấy lần thất bại, mà sau Lâm Tử Hoa phát họa trận đã tiếp cận hoàn mỹ thái, chỉ là hắn cảm thấy hắn mình có thể làm được càng tốt hơn. Cho nên một mực không có đem hắn ngưng tụ thành hình mà thôi. Đương nhiên nếu như không để ý thứ phẩm lời nói, Lâm Tử Hoa lập tức liền có thể thành công. Nhưng là Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn có thời gian, cho nên hắn không ngại nhiều tìm chút thời giờ. Sau đó Lâm Tử Hoa phát hiện, đang ngưng tụ pháp văn thời điểm, tế vi địa phương hắn là không cách nào không chế, hắn có thể cảm giác được, thế nhưng không có cách nào khống chế. Điều này nói rõ, đây đã là cực hạn của hắn cùng bình cảnh. Đối tình huống như thế, Lâm Tử Hoa cũng không để ý, có thể cảm giác được bình cảnh nói rõ so với phía trước tiến bộ rất nhiều, bằng không tiểu không khả năng cảm giác được chính mình tạm thời mức cực hạn. Bởi vậy mới pháp văn ngưng tụ, Lâm Tử Hoa quyết định mặc kệ những chi tiết kia rồi, bởi vì hắn biết, hắn cảnh giới bây giờ, căn bản là quản không được. Thông thường cường hóa pháp văn, tại thời tối người vắng thời điểm, rốt cuộc thành công ngưng tụ ra rồi. Lâm Tử Hoa thành công ngưng tụ thông thường cường hóa pháp văn về sau, lập tức cũng cảm giác được hung của mình trở nên rất cường đại rồi. Loại này sức eo tốt cảm giác, vô cùng không giống nhau. Một cái mới tu luyện hệ thống, mang đến cho hắn phi thường không giống nhau cảm giác khiến hắn cảm giác được huyết dịch toàn thân đều nóng hồi đi lên, tràn đầy hy vọng. Đương nhiên tiên hiệp thế giới tu hành kỳ thực cũng là không sai, hơn nữa hiệu quả càng cao hơn huống mãnh, đặc biệt là đã đến mặt sau, chỉ cần có cơ hội liền có thể lớn mạnh, căn cơ gì gì đó căn bản là không sao cả. Ngưng tụ quả thứ 2 pháp văn sau đó Lâm Tử Hoa bỗng nhiên có loại làm hư nhược cảm giác, tựa hồ thân thể đều thiếu rồi. Bất quá sau một khắc, trong tế bào dư thừa năng lượng dồn dập bắt đầu được thân thể hấp thu lên đến. Mạnh mẽ thật, sẽ không lại để màu máu bạo long lỏng trắng chứng lòng trắng chứng năng lượng tiết lộ, dồn dập hấp thu. Theo loại này hấp thu bắt đầu, Lâm Tử Hoa cuối cùng đã rõ ràng thận tốt thận mạnh mẽ là cảm giác gì rồi. Loại kia phản phất luyện kim cương thiết côn công như thế, tựa hồ có thể đâm thủng tất cả. Màu máu bạo long lòng trắng trứng lòng trắng chứng cường tác dụng lớn, Lâm Tử Hoa lúc này cảm xúc phi thường sâu sắc. Nó thật sự so với gen dịch nuôi cây thích hợp hắn hơn Lâm Tử Hoa, chí ít giai đoạn này chính là như thế. Tiếp đó, bắt đầu quen thuộc sức mạnh. Lâm Tử Hoa trong lòng, đương nhiên đối thi giữa kỳ phi thường mong đợi, không biết thi giữa kỳ tới thời điểm, cái trường học này những người khác mới, có thể không mang đến cho ta kinh hỉ. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên đối sắp sửa đến cuộc thi tràn đầy chờ mong, bởi vì hắn cảm giác mình yếu tại cuộc thi lần này bên trong, có thu hoạch lớn rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thi giữa kỳ rất nhanh lại bắt đầu. Cuộc thi mũ giác cũng tới, số lượng cũng không phải rất nhiều. Ba cái năm đó lớp, đồng thời bắt đầu cuộc thi. Tổng cộng 90 mũ giác, mỗi một lần 30 người. Cuộc thi vừa bắt đầu, đã có người rất nhanh sẽ đi ra. Tựa hồ, hết thầy môn học đều tại phi thường trong thời gian ngắn hoàn thành thảo hạch. Tình huống như thế, làm nhanh đi ra người, hoặc là chính là đặc biệt mạnh mẽ, thành tích cực kỳ tốt có thể rất nhanh nhanh thông qua khảo hạch, hoặc là chính là đặc biệt nhỏ yếu, đi vào đã bị cuộc thi miêu sát, sau đó được thông báo rời đi. Cho nên khảo hạch thời gian dài ngắn, rất nhanh sẽ trở thành rất nhiều thí sinh cùng các thầy giáo lo lắng sự tình. Từng cái người đi ra, có người biểu lộ hài lòng, hiển nhiên đối thành tích của mình rất hài lòng. Có người biểu lộ phẫn nộ, tựa hồ cảm giác mình được lừa gạt đồng dạng. Có người biểu lộ mờ mịt, thật giống căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không ít người biểu lộ rất khó chịu, hiển nhiên là thành tích phi thường gay go. Nhìn thấy những này, Lâm Tử Hoa trong lòng kỳ thực thật tò mò. Đến cùng là cái dạng gì của thi, dĩ nhiên khiến người ta nhanh như vậy liền bị loại bỏ đầu này. Đáng tiếc hiện trường giám thị giám khảo cũng không phải Lâm Tử Hoa trường học người. Cuộc thi kết thúc người, yếu dựa theo trật tự từ một bên khác đi qua, lẫn nhau cũng không thể trao đổi, nếu không sẽ được cho rằng dối trá, sẽ bị trừng phạt. Trường học các thầy giáo cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này cuộc thi phương thức, trong nội tâm có chút khẩn trường, không biết mình học sinh có thể lấy đến bao lớn thành tích. 3000 người, một lần cuộc thi 90 người. Bình quân mỗi một nhóm người tại khoảng 5 phút liền kết thúc, bởi vậy cuộc thi này chỉ ít yêu cầu một buổi sáng. Một nhóm người một nhóm người đi rồi, Lâm Tử Hoa của thì đặt ở so sánh mặt sau, cho nên hắn liền tĩnh tính thứ nhìn xem một số người bình tĩnh, một số người hài lòng, một số người phân nộ, một số người không nói gì. Nhanh buổi trưa, rốt cuộc đến phiên Lâm Tử Hoa rồi. Có thể nói Lâm Tử Hoa vừa ra sân, liền làm cho cả trường học các thầy giáo đều chú ý lên. Thời điểm này, hiệu trưởng cũng không có đi ăn cơm, hắn mặc dù không có tại hiện trường, thế nhưng thì ở cách vết lầu, chú ý nơi này. Hiệu trưởng cảm thấy, tuy rằng học sinh của hắn lần thứ nhất đối mặt chủng loại hình này khảo hạch, đã tiến thôi mất theo rồi, biến hỗn loạn, lần này thành tích khẳng định không dễ nhìn. Nhưng là hiệu trưởng cho rằng, hắn học hội sinh viên trường như vậy, những trường học khác cũng khẳng định sẽ như vậy bộ dáng, cho nên đó cũng không phải cái gì cần muốn lo lắng sự tình. Hiệu trưởng tin tưởng, đại đa số học sinh đều là giống nhau. Duy nhất đáng để mong chờ chính là Lâm Tử Hoa rồi, nếu như Lâm Tử Hoa có thể bắt được một cái S đánh giá, hắn cảm thấy liền đủ hài lòng. Đương nhiên Lâm Tử Hoa nếu như không có bắt được S đánh giá, hắn cũng cảm thấy là bình thường, dù sao Lâm Tử Hoa rất nhiều tiềm năng, đều vẫn không có phát huy ra. Hắn nếu như có thể bắt được 5 đoạn thứ nhất, như vậy là đủ rồi, các loại cuối kỳ thi, hiệu trưởng tin tưởng, Lâm Tử Hoa nên có một cái S đánh giá thành tích. Lâm Tử Hoa muốn đi vào trường thi thời điểm, Lâm Lâm nói chuyện, người hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bình thường phát huy là được rồi, không cần có áp lực. Ta biết. Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, chủ nhiệm lớp yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, hiện tại ta kỳ thực không có chút nào căng thẳng. Lâm Tử Hoa đó cũng không phải an ủi ai, mà là hắn có loại này tự tin. Tiên nhân ý chí lại hàm chứa rất nhiều công đức, mặc dù bây giờ được chính hắn biến thành hai nữa. Thế nhưng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy được tâm tình ảnh hưởng lý trí của mình. Không nói Lâm Tử Hoa sẽ không cần trường, dù cho hắn sẽ rất hồi hộp, hiện thực thành tích cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì, đây chính là công đức chỗ cường đại. Lâm Tử Hoa tham gia khảo hạch, thế giới này cũng không có chuẩn khảo chứng các loại đồ chơi, Lâm Tử Hoa chỉ cần đứng ở trên dụng cụ mặt, được cân nặng quét hình một phen về sau, xác nhận không phải thay thi các loại tình huống, không thành vấn đề là có thể bắt đầu cuộc thi. Chương 641, thành tích đánh giá. Lâm Tử Hoa dựa theo yêu cầu, nhanh chóng mang lên mu giáp Tại Lâm Tử Hoa đội nón lên thời điểm, hắn phát hiện mình trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường. Thời điểm này, một đám hung thú chính đang công kích nhân loại. Lâm Tử Hoa nhìn thấy cảnh tượng này, bản có thể động, thật nhanh hướng hung thú nhỏ tới. Tại đi tới trên đường, Lâm Tử Hoa cũng đang quan sát hoàn cảnh trung quanh, hắn nhặt lên trên đất gạch, hướng bầy hung thú thể nằm tới, đồng thời tại sông về phía trước thời điểm, Lâm Tử Hoa nhanh chóng nhặt lên một cái mang theo tiên huyết đoàn đao. Làm hiển nhiên, đây là vì để Lâm Tử Hoa lấy đao cùng hung thú đối chiến. Lâm Tử Hoa cũng không biết, khi hắn hành động thời điểm, đánh giá đã bắt đầu rồi. Sự kiện khẩn cấp trường thi phản ứng đánh giá, S. Chiến đấu hành vi đánh giá, A, đánh giá chính tại tăng lên. Tố chất thân thể đánh giá, D, tiến vào C đánh giá, tiến vào B. Soạt soạt soạt. -so. Cầm dao, Lâm Tử Hoa nhanh chóng giải quyết xong những thú dữ kia. Tiếp đấy, Lâm Tử Hoa đã nhận được một cái đánh lộn trình độ S đánh giá, tổng hợp đánh giá S thành tích, sau đó đã bị đưa đến đối với đóng server. Bất quá, Lâm Tử Hoa chính mình cũng không biết điều này. Cô thi, thành tích không thể đang thi thời điểm công bố, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng bọn học sinh trạng thái. Quấy giãy bọn hắn phát huy năng lực của mình. Cái thứ nhất cảnh tượng kết thúc, trước sau không tới một phút, cái thứ hai cảnh tượng bắt đầu. Cái thứ hai cảnh tượng là một cái dược tề phòng thí nghiệm, chủ yếu là đem dược tề đặt ở tương quan trên hình ảnh. Nói thí dụ như một tấm bị thương hình ảnh, phải dùng cầm máu, một tấm trúng độc hình ảnh, phải dùng giải độc, một tấm căng thẳng quá mức hình ảnh, phải dùng trấn định. Những này đều tại trên lớp học học qua, bởi vậy chỉ phải chăm chỉ điểm, hoàn toàn làm dễ dàng. Bất quá, điểm khó khăn chân chính không lại nơi này, mà là tại một cái đếm ngược thời gian tiêu chí. Đây là giải thích Lâm Tử Hoa yếu trong thời gian ngắn nhất làm ra chính xác phán đoán. Nếu như không thể tại quy định trong thời gian phản ứng lại, đem làm xong chuyện, thành tích dễ sợ hội không hợp cách Lâm Tử Hoa bắt đầu nhanh chóng cầm dược tề, cho hình ảnh tiến hành xứng đôi. Xứng đôi một cái hình ảnh về sau, một cái mới hình ảnh xuất hiện, sau đó thuốc mới thuốc cũng xuất hiện, tỉ như có bổ sung năng lượng dược tề. Các loại dược tề ngược lại không phức tạp, phức tạp là xem hình ảnh nhanh chóng làm ra phán đoán, bởi vì cái này chút hình ảnh có một ít nhấp nhở, làm dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, mà những này tăng lên, cũng đều hàm chứa then chốt tin tức khiến người ta nghĩ biện pháp làm ra chính xác phán đoán. Bất quá Lâm Tử Hoa tốc độ phản ứng cực nhanh, cho nên rất nhanh sẽ đem các loại dược tề xứng đôi lên rồi. Gần như khoảng một phút thời gian, Lâm Tử Hoa chợt phát hiện không nước tốt rồi, phía trước cũng không có hình ảnh rồi. Làm nhiên nhiên, Lâm Tử Hoa thông qua được khảo hạch. Tại Lâm Tử Hoa tự xem đến, thành tích của hắn hẳn là rất tốt, nếu như mặc kệ thời gian, hắn đây cũng là mát điểm, bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh, tại chỉ định trong thời gian hoàn thành hết thể xứng đôi. Nhưng mà đến cùng có hay không phạm sai lầm, Lâm Tử Hoa chính mình cũng không biết. Tất cả những thứ này đều phải xem vật khí. Đốt tiến vào đánh lộn hệ thống, kế tiếp sẽ gặp đối nhanh nhẹn loại hình, sức mạnh loại hình, phòng ngự loại hình ba loại thường gặp biến dị hung thú. Ngài nắm giữ một bộ khôi giáp, một thanh vũ khí. Lâm Tử Hoa cảm giác mình nhiều hơn một bộ khôi giáp, nhiều hơn một thanh vũ khí. Mặt khác, lần thứ nhất đang thi ở trong nghe được nhắc nhở, cho nên Lâm Tử Hoa cả người cũng trở nên vô cùng chăm chú. Thời điểm này, con thứ nhất biến dị hung thú chính đang ngưng tụ. Đây là nhanh nhẹn loại hình hung thú con non, thuộc về Lâm Tử Hoa có thể đối phó loại hình. Một cái con báo xuất hiện, nhanh chóng hướng Lâm Tử Hoa đánh tới. Lâm Tử Hoa chân trái bỗng nhiên sau lùi một bước, sau đó giơ lên trong tay vũ khí, tại con báo há miệng trong trước mắt ấy, đem vũ khí lấy ra, nhanh chóng đâm vào hung thú con báo trong miệng. Cuộc thi hệ thống lập tức có ghi chép. Cấp tốc săn giết nhanh nhẹn loại hình động vật, đánh giá S. Sau đó sức mạnh loại hình động vật xuất hiện, đây là một con đại tinh tinh hung thú. Đại tinh tinh hung thú sông lên thời điểm. Tốc độ không phải rất nhanh, nhưng chợt ôm tảng đá lớn, hướng Lâm Tử Hoa đợi tới. Sức mạnh như vậy, mạnh mẽ chống đỡ lời nói, chỉ có một con đường chết. Nếu như Lâm Tử Hoa vẫn là không lúc nhích lời nói, như vậy làm hiển nhiên Hắn cũng bị tảng đá lớn nện thành mảnh vỡ rồi. Lâm Tử Hoa chỉ có thể né tránh ra, tại né tránh ra thời điểm, Lâm Tử Hoa lại nhanh chóng sử dụng kiếm tại đại tinh tinh dưới nách, dưới khố bổ mấy lần. Lâm Tử Hoa rất coi trọng kỹ xảo, chém vào thời điểm, phi thường hiểu được tiết dùng ít sức lực, càng hiểu được bảo vệ vũ khí, tránh khỏi vũ khí bởi vì sử dụng không chỉ mà hư hao. Đại tinh tinh hung thú, được Lâm Tử Hoa như thế một chém, nhất thời điên cuồng, nhưng mà chuyển tiếp thời điểm, khớp xương các nơi đều bị Lâm Tử Hoa cho đập phá, tại nó bị Lâm Tử Hoa cắt đứt dây chằng về sau, liền quỳ xuống. Sau đó Đại Tinh Tinh đang gầm thét ở trong, được Lâm Tử Hoa một kiếm đâm miệng. Hệ thống vào lúc này cho đánh giá, a. Lập tức, cái cuối cùng phòng ngự loại hình biến dị hung thú xuất hiện, đó là một cái cả người có cứng rắn vỏ bọc biến dị hung thú, nó vừa xuất hiện, ngay lập tức hướng Lâm Tử Hoa vào tới. Né tránh. Lâm Tử Hoa né tránh ra, bắt đầu tìm tìm sơ hở của đối phương. Lẫn nhau giao thủ chỉ chốc lát sau, Lâm Tử Hoa phát hiện, cái này cả người cứng ngắc quái vật, sơ hở liền ở dưới bụng mặt thịt mềm, chẳng có mắt cùng giáp. Nay không tốt đánh, bởi vì cái này phải vô cùng chính xác công kích. Quái vật cũng không phải ngu xuẩn, hội đứng đây khiến người ta thùng hắn chí mạng địa phương nguy hiểm. Bất luận cái nào hung thú đều hiểu được bảo vệ mình, không phải vậy hung thú sớm đã bị nhân loại cho dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đương nhiên Lâm Tử Hoa không nóng nảy, chiến đấu, sợ nhất chính là nôn nóng, cho nên hắn thường thường tránh đi động vật công kích, tìm cơ hội. Tại Lâm Tử Hoa không ngừng mà né tránh thời điểm, hắn né tránh cho điểm bắt đầu tăng cường, loại này hình thức chiến đấu, đánh giá phân số, căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ nhìn đến. Đương nhiên Lâm Tử Hoa càng nhiều hơn chính là đem sự chú ý thả đang quái vật trên người, đồng thời trang mô tác giả nhẹ nhàng công kích đối phương kiên cố địa phương. Cứ việc đây là chí năng chính tự, là giả lập đi ra ngoài động vật, thế nhưng Lâm Tử Hoa lại biết loại này mô phỏng, cùng thật tình huống đã không kém lắm, hắn không ngại thật tốt suy nghĩ một chút. Đông nhiên, cơ sẽ xuất hiện rồi. Lâm Tử Hoa vụ khí, nhanh trong từ biến dị hung thú ánh mắt sẽ qua. Hai đạo huyết lệ hạ xuống, biến dị động vật nhất thời cuồng bạo, nhưng mà biến dị động vật không nhìn thấy, quần bạo cũng chỉ có thể ra tốc tử vong của nó mà thôi. Rất nhanh, Lâm tử Hoa tại đối phương giám vị trí, đưa vào một kiếm. Sau đó, Lâm tử Hoa chính là trong quá trình chiến đấu Không nhanh không chậm mở rộng một cái biến dị hung thú vết thương, sau đó biến dị hung thú từ từ bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết. Chiến đấu kết thúc. Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, thậm chí có loại phi thường cảm giác bề bại. Cuối cùng như thế một con hung thú, khiến hắn hao phí không nhỏ tâm thần. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa phát hiện, từ hắn cuộc thi bắt đầu đến bây giờ kết thúc, dĩ nhiên cũng mới chỉ qua 5 phút. Năm nhất thi giữa kỳ thử kết thúc. Giọng nói điện tử chuyển đến, xin mời lấy nón an toàn xuống, dựa theo trật tự trường thi. Lúc rời đi, không thể đánh thủ thế, không thể nói chuyện không thể có bất kỳ ám chỉ động tác. Lâm Tử Hoa tháo xuống mũ giáp, để lên bàn mặt, sau đó đứng dậy rời đi trường thi. Toàn bộ quá trình, Lâm Tử Hoa vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt của hắn cũng nhìn không ra cái gì thật xấu đến. Đứa nhỏ này cũng không tới cái mỉm cười biểu lộ gì gì đó. Nơi xa, hiệu trưởng nhịn không được bật cười, chí ít cho điểm ám chỉ, làm cho ta biết người thi thế nào rồi. Chương 642, tối bình tĩnh người. Hiệu trưởng, hắn đã đã thi xong, bất kể như thế nào, thành tích đều cố định rồi. Hiệu trưởng bên người trợ thủ nở nụ cười, không cần phải gấp thành tích chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Hiệu trưởng gật gật đầu, sau đó lại nói nói, nhưng ta chính là nóng giò à, bởi vì thành tích của hắn quá mâu chốt. Một nhân tài, đỉnh qua trăm 100.000 một nhân tài. Một trường học, bồi dưỡng ra được nhân tài là rất trọng yếu. Càng là nhân tài mạnh mẽ, lấy được đánh giá lại càng cao, cuối cùng sinh ra ảnh hưởng lại càng lớn. Lâm Tử Hoa đã từng cấp ép đánh giá, thấy người tập võ khảo hời lúc, cái kia tỉnh táo tốc độ phản ứng, để hiệu trưởng đối với hắn tràn ngập tò mò. Tuy rằng không biết đề thi là cái gì, thế nhưng hiệu trưởng cảm thấy, Lâm Tử Hoa thành tích tuyệt đối không thấp. Mấu chốt là Lâm Tử Hoa thành tích, có thể tới trình độ nào. Tại Lâm Tử Hoa trên thân đã hạ tiền vô lớn, hiệu trưởng cuốn chứng cơ chờ mong Lâm Tử Hoa tại thi giữa kỳ bên trong có thể xuất đại thành tích. Bất kể nói thế nào, chỉ cần Lâm Tử Hoa có thành tích rồi, hiệu trưởng là có thể cho hắn càng nhiều càng lớn tài nguyên, dùng để bồi dưỡng hắn. Đối với hiệu trưởng tới nói, yếu bồi dưỡng ai, nghiên một phần tài nguyên là có thể. Nhưng là muốn nghiêng rất nhiều tài nguyên, muốn càng gia tăng hơn lực bồi dưỡng một người, vậy nhất định phải hết thảy lão sư đều đồng ý rồi. Nếu như Lâm Tử Hoa thành tích rất tốt, kéo trường học thành tích tăng lên, Như vậy hết thể lao sư đều sẽ đồng ý. Trường học đạt được nhiều tư nguyên hơn rồi, đạt được chỗ tốt không đơn thuần là học sinh bản thân, lao sư cũng sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lao sư có thể có được chỗ tốt, tự nhiên không ngại để tài nguyên hướng về Lâm Tử Hoa chút xuống. Đương nhiên này đối với những học sinh khác tới nói, khả năng có chút không công bằng. Nhưng mà trường học tồn tại mục đích chính là vì bồi dưỡng học sinh, vì đào móc nhân tài, mà không phải là vì công bằng. Bởi vậy ai càng có tiềm lực, ai đạt được càng nhiều hơn bồi dưỡng, đây là chuyện rất bình thường. Làm sao chứng minh ai càng có tiềm năng? Thành tích cuộc thi chính là Trên thế giới này, rất nhiều thứ đều không đáng tin, chỉ có thành tích cuộc thi năng lực chứng minh tất cả. Từ Hoa, thi thế nào? Lớp thượng, một cái thường thường cùng Lâm Tử Hoa chào hỏi Hoàng Văn Địch, nhìn qua thoáng mập mạp thanh tú mập mạp thiếu niên, mang theo khuôn mặt tươi cười hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, cảm giác như thế nào? Cảm giác rất tốt. Lâm Tử Hoa hồi đáp, cuộc thi cũng thật đơn giản, chủ yếu chính là một cái tốc độ phản ứng vấn đề. Cuộc thi này cũng là vũ hố, đoán chừng chính là đánh xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ ý nghĩ, ta nghĩ rất nhiều người đoán chừng đều bị hãm hại. Hoàng Văn Địch vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, nhất thời rất là tán thành, rất đúng rồi, ta cái quái gì vậy còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, cuộc thi liền kết thúc. May mắn là ta còn là phản kích, ta nghĩ thành tích hẳn là sẽ không quá kém, chí ít không phải linh phân, một số người e sợ hội được linh phân rồi. Nếu như nắm linh phân lời nói, cái kia đúng là làm thật xấu hổ chết người ta rồi, bất quá lần này, một số người ít nhiều gì phải nhận được một điểm phân số, thật nắm linh phân cái kia chính là trường học sĩ nhục. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, dù sao thời gian dài như vậy, cái gì đều không phản ứng lại, ta nghĩ Lao sư e sợ cũng không muốn mua dưỡng. Cái nguyên dạ bớt một nhiều hơn phân nữa, nói không chắc đều là nhẹ nhẹ. Vừa nghe Lâm Tử Hoa lời này, hiện trường rất nhiều người đều có loại phi thường nhận đồng cảm giác. Cuộc thi lần này, sắp thực khiến người ta phi thường bất ngờ, nhưng là nắm linh phân vậy thì không phải là ngoài ý mớn, mà là ngu xuẩn, thuần túy người ngu ngốc một cái, không đáng giá bồi dưỡng. Trừ phi trên người người này ra một chút tình hình, có một ít bất ngờ, bằng không lão sư không thể nào biết dù coi trọng đến mức nào hắn. Cuộc thi kết thúc, thành tích cũng sẽ không lập tức công bố, bởi vì vì mặt trên sẽ đối với một ít thành tích tiến hành lấy mẫu kiểm tra nhìn xem hệ thống phán định có tồn tại hay không vấn đề. Đương nhiên thành tích tốt nhất cùng linh phân thành tích cũng sẽ bị kiểm tra một lần. Bởi vì vì mặt trên muốn xem giới tốt nhất cùng kém nhất thành tích có phải hay không hệ thống lỗ thủng đưa tới vấn đề, nếu như là hệ thống lỗ thủ, nhất định phải bổ sung thành tích. Đương nhiên, này cần thời gian. Bất quá nếu dám thiết trí cái hệ thống này đi ra khảo hạch, như vậy rất nhiều thành tích, trên căn bản là không thể gặp sự cố. Trường học cũng đang kiên nhẫn trở đợi thành tích đi ra, nếu như nói trong trường học này, rất nhiều người đều đang chăm chú cuộc thi sự tỉnh, như vậy vùng lòng nhất người. Đó phải là Lâm Tử Hoa rồi, hắn tại rèn luyện thân thể. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, một cái cuộc thi mà thôi, này căn bản liền không là vấn đề. Cái gì là thần tiên? Thần tiên chính là mạnh mẽ, thần tiên chính là lỗ cốt. Dù cho hắn đã buông tha cho thần tiên pháp lực, đưa cho thế giới này thay đổi công đức, nhưng thần tiên nội tình vẫn còn, thần tiên cảnh giới vẫn còn, thêm vào công đức, cho nên hắn ngược lại là tối bình tĩnh, yên tĩnh nhất người rồi. Lâm Tử Hoa thật trâu bò, cuộc thi kết thúc, đều không buông lòng một chút, lại vẫn chạy đi rèn luyện thân thể. Hắn nhất định là có lòng tin rồi, ta nghĩ hắn có lẽ từng cái muốn học đều có thể bắt được cấp B đánh giá rồi. Cấp B đánh giá đích sắc rất ưu tú, bất quá ta cho là hắn có thể sẽ ưu tú hơn một điểm, có lẽ sẽ có một ít môn học bắt được cấp A đâu này. Thậm chí, hắn có khả năng sẽ bắt được cấp S đánh giá, tuy rằng cuộc thi lần này sắp thực khiến người ta cảm thấy làm chấn động, thế nhưng Lâm Tử Hoa đã từng nhưng là tại thấy người tập võ sát hoạch tới mặt, bắt được qua S đánh giá người. Cuộc thi lần này, đột phát tính quá lớn, nếu như dựa theo đi qua phương thức cuộc thi, trường học của chúng ta có mấy người có thể bắt được S, cũng không biết trường học xếp hạng có thể hay không rơi xuống quá nhiều, hy vọng có thể duy trì ổn định. Đừng nói cái gì nếu như ta xem Lâm Tử Hoa toàn bộ cấp A đánh giá là không có vấn đề, không phải vậy hắn không thể lãnh tĩnh như vậy. Trường học, hiệu trưởng lúc này cũng đang đợi thành tích. Khi nghe đến Lâm Tử Hoa rất bình tĩnh, tiếp tục thông thường lúc huấn luyện, hắn liền biết, Lâm Tử Hoa dù cho phát huy không thật là tốt, nhưng cũng hẳn sẽ không quá kém. Tại hiệu trưởng hiểu được trong cuộc thi cho về sau, hắn liền biết lần này bồi dưỡng bọn học sinh, e sợ đều phải ăn rồi chưa có kinh nghiệm thực chiến thiệt tỏi rồi. Vốn là sẽ có S đánh giá, lần này khả năng thật không có rồi. Bất quá hiệu trưởng cũng không để ý, bởi vì hắn trường học không có Các khác trường học lẽ nào liền có. Không thể. Chỉ cần những trường học khác, cấp S đánh giá không có bảo lưu quá nhiều, như vậy trường học xếp hạng trên căn bản sẽ không rơi xuống quá nhiều, này liền đủ rồi. Có một lần cuộc thi trải qua, lần sau chỉ biết coi trọng bồi dưỡng học sinh, như vậy trường học xếp hạng nhất định sẽ một lần nữa bay lên. Các loại, kiên trì cùng đợi. Hiệu trường sáng sớm là rất nôn nóng không sai, thế nhưng hiện tại bỗng nhiên liền không vội vã rồi, bởi vì hắn đã đem tâm tình của chính mình bình phục lại rồi. Hiệu trưởng cũng không có tìm người hỏi dò Lâm Tử Hoa cuộc thi quá trình. Bởi vì cái này thời điểm hỏi thăm cũng không có ý nghĩa. Cuộc thi cũng đã định ra rồi, rất nhiều thứ, phí lợi là không có ý nghĩa. Tử Hoa, ngươi không chờ mong thành tích sao? Huấn luyện đại sảnh, Lâm Tử Hoa khổ cực rèn luyện, đồng thời không ngừng mà ăn uống thời điểm, Hứa Viện Viện nhìn một chút trong thùng rác rất nhiều đóng gói sách, không muốn nhìn xem chính mình thành tích bao nhiêu không. Ta đang trong khi chưa thi làm chuẩn bị. Lâm Tử Hoa hồi đáp, ta cảm thấy cuối kỳ thi, e sợ mỗi người đều sẽ có một cái mũ rác rồi, đến lúc đó không phải là như thế mấy phút liền kết thúc cuộc thi. Về phần thi giữa kỷ, tuy rằng rất trọng yếu, Thế nhưng vô luận nói như thế nào, nó đều qua rồi. Chương 643, SSS rung động lớn. Lần này cuộc thi nhất định sẽ có một số người không quá chịu phục. Bọn hắn đang thi sau khi kết thúc, nhất định sẽ có phản ứng. Nói thí dụ như yêu cầu cuộc thi thời gian kéo dài, một số người trời sinh phản hẳn không phải nhanh như vậy. Trong thời gian ngắn cuộc thi, sẽ để cho rất nhiều người năng lực được sai lầm đoán trưởng, cũng không phát huy ra được. Mặt trên bỗng nhiên là một lần như vậy cuộc thi, kỳ thực cũng là đầy áp lực, nếu như người phía dưới ý kiến phản đối rất lớn, vậy khẳng định muốn coi trọng. Mà khắc lần này cuộc thi thời gian ngắn ngủi như thế, cũng là có nguyên nhân, nói thí dụ như cuộc thi thiết bị chưa đủ kết quả. Nhưng là các loại lần sau cuộc thi thiết bị đầy đủ, chắc chắn sẽ không bộ dáng này. Cho nên Lâm Tử Hoa cảm thấy, dù cho thành tích của hắn rất tốt, cái kia hay là không dám quá bưng lỏng. 3 ngày về sau, thành tích công bố. Vốn là Đông Hải thị đệ nhất trung học thành tích, tại Hoa Hạ xếp hạng tại 1.300 tên khoảng trường. Toàn bộ Hoa Hạ có 3000 chỗ trung học. Có thể nói Đông Hải thị đệ nhất trung học, xem như là ở vào trung đẳng trình độ mà trên, tuy nhiên tại Đông Hải thị Đông Hải nhất chung xem như là rất không tệ trường học, nhưng là Đông Hải thị còn có một chút tư nhân trường học, nói thí dụ như một ít võ quán trường học, thành tích của bọn hắn thì tốt hơn. Bất quá lần này, trường học thành tích lại lịch sử tính đột tiến 1.000 tên, xuất hiện tại 800 tên còn trường. Đây là trước nay chưa có tiến bộ lớn. Trong trường học điểm số quyền trọng lớn nhất người cũng xuất hiện, Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa đánh giá là S.S. Cái thành tích này lúc đi ra, toàn bộ trường học đều có chút hoành động. Ba cái S đánh giá, cái này Lâm Tử Hoa là phải bay rồi. Ta vẫn cảm thấy Lâm Tử Hoa phải bay rồi. Sự thực chứng minh, đúng là như thế, người này đã bay đến bầu trời rồi, hắn đã thoát ly học sinh phổ thông phạm vi. Ba trận thành tích đều là SSSS đánh giá, đây đã là vượt qua tuyệt đại đa số người rồi, ta thật không biết hắn là làm sao cuộc thi, như thế cuộc thi hình thức, ta không thể nào tưởng tượng được, cấp S ở bên trong cần phải có như thế nào biểu hiện. Lâm Tử Hoa đánh giá, rung động toàn bộ học viện. Hết thể tham dự qua cuộc thi người, đều cảm thấy này dường như rất nhỏ khả năng. Hứa nhiều vị lao sư, lúc này cũng rất muốn biết Lâm Tử Hoa rốt cuộc là làm sao làm được. Dựa theo những lão sư kia thực lực, Cấp S đương nhiên không có vấn đề, bởi vì trường học lao sư thấp nhất cũng là chân võ giả cấp bậc. Nhưng là Lâm Tử Hoa chả chỉ là kiến tập võ giả, thấy người tập võ tốc độ phản ứng các loại đều cũng có hạn chế, hắn là như thế nào đạt được ba cái cấp S đánh giá. Hiếu kỳ, hiếu kỳ vô cùng, Lâm Tử Hoa thành tích để cho bọn họ quá hiếu kỳ rồi. Nhưng là cuộc thi video, làm nhiều vị lao sư cũng không thấy, bởi vậy rất nhiều học sinh, hiển nhiên cũng là không có cách nào biết được. Đương nhiên tại rất nhiều người tò mò thời điểm, hiệu trưởng lúc này cũng đang quan sát Lâm Tử Hoa cuộc thi video, liên tục nhìn thật nhiều lần. Hiệu trưởng rốt cuộc không nhìn. Hiệu trưởng trợ thủ lúc này có phần kiếp sợ. Hiệu trưởng nhìn xem trợ thủ của mình, nhất thời cười nói, ngươi thấy thế nào? Biểu hiện này quá hoàn mỹ rồi, cùng sách giáo khoa như thế. Hiệu trưởng trợ lý nói chuyện nói, tham dò, động tác, công kích, phán đoán, mỗi cái phương diện, Lâm Tử Hoa đều vô cùng tinh chuẩn. Hiệu trưởng gật gật đầu, ngươi nói không sai, Lâm Tử Hoa biểu hiện quá hoàn mỹ rồi, hoàn mỹ như vậy biểu hiện, vô cùng hiếm thấy. Hắn là một thiên tài, thiên tài chân chính, chính như cùng ta đi qua đối với hắn chờ mong vậy còn, đây là một cái trời xanh cách đấu gia. Hiệu trưởng trợ lý nở nụ cười, "Đúng vậy à, hiệu trưởng, có muốn hay không đem phần này video công bố ra ngoài? Hiện tại rất nhiều người đều muốn nhìn một chút hắn là làm sao qua cửa đây này." "Có thể." Hiệu trưởng gật gật đầu, hồi đáp, "Liền để mọi người xem xem đi, ta tin tưởng rất nhiều người đều muốn biết, cấp S đánh giá đến cùng tại cái loại gì trình độ. Có mấy người đều là đối những kia thiên phú tốt người ghen thị, lén lút nhận thức vì những thứ khác người bắt được tài nguyên so với bọn họ nhiều. Ta tin tưởng, lần này Lâm Tử Hoa biểu hiện, hội để cho bọn họ cảm giác được không cách nào bù đắp chiến lệnh. Như vậy chiến lệnh thật lớn." Đủ khiến bọn hắn rõ ràng, đố kỵ là không có tác dụng. Thực lực gần nhau thời điểm hội đố kỵ, thế nhưng thực lực cách biệt quá nhiều thời điểm, vậy chỉ có thể ngưỡng nhìn. Lâm Tử Hoa được đến bây giờ đánh giá, trong trường học sẽ khiến cho hoành động cực lớn, điểm ấy không nghi ngờ chút nào, nhưng là Lâm Tử Hoa làm dễ dàng rước lấy lòng ganh tị. Loại này lòng ganh tị, làm dễ dàng sinh sôi các loại vấn đề. Hiệu trưởng quyết định công khai Lâm Tử Hoa khảo hạch video, để cho người khác xem xem rốt cục có bao nhiêu tranh lệch. Tuy rằng như vậy sẽ đả kích một số người tự tin, thế nhưng đây là làm cần thiết. Hiệu trưởng Như vậy yếu thông báo một chút mọi người sao? Hiệu trưởng trợ lý do hỏi, để bọn học sinh có cái chuẩn bị. Hiệu trưởng nghe vậy, gật gật đầu, ý nghĩ này không sai, vậy thì thông báo một chút đi, để mọi người biết có chuyện như thế, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, sau đó thật tốt nhìn một chút cái video này. Trường học thông báo đi ra về sau, Lâm Tử Hoa không thể nghi ngờ thành minh tinh nhân vật, có rất nhiều không phục người, thời điểm này đều ngậm miệng lại. Tại sao ngầm miệng? Bởi vì bọn họ làm lo lắng bây giờ nói rất nhiều lời nói, kết quả các loại Lâm Tử Hoa cuộc thi video đi ra về sau, hung hăng vẻ mặt Bình thường đầu góc không có vấn đề người, đều sẽ nghĩ đợi nhìn rõ ràng thấy rõ Lâm Tử Hoa tình huống về sau, lại quyết định có muốn hay không hướng về Lâm Tử Hoa trên người rỗi nước bẩn. Thành tích thả ra về sau ngày thứ 2 buổi chiều, Lâm Tử Hoa video rốt cuộc tại toàn bộ trong trường công khai. Một cái công khai, rất nhiều người lập tức cũng cảm giác được chiến lệnh. Tuyệt đối là nghiên ép cấp bậc, Lâm Tử Hoa đối chiến trường lĩnh ngộ cùng nắm chắc, đối cuộc thi ứng đối năng lực, có thể xương sách giáo khoa cấp bậc. Như vậy Hoàn Mỹ phản ứng, là có thể thêm phần. Một số người cuối cùng đã rõ ràng, tại sao Lâm Tử Hoa có SSS đánh giá như vậy rồi. Bởi vì vì những thứ khác người căn bản tiểuu không khả năng có đánh giá như vậy. Tại trong video cũng có phân tích văn tự. Rất nhiều người đều nhìn thấy hệ thống là như thế nào thêm phần, nói thí dụ như tốc độ phản ứng thêm phân, đánh lộn thêm phân, sau đó tổng hợp cho điểm. Xem video liền đã hiểu, liền biết thành tích cuộc thi là an bài thế nào rồi. Rất nhiều người đang thi thời điểm, tại đột phát hai nạn trước mặt, đều từng do dự qua, loại này do dự, liền để cho bọn họ phân số bị trừ rồi. Video trước tiên cho bọn học sinh một lần nhìn, bọn hắn sau khi xem xong, lão sư hội để cho bọn họ lại nhìn. Sau đó tiến hành phân tích. Từ video có thể thấy được, Lâm Tử Hoa là một trời sinh chiến sĩ, hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm có bản năng phản ứng là phi thường chính xác. Tại chúng ta niên đại đó, các người biết nhân loại muốn vượt thời, là bực nào khó khăn sao? Thời đại kia, nhân loại chính là muốn dùng của mình thông minh tài trí, nghi tất cả biện pháp đi khiến nhân loại chính mình sáng tạo sinh cơ. Bởi vậy vào lúc đó, Lâm Tử Hoa phản ứng như thế này tốc độ rất nhiều người rất nhiều. Vì sống sót, nhân loại chúng ta đã chịu to lớn cực khổ, thừa nhận lấy giá cả to lớn, cũng đã nhận được rèn luyện cùng trưởng thành. Tại một ít kỷ thực trong phim Các ngươi hẳn là nhìn thấy, nhân loại tại cực khổ bên trong cần muốn thế nào giữ vững. Từ trình độ nào đó nói, các ngươi quá may mắn, bởi vì các ngươi đều không có trải qua nguy hiểm thử thách, lần này cô thì cùng hắn nói là cố ý làm khó dễ các ngươi, còn không bằng nói là để làm nhân loại tương lai một đời mới các ngươi có thể giật mình tỉnh lại, nguyên lai biến dị động vật đáng sợ như vậy. Võ công đâu này? So với tay lấy tay giáo dục còn tốt hơn. Chương 644, khen thưởng cầm không. Giáo sư nhóm một khi biết về sau khảo hạch, so sánh chú trọng thực tế năng lực, như vậy bọn hắn tại khi đi học lập tức liền sẽ bắt đầu biến hóa, bắt đầu để bọn học sinh coi trọng thực tế năng lực. Làm hiển nhiên, nếu như bọn học sinh không coi trọng thực tế lời nói, hậu quả sẽ phi thường đáng sợ, bọn hắn rất có thể trong trường học đột phá thành là chân chính võ giả, sau đó đã đến phía trên chiến trường sẽ gặp phải nguy hiểm. Cứ việc từ thấy người tập võ thành là chân chính võ giả, là muốn rời khỏi nhân loại thế giới đi ngoại giới thời điểm, có chuyên môn huấn luyện. Nhưng là bây giờ xem ra, như thế vẫn chưa đủ. Cùng hắn đợi được yếu bắt đầu chấp hành nhiệm vụ mới bồi dưỡng lòng cảnh giác, còn không bằng trong trường học liền bắt đầu để bọn học sinh đi chuẩn bị sẵn sàng. Những giáo sư kia tuy rằng bồi dưỡng học sinh, cũng có một chút ý nghĩ của mình, nhưng là tuyệt đối sẽ không hy vọng học sinh của mình vừa mới rời đi trường học đã bị biến dị hung thú giết đi. Nọc nhăn khổ sở bồi dưỡng, lẫn nhau trong lúc đó, tự nhiên cũng sinh ra tình thầy chó ôm áp. Dạng người nơi lâu đều sẽ có cảm tình. Bởi vậy, cho dù là bọn hắn không thích học sinh, bọn hắn cũng không hy vọng bọn họ về sau đối mặt biến dị hung thú mà bị thương. Các người nhất định phải học được lòng cảnh giác, hay là các ngươi bản năng không phải cảnh giác, mà là sợ sệt lùi bước, cái này cũng không mất mặt. Ai có thể không sợ? Hiểu được sợ hãi người cũng không đáng sợ, không hiểu sợ hãi người mới thật sự là đáng sợ. Lâm Tử Hoa là một cái hoàn mỹ loại hình học sinh, hắn đã rất hoàn mỹ rồi, cho nên hắn không địa phương có thể tiến bộ, thế nhưng lấy tư cách không bạn hoàn mỹ nhóm, có tiến bộ rất lớn không gian. Một cái leo lên đến đỉnh phong người, chỉ có thể chờ đợi chờ người khác từ từ tới gần, kỳ thực áp lực của hắn càng lớn, cho nên các ngươi hãy cố gắng lên, bởi vì các ngươi tiến bộ không gian quá lớn. Không thể không nói, hứa nhiều vị lão sư, khẩu tài không sai. Có khẩu tài lão sư, mới hiểu được trợ giúp học sinh tăng lên chính mình. Hội để cho bọn họ trước tiên mất đi tự tin, sau đó có lòng tin, sau đó sẽ nhớ vượt khó tiến lên, nỗ lực truy đổi. Một cái lao sư, nếu như không có khẩu tài lời nói, học sinh không có được đầy đủ cổ vũ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vậy tại thời loạn lạc, nhìn lên không trọng yếu nhất văn học, trái lại là trọng yếu nhất. Tại rất nhiều người được cổ vũ thời điểm, Lâm Tử Hoa lúc này cũng đang trong lớp học thành minh tinh, làm Lâm Lâm lấy tư cách chủ nhiệm lớp để Lâm Tử Hoa lên đại diễn thuyết thời điểm, rất nhiều người đều vỗ tay lên. Loại này tiếng vỗ tay, loại này vị dự, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái làm một cái biết đánh tạo hệ thống người, Lâm Tử Hoa biết, người khác như tình, kỳ thực cũng là một loại năng lượng, có thể đủ đến cường hóa thân thể. Nhưng mà thế giới này, muốn muốn chế tác hệ thống, đây chỉ có thể dùng pháp văn đến chế tác, bất quá Lâm Tử Hoa thực lực, hiển nhiên vẫn là không đủ để cách dùng văn chế tạo một cái thu thập danh vọng năng lượng hệ thống, chí ít hiện tại hắn đối pháp văn đều không quá lý giải, làm sao có khả năng cách dùng văn chế tạo một cái hệ thống đâu này. Rất nhiều thứ, cũng phải từ từ đi, từng bước một tới. Mọi người khỏe. Lâm Tử Hoa đứng ở bục giảng, không có chút nào xa lạ, rất vinh hạnh có thể đứng ở chỗ này chia sẻ của ta một ít kinh nghiệm. Lấy tư cách lao địa cầu hiệu trưởng, Lâm Tử Hoa diễn thuyết trình độ sẽ không chút nào bại bởi hiện trường người, thậm chí lao sư. Người gặp phải hung ác sự tình, đầu tiên sẽ sợ, đây là làm bình thường, bởi vì không sợ, để cho chúng ta bị thương. Từ nhỏ đến lớn tích lũy kinh nghiệm nói cho chúng ta, gặp phải tình huống khẩn cấp, yếu lùi bước. Nhiều năm như vậy tích lũy phản ứng, không thể một hai lần liền sẽ cải biến. Chúng ta muốn gặp phải nguy hiểm, liền trong nháy mắt làm ra phán đoán, là giết tới đi vẫn là lùi về sau, này cần thời gian, yêu cầu tích lũy Đã từng ta mơ mơ màng màng qua một đoạn tháng này, ta tin tưởng nhiều người đều biết rồi, trên thực tế ta mơ mơ màng màng, cũng không phải mất đi ký ức, ngược lại tại trong mơ mơ màng màng, ta lĩnh ngộ rất nhiều thứ, chỉ là bởi vì đại não tình huống, khó mà hữu hiệu, hiệu tổ chức ra, mà ta trải qua trị liệu, trở nên bình thường về sau, những tin tức này, đối với ta mà nói liền có phi thường tác dụng to lớn. Lâm Tử Hoa vừa nói như thế, hiện trường rất nhiều người đều tại gật đầu. Đối Lâm Tử Hoa sự tình, bọn hắn vẫn là hiểu rất rõ. Dù sao một cái cấp S đánh giá thấy người ta võ, ai không hiếu kỳ đâu này? Một cái hiếu kỳ, nhất định sẽ điều tra quá khứ của hắn. Như thế một điều tra, rất nhiều thứ liền đều có thể nhìn ra đến. Bởi vậy Lâm Tử Hoa từ thực tế góc độ xuất phát giảng giải, cũng cũng không nói gì lộn xộn cái gì cao lớn thượng từ ngữ, lập tức liền để những học sinh kia chăm chú lắng nghe, chăm chú cảm thụ, bọn hắn có thể cảm giác được, Lâm Tử Hoa nói rất nhiều chuyện kỳ diệu. Những chuyện này, đối mọi người tới nói, đều vô cùng trọng yếu. Một phen diện tuyết, Lâm Tử Hoa xác thực nói một chút thay đổi thói quen kỹ xảo tính đồ vật, hắn không có nói quá nhiều, liền nói cái 3 năm, cái rất trọng yếu yếu điểm, đồng thời nói cho mọi người Rất nhiều lúc, thiên tài cùng người bình thường khác biệt, ở này 3 năm điểm tích lũy mà trên. Lâm Tử Hoa liền cho mọi người những thứ đồ này, bởi vì đây là dưỡng thành quen thuộc về sau, chân chính có thể cứu mạng đồ vật. Tu hành chuyện phía trên, có các thầy giáo đến giáo dục là tốt rồi, rất nhiều tri thức, lao sư cũng sẽ giáo dục. Đối với những thứ này học sinh tới nói, không cần Lâm Tử Hoa chia sẻ cái gì tu hành kinh nghiệm. Bởi vậy Lâm Tử Hoa cũng không có chia sẻ cái gì tu hành kinh nghiệm, bởi vì cái kia không dùng. Lâm Tử Hoa chỉ cùng bọn hắn chia sẻ đối với bọn họ tới nói thứ hữu dụng, đồng thời nội dung không nên quá nhiều quá phức tạp. Bởi vì quá nhiều quá phức tạp không nhớ được. Nói thêm chốt, đầy đủ bọn hắn dùng, vậy là được rồi. Tại Lâm Tử Hoa giảng giải kết thúc về sau, mọi người dùng tiếng vô tay nhiệt liệt ngỏ ý cảm ơn. Lâm Tử Hoa như vậy một phen giảng giải, bọn họ đích sắc cảm thấy không ít thứ từ đó học tập đến không ít nội dung. Đối với Lâm Tử Hoa, hiện trường không ít người đều chịu phục rất nhiều, cũng rất bội phục hắn có thể giảng nhiều như vậy bây giờ nội dung. Đổi còn lại học sinh khá giỏi gì gì đó, căn bản cũng không hội giảng giải nhiều như vậy. Lâm Tử Hoa đồng học giảng giải được vô cùng tốt. Lâm Lâm nói chuyện nói, đây là một loại tổng kết mà khác lần này của thi, bại lộ rất nhiều vấn đề, trường học của chúng ta tồn tại vấn đề thế này, những trường học khác khẳng định cũng tồn tại vấn đề thế này. Chúng ta đều sẽ nhằm vào vấn đề thế này tiến hành tối ưu hóa, giải quyết. Có vấn đề, khẳng định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Lâm Tử Hoa đối với mình giải quyết vấn đề năng lực vẫn là vô cùng ưa thích. Lâm Tử Hoa thành danh rồi, thế nhưng hắn vẫn là như cùng với quá khứ như thế, chăm chỉ rèn luyện, chăm chỉ tăng lên chính mình tu vi. Tử Hoa, người rất tốt nỗ lực a. Hứa viện viện nhìn xem Lâm Tử Hoa, hiện tại rất nhiều người đều với ngữ như thế cố gắng mà khắp trường học truyền đến cuộc thi mu giáp, hiện tại rất nhiều người đều dùng đến huấn luyện, bình quân mỗi người mỗi tuần chỉ có 10 phút thời gian huấn luyện. Nha. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, nhất định rất nhiều người xếp hàng muốn sử dụng chứ. Ừm. Hứa viện viện gật gật đầu, nón trò chơi hảo, hiện tại đã bắt đầu tiêu thụ, một đài giá bán 1 triệu, thế nhưng rất nhiều người không mua được, hết trong thành phố, giá tiền là 5 triệu một đài đây này. 5 triệu cũng rất dễ dàng mua được. 5 triệu. Giá cả lật ra 5 lần. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Giá tiền này tăng gấp đôi được cũng quá hung mãnh. Xem đến cái này mưu ráp, so với tưởng tượng không đơn giản. Hứa Viện Viện xem Lâm Tử Hoa biểu lộ, nhất thời nợ nụ cười, hủ dọa đến chứ. Kỳ thực ta cũng hù dọa đến, bất quá ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, thế giới giả lập có thể để cho chúng ta cảm nhận được dường như chân thực vậy đồ vật, như vậy thông qua thế giới giả lập học tập. Chương 645, khen thưởng rất nhiều. Cái này, Lâm Tử Hoa vẫn đúng là không nghĩ tới, dùng giả lập phương thức học tập kỹ năng chiến đấu, này rất đặc biệt, rất đáng giá khảo cứu. Có thể thông qua thế giới giả lập để cho chúng ta cảm nhận được đột phá quá trình. Hứa Viện Viện nói chuyện nói. Cho nên thế giới giả lập tràn đầy rất nhiều chỗ thần bí, có rất nhiều nơi có thể đào móc. Ừm, ta hiểu được." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, người nói rất tốt." Thế giới giả lập như thế dùng, Lâm Tử Hoa vẫn đúng là không suy nghĩ tỉ mị qua. Đương nhiên đó cũng không phải nói Lâm Tử Hoa sẽ đối với phương thức này là ngạc nhiên, bởi vì loại này phương thức, các loại thế giới giả lập ảo tưởng đều từng miêu tả qua, chỉ là có lúc một ít gì đó, hiểu do nghi tới, thật nước đã đến chân, chưa chắc sẽ cân nhắc đến đi sử dụng mà thôi. "Đúng rồi, thành tích cuộc thi đi ra, ngươi có thể bắt được hai bình gen dịch nuôi cây nha." Ngươi đi lấy không có." Hứa Viện Viện hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Mà khác lần này ngươi cuộc thi lấy được thành tích khá như vậy, trường học khẳng định cũng sẽ có tưởng thưởng." "Ta đi." Lâm Tử Hoa sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, "Ta còn thực sự cho quên đi chuyện này, xem ra ta yếu nắm chặt thời gian, đi đem chỗ tốt của ta cho lĩnh lấy xuống, nói thế nào đều là tăng cao thực lực độ vật, không thể chậm trễ." Lâm Tử Hoa cùng Hứa Viện lưu sau khi kết thúc, liền tới trường học tài vụ khoa đi rồi. Lâm Tử Hoa tìm tới lĩnh học đồng công nhân viên, "Ngài khỏe chứ? Ta là một năm quả thực Lâm Tử Hoa." Xin hỏi thi giữa kỳ thành tích khen thưởng, có thể ở nơi này lĩnh sao?" Lâm Tử Hoa. Cái kia công nhân viên sững sốt một chút, sau đó phản ứng lại, "Tưởng thưởng của ngươi có thể lĩnh, bất quá chúng ta kiến nghị ngươi lĩnh một phần khen thưởng, dùng song sau trở lại lĩnh. Dù sao cá nhân ngươi không có gì rất tốt gen dịch nuôi cấy bảo tồn ơi." Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu, "Ngài nói đúng, cảm ơn." Lâm Tử Hoa lập tức lấy được một mực gen dịch nuôi cấy, Lâm Tử Hoa vừa bắt được tay, cái kia tài vụ giáo viên liền cười nói, có thể hiện tại uống cạn. gen dịch nuôi cấy, bình thường khoảng cách 7 ngày uống tốt nhất rồi." Cấm loại 7 ngày về sau, ngươi có thể tới chỗ của ta tiếp tục lĩnh một bình gen dịch dinh dưỡng. Cảm tạ." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, sau đó mở ra dịch nuôi cây, tại chỗ uống vào. Toàn thân khoan khoái cảm giác chuyển đến, Lâm Tử Hoa khí tiết nguyên chỗ hoạt động một chút, liền cáo tử rời khỏi nơi này. Không hổ là 3S đánh giá người, bước đi đều tại huấn luyện. Cái tia giáo viên xem Lâm Tử Hoa đi xa thời điểm, không nhịn được than thở một tiếng, xem ra cuối kỳ thi, hắn còn có thể bắt được 3S thành tích. Ta xem không chỉ. Thời điểm này, một cái khác nữ giáo viên nói chuyện. Cuối kỳ khảo chứng nói có 7 cái hạng mục khảo hạch, đến lúc đó, hắn có thể sẽ bắt được 7 S đánh giá. 7 cái S, ngẫm lại liền có thể sợ. Tại vụ nơi này, một trận yên tĩnh. Thời điểm này, hiệu trưởng trợ lý đến rồi. Lâm Tử Hoa lần khảo hạch này, đã nhận được chúng ta căn cứ khu tránh phủ khen thường thêm. Hiệu trưởng trợ lý hướng tại vụ nơi công nhân viên nói chuyện nói, các người có thể đi căn cứ khu ký hiềm nghị, lĩnh thưởng quan khen thưởng. Là tưởng tượng gì? Một cái giáo viên, có chút ngạc nhiên dò hỏi, nhớ rõ bình thường căn cứ khu cho trường học khen thưởng, đều là cuối kỳ thi. Dù sao cuối kỳ thi chim cứ tỷ trọng rất lớn, giống như là thịt băng đồ hộp. Hiệu trưởng trợ lý hồi đáp, biến dị hung thú bá vương lòng thịt băng. Kết một hơi lãnh khí thanh âm chuyển đến. Thịt băng đồ hộp, ở căn cứ thành phố làm thông thường. Nhân loại tình cờ đối mặt thú triều bạo phát, hội thời gian rất lâu không cách nào rời đi căn cứ khu, thời điểm này, thịt băng đồ hộp liền biến được vô cùng trọng yếu. Bất quá thịt băng đồ hộp tuy rằng rất nhiều, thế nhưng phẩm chất cao thịt băng thịt băng đồ hộ liền phi thường ítỏi rồi. Bởi vì biến dị hung thú thịt có thể để người ta đạt được cường hóa, càng cường đại biến dị hung thú thịt lại càng có giá trị, trong tình huống bình thường, làm mới mẻ đều bị người đoạt đi. Mà khác, mạnh mẽ biến dị hung thú, cái kia thịt cũng không dễ dàng ăn đi, cắt chém, cái gì đều làm không dễ dàng, chỉ có trải qua cơ khí cắt chém, chế tác thành đồ hộp, mới có thể tiếp tục sử dụng đi xuống. Về phần thịt băm đồ hộp, loại này biến dị hung thú, người bình thường là khó mà tiêu hóa, cho nên thịt băm đồ hộp bên trong bỏ thêm vào một ít đặc thù thành phần, để người dùng có thể càng tốt hơn tương biến dị hung thú ăn đi, dùng để lớn mạnh chính mình. Bá vương long thịt băng, đối với võ giả đều có rất tốt cường hóa tác dụng. Đối với thấy người tập võ tới nói càng là trúc cơ thành phẩm. Thứ này, tuy rằng có thể mua được, thế nhưng mỗi một bình đều có 20.000 đồng tiền tiền mặt, rất nhiều người căn bản là tiêu phí không nổi. Trường học tuy rằng đưa gen dịch nuôi cấy những này giá trị làm rất lớn, thế nhưng này gen dịch nuôi cấy, giá thị trường như thế, thực tế sinh sản thành phẩm ai cũng không biết, nhưng chắc chắn sẽ không quá cao. Có thể nói gen dịch nuôi cấy giá cả rất cao, ở chỗ vấn đề kỹ thuật thượng, mà không phải sinh sản thành phẩm mặt trên. Bởi vậy trong trường học khen thưởng, từ sinh sản thành phẩm đã nói, cũng không phải rất lớn thì bấm những cơ sở này đồ vật, trường học bởi vì phải cung cấp tuyệt đại đa số học sinh, cho nên vật chất so sánh có hạ. Cái này cũng là làm nhiều vị lao sư nghe được Lâm Tử Hoa khen thưởng, có phần hâm mộ nguyên nhân căn bản. Đông Hải căn cứ khu dĩ nhiên cho Lâm Tử Hoa như vậy khen thưởng, này làm cho hiện trường rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ. Bất quá ước ao sau đó bọn hắn cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Bởi vì căn cứ khu đi qua cho mấy cái kia tư nhân trường học khen thưởng, cũng có loại này cấp bậc đẳng cấp thì bấm. Kỳ thực, đây là căn cứ khu truyền thống, chỉ là quá khứ bọn hắn trường học, vẫn luôn không có được cơ hội này mà tôi Hiện tại đột nhiên đã nhận được như vậy khen thưởng, vẫn còn có mấy phần không xoay chuyển được đến. Một ít giáo viên suy nghĩ một chút, chả cảm thấy có chút xấu hổ, cảm giác mình chính là con tốt nhỏ, rất nhiều thứ cũng không hiểu. Đối với nhân tài, căn cứ khu hiển nhiên là cấp cho đầy đủ bổ dưỡng. Vì để cho nhân tài càng tốt hơn tăng cao thực lực, mà không phải đem thời gian tiêu hao tại tăng cao thực lực tài nguyên tìm kiếm mặt trên, căn cứ khu đối với nhân tài bổ dưỡng, đúng là rơi xuống đại khí lực. Đây cũng chính là có trở thành thấy người tập võ sau đó các loại tài nguyên có thể số lượng lớn bao no nguyên nhân căn bản. Một người chỉ cần có tiềm lực tất nhiên sẽ được đến lượng lớn tư nguyên bổ dưỡng. Bá vương long thịt băng vẫn không có đưa tới, Lâm Tử Hoa đã bắt đầu điên cùng rèn luyện. Giản dịch nuôi cấy vốn vào, hiển nhiên cũng phải cần hung hăng rèn luyện, như vậy mới có thể để dược hiệu đạt được tốt nhất phát huy. Đương nhiên nếu như hậu kỳ pháp văn số lượng đủ nhiều rồi, liền không cần vật lý rèn luyện, mà là vận chuyển pháp văn năng lượng, này là có thể để ăn được thân thể đồ vật bên trong đạt được tốt nhất tiêu hóa. Loảng xoảng, loảng xoảng. Lâm Tử Hoa liền hít đất đồng thời cũng đang cử tạ. Bây giờ Lâm Tử Hoa đã thành thói quen tiến hành nhiều mặt đồng thời rèn luyện. Như vậy rèn luyện Từ trình độ nào đó nói, cũng thuộc về nhất tâm nhị dụng loại hình. Loại này nhất tâm nhị dụng, đối Lâm Tử Hoa tới nói vô cùng có ý tứ. Chỉ ít bản thân hắn cảm giác tại loại này rèn luyện ở dưới, tiềm năng của hắn từ từ được khai quật ra, được niền ép đi ra. Quả thứ 2 pháp văn ngưng tụ ra về sau, Lâm Tử Hoa lúc này ở cân nhắc quả thứ 3 pháp văn, có trái tim mạnh mẽ, mạnh mẽ thể lực sự chịu đựng cái này thận, kế tiếp chính là gan, phổi, dạ dày ba cái lựa chọn. Chương 646, thứ 3 pháp văn lựa chọn. Là gan, giải độc. Phổi, hô hấp. Dạ dày tiêu hóa, có thể nói này ba cái, đều rất trọng yếu, đều vô cùng trọng yếu, Lâm Tử Hoa đều muốn cường hóa, mà bây giờ quả thứ ba pháp văn, hắn chỉ có thể chọn một. Lựa chọn dạ dày, có thể càng tốt hơn tiêu hóa tất cả dinh dưỡng, lựa chọn phổi, hô hấp trở nên càng thêm dài lâu, vết khí, nhịn thiếu dưỡng năng lực sẽ tăng lên, này ở trong chiến đấu, vô cùng trọng yếu, còn lá gan, mạnh mẽ giải độc năng lực, có thể để cho Lâm Tử Hoa ăn càng nhiều hơn trung thảo dược hoặc là cường hóa thân thể dược vật mà không dễ dàng có tác dụng phụ. Nói chung, ba cái đều rất trọng yếu. Lâm Tử Hoa trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là lựa chọn cái nào rồi. Bất quá cân nhắc đến còn có khen thưởng không có lĩnh, Lâm Tử Hoa dự định nghỉ ngơi chờ dưới. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Tử Hoa cái thứ ba yếu ngưng tụ pháp văn đã có mục tiêu. Làm Lâm Tử Hoa nghe được mình có thể đạt được một cái Dương Bá Vương Long đồ hộp về sau, hắn liền định trước tiên ngưng tụ dạ dày pháp văn. Dạ dày chút độ, vạn vật đều quy về đất. Bởi vậy tại dạ dày không thích hợp dùng sức mạnh pháp văn, cũng không thích hợp dùng nhanh nhẹn pháp văn, chỉ thích hợp thông thường cường hóa pháp văn. Thông thường cường hóa pháp văn thuộc về vạn năng pháp văn, bình thường nhất, tối bình thường lại thích hợp nhất dạ dày. Lâm Tử Hoa phục hồi rồi gen dịch nuôi cấy về sau, thân thể thì đến được tốt vô cùng trong trạng thái rồi. Pháp văn, bất cứ lúc nào có thể ngưng tụ. Có thể nói Lâm Tử Hoa nhanh như vậy lại có thể ngưng tụ pháp văn, tuyệt đối là rất ít thế. Dù sao bây giờ cách Lâm Tử Hoa lần trước ngưng tụ pháp văn, cũng mới quá rồi 5 ngày thời gian. Người bình thường đều là 2 tuần lễ về sau mới có thể tiếp tục ngưng tụ pháp văn, nhưng là Lâm Tử Hoa lại không muốn, không tới 1 tuần lễ, hắn lại có thể ngưng tụ pháp xăm. Đương nhiên, điều này cần dinh dưỡng cùng lên đến, bằng không rất nhanh, Lâm Tử Hoa ngưng tụ mấy lần về sau thân thể liền ăn không tiêu, không cách nào tiến hành một vòng mới pháp văn ngưng tụ. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa đối thân thể lợi dụng so với người của thế giới này cao minh hơn một chút nhỏ. Làm Lâm Tử Hoa phát hiện ngưng tụ pháp văn tiêu hao là tinh thần cùng huyết khí, sau đó hắn liền bắt đầu một lần nữa luyện trên địa cầu, bị loại bỏ qua nội gia quyền rồi. Nội gia quyền đối với huyết khí bồi dưỡng vẫn là vô cùng coi trọng. Loại này coi trọng cùng gen dịch nuôi cấy kết hợp lại, đang tu luyện pháp văn con đường mặt trên, có thể có rất nhiều tác dụng. Lâm Tử Hoa kích phát huyết khí dùng rất nhiều biến dị động vật loại thịt, để huyết khí của chính mình đã nhận được rất tốt tăng cường, đây chính là hắn có thể ngưng tụ quả thứ 3 pháp văn nguyên nhân căn bản. Tại phát hiện mình có thể ngưng tụ quả thứ 3 pháp văn thời điểm, Lâm Tử Hoa không chần chờ chút nào, lập tức liền bắt đầu cấu trúc. Cấu trúc một cái dạ dày đi ra, đây là so sánh chuyện dễ dàng rồi. Đương nhiên nếu như pháp văn phạm vì có thể càng lớn một chút, hắn kỳ thực muốn đem dạ dày liên hợp lại phát họa. Nhưng là hiện nay, chỉ có thể phát họa một cái dạ dày, lại câu lặc giật lời nói, pháp văn liền không đủ. Dạ dày ngưng tụ, làm dễ dàng Lâm Tử Hoa có phía trước hai lần kinh nghiệm, lần này đặc biệt thuận lợi, hầu như không có bất kỳ độ khó. Nhưng là Lâm Tử Hoa cũng chưa hoàn thành, mà là dự định lại tích lũy thân thể một cái huyết khí, các loại đồ hộp phát tới lại nói, có đồ hộp về sau, lại câu lạc dạ dày pháp văn, như vậy hiệu quả năng lực khá hơn một chút điểm, chí ít không có miệng cọp gan thỏ cảm giác suy yếu cảm giác, Lâm Tử Hoa đối với loại kia cảm giác suy yếu là rất không thích. Lâm Tử Hoa cũng không hề chờ đợi thời gian quá lâu, đồ hộ đã tới rồi, đi theo đồ hộ tới làm một cái đại tủ lạnh, trả tăng thêm mật mã khóa các loại đồ vật. Đối phương trực tiếp đem tất cả mọi thứ đặt ở Lâm Tử Hoa nơi ở, bàn giao Lâm Tử Hoa kế tiếp phối hợp Bá Vương Long Thịt Băng hẳn là an tự đơn, liền đi. Bá Vương Long Thịt Băng. Lâm Tử Hoa nhìn xem đại tủ lạnh, nhìn qua đồ vật bên trong, sâu trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Thế giới này Bá Vương Long tuyệt đối là nhân vật hết sức mạnh mẽ, từng cái Bá Vương Long đều ngừng tụ rất nhiều pháp văn. Đương nhiên Bá Vương Long trên người pháp văn cùng Lâm Tử Hoa là không có quan hệ, hắn là không cần nghĩ đã nhận được, thứ này chỉ có thể chờ đợi hắn sau này mình thực lực đủ mạnh, tứ nghĩ biện pháp chiếm được rồi. Lâm Tử Hoa hiện tại cần chính là nhanh chóng đem các loại đồ hộp văn tươi, biến thành thực lực, tranh thủ tại cuối kỳ thi thời điểm, ngưng tụ đủ nhiều pháp văn, thành là chân chính võ giả. Một khi Lâm Tử Hoa tại năm nhất thành là chân chính võ giả, như vậy trường học sắp nhận được lớn vô cùng khen thưởng, mà hắn đem sẽ bởi vậy đạt được tiến vào cao cấp hơn học phụ tư cách. Hoa Hạ Chiến Thần học phủ. Đây là Hoa Hạ bồi dưỡng đứng đầu nhất nhân tài địa phương, tiến vào trong này, có thể đạt được phi thường khủng bố tài nguyên. Lâm Tử Hoa đến thế giới này, không phải là đến chậm trưởng thành, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành thành vị thế giới này cường giả cấp cao nhất, hay là tại vĩ độ ý chí cùng quy luật dưới, có thể sẽ có người với hắn so sánh, thế nhưng điều này cũng không có gì ảnh hưởng, Lâm Tử Hoa hiện tại cũng không phải yếu với ai tranh cướp đệ nhất thiên hạ. Lâm Tử Hoa hiện tại cần chính là thời gian, cần chính là trưởng thành. Dạ dày pháp văn nương tụ ra rồi. Một cái cùng dạ dày rất tương tự pháp văn, trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Lâm Tử Hoa cảm giác mình còn có thể tái ngưng tụ một viên pháp văn, thế nhưng hắn biết, này là ảo giác. Trình Như cùng một người đàn ông, vừa vặn cho nữ nhân vui sướng nhất một quãng thời gian về sau. Hắn hội cho là mình vẫn có thể cho nữ nhân này sung sướng. Kỳ thực, này là sai lầm. Nam nhân tại cho nữ nhân đầy đủ sung sướng lúc, hắn đã miệng cọp gan phở rồi, chỉ là nhìn lên khá là mạnh mẽ, trên thực tế trong cơ thể huyết khí đã có chút phát hư, chỉ là thân thể tất cả cái địa phương vẫn không có phản hồi lại đây mà thôi. Nếu như thời điểm này, tiếp tục bỏ mặc chính mình, nam nhân cũng rất dễ dàng xuất hiện hao rồi. Lâm Tử Hoa thời điểm này nếu như tái ngưng tụ pháp văn, cũng rất dễ dàng xuất hiện suy yếu khí, đến lúc đó thời gian rất lâu năng lực hồi phục như cũ, về mặt thời gian nói, tốc độ tăng lên ngược lại sẽ hạ thấp chính là dục tốc thì bất đạt, chính là cái đạo lý này. Cho nên Lâm Tử Hoa rất nhanh liền mở ra một bình bá vương long thịt băm, lấy ra cái muôi, đào một cái, đưa đến trong miệng. Thời điểm này, dạ dày pháp văn bắt đầu phát huy hiệu quả, Lâm Tử Hoa cảm giác được vô cùng bấy bụng. Bá vương long thịt băm vừa đến dạ dày, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được của mình dạ dày bạo phát ra cường trỗ không có tiêu hóa năng lực. Trong chốc mắt này, Lâm Tử Hoa xem hết thảy trước mắt, cảm thấy mặc kệ độ vật gì, hắn đều có thể ăn đi, thậm chí đối mặt một khối kim loại, hắn đều có ăn uống ý nghĩ. Đây chính là cường hóa dạ dày hiệu quả. Dạ Dày đã nhận được cường hóa, cũng cảm giác cái gì đều có thể ăn. Sau đó, dâng trào mạnh mẽ huyết khí cảm giác chuyển đến, Lâm Tử Hoa rốt cuộc cảm nhận được Bá Vương Long thịt băng hiệu quả. Thế giới này Bá Vương Long, cùng lao địa cầu thời đại khủng long Bá Vương Long hiển nhiên là không giống với. Lâm Tử Hoa ăn Bá Vương Long thịt băng về sau, sâu trong nội tâm, thậm chí cảm giác được nhất cổ bá đạo cảm xúc đang trùng kích chính mình. Tình huống như thế, vô cùng quái lạ, cũng vô cùng có được. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng không để ý thứ này, hắn cảm giác xuất hiện ở loại tình huống này rất tốt, chí ít hắn cảm giác mình thân thể miệng cọp gan thỏ vấn đề giải quyết xong. Về phần quả thứ tư pháp văn, hiện tại hắn có thể mạnh mẽ ngưng tụ, thế nhưng hiển nhiên này không thích hợp, trước tiên thích dưỡng ngoại bộ hấp thu huyết khí lại nói. Đương nhiên, quả thứ tư pháp văn là lựa chọn lá gan, vẫn là lựa chọn phổi đầu này. Lâm Tử Hoa quyết định lựa chọn lá gan rồi, bởi vì trước mắt hắn cũng không cần chiến đấu, phổi chủ yếu là tăng mạnh hệ hô hấp, Lâm Tử Hoa sát thực yêu cầu càng mạnh hô hấp sức mạnh, thế nhưng hiện tại hắn dùng dịch dinh dưỡng an bá vương lâm thịt, cho nên hắn cảm thấy cường hóa gan, bởi vì gan là tăng cường giải độc năng lực, là tăng cường miễn dịch năng lực. Chương 647 Người dáng dấp này hội không nữ phiếu. Phổi thuộc tính kim, dạ dày trúc thổ. Thổ sinh kim, dạ dày người tốt, phổi bình thường cũng không tệ. Cho nên thời điểm này, cường hóa gan thật là cần thiết. Bất kể là từ trung ý góc độ cân nhắc, hay là từ sinh hoạt yêu cầu ăn đại lượng bổ dưỡng vật phẩm cân nhắc, lá gan đều là cái kế tiếp mục tiêu tốt nhất. Có gan giải độc, hắn mới có thể yên tâm ăn các loại cường hóa dược thể. Kỳ thực lá gan mỗi ngày đều đang giải độc, giải quyết người trong thân thể độc tố, chỉ là bởi vì gan có thể dọn dẹp sạch sẽ, cho nên rất nhiều người đều không có cảm giác gì, không biết mình gan tốt xấu cũng không biết gan tầm quan trọng. Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, rất coi trọng gan, bởi vậy kế tiếp hắn dự định ngừng tụ gan pháp xăm, đến lúc đó chính là quả thứ tư pháp xăm. Trên sân huấn luyện mặt, cái kia vấn luyện của nhân trước sau như một. Hứa viện viện mỗi ngày đều sẽ đến tìm Lâm Tử Hoa, người cũng không biết, người như vậy thanh xuân tiểu nữ đối với thân thể cường tráng nam sinh, kỳ thực rất có sức hấp dẫn. Lâm Tử Hoa nhưng không có đem sự chú ý đặt ở Hứa viện viện trên người, là một cái đã hoang đường qua nam nhân, hắn hiện tại cũng không thế nào hoang đường, cũng không cần hoang đường. Tử Hoa Tưởng tượng của ngươi rất tốt nhiều, khiến người ta phi thường ước ao đây, bá vương long thị băm, nhưng là phi thường đắt giá tiêu hao phẩm. Hứa Viện Viện hướng Lâm Tử Hoa cười nói, thật là nhiều người đều làm ước ao, ngay cả ta cũng không nhịn được chua thật nhiều ngày. Thật sao? Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, chỉ cần thực lực của ngươi tăng lên lên đây, ta tin tưởng căn cứ khu nhất định rất tình nguyện cho ngươi đồng dạng khen thưởng. Hứa Viện Viện, thực lực sớm muộn cũng sẽ tăng lên tới, thế nhưng như ngươi khủng bố như vậy là khẳng định không có biện phá, dù sao ta có thể không có ngươi loại ý chí này lực, có thể huấn luyện được hộ cực như vậy. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười cười, không hề nói gì. Muốn có được chỗ tốt, phải đổ ra mồ hôi. Hắn Lâm Tử Hoa huấn luyện dường như cuồng ma như thế, thoạt nhìn là có chút không bình thường, nhưng mà trên thực tế đây là làm bình thường. Chỉ cần là người trưởng thành, cũng có thể làm đến Lâm Tử Hoa tình trạng này. Người chưa thành niên bản thân liền yêu thích thả lòng chính mình, đợi được sau khi trưởng thành lại hối hận chính mình không có thật tốt học qua. Rất nhiều người kỳ thực đều lâm vào loại này quái trong, phạm vi. Lâm Tử Hoa đã từng cũng là như thế, hắn cũng là đã nhận được thiên giới điện thoại, đã đến đại học về sau, mới phát sinh thay đổi. Tử Hoa Ngươi giáng dấp này liệu mạng hư luyện, có ý nghĩa gì sao?" Hứa Viện Viện hướng Lâm Tử Hoa do hỏi, "Lẽ nào ngươi ngoại trừ luyện công, trên sinh hoạt liền không có cái khác ý nghĩ sao?" "Có a." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười hồi đáp, "Chờ ta trở thành thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất về sau, ta là có thể tốt thật bùng lòng, tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt, ta tin tưởng lúc ấy, ta cần phải có loại này từ bạn hữu tụ lấy. Còn như bây giờ, nói thật, ta chỉ muốn mau hơn thành là chân chính võ giả, tiến vào chiến thần học phủ." Hứa Viện Viện nghe vậy, nhìn về phía Lâm Tử Hoa ánh mắt, đương nhiên có phần bất động. Người há miệng Hứa Lâm Tử Hoa dò hỏi, ngươi muốn rất nhanh sẽ tiến vào Chiến Thần Học phủ sao? Như vậy chúng ta há không phải là không thể làm bạn học? Cái này, Chiến Thần Học phủ khai giảng cũng không nhanh như vậy chứ? Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nợ nụ cười, là theo như năm chiêu thu, dù cho ta học kỳ này thành là chân chính võ giả, ta nghĩ, cái này cũng là không có tác dụng gì, có đúng hay không? Hứa Viện Viện gật gật đầu, không sai nha, ngươi đã tại nơi này đi học, cho dù muốn đi Chiến Thần Học phủ, cũng phải các loại 2 năm đoạn thời điểm. 2 năm đoạn thời điểm, chúng ta khả năng liền không chung lớp cấp. Đợi được 2 năm đoạn Trường học còn có thể tiến hành một lần chia lớp, đem thực lực mạnh mẽ học sinh tụ tập tại trong một lớp học. Cái này lớp học học sinh, sắp nhận được tốt nhất bồi dưỡng cùng lớn nhất cạnh tranh. Đây chính là lớp chọn. Có thể nói lớp chọn tồn tại, đối khắp cả trường học tới nói, ảnh hưởng là lớn nhất. Hứa Viện Viện tuy rằng tiềm năng không sai, thế nhưng người cũng không chắc chắn tiến vào lớp chọn bên trong. Hứa Viện Viện liền liền giống như người bình thường, phải từ từ tu luyện, từ từ trở thành võ giả, sau đó tại võ giả con đường thượng từ từ trở nên mạnh mẽ. Nay kỳ thực cũng là Hứa Viện Viện người nhà cho nàng an bài kế hoạch cũng là bản thân nương như thế suy tính kế hoạch. Cho nên, người tối đa cũng hãy cùng lầm Tử Hoa cùng lớp 1 năm. Nhìn xem cái này cường tráng xuất khí khuôn mặt, hứa viện viện trong nội tâm, bỗng nhiên có nhất cổ kích động, cái kia chính là mạo hiểm kích động, người muốn thay đổi kế hoạch, càng dự định nỗ lực đi tăng lên chính mình, không phải vậy mãi mãi cũng theo không kịp Lâm Tử Hoa, cũng sẽ vĩnh viễn bỏ qua cái này người có chút hảo cảm nam sinh. Đương nhiên người biết, nếu như người không nỗ lực, khả năng về xã hội liên tục không ngừng bỏ qua người có hảo cảm nam sinh. Nữ nhân cũng phải đem nắm cơ hội, nhưng mà cũng không đủ tiềm lực nữ nhân. Muốn em nắm cơ hội cũng là không có khả năng lắm. Ai, nhìn ngươi có mục tiêu mới, ta bỗng nhiên cảm giác mình tốt hơn cạn, tốt phế vật đây này. Hứa Viện Viện xem cái này Lâm Tử Hoa, Tử Hoa, ngươi dạy ta thế nào? Cái này sao? Lâm Tử Hoa nghe vậy, vi vi trầm ngâm, ta không biết cần phải thế nào dạy ngươi, dù sao, ta đối tình huống của ngươi không biết gì cả. Ngoài ra ta chính mình cũng là ở học tập trạng thái, ta đang cố gắng học tập thế giới này bí mật, ta rất khó cho ngươi cung cấp nhiều đến trợ giúp. Ngoại trừ nỗ lực luyện, Lâm Tử Hoa thời điểm này, thật không biết hẳn là cho người khác cung cấp cái gì. Tuy rằng Lâm Tử Hoa ở một thế giới khác vẫn là hiệu trưởng, hiểu được diễn thuyết cùng giáo dục, hơn nữa hắn ở một thế giới khác cũng học tập rất nhiều nội dung. Nhưng là đối với một cái mới hệ thống, một cái Lâm Tử Hoa chưa bao giờ tiếp xúc qua hệ thống tu luyện, rất nhiều thứ hắn đều được làm lại lần nữa, không cách nào giáo dục người khác. Lâm Tử Hoa cảm thấy cùng hắn nghe hắn giáo dục, còn không bằng nghe lão sư càng thực sự một chút nhỏ. Thật sao? Hứa viện viện có chút nội trí, vậy ta chẳng phải là mãi mãi cũng được chậm rãi tiến bộ. Chậm rãi tiến bộ, chưa chắc là xấu sự tình. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, có rất nhiều mạnh mẽ người Bọn hắn chưa chắc có thể một mực duy trì sự cường đại của mình, bị người vượt qua thật là thường gặp tình huống. Hiện tại cao thủ nổi danh, bọn hắn lúc đi học có thể là phi thường người bình thường, nhưng là trước mặt bọn họ người, từng cái không là chết chính là treo rồi, hoặc là xuất hiện các loại bất ngờ, chỉ cần có thể sống sót, kỳ thực rất nhiều người cũng có thể trở thành trưởng lên. Hứa Viện Viện vừa nghe lời này nghĩ, nhất thời cảm thấy có phần kỳ diệu. Hứa Viện Viện cảm thấy Lâm Tử Hoa nói rất có lý, có quá nhiều nhân vật thiên tài, đến cuối cùng phai mở chúng rồi, cũng có rất nhiều người bình thường đốn nhiên lộ đầu đi ra, nhanh chóng trưởng thành trở thành một cho người tôn kính cường giả. Trong mặt hồi lâu, Hứa Viện Viện nở nụ cười, "Cảm ơn ngươi như thế cổ vũ ta, bất quá rất nhiều thiếu niên thành danh người, lớn lên về sau, bất kể là thực lực vẫn là tiềm năng, đều so với đại đa số học sinh phổ thông muốn xịn. Ngươi nói tình huống như thế, chỉ là số ít người." Lâm Tử Hoa, "Ta chỉ là a đuổi ngươi một cái mà thôi, ngươi cần gì nghiêm túc như vậy đâu này." "Tử Hoa, ngươi dáng dấp này hội không tìm được bạn gái." Hứa Viện Viện hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Ngươi có tin hay không?" Chương 648, bàn luận cuộc sống. Lâm Tử Hoa nhìn một chút Hứa Viện Viện cười cười, không lên tiếng, tiếp tục của mình luyện. Không nữ phiêu vé. Lâm Tử Hoa hiện tại vấn đề lớn nhất không phải chưa nữ phiêu vé, mà là không tìm được chính mình lão bà. Thông qua một nửa kêu ý thức cảm ứng, hắn cảm thấy muốn yếu tìm được chính mình người yêu, không phải đơn giản như vậy. Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, chuyển sinh ở một ít đặc thù trong gia đình, bằng không không cần thiết tại Lâm Tử Hoa tin tức đã tại internet có thể sưu tầm đến dưới tình huống, Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, không có bất kỳ nhắn lại cùng tung tích. Như vậy, các nàng chỗ ở gia đình, đến cùng là cái gì chứ? Cùng này dạng gia đình cô nương tại một hồi sẽ đối mặt như thế nào lực cản. Tuy rằng Tô Vi cùng Lâm Tử Hoa không để ý rất nhiều thứ, nhưng mà các nàng dù sao cũng là chuyện sinh tới, ở cái thế giới này cũng có các nàng nhân quả cùng lo lắng. Những thứ đồ này, không phải nói nói là có thể tiêu trừ. Lâm Tử Hoa thử nghiệm tại Internet sưu tầm một ít đặc thù gia tộc, thế nhưng cũng không hề tìm thấy được. Chỉ ít cái thời đại này mạnh mẽ Internet, Lâm Tử Hoa vẫn là phát hiện rất nhiều căn bản là không cách nào tìm kiếm tin tức. Phức tạp xã hội, để Lâm Tử Hoa trong lòng nhiều hơn mấy phần thận trọng. Dù sao ở nơi này, Lâm Tử Hoa còn không phải trên địa cầu cái kia mạnh mẽ tiên nhân. Đương nhiên thận trọng đồng thời, Lâm Tử Hoa trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, hiếu kỳ này vùng đất mới bóng bên trong, đến cùng có độ vật như thế nào. Ngoại trừ luyện công, Lâm Tử Hoa cũng bắt đầu coi trọng văn hóa khóa đi lên, mỗi ngày đều đang không ngừng đọc sách, xem lịch sử. Lâm Tử Hoa đang cố gắng đi là học tập cùng hiểu rõ cái thế giới này, đang nỗ lực tăng trưởng năng lực của mình. Bắt đầu từ con số 0, thậm chí bao gồm một ít điện tử kỹ thuật lý luận, Lâm tử Hoa đều tại học tập. Lâm Tử Hoa như vậy chăm chú xã hội sinh hoạt kỹ năng, đương nhiên cũng làm cho rất nhiều người có chút ngạc nhiên lên. Lâm Tử Hoa đang làm gì? Lẽ nào hắn cảm thấy một mình hắn, có thể mang nhân loại chúng ta văn minh hết thể nội dung đều học tập xuống tới sao? Ta cảm giác, hắn học đều là một ít cơ sở, cao thâm nội dung cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem. Hắn tựa hồ muốn hiểu rõ một cái văn minh hệ thống, thế nhưng hắn lại không phải không thường nỗ lực đi tìm hiểu, thật là kỳ quái. Ta vốn cho là hắn chủ nhiệm lớp hội khuyến cáo hắn một cái, nhưng nhìn hắn cố gắng như vậy rèn luyện, xem sách, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý tựa hồ cũng không có vấn đề gì, nhưng là hắn làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cũng quá kỳ diệu, hắn bây giờ nhìn sách tốc độ cũng quá nhanh nhìn, theo ta xem tiểu thuyết như thế, này không hợp với lẽ thường a. Một ngày một quyển kỹ thuật loại thư tịch, ta thật không biết Lâm Tử Hoa sau khi xem xong, có chỗ lợi gì. Tại sao Lâm Tử Hoa xem kỹ thuật loại thư tịch? Đương nhiên là vì thực lực tăng lên về sau, tại lao địa cầu bên kia phục chế lên. Lâm Tử Hoa cảm thấy lao địa cầu bên kia sẽ cần vùng đất mới bóng kỹ thuật. Thậm chí, tại lao địa cầu bên kia phát họa ra phát văn, có thể không có những gì đặc hiệu quả đâu này. Đây chính là Lâm Tử Hoa phi thường mong đợi sự tình. Hai cái thế giới văn minh đụng vào nhau, hai cái thế giới trí tuệ tụ lại cùng nhau, kết quả kia nhất định sẽ cho người vạn phần kinh hỉ. Chí ít Lâm Tử Hoa, đối kết quả này là phi thường phi thường mong đợi. Lâm Tử Hoa không làm việc đàng hoàng, nhưng lại không có bất kỳ người nào phê bình, bởi vì hắn phần lớn thời gian đều tại học tập, tại tăng lên chính mình. Mặt khác, hắn văn hóa khóa thành tích vô cùng tốt, trên căn bản xem xong chương trình học liền có thể nhớ kỹ, cho nên hắn lợi dụng nhàn rỗi lực lượng tinh thần, học nhiều một ít xã hội tri thức. Lâm Lâm đối với cái này thật không có phản đối. Nhìn thấy Lâm Tử Hoa hiểu được học tập nội dung khác, Lâm Lâm là thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tử Hoa nếu như chỉ là một vị muốn yếu tăng cao thực lực, lại không để ý đến nhân loại văn minh những phương diện khác, cố nhiên hắn có thể trở thành một rất cường đại chiến sĩ, thế nhưng Lâm Lâm vẫn cảm thấy quá mức chuyên khoa bất lợi cho một người trưởng thành, bởi vì làm nhân sinh cũng không chỉ có chiến đấu. Đương nhiên Lâm Tử Hoa hiện tại quá nhiều học tập các loại kỹ thuật cơ sở, Lâm Lâm cũng cảm thấy có phần lãng phí, chỉ là Lâm Tử Hoa tốc độ học tập nhanh chóng, cho nên lãng phí một chút thời gian, tựa hồ cũng không phải là không thể Đương nhiên nếu như Lâm Tử Hoa từng có độ mê mợi kỹ thuật dấu hiệu, Lâm Lâm liền ra tới nhắc nhở Lâm Tử Hoa rồi. Dù sao người không thể nhìn Lâm Tử Hoa đi nhầm đường. Thật tốt thực lực tăng lên thả xuống, đi làm kỹ thuật viên. Đặc biệt là Lâm Tử Hoa xuất hiện tại còn trẻ như vậy, một khi đi nhầm đường, lãng phí thời gian, về sau có thể phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn bù đắp lại. Bất quá sự thực chứng minh, Lâm Tử Hoa đối khóa bên ngoài sách báo thời gian khống chế rất tốt, một khi đã đến đến giờ, mặc kệ thấy cái gì địa phương, đều lập tức kết thúc học tập, chạy đi rèn luyện. Bởi vì Lâm Tử Hoa loại này nghiêm khắc khống chế Để Lâm Lâm đối với hắn vô cùng yên tâm, cũng không có làm sao giàn vặt Lâm Tử Hoa rồi. Nỗ lực người tu hành là tự mình. Hôm nay, Lâm Tử Hoa chính đang điên cùng rèn luyện, một vị lão nhân đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười nói, "Ngươi khi lấy được rất nhiều tri thức cùng thực lực đồng thời, ngươi cũng mất đi rất nhiều." "Đúng thế." Lâm Tử Hoa quay đầu, vừa nhìn lão nhân, phát hiện dĩ nhiên là hiệu trưởng, lúc này đình chỉ rèn luyện, cho lão nhân kia chào một cái, "Hiệu trưởng tốt." Hiệu trưởng thấy thế, nhất thời có phần kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, "Quá khách khí." "Hiệu trưởng, cảm ơn ngươi đối với ta chiếu cố." Lâm Tử Hoa cười hồi đáp, tựa hồ mang theo vài phần ấy nấy, vẫn luôn không có chủ động tới cửa cảm tạ, "Trả cho ngươi đến xem ta, thực sự là thật không tiện." Lâm Tử Hoa vừa vặn túi chào, là thật tâm thật ý hướng về đối phương biểu đạt cảm tạng. Lâm Tử Hoa sẽ không bởi vì thực lực đối phương cao mà quá mức túi mình khuất nước sơn, cũng sẽ không bởi vì thực lực đối phương bình thường mà vong nhớ cảm ơn chi tâm. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, đừng nói đối phương là hiệu trưởng, cho dù là ăn mày, chỉ phải trợ giúp qua hắn Lâm Tử Hoa, như vậy hắn Lâm Tử Hoa đều sẽ cảm tạ đối phương, cũng sẽ không bợ̣ vì thực lực của đối phương như thế nào mà có thay đổi. Một người, nếu như sẽ không cảm kích, đó là làm đáng sợ. Nhưng là sẽ cảm kích, lại sẽ bởi vì thân phận của đối phương cùng địa vị mà thay đổi cảm kích trình độ, đó cũng là đáng sợ, bởi vì người này căn bản cũng không phải là cảm kích, mà là địa bộ, cực hạn chủ nghĩa công lợi. Ở bên ngoài xem, giáng dấp như vậy không có vấn đề gì, nhưng mà Lâm Tử Hoa rõ ràng, quá độ công danh lợi luộc người, vấn đề kỳ thực rất lớn. Lâm Tử Hoa mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn dựa theo tâm ý của chính mình, dựa theo ý nguyện của mình đến quyết định cuộc sống của chính mình, cho nên dù cho hắn thân thể này đã từng hàm chứa tiên nhân pháp lực, Dù cho hắn trên địa cầu bên kia thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng hắn tuyệt đối không sẽ vì cái này, đã quên tại chỉnh nhi thế giới bồi dưỡng người của hắn. Người đứa nhỏ này. Hiệu trưởng có phần bất ngờ nhìn xem Lâm Tử Hoa, sau đó nợ nụ cười, không cần khách khí như thế, cũng không cần coi trọng như vậy lễ nghi. Kỳ thực ngươi cho trường học cống hiến rất lớn, trường học cũng có thể cảm tạ ngươi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, chính muốn nói chuyện. Thời điểm này, hiệu trưởng vung tay lên, tựa hồ biết hắn muốn nói gì như thế, ra hiệu hắn không cần lên tiếng. Lâm Tử Hoa thấy thế, cũng là ngậm miệng. Sau đó hiệu trưởng tiếp lấy hắn vừa vặn lời nói, nói tiếp xuống, trường học Bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng thành tựu trường học, bởi vậy ngươi cùng trường học là hai bên cùng có lợi quan hệ, cho nên ngươi không cần có những gì gánh nặng trong lòng, chúng ta Bồi dưỡng ngươi, kỳ thực cũng không hy vọng ngươi có những gì gánh nặng, mà là hy vọng ngươi có thể không có bất kỳ băn khoăn sông về phía trước đâu. Chương 649, tại sao nỗ lực? Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Thời điểm này, hắn ngoại trừ gật đầu, tự hồ nói còn lại bất cứ chuyện gì đều không quá thích hợp. Hiệu trưởng nhìn xem Lâm Tử Hoa Đông Nhiên sâu đậm thở dài một hơi, tử Hoa, ngươi làm nỗ lực, tuy rằng nỗ lực không có sai lầm, thế nhưng ngươi sẽ mất đi tốt đẹp học sinh sinh hoạt, rất nhiều ôn nhu, tốt đẹp, cảm động, ngươi đều sẽ bởi vậy bỏ qua." Lâm Tử Hoa nhìn một chút hiệu trưởng, gật gật đầu, "Hiệu trưởng, ta rõ ràng, nhưng là không có cách nào bỏ qua liền bỏ lỡ đi. Có thể theo ta nói một chút, ngươi tại sao cố gắng như vậy sao?" Hiệu trưởng nói chuyện nói, có lúc làm một cái hiệu trưởng, cùng học sinh nói chuyện nói lý tưởng, hay là có thể làm cho lý tưởng càng tốt hơn thực hiện. Cái này, Lâm Tử trầm mặc một hồi. Sau đó nói nói, ta hy vọng trong cô nhi viện hải tử có thể từng bữa ăn, có thịt ăn. Lâm Tử Hoa xác thực yêu cầu cho người khác biết hắn tại sao cố gắng như vậy, để người ta biết mục tiêu của hắn. Bất quá, hiện tại nói với mọi người hắn yếu lấy cái gì để nhất thế giới các loại lời nói, hoàn toàn là dư thừa. Tại Khôn thu thời đại, đang thay đổi dị hung thú hung manh công kích nhân loại thời đại, có quá nhiều tiền mới xuất hiện qua, nhưng là có quá nhiều tiền tài ngã xuống đi tới trên đường. Có mấy người khả năng chính là chết vào ám hại, chết vào nói mạnh miệng. Lâm Tử Hoa sâu đậm rõ ràng điểm này. Bởi vì cái này thời đại sách lịch sử đã nói rõ tất cả những thứ này. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói phải khiêm tốn, dường như Lâm Tử Hoa tại thế giới của mình khiêm tốn như vậy, quá độ địa thấp, chỉ có một kết quả, bị làm chết. Bởi vậy cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Tử Hoa quyết định trước tiên nói một cái tiểu lý tưởng, không nên là người, chỉ cần nói một cái nho nhỏ lý tưởng, cái kia là được rồi. Cái lý tưởng này chính là để hài tử của cô nhi viện nhóm từng bữa ăn có thời ăn. Là một cái làm tới người của phụ thân, Lâm Tử Hoa làm không chịu nổi bọn nhỏ chịu khổ. Tuy rằng như vậy lý tưởng có phần nhạt Thế nhưng làm chính nghĩa, làm chính trực, càng tràn đầy ôn nhu. Đến giảm rất nhiều mọi người cảm thấy như vậy chính nghĩa, chính trực có thể tiếp thù, thiên phú tốt người, cần phải có rộng lớn lý tưởng cùng mục tiêu không sai, nhưng là không thể cho người áp lực, không có thể để người ta biết có người ở đuổi theo bọn hắn. Lâm Tử Hoa mục tiêu là cô nhi viện người có Titan, dù cho rất nhiều người cảm thấy Lâm Tử Hoa sẽ vượt qua hắn, thậm chí đối với loại này cạnh tranh cảm giác được kinh hãi, tràn đầy nghi ngờ, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem Lâm Tử Hoa cho rằng nguy hiếp. Không sai, Lâm Tử Hoa không muốn để cho người cảm thấy hắn là một cái nguy hiểm làm người khác biết mục tiêu của hắn về sau, dù cho đối hắn không có hảo cảm, cũng chỉ biết nhiệm vụ đây chỉ là một tiện lương đồ ngốc mà thôi. Có một số việc có thể làm không thể nói, chính là cái đạo lý này. Lâm Tử Hoa tiêu căng hơn, nhưng không nên uy hiếp. Đi qua Lâm Tử Hoa không có loại này trí tuệ và trình độ làm đến một điểm này, thế nhưng hắn lớn lên, hiện tại liền có loại này trình độ cùng năng lực. Nói thí dụ như trên thực lực yếu vượt qua ai, có thể từ từ làm đến một điểm này, có thể tại trên thực tế vượt qua người khác, nhưng là không thể luôn miệng nói hôm nay yếu vượt qua ai, ngày mai yếu miểu sai. Không phải vậy liền đem người đắc tội chết rồi. Chỉ cần nói hôm nay muốn phải bao nhiêu tiền, ngày mai muốn có cái công ty, người khác thì sẽ không có quá cảm thấy cảm giác rồi. Bởi vì theo đuổi vật chất, vì cuộc sống tốt hơn, mọi người đều có thể hiểu được. Bởi vậy tiêu căng, không đi đắc tội người, không phải không làm được, chỉ là nhìn người ngu xuân không ngu. Rất tốt ý nghĩ. Trường học bắt đầu cười dài, rất khó được ngươi có thể duy trì như vậy xích tử chi tâm, ta rất vui vẻ. Hôm nay ta tới nơi này, vốn là muốn cho ngươi dừng lại nghỉ ngơi một chút, người yêu cầu cùng các bạn học tiếp xúc cùng sinh hoạt. Bởi vì chỉ có dáng dấp như vậy, ngươi mới sẽ không quá mức cô độc, cảm giác mình cùng xã hội tách rời rồi." Cảm tạ hiệu trưởng nhắc nhở. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Bất quá, ta luôn cảm giác thời gian không đủ dùng à, ta không dám yên tâm lại nghỉ ngơi." Hiệu trưởng nghe vậy, đã trầm mặc. Một lát sau, hiệu trưởng nói chuyện nói, "Cái thời đại này, nhân loại xác thực rất bi ai, đã như vậy, cái kia liền hay cố gắng lên. Xem ra, thật sự chỉ có Chiến Thần Học Phủ thích hợp người rồi, bởi vì sở hữu trong lòng có cảm giác gấp gáp người, đều đi rồi Chiến Thần Học Phủ." Chiến Thần Học Phủ Cái kia chính là nhân tài mạnh mẽ nhất môi trường nuôi tới địa. Chiến thần học Phủ, là do trong truyền thuyết vị kia Khai thần sáng lập. Làm nhân loại đại nhất nhân, Khai thần có cực kỳ lòng cường đại ngực cùng độ lượng. Đã từng có rất nhiều kỳ ngộ, các loại đại kỳ ngộ, hắn đều không có ham muốn, cho nên hắn thành trên địa cầu tối được tín nhiệm người, đã nhận được cường giả khắp nơi khó có thể tưởng tượng phản hồi. Trái lại bởi vì khắp nơi phản hồi, từ từ trở thành địa cầu nhân loại mạnh nhất tồn tại. Lâm Tử Hoa đối với vị này vùng đất ngôi bóng mạnh nhất Khai thần, cũng là phi thường hiếu kỳ, cũng rất muốn gặp nhận thức một phen. Mỗi vị chiến thần học phủ cống hiến một học sinh, trường học là có thể đạt được trong sổ sách giá trị 1 tỷ bồi dưỡng tài nguyên. Chỗ ở căn cứ khu cũng sẽ có tiếp cận 100 ức tiền bằng nghiêng. 1 tỷ, 100 ức nghiêng. Tại Lâm Tử Hoa trên người, mới đầu tư bao nhiêu? Mấy bình gen dịch dinh dưỡng, thêm vào bá vương long thịt băm, cũng là mấy triệu mà thôi. Bởi vậy bồi dưỡng nhân tài, thật là cần thiết, đặc biệt là cho chiến thần học phủ vận chuyển học sinh, càng trọng yếu hơn. Đương nhiên tất cả những thứ này Lâm Tử Hoa cũng không biết rõ, hắn biết bồi dưỡng nhân tài sự tình. Nhưng cụ thể bồi dưỡng người mới có thể lấy được tài nguyên khen thưởng cùng vật chất khen thưởng, hắn là không rõ ràng. Hào hào nỗ lực. Hiệu trưởng cười nói, càng trẻ đột phá đến võ giả, chỉ cần là bình thường đột phá, không là loại kia tiêu hao tiềm năng, tương lai của người thành tựu lại càng lớn. Trong ngày thường, uống nhiều một ít dinh dưỡng đồ uống, tránh khỏi thân thể bởi vì quá độ rèn luyện mà khuyết thiếu các loại nguyên tố hiếm cùng vitamin. Cảm tạ hiệu trưởng, ta sẽ chú ý. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật đầu cười, để ngài phí tâm. Hiệu trưởng nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, khách khí cái gì. Hai tử Ngươi quá có lễ phép rồi. Ngày hôm nay, hiệu trưởng cùng Lâm Tử Hoa tán gẫu rất nhiều, cũng nói chuyện rất nhiều. Lâm Tử Hoa tuy nhiên tại rèn luyện, nhưng là vui lòng không ít. Lâm Tử Hoa có thể cảm giác được, tiềm năng của mình đã để người trở nên coi trọng rồi. Này rất tốt, đây chính là Lâm Tử Hoa nguyện ý nhìn đến, hắn càng có tiềm năng, liền càng có thể có được bồi dưỡng, như vậy là hắn có thể bước lên đỉnh phong. Ở cái thế giới này, cùng chính mình kiểu thê đoạn tụ, cái kia đầu tiên phải biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, không phải vậy là không thể nào đoạn tụ. Lâm Tử Hoa tiếp tục cố gắng của mình, rất nhiều đồng học cũng cảm giác được Lâm Tử Hoa không giống nhau, hiện tại bọn hắn chủ động tới tìm Lâm Tử Hoa nói chuyện thiếm, bồi dưỡng cảm tình. Có người cho Lâm Tử Hoa mang đến cắt bỏ na-xít đồ uống, có người mang vận động đồ uống, cũng có người hội mang một ít axit amin đồ uống. Đối với những thứ này, đồng học hảo ý, Lâm Tử Hoa đều tiếp nhận rồi. Xã hội là thực tế, người không thể cự tuyệt người khác hiện thực cùng linh hoạt. Một người không thể tự làm tất cả mọi việc, Lâm Tử Hoa cũng cần người khác tới giúp hắn làm rất nhiều sinh hoạt chuyện phía trên. Hiện tại đồng học đồng ý giúp đỡ, khẳng định là chuyện tốt. Mà các đồng học quan hệ so với trên xã hội quan hệ muốn tốt rất nhiều. Tuy rằng đồng học hiện tại có mấy phần định bợ ý tứ, nhưng Lâm Tử Hoa tương lai nếu như thành lập thành viên bang cốt, khẳng định cũng là lấy đồng học làm chủ. Không nên nhận thức vì bạn học nhỏ yếu sẽ vô dụng, một lớp đáy ngọn nguồn thành lập, yêu cầu từ trên xuống dưới, từ yếu đến mạnh, mỗi cái phương diện người đều có mới là hoàn chỉnh. Chương 650, Gan Pháp Văn. Toàn bộ lớp rất nhanh sáng lập một cái quần. Nếu nói là đi qua là sẽ không có loại này quần, nhưng là hôm nay loại này quần xuất hiện. Loại này quần tồn tại ý nghĩa ở mức độ rất lớn nói cũng là bởi vì Lâm Tử Hoa mới tồn tại. Lâm Tử Hoa rảnh rỗi thời điểm, cũng sẽ tiến vào trong đám cùng mọi người nói chuyện phiếm. Bất quá vùng đất mới bóng internet quần, cũng không có gì phát hồng bao công năng. Lâm Tử Hoa tuy rằng cảm thấy phát hồng bao là một cái rất thú vị hoạt động, thế nhưng hắn nhưng không có kiến nghị sáng tạo tán gấu quần cái hệ thống này công ty mở ra như thế một cái công năng, bởi vì không cần thiết, đặc biệt là hiện tại, hắn tuy rằng đạt được tài nguyên bồi dưỡng, thế nhưng là không có tiền, mở ra tiền lì xì công năng, đây chẳng phải là phi thường lủng túng. Trong đám, một ít hạ đồng học cũng nhanh yếu ngưng tụ pháp sam. Bọn hắn sẽ cùng Lâm Tử Hoa trao đổi tình huống. Lâm Tử Hoa không hề bảo lưu gì, đem chính mình ngưng tụ pháp văn kỹ xảo nói ra, đồng thời nói cho mọi người không nên gấp gấp đem pháp văn ngưng tụ ra. Cái thứ nhất pháp văn, có thể nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm, dù sao pháp văn hình dạng mặc dù đối với thân thể trên căn bản không có quá lớn ảnh hưởng, thế nhưng pháp văn kết cấu quá kém, đối với thực lực tăng lên tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Lâm Tử Hoa cách nói, vẫn rất có ý tứ, pháp văn kết cấu vấn đề, ta cảm thấy được vẫn là đáng giá coi trọng. Xét thực, pháp văn ngưng tụ, quả thật không dễ dàng, bởi vì không dễ dàng Cho nên quả thứ nhất pháp văn, không nên qua loa cho xong chuyện. Ta cảm thấy Lâm Tử Hoa ngưng tụ pháp văn sự tình, chúng ta thật tốt suy nghĩ một chút, không nên quá dễ dàng đem quả thứ nhất pháp văn cho được thông qua đi ra, yếu có chút không ổn thỏa hiệp tinh thần, đi ngưng tụ một quả như vậy pháp văn. Pháp văn ngưng tụ, không nên qua loa cho xong chuyện, thất bại không có quan hệ. Thất bại còn có thể tích lũy kinh nghiệm, cảm giác không sai bị lắm, không thể lại tăng lên, hoặc là muốn đem pháp văn ngưng tụ càng tốt hơn yêu cầu lãng phí thời gian quá nhiều tình huống, mới từ bỏ pháp văn ngưng tụ thượng tầng rọ, lương tụ ra pháp văn đến. Lâm Tử Hoa loại này hợp lý lợi dụng thời gian cô đọng pháp văn phương pháp xử lý, để rất nhiều người đợi tin phục hắn. Không ít người đều dựa theo Lâm Tử Hoa kiến nghị, bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ pháp văn, không nên qua loa cho xong chuyện. Có người có thể ngưng tụ pháp xăm, thế nhưng thân thể huyết khí không đủ, liền dứt khoát rèn luyện ngưng tụ pháp văn phương thức, bọn hắn không có Lâm Tử Hoa mạnh mẽ như vậy ý chí lực, mỗi ngày luyện một nửa, hôm nay ngưng tụ nửa bộ phần trên, ngày mai ngưng tụ nửa phần dưới, đối ngưng tụ pháp văn, cũng tổng kết không ít kinh nghiệm. Toàn bộ lớp trong đám, đối Lâm Tử Hoa loại kia ngưng tụ pháp văn xảo, đều tràn đầy nhiệt tình. Dộn Dập bắt đầu nghiên cứu bắt đầu cân nhắc rồi. tử Hoa, ngươi dẫn theo tốt đầu. Chủ nhiệm lớp Lâm Lâm, tại Lâm Tử Hoa rèn luyện thời điểm, lấy rất vui vẻ thần thái, xuất hiện tại trước mặt của hắn, xuất hiện tại toàn bộ lớp đều nóng đại yêu tu hành, ta cảm giác được toàn bộ lớp bầu không khí đều tại biến tốt. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, này kỳ thực cũng không tính ta mang đầu gì gì đó, đều là đều thèm chăm chỉ nỗ lực kết quả, ta chỉ là ở một bên nhìn xem mà thôi. Lâm Lâm, ta liền biết, ngươi thích hoan khiểm tốn. Lâm Tử Hoa cười hắc, hắc không nói gì. Khiêm tốn gì gì đó Lâm Tử Hoa kỳ thực đã rất ít làm như vậy. Tại lớp trong đám, quá nhiều ca ngợi, ngôm ngựa, thời thời khắc khắc rơi vào trên người hắn, hắn đều đã quen. Nếu như mỗi một lần ca ngợi đều phải khiêm tốn lời nói, Lâm Tử Hoa từ sáng đến tối cũng không có chuyện tình làm, chỉ cần khiêm tốn là được rồi. Làm hiển nhiên, đây là không có khả năng lắm sự tình, Lâm Tử Hoa không thể làm loại chuyện này. Lâm Lâm lấy ra một cái hộp, đưa cho Lâm Tử Hoa, "Đây là cho người dùng." "Đây là cái gì?" Lâm Tử Hoa nhìn xem hộp, cảm thấy có phần kỳ diệu, cây kim ngân trà lạnh tròn. Dĩ nhiên là trà lạnh tròn. Lâm Tử Hoa rất là bất ngờ, hắn dĩ nhiên phải nhận được vật này. Thứ này ở trên thế giới này cũng là làm phổ thông đồ vật, tuy rằng nhân loại bởi vì căn cứ vấn đề, sinh tồn phạm vi cùng có thể công tác phạm vi bị áp xúc rồi, thậm chí dân chúng nông dân hoạt động khu vực cũng vô cùng hữu có hạn, nhưng vẫn là vô cùng sang thịt. Bá vương long thịt băm ăn nhiều, dễ dàng phát hỏa. Lâm Lâm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ăn chút trà lạnh, thoải mái một cái, làm cần thiết. Tạ ơn lão sư. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lúc này lên tiếng nói cảm ơn, để phí tâm. Nếu như ngươi nghĩ hồi báo lời của ta, Cái kia liền học tập cho giỏi, hảo hảo nỗ lực, cuối kỳ thi, tranh thủ bắt được càng thành tích tốt. Lâm Lâm hướng Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Này cũng đã đủ rồi." "Lâm Tử Hoa, ta hiểu được, ta sẽ cố gắng." Ừm. Lâm Lâm nở nụ cười, đem hộp đặt ở Lâm Tử Hoa phía trước, "Không nên cùng bá vương long thịt băng đồng thời ăn, lẫn nhau tốt nhất khoảng cách 1 giờ trở lên." Ở cái thế giới này, Lâm Tử Hoa cảm thấy trước nay chưa có coi trọng. Loại này đối người mới coi trọng cảm giác, để Lâm Tử Hoa cảm giác nhân loại như vậy xã hội vô cùng phải mạnh. Như vậy chế độ Trên căn bản có thể để người ta mới phát huy giá trị của nó. Mỗi một lần hiểu rõ nơi này chế độ, hiểu rõ nơi này đối người mới coi trọng, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác xã hội này, đối bình dân gia đình là như vậy hữu hảo. Có thể nói một người, chỉ cần được chứng minh có thiên phú, liền có thể có được đề bạc, như vậy chế độ, đối với con người mà nói quá trọng yếu. Nếu như tại hòa bình niên đại lời nói, như vậy chế độ tuyệt đối không thể xuất hiện. Dân chúng bình thường cũng tuyệt đối không có bay lên cơ hội. Lâm Tử Hoa muốn những vấn đề này, đương nhiên là vì về sau chính mình làm việc có thể càng thêm dễ dàng một chút điểm. Có đồng học chiếu cố, còn có lao sư đưa tới điều dưỡng thân thể trạng thái trà lệnh, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu yên tâm tăng lên chính mình thực lực. Tuy rằng 3 năm ngày, hắn liền cảm giác mình có thể ngưng tụ mới pháp văn, bất quá trải qua thận trọng cân nhắc, Lâm Tử Hoa quyết định kiên nhẫn chờ đợi một tuần tái ngưng tụ. Người khác đều là nửa tháng ngưng tụ một lần pháp văn, Lâm Tử Hoa cho rằng, nếu như hắn 3, 5 ngày lời nói, vậy thì có chút kinh khủng, bản thân hắn cũng cảm thấy, nhanh chóng như vậy ngưng tụ pháp văn, đối thân thể không tốt, cho nên Lâm Tử Hoa kéo dài một cái. Thứ bậc 1 tuần lễ mới đến thời điểm. Lâm Tử Hoa rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ mới pháp xăm. Lần này, Lâm Tử Hoa vô cùng chăm chú, vô cùng chăm chú. Gan pháp văn, không tốt ngưng tụ. Người là gan, xem như là tương đối lớn một cái nội tạng rồi. Lâm Tử Hoa ngưng tụ gan pháp văn thời điểm, phát hiện độ khó không nhỏ, chủ yếu là gan hình thái so sánh phức tạp, ngưng tụ tương đối khó khăn. Nếu là qua loa cho xong chuyện lời nói, gan địa phương pháp văn rất nhanh có thể hoàn thành, nhưng mà Lâm Tử Hoa cũng không muốn qua loa cho xong chuyện. Một lần, một lần, lại một lần. Lâm Tử Hoa đang đeo đuổi pháp văn hình thái hoàn mỹ thời điểm, hắn cũng không biết Mỗi lần hắn ngưng tụ mới pháp văn, hắn đều tại cùng vũ trụ vĩ độ hoàn thành câu thông, để cái này pháp văn tu luyện hệ thống trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Mới vũ trụ, tại dùng một bộ hoàn toàn mới phương thức, thay đổi rất nhiều thứ, dự định để hết thể cao vĩ độ xâm lấn sức mạnh đều mất đi hiệu quả. Gan pháp văn, tuy rằng không tốt ngưng tụ, nhưng mà theo Lâm Tử Hoa từ từ phát họa, dần dần mà hoàn thiện. Có phía trước nhiều lần ngưng tụ pháp văn cơ sở, Lâm Tử Hoa lần này ngưng tụ gan pháp văn, rõ ràng cảm giác được dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Từng mảng từng mảng là gan diệp, rốt cuộc hoàn mỹ ngưng tụ ra. 2 ngày về sau, Lâm Tử Hoa hao phí không ít tâm tư lực, đem Hoàn Mỹ Gan Pháp Văn cho Ngưng tụ đi ra. Đương nhiên cái này Hoàn Mỹ, là Lâm Tử Hoa có thể làm được Hoàn Mỹ trình độ, cũng không phải thật sự là Hoàn Mỹ. Chương 651, tìm hai cái thế nào? Gan Pháp Văn Ngưng tụ ra về sau, Lâm Tử Hoa lập tức cũng cảm giác được chính mình cả người trạng thái trở nên cực kỳ tốt lên. Gan, giải độc, đồng thời cũng có còn lại làm nhiều chức năng. Bất quá, liền một cái giải thích công năng tăng cường, người rất nhiều mặt trái trạng thái liền biến mất rồi, cả người đều sẽ cảm giác phải vô cùng vui vẻ. Làm một cái người là gan mạnh mẽ thời điểm, Cả người hắn đều sẽ trở nên đặc biệt có tinh thần, trạng thái cực kỳ tốt. Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, đồng nhiên làm cảm giác đói bụng chuyển đến, chẳng qua hiện nay hắn không có loại kia miệng cọt gan thỏ cảm giác suy yếu cảm giác rồi. Lần này, đúng là có thể ngưng tụ hai viên pháp xăm. Bất quá, Lâm Tử Hoa sẽ không như vậy tự đi ngưng tụ, dù cho hắn thật có thể làm được, hắn cũng không vui làm như vậy. Bởi vì thế đó, Lâm Tử Hoa yếu ngưng tụ pháp văn, là phổi pháp văn. Một người có hai cái lá phổi. Bởi vậy cuối cùng pháp văn yêu cầu 2 viên đồng thời ngưng tụ, đương nhiên Lâm tử Hoa có thể ngưng tụ 1 viên. Bất quá cứ như vậy, hai cái lá phổi năng lực khả năng liền không giống nhau, không phối hợp rồi, chuyện này đối với thân thể đến tiếp sau tăng lên phi thường không tốt, bởi vì một người cần thời gian đến hoạt động chỉnh mình hai cái phổi, ngậm lại cũng làm người ta cảm thấy phổi đau. Lâm Tử Hoa đương nhiên không cho phép tự xem đến tình huống như vậy, cho nên hắn dự định hai viên cùng đi. Cho nên tiếp đó, Lâm Tử Hoa chuẩn bị đem người dưỡng cho tốt, nuôi mạnh mẽ, đem bá vương long thịt băm ăn tươi ba bình về sau, tái ngưng tụ hai viên pháp văn. Mấy ngày sau đó, Lâm Tử Hoa cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng biến hóa. Bốn viên pháp văn hiệu quả không phải bình thường, Lâm Tử Hoa liền cảm giác thân thể của mình có chút không giống, tựa hồ tiến vào một loại yếu lộ sắc trong trạng thái. Nếu như hắn hoàn thành lột sắc rồi, vậy hắn liền là võ giả rồi. Chính vì như vậy cường hóa, cho nên hiện tại Lâm Tử Hoa trả cảm giác còn giữ lại phổi có phần theo không kịp cảm giác. Bất quá mặc dù có chút theo không kịp cảm giác, nhưng Lâm Tử Hoa vẫn là cảm giác được lá phổi cũng đang được tăng mạnh. Lâm Tử Hoa có thể cảm giác được, phổi của mình tiềm năng đang bị kích phát. Thời điểm này, cần nhất chính là dinh dưỡng, nếu như dinh dưỡng không có theo tới, kích phát rồi tiềm năng Cái kia chính là đem tiềm năng tiêu hao sạch sẽ, từ đây phiền phức liền lớn. May mắn là có Bá Vương Long thị bẩm, Lâm Tử Hoa tiềm năng bộ phát ra cũng không hề tổn hại, ngược lại tiềm năng còn có thể đạt được càng mạnh đạo móc, để cho mình nội tình càng thâm hậu hơn. Đương nhiên cân nhắc đến mới một lần yếu ngưng tụ hai viên pháp văn, khoảng trừng lá phổi một bên một cái, cho nên Lâm Tử Hoa tuy rằng biết mình thể năng rất cường đại, đã có thể ngưng tụ hai viên không vấn đề quá lớn hơn rồi, nhưng hắn vẫn là có ý định chờ thân thể trạng thái càng tốt hơn một chút, tái tiến bước một điểm, tái ngưng tụ hai viên lá phổi pháp văn. Trải qua hai lần miệng cọ gan tỏ tình huống, Lâm Tử Hoa cảm giác ngưng tụ pháp văn sau miệng có căn thỏ, thân thể nhận lấy tương đối lớn tiêu hao. Loại này hao tổn, tuy rằng hiện nay nhìn qua không có quan hệ gì, nhưng là Lâm Tử Hoa có một thế giới khác kiến thức, luôn cảm thấy đây là không thỏa đáng. Chí ít tại Lâm Tử Hoa thế giới, quá độ nhiều lần tiêu hao thân thể của mình huyết khí, làm dễ dàng khiến người ta chết sớm. Thế giới này, pháp văn cuối cùng hội phản hồi thân thể, để thân thể tiêu hao không phải lợi hại như vậy. Nhưng mà nếu như có thể mà nói, tận lực không nên tiêu hao thân thể của mình. Lâm Tử Hoa tin tưởng, không tiêu hao thân thể dưới tình huống ngưng tụ pháp văn. Đối với mình phía sau tăng lên, hội có rất nhiều chỗ tốt. Ôm loại ý nghĩ này, Lâm Tử Hoa đối ngưng tụ pháp văn sự tình cũng không phải quá độ nôn nóng rồi. Dục tốc thì bất đạt. Lâm Tử Hoa đối với nên kiên nhẫn sự tình vẫn luôn rất có kiên trì. Lâm Tử Hoa sâu đậm rõ ràng điểm này, cho nên tu hành của hắn lại thêm một cái hạng mục, kiên trì. Đương nhiên Lâm Tử Hoa làm kiên trì không sai, nhưng ở những người khác xem ra hắn, tốc độ của hắn là càng lúc càng nhanh, nhưng là bởi vì hắn ngưng tụ pháp văn sau đó thân thể trên căn bản không có gì to lớn hao tổn, cũng không có cái gì suy yếu kỳ, bởi vậy trong trường học Đối với hắn ngưng tụ pháp văn tình huống, cũng không phải phi thường phản đối. Đương nhiên không có ai biết, Lâm Tử Hoa đã ngưng tụ 4 viên pháp văn. Ngoài ra Lâm Tử Hoa rèn luyện thân thể thời điểm, căn bản cũng không có điều động pháp văn sức mạnh, mà là thuần túy dùng thân thể của mình tố chất cùng thể lực tới làm chuyện này, cho nên hiện tại bọn hắn đối Lâm Tử Hoa thực lực cũng không thể làm ra chính xác ước định, rất nhiều sai lầm đoán chừng số liệu tại tinh thần. Đương nhiên sự sai lầm này đoán chừng, đối đại cũng không có ảnh hưởng gì. Một người, cần phải có một ít lá bài tẩy, thích đương bị người sai lầm đoán chừng, cái kiêu kỳ thực cũng không phải chuyện giỡn. Tiêu căng đạt được tài nguyên, nhưng Tiêu căng cũng rất dễ dàng bại lộ chính mình tất cả khuyết điểm, một khi có vấn đề gì, được nhằm vào lên liền khó chịu. Bởi vậy, thích hợp khiến người ta đánh giá thấp một cái, vô cùng cần thiết. Lớp trong đám, Từ Hoa, tốc độ của ngươi quá nhanh, dừng lại vân vân nhân dân của ngươi. Không phải đợi nhân dân đi, là cùng cấp học. Các ngươi những thứ này đều là người xấu, cái gì gọi là vân vân, Lâm Tử Hoa thời gian có bao nhiêu quý giá biết không? Hắn không chờ nổi a. Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa một phát im lặng tuyệt đối về sau, mọi người liền sẽ khỏe rồi, dồn dập đi ra tán gẫu. Đối với Lâm Tử Hoa, rất nhiều người đều có loại cảm giác, Lâm Tử Hoa làm thành thục, vô cùng thành thục, so với bọn họ thành thục, so với bọn họ hiểu chuyện. Thứ phát hiện này, để cho bọn họ không tự chủ có loại đem Lâm Tử Hoa cho rằng trưởng bối ý nghĩ, nhưng là thuần túy đem Lâm Tử Hoa cho rằng trưởng bối, vậy cũng là chuyện không thể nào, bọn hắn chỉ là có loại cảm giác đó, cái cảm giác này, để Lâm Tử Hoa tỉnh, cờ cùng đoàn người hài hước một cái, trong đám sẽ có loại kịch liệt cảm xúc tại chấn động. Như vậy cũng tốt tựa rất nhiều thiếu niên đã nhận được trưởng bối tán thành, liền sẽ phi thường kích động như thế, hiệu quả hoàn toàn là giống nhau. Lâm Tử Hoa, ngươi đến chiến thần học phủ, hội không sẽ cho chúng ta tìm đại tàu trở về. Lớp trong đám, có người hướng Lâm Tử Hoa mở ra thanh xuân chuyện cười, trong lớp học nữ sinh, nhất định sẽ rất thương tâm a. Nói bậy nói bạn. Nói loạn lời nói. Người ta mới sẽ không thương tâm đây, mục tiêu của người ta chính là cả đời độc thân. Đúng đúng đúng, nói yêu thương gì gì đó ghét nhất rồi, độc thân mới là đạo lý quyết định. Lâm Tử Hoa nhìn đến đây, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, cũng có mấy phần không nói gì. Một lát sau, Lâm Tử Hoa phát ra một cái tin tức, tìm một liền này hiệu quả tìm hai cái chẳng phải là muốn thô đại sự. Không hổ là lão đại, dĩ nhiên muốn tìm hai cái. Lão đại chính là lão đại, nay vừa mở miệng liền khác với tất cả mọi người, trên thế giới này, có thể tại không có trở thành võ giả trước đó vừa mở miệng liền nói muốn tìm hai cái lão bà, phi thường ít thấy rồi. Lão đại, thanh danh của ngươi phá, về sau không có nữ hài tử nguyện ý với ngươi tại một hối. Các ngươi tại sao không nói ta cả mình, chí hướng rộng lớn gì gì đó. Lâm Tử Hoa tiếp tục phát triển, tới tới tới, ta nghĩ nghe định hót âm. Thiết. Vô sĩ còn muốn nghe mông ngựa. Ta có ném gạch thanh âm. Có muốn nghe hay không một cái? Lão đại, ngươi đủ rồi, ngươi quá không điểm mấu chốc rồi." Lâm Tử Hoa nhìn xem những này trêu gẹo lời nói, không thể nín được cười lên. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa nghĩ tới Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, nếu như hắn tìm tới các nàng thế giới này chuyển thế thể, vậy nhất định sẽ rất kích thích. Chương 652, chuẩn bị sóng phổi. Lâm Tử Hoa tìm hai cái muội tử xa đại chí hướng, rất nhanh sẽ trong trường học thành một loại trò cười. Đương nhiên đây chỉ là trò cười, lại không có người chân chính trả phúng Lâm Tử Hoa. Dù sao, Lâm tử Hoa chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi sợ dấy hội truyền ra, chủ yếu là Lâm Tử Hoa trong trường học thuộc về minh tinh nhân vật mà thôi. Một minh tinh nhân vật, có lúc môi tiếng nói cử động, liền dễ dàng bị người cho bắt quái rồi, đạo lý chính là như vậy đơn giản. Kỳ thực rất nhiều người đều biết, dựa theo Lâm Tử Hoa thành tích, đừng nói tìm hai người bạn gái, tìm 20 đều không có vấn đề. Đây cũng không phải là nói bậy, mà là thật không có vấn đề, dù sao có tiềm lực nam nhân hội có rất nhiều nữ nhân nguyện ý đầu tư. Thế giới này, cảm tình là tối thứ không đáng tiền, cũng là thứ đáng giá nhất. Không đáng tiền, bởi vì có người có thể tùy tiện sử dụng có rất nhiều người vì sinh tồn, cũng có thể hiến xuất thân thể của mình, đăng giá, bởi vì có mấy người căn bản cũng không phải là thực lực và tiền tài có thể đả động. Tử Hoa, ngươi thật sự bắt đầu yêu thích cô nương sao? Lâm Lâm nghe xong Lâm Tử Hoa trò cười về sau, liền tìm hắn tán gấu, ngươi cái tuổi này, yêu thích cô nương làm bình thường, thế nhưng, bây giờ còn không đến lúc đó đợi, dù sao ngươi không phải là những kia không có tiềm được người, ngươi còn có rộng lớn tương lai. Nếu như ngươi bây giờ làm ra lựa chọn, khả năng về sau gặp phải càng được rồi hơn sẽ hối hận. Lâm Tử Hoa vừa nghe lời này, liền biết Lâm Lâm đang suy nghĩ gì. "Lão sư, kỳ thực ta chính là cùng mọi người chỉ đùa một chút." Lâm Tử Hoa cười nói, "Hiện tại ta mục đích chủ yếu chính là muốn để cô nhi viện mọi người ăn được thịt, sung sướng ăn thịt. Đây là của ta mục tiêu đầu tiên, cái mục tiêu này không thực hiện trước đây, rất nhiều chuyện ta đều sẽ không cân nhắc." Lâm Tử Hoa là một người làm cha người, không thích nhất nhìn đến liền là tiểu hài tử chịu khổ. Quả thật có người không thích tiểu Hải, nhìn thấy tiểu Hải bị khổ chịu khổ cũng không có cảm giác gì. Nhưng là Lâm Tử Hoa liền có cảm giác, hắn nhìn thấy tiểu Hải tự kia ăn mặc bà bà quần áo, không có ai chiếu cố. Đối với ngoại giới tràn đầy khát vọng, vậy đơn giản lại dễ dàng thỏa mãn ánh mắt, vừa nghĩ tới bọn hắn tại chịu khổ, trong nội tâm tổng có mấy phần không vui. Lâm Tử Hoa sở dĩ hội nhắc tới hai nữ nhân, chủ yếu chính là trong lòng để đó Hà Đồng Trần cùng Tô Vi, nếu hắn không là căn bản thì sẽ không nói loại nữ nhân kia đề tài. Như vậy a? Lâm Lâm gật gật đầu, ngươi nói như vậy, ta an tâm. Kỳ thực, chỉ cần không ảnh hưởng thực lực của ngươi tăng lên, sẽ có cô nương nguyện ý đi cùng với ngươi. Ở cái này vùng đất mới bóng, một cái mạnh mẽ nam nhân có không ít nữ tính. Đồng dạng, một cái mạnh mẽ nữ nhân cũng có thể có rất nhiều nam nhân. Chí ít Tân Văn mặt trên, Lâm Tử Hoa thường thường nhìn thấy nam nhân được nữ nhân bắt góc, được đùa bỡn chừng mấy ngày sự tỉnh, tuy rằng đều là người nước ngoài Tân Văn, nhưng mà điều này cũng chứng minh ở thời đại này, mạnh mẽ mới là tất cả, sức mạnh mới là căn bản. Có sức mạnh nữ võ giả, đặc biệt là người nước ngoài loại kia xấu xí nữ nhân, muốn xuất ca cũng là làm chuyện dễ dàng. Trên sân huấn luyện mặt, Lâm Lâm cùng Lâm Tử Hoa tán gẫu rất nhiều chuyện, đang xác định Lâm Tử Hoa không là sự thật thích cái nào người nữ sinh, hoặc là có những gì cùng cô nương ở chung với nhau ý nghĩa về sau, cũng bưng lòng rất nhiều. Theo Lâm Lâm, Lâm Tử Hoa là một thiên tài, thời điểm này nếu như bởi vì yêu thích nữ sinh loại chuyện này làm chế ngoại tu hành, cái kia đúng là rất tiến đối. Thanh xuân thời gian là như vậy quý giá, Lâm Lâm cảm thấy một phút cũng không cho trì hoãn. Lâm Tử Hoa biết lặng nhẹ, hắn cảm thấy vậy là đủ rồi, chỉ cần Lâm Tử Hoa có thể duy trì đầy đủ nỗ lực, người lạc có thể bình yên nhìn xem hắn trưởng thành, trở thành nhất lưu nhân vật. Sau đó hai ngày, Lâm Tử Hoa biểu hiện, cũng làm cho Lâm Lâm hoàn toàn yên tâm lại. Lâm Tử Hoa vẫn là chăm chỉ như vậy, vẫn là cố gắng như vậy, đọc sách, nắt tan cảm giác, gen luyện. Duy nhất khả năng cùng Lâm Tử Hoa có chút quan hệ mập mở hứa việc viện, tuy rằng mỗi ngày cùng Lâm Tử Hoa đồng thời rèn luyện, thế nhưng loại này có động lực loại hình nam nữ phối hợp, Lâm Lâm cũng không phản đối, người trái lại cảm thấy nam nữ nếu như đồng thời rèn luyện lời nói, huấn luyện hiệu quả có thể sẽ khá hơn một chút. Bởi vì nhân loại hấp dẫn khác phái bản năng, hội để cho bọn họ đem sự tình làm tốt. Xem ra, cuối kỳ thi, Lâm Tử Hoa có thể để người ta yên tâm. Lâm Lâm triệt để yên tâm lại rồi, xem Lâm Tử Hoa cuối cùng có thể đạt được dạng gì thành tích. Kỳ thực cũng không chỉ là Lâm Tử Hoa chủ nhiệm lớp Lâm Lâm yên tâm. Còn lại nhìn lên hào không quan hệ lao sư, lúc này cũng buông lòng rất nhiều. Lâm Tử Hoa nhưng là quan hệ trường học xếp hạng, quan hệ mặt trên phái chuyển đến tài nguyên, ai có thể không quan tâm đâu này. Khỏi cần phải nói, lúc này nếu như Lâm Tử Hoa có gì cần, các lao sư khác có thể cung cấp lời nói, như vậy bọn hắn lập tức liền sẽ cho Lâm Tử Hoa đưa tới. Trên thực tế, một ít lao sư đã cùng Lâm Tử Hoa chủ nhiệm lớp lâm lâm liên hệ rồi. Những lao sư này muốn biết Lâm Tử Hoa thực lực như thế nào, hiện tại đến trình độ nào, cần phải làm gì, nếu như có thể mà nói, bọn hắn nguyện ý xuất một ít tài nguyên trợ giúp Lâm Tử Hoa tăng cao thực lực. Lâm Lâm cũng không hề hỏi do Lâm Tử Hoa pháp văn ngưng tụ bao nhiêu viên, bởi vì hắn muốn đem một cái phần trở mong ở lại cuối kỳ. Bất quá những lao sư kia đều nguyện ý tập hợp chút tài nguyên bồi dưỡng Lâm Tử Hoa, cho nên Lâm Lâm liền đến hỏi do Lâm Tử Hoa, gần nhất dự định làm cái gì, có những gì pháp văn muốn ngưng tụ. Lâm Tử Hoa nghe xong Lâm Lâm lời nói, tại phát hiện rất nhiều không quen biết lao sư đều nguyện ý bồi dưỡng của mình thời điểm, trong lòng đối người của thế giới này mới bồi dưỡng hình thức lần nữa có chỗ cho nữa. Có như vậy bồi dưỡng cường độ, lo gì nhân loại không thịnh vượng đâu này. Cái này là cái dạng này Lâm Tử Hoa suy tư một phen, hướng lão sư của mình nói chuyện nói, "Ta dự định ngừng tụ lá phổi pháp văn, ta cho rằng dài lâu hô hấp có thể để cho ta càng tốt hơn rèn luyện thân thể, dù sao hô hấp năng lực không được rèn luyện lên, cảm giác thấy hơi không thể phát huy năng lực của ta." "Được." Lâm Lâm nghe xong lời này, nhất thời gật gật đầu, sau đó lại hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Ngươi bây giờ chắc chắn ngừng tụ hai viên pháp sam?" Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Có, dù sao bà Vương Long Thập Băm đối với thân thể đào tạo hiệu quả, thật vô cùng tốt, so với ta tưởng tượng cường lớn hơn nhiều lắm, hơn 100 bình bá Vương Long Thập Lâm Tử Hoa hiện tại mới ăn tươi chừng 10 bình, vì ngừng tụ hai viên pháp văn, Lâm Tử Hoa đem hết thảy bá vương lòng thịt băm cường hóa hiệu quả, đều đưa cho huyết khí. Tại sao thua đưa? Địa cầu một mặt khác nội gia quyền, bị hắn lập tức thúc đẩy đã đến hóa kình mức độ, đó cũng là trong truyền thuyết cường giả siêu cấp cảnh giới. Thân thể huyết khí, trên địa cầu cái tiêu nội gia quyền dưới sự thôi thúc, hoàn thành một vòng rất tốt cường hóa cùng rèn luyện. Loại này rèn luyện, để Lâm Tử Hoa có loại khóa lại huyết khí, thân thể trưởng thọ không xấu cảm giác. Lâm Tử Hoa cảm thấy, nội gia quyển càng thích hợp thế giới địa cầu. Không thể không nói Loại kia nhìn lên dường như rất cấp thấp võ công, ở cái này hoàn toàn mới tu hành hệ thống, pháp văn trong thế giới có làm kỳ diệu tác dụng. Hóa kình sau đó kỳ thực nội gia quyền đã không có cao hơn miêu tả rồi. Đương nhiên địa cầu bên kia cũng có một chút suy đoán, nói thí dụ như Bao Đàn, cô động thành cường, không xấu vân vân. Những cảnh giới này, Lâm Tử Hoa trên căn bản có thể rõ ràng, kỳ thực chính là đối sức mạnh khống chế tăng lên ba sinh ra biến hóa mà thôi. Đương nhiên Lâm Tử Hoa không có theo đuổi cái này, bởi vì hắn biết, ở cái này vùng đất mới bóng, thân thể của con người có thể thông qua rèn luyện không ngừng mà hóa. Không có gì báo đản các loại cảnh giới, bởi vì nơi này chân chính sức mạnh là pháp văn. Điểm này, Lâm Tử Hoa rất rõ ràng cảm giác được. Vùng đất mới bóng, nhân loại có thể không ngừng mà đột phá cực hạn, để cho mình sơn cốt, bất thịt, không ngừng mà tăng cường, tăng cường, lại tăng cường. Duy trì, Lâm Tử Hoa mỗi ngày một bình bá vương long thịt băm, chính là không ngừng mà để cho mình đột phá, để thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên hiện tại Lâm Tử Hoa cũng chỉ có thể ăn một bình thịt băm, nhiều thêm liền tiêu hóa không được, nhiều thêm liền lãng phí. Chương 653, xong void pháp văn ngưng tụ thành công. Lâm Tử Hoa chuẩn bị ngưng tụ xong phổi pháp xăm. Làm Lâm Lâm cùng các lao sư khác cầu thông về sau, những lao sư này lập tức liền bắt đầu vì Lâm Tử Hoa chuẩn bị tài nguyên lên. Rất nhiều học sinh cũng biết điểm này, bọn hắn một bên cảm khái lao sư đối Lâm Tử Hoa coi trọng, một bên khác cũng có chút hâm mộ và đố kỵ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cảm khái. Xong phổi pháp văn, nay chẳng phải là nói Lâm Tử Hoa yếu ngưng tụ hai cái pháp văn, chà chà, khó mà tin nổi a, hắn thật là mạnh mẽ. Lợi hại, ta còn tại cái thứ nhất pháp khắc lên mặt thăm dò, hắn đã yếu một lần ngưng tụ hai cái pháp xong. Xem ra hắn về sau tu hành tốc độ hội càng lúc càng nhanh, vượt qua chúng ta. Nay cũng không nhất định, hắn bây giờ là dựa vào Bá Vương Long Thập Băm mới đã có được ngưng tụ hai cái pháp văn năng lực. Nói thật, nếu để cho chúng ta ăn Bá Vương Long Thập Băm, chúng ta cũng có thể ngưng tụ. Đáng tiếc, cuộc thi của chúng ta thành tích không được, cho nên có lúc cũng không khỏi không phục ca. Tuy rằng tuyệt đại đa số học sinh đều bởi vì Lâm Tử Hoa để trường học xếp hạng tăng lên mà hưởng thụ lấy rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà đối với Lâm Tử Hoa bây giờ nhất thời, bọn hắn nói không đấu kỵ cũng là gật người. Nhìn thấy người khác xinh an Các loại tài nguyên bồi dưỡng, hơn nữa gia đình đã nhận được cao hơn chiếu cố cùng ưu đãi, làm sao có thể không ước cao. Đương nhiên mọi người cũng đúng sắp đến cuối kỳ thi, càng ngày càng hiếu kỷ. Bởi vì Lâm Tử Hoa nếu như thành tích lại khá một chút, như vậy bọn hắn trường học là có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn khen thưởng. Công bố tài nguyên khen thưởng, có thể để cho trường học lấy ra nhiều tư nguyên hơn đến bồi dưỡng học sinh, để trường học xếp hạng tiến thêm một bước, dù cho không thể tiến thêm một bước, nhưng là vì Lâm Tử Hoa tăng lên trường học xếp hạng lấy được tài nguyên, cũng sẽ không khiến trường học theo tới giống nhau. Lúc này, khoảng cách cuối kỳ thi cũng chỉ còn lại thời gian nửa tháng rồi. Thời gian nửa tháng, Lâm Tử Hoa chính nhất thiên nhất bình bá vương long thịt băm. Một cái đại tủ lạnh có 100 bình thịt băm, ở tình huống bình thường, đến kỳ chưa thi là ăn không hết. Trên thực tế, Lâm Tử Hoa phát hiện, theo ăn số lần thật nhiều, thân thể của con người thích hướng về sau, rất nhanh có thể một ngày 2 bình rồi. Đồ vật để đó là lãng phí, chỉ có biến thành thực lực mới là đạo lý quyết định. Bá vương long thịt băm làm quý giá không sai, thế nhưng không ăn đi, quý giá nữa cũng vô dụng. Một người muốn muốn trưởng thành, muốn yếu tăng cao thực lực, phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Làm cảm giác mình ăn được không đủ nhanh thời điểm, cảm giác cuối kỳ thi thành tích sẽ để cho mình đạt được càng nhiều tài nguyên về sau, Lâm Tử Hoa không có chút gì do dự, lập tức bắt đầu mỗi ngày 2 bình hình thức. Lâm Tử Hoa thậm chí dự định trễ như vậy một quãng thời gian, các loại muốn tới cuối kỳ thi trước mặt một quãng thời gian, mỗi ngày ăn 3 bình. Như vậy tuy rằng đã đến cuối kỳ thi, khả năng không bá vương long thịt băm rồi, thế nhưng thân thể thực lực tăng lên lên đây, không có bá vương long thịt băm, cũng không quá lớn ảnh hưởng. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cũng bắt đầu uống cây kim ngân trà. Bá vương long thịt bằm, táo khí rất lớn. Tuy rằng hắn có thể rèn luyện đến tiêu hao những ngày táo khí, thế nhưng táo khí hòa tan vào thân thể, vẫn có một ít bất lương ảnh hưởng. Vốn cây kim ngân về sau, Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được vô cùng thoải mái, cả người làm thư thái. Thời điểm này, Lâm Lâm lại đã mang đến một nhóm dinh dưỡng phẩm, những này dinh dưỡng phẩm đều là thoải mái thân thể, từ âm bổ dương thứ tốt. Trong đó có không ít là chuyên môn dùng để nhọt phổi, bởi vì Lâm Tử Hoa yếu ngưng tụ lá phổi phắc xăm, cho nên các lão sư khác cảm thấy trợ giúp Lâm Tử ho càng tốt hơn cường hóa sắp phổi là có rất nhiều tác dụng. Phổi mạnh mẽ Có thể để người ta hô hấp càng thêm dài lâu, sức chiến đấu tự nhiên cũng là theo chân tăng lên gấp đôi rồi. Lâm Tử Hoa đối những kia dinh dưỡng tài nguyên cũng không có bất kỳ hẹp hỏi ý nghĩ, liền một ý nghĩ, ăn. Liều mạng ăn, ăn rèn luyện, đem hết thảy tài nguyên biến thành tăng cao thực lực hiệu quả. Lâm Lâm, Tử Hoa, ngay cả ta đều có điểm đấu kỵ ngươi rồi, hiện tại toàn trường lao sư đều kiếm tiền đến giúp đỡ ngươi tăng cao thực lực đây, hiện tại ngươi thành toàn trưởng con cưng rồi. Ta sẽ không phụ lòng các thầy giáo hậu hái. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời mở miệng hồi đáp. Ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất tăng lên thực lực của ta, hay là đã đến cuối kỳ thi thời điểm. Ta khoảng cách võ giả còn có một chút chênh lệch, nhưng ta tin tưởng thành tích như vậy, có thể để cho trường học xếp hạng hướng phía trước di động. Khoảng một tháng rưỡi, Lâm Tử Hoa tùy tiện tái ngưng tụ mấy cái pháp văn là không có vấn đề, đến lúc đó cùng chính thức võ giả, cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Lâm, ừ, nỗ lực lên. Nhìn thấy Lâm Tử Hoa trên mặt tự tin, Lâm Lâm phi thường hài lòng, thật tốt tăng cao thực lực, tương lai chính là của các ngươi rồi. Lâm Tử Hoa tiếp tục tập trung vào điện cuồng giàn luyện bên trong. Hôm nay cuối tuần, Lâm Tử Hoa cùng các bạn học ở trường học liên hoan một trận, sau đó thật tốt thả lòng một chút thân thể, thật tốt ngủ mở giấc, để thân thể của mình đạt được khôi phục, để mệnh nhọc bắt đầu tiêu tan. Một lần ngưng tụ hai viên pháp văn, Lâm Tử Hoa cảm thấy tuy rằng có thể thành công, nhưng hết khả năng để cho mình ở vào tốt đẹp trạng thái thật là cần thiết, chỉ có ở vào tốt đẹp trạng thái, ngưng tụ tốt pháp văn về sau tiêu hao mới càng sẽ không đối thân thể tạo thành tổn tổn. Một đêm không nói gì, sáng ngày thứ hai, Lâm Tử Hoa tỉnh lại về sau, dọn dẹp cá nhân vệ sinh, liền bắt đầu ngưng tụ pháp văn. Hai viên pháp văn đồng thời ngưng tụ Lâm Tử Hoa căn cứ thân thể này lá phổi hình thái đang chầm chậm phát họa bên trong. Bởi vì phía trước ngưng tụ trái tim, gan, thật, dạ dày pháp văn, Lâm Tử Hoa không có qua loa cho sống chuyện, cho nên hiện tại phát họa xong phổi pháp văn, dĩ nhiên dị thường dễ dàng cũng dễ dàng. Đương nhiên Lâm Tử Hoa vẫn là theo đội tận thiện tận mỹ, hết khả năng cùng chính mình xong phổi như thế, hết khả năng đem xong phổi pháp văn làm cho đẹp đẽ một điểm, làm được tốt nhìn một điểm. Lần thứ nhất, xuất hiện một cái nho nhỏ sai lầm. Lâm Tử Hoa buông tha cho sắp thành công ngưng tụ, lần thứ hai sai lầm rất nhanh cũng xuất hiện. Sau đó ngay sau đó là lần thứ ba sai lầm. Vì sao lại sai lầm đâu này? Bởi vì ngưng tụ song phổi pháp văn là hai cái pháp văn đồng thời ngưng tụ, hai cái phổi là không giống với. Một cái là bên trái, một cái là bên phải, cho nên hai cái đồng thời ngưng tụ cũng không phải là dễ dàng như thế, phân tâm nhị dụng dưới tình huống, Lâm Tử Hoa thật là dễ dàng phạm sai lầm. Bất quá Lâm Tử Hoa cũng không sợ sai lầm, người có sai lầm lầm, kỳ thực không coi vào đâu. Có sai lầm, đại biểu có thể làm cho thẳng, đại biểu làm cho thẳng sai lầm, thực lực của mình có thể đạt được càng tốt hơn tăng lên. Một lần lại một lần sai lầm, để Lâm Tử Hoa nhất tâm nhị dụng năng lực, đã nhận được rất tốt rèn luyện. Đảo mắt, Lâm Tử Hoa sai lầm rồi hơn 30 lần rồi, hắn đỉnh chỉ cô động, bắt đầu nguyên chỗ hoạt động, sau đó uống một chén trà, lại ngồi xuống nghỉ ngơi một trận. Loại này thái độ lại nhạt, để Lâm Tử Hoa nội tâm từ từ yên tĩnh lại rồi. Các loại nội tâm yên tĩnh lại về sau, Lâm Tử Hoa bắt đầu mới một vòng ngưng tụ. Phía trước sai lầm, Lâm Tử Hoa đều trọng mới tổng kết một lần đi qua, lần này ngưng tụ chính là tránh khỏi phía trước tổng kết những kia sai lầm. Có lẽ là bởi vì đạm nhiên chi tâm thái, Lâm Tử Hoa lần này ngưng tụ pháp văn, cảm giác đặc biệt thuận lợi. Vào giờ phút này, Lâm Tử Hoa cảm giác mình đối pháp văn có một loại dị thường cao cấp trưởng không trạng thái. Trạng thái như thế này vô cùng khó được, Lâm Tử Hoa cũng rất chuyên tâm, cho nên lần này không có bất kỳ sai lầm. Lần này, Lâm Tử Hoa dễ dàng đem hai cái lá phổi pháp văn ngưng tụ đi ra. Thành công. Hai cái lá phổi pháp văn ngưng tụ ra về sau, Lâm Tử Hoa nhất thời cảm giác được của mình song phổi đã nhận được một nguồn sức mạnh, hô hấp càng thêm ung dung, mạnh mẽ. Chương 654, thiết bị theo không kịp. Mỗi một chiếc hô hấp Lâm Tử Hoa cũng cảm giác bình phổi đang thay đổi cường, cái cảm giác này quá mỹ diệu. Tiếp đấy, Lâm Tử Hoa cảm giác có chút khổ cực, không có tường ngoài bên trong làm cảm giác, chẳng qua là cảm thấy làm khổ cực, với hắn rèn luyện cả ngày như thế. Mở ra một bình bá vương long thịt băng đồ hộ, Lâm Tử Hoa lập tức bắt đầu bổ sung năng lượng, đồng thời cũng sẽ uống một ít đồ uống. Khổ cực sau đó cần nhất thả lỏng, Lâm Tử Hoa bắt đầu nghỉ ngơi, về mặt thời gian nói, đây là một cái tương đối dài nghỉ chưa. Lá phổi pháp văn ngưng tụ ra về sau, Lâm Tử Hoa cũng không hề lập tức nói cho người khác biết tình huống của mình, mà là rời khỏi trường học đi lên về cô nhi viện con đường, ngừng tụ ra pháp văn về sau, Lâm Tử Hoa liền biết, chính mình hẳn là nghỉ ngơi một chút. Vùng đất mới bóng đường phố, so với ban đầu yếu đơn giản rất nhiều, không có nhiều như vậy giải trí. Dù sao nhân loại hiện tại ở vào nguy hiểm bức mặt, cùng biến dị hung thú thế lực ngang nhau, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, làm dễ dàng được hủy. Vì người này loại hiện nay trọng yếu nhất vẫn là lấy sinh tồn làm mục đích, cho nên rất nhiều văn hóa giải trí phát triển đều đỉnh trệ xuống. Bất quá cho dù như thế, nhân loại đối với đời sống tinh thần theo đuổi, vẫn là rất cường đại. Cả con đường khắp nơi đều có các cao giọng hát tồn tại, cũng có người tại xem tivi. Kịch truyền hình tự nhiên có rất nhiều đều là dạng giải chiến đấu, dạng giải biến dị hung thú. Bất quá ngoại trừ biến dị hung thú, cũng có một chút người bình thường đóng nghệ tiết mục gì gì đó, nhìn người hay là rất nhiều. Mọi người cần phải bừng lòng, yêu cầu đang đối mặt khủng bố xã hội áp lực đồng thời, có bừng lòng địa phương. Dài hạn căng thẳng tinh thần, đối với nhân loại tới nói quá không tốt rồi, có thả lỏng, sau đó mới có thể càng tốt hơn đả khí tinh thần, vì vì xã hội loài người sinh tồn đi phấn đấu, vì sự phát triển của loài người góp một viên lạch. Một đường hành động Lâm Tử Hoa tốc độ, so với một số người chạy nhanh còn nhanh hơn, trở về cô nhi viện thời điểm, cũng không qua bao nhiêu thời gian. Thử Hoa ca ca, đại ca trở về rồi. Đại ca, tại trong cô nhi viện, kỳ thực có rất nhiều đi ra người, có không ít người bị người nhận nuôi rồi. Bất quá cũng có rất nhiều người lưu lại, nhưng mà lưu lại người, tuổi so với Lâm Tử Hoa lớn hơn nhiều, thuộc vu thúc thúc loại những người khác, bọn hắn đang cố gắng kiếm tiền, vì này cái cô nhi viện tương lai mà phấn đấu. Nghiêm ngặt tính toán ra, trẻ tuổi một đời, Lâm Tử Hoa xem như là lớn nhất. Thử Hoa, trở về rồi. Viện trưởng cũng đi ra, nhìn thấy Lâm Tử Hoa, hắn trên mặt mang nụ cười, "Ngươi ở trường học thành tích ta xem qua, thật không tệ." "Viện trưởng." Lâm Tử Hoa đi tới viện trưởng bên người, "Thân thể của ngài có khỏe không?" "Cũng như vậy." Viện trưởng hồi đáp, "Tình huống của ta ngươi cũng rõ ràng, không tốt được, cũng xấu không đi xuống." Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, sau đó hướng viện trưởng nói chuyện nói, "Viện trưởng, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi khôi phục như cũ." "Ha ha ha, ta biết ngươi có biện pháp, bất quá ta đã dáng dấp như vậy rất nhiều năm rồi, cho nên ngươi không nên gấp trưởng vui mừng nói ra. Ta biết ngươi đứa nhỏ này, chỉ cần có năng lực, liền sẽ nghi ta, nhưng là ta rõ ràng hơn, ngươi mới là nhân loại hy vọng, các ngươi những người trẻ tuổi này, mới là chúng ta nhân loại sau này. Bởi vậy các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, muốn hảo hảo nỗ lực, như vậy mới có thể có càng tốt hơn tương lai. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, không biết nên nói gì. Lâm Tử Hoa trở về rồi, viện trưởng cũng không hề hỏi do thực lực của hắn, cũng không có hỏi tiến độ tu luyện của hắn. Kỳ thực hắn vốn là một cao thủ, theo đạo lý tới nói, hắn sẽ quan tâm Lâm Tử Hoa thực lực tình huống, nhưng mà hắn không có thứ gì hỏi, cũng không nói gì. Lâm Tử Hoa cũng không phải loại kia không thuần thuộc người rồi, hắn biết, nếu như có thể nói lời nói, viện trưởng nhất định sẽ nói, cho nên cũng không có mở miệng hỏi nhiều cái gì. Lâm Tử Hoa trở về rồi, viện trưởng liền xài một điểm tiền, cho chỉnh cái cô nhi viện người đều tới một bữa ăn ngon, chỉnh cô nhi viện liền cùng ăn Tết như thế, tràn đầy vui mừng bầu không khí. Nhìn xem bọn nhỏ nụ cười thỏa mãn cùng vui vẻ biểu lộ, Lâm Tử Hoa chỉ cảm thấy vô cùng chấn động. Như vậy cô nhi, chả có rất nhiều. Viện trưởng hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, đáng tiếc chúng ta có thể việc làm, là phi thường có hạ. Ta có thể thu nuôi hải tử cũng là có giới hạn, có rất nhiều hải tử, ăn xin dọc đường, dựa vào mọi người thiện lương sống tạm, sau đó đi nhặt ve chai, thanh lý vệ sinh, phải biết, bọn hắn nhưng là có thêm hy vọng tương lai, lại như vậy được lãng phí trong đời thời gian quý giá nhất. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, ta cũng cảm giác được vô cùng đau lòng. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, cũng là có chút thở dài. Đúng vậy à, hài tử liền là nhân loại sau này cùng hy vọng, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, như vậy bị tao đạp mất tiềm lực. Năng lực của ta có hạn, căn cứ khu chính phủ tài nguyên cũng là có giới hạn. Viện trưởng nói chuyện nói, toàn bộ xã hội, nhân loại đều muốn chính mình, cũng không có cách nào chiếu cố nhiều như vậy cô nhi, ai. Đây là một cái rất nặng nghề đề tài. Viện trường nói chuyện nói, vốn là ta không muốn nói những này, nhưng là của ngươi phát triển, cho các cô nhi một cái hy vọng. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, khiến người ta cảm thấy một triệu cô nhi bên trong xuất hiện ngươi một người như vậy đều là đáng giá, như vậy rất nhanh toàn bộ thiên hạ cô nhi đều có cơ hội lấy được bồi dưỡng, có cơ hội triển lộ tiềm lực của bọn hắn. Bởi vì căn cứ là chính phủ sẽ cảm thấy đáng giá, kỳ thực chúng ta có thể phân đến địa Hiện tại một ít nhìn lên không sai cô nhi sẽ bị chính phủ mang đi nuôi nấng, kỳ thực cũng là người mang tới biến hóa. Lâm Tử Hoa sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, hắn cảm giác mình vô hình trung vai phụ trách thêm một cái trách nhiệm. Có rất nhiều người nhân sinh hy vọng đều tại trên người hắn. Tuy rằng những người kia không biết, thậm chí cũng không nghĩ tới hy vọng sự tỉnh, nhưng là bọn hắn hy vọng, lại thật sự tại Lâm Tử Hoa độ phục sinh. Bọn hắn hy vọng, cùng Lâm Tử Hoa không có xung đột, thậm chí có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lâm Tử Hoa nếu như thực lực phát huy thật tốt, như vậy có càng nhiều cô nhi phải nhận được cứu vớt. Nếu như Lâm Tử Hoa thực lực và tiềm năng không được, rất nhanh sẽ đã tiêu hao hết, như vậy cô nhi lấy được chiếu cố cũng tự bộ dáng như vậy rồi, sẽ không còn có càng nhiều. Chuyện như vậy, có một chút trăn trọng. Cho dù là tiên nhân ý chí, đang nhìn đến xã biết một chút không tốt hiện tượng lúc, cũng cảm giác được có phần khó khăn, trong đầu khó mà nhanh chóng suy tư xuất biện pháp giải quyết vấn đề. Ta sẽ cố gắng." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Viện trưởng, nếu là tương lai có một ngày ta có năng lực, ta sẽ cho hết thệ cô nhi một cái trèo lên trên cơ hội, không chỉ là cô nhi, ta hy vọng hết thệ người bình thường." cũng có thể có càng nhiều cơ hội. Viện trường nở nụ cười, có như vậy lý tưởng, như vậy là đủ rồi. Kỳ thực sinh mạng lớn nhất bình đẳng, không phải ở chỗ bóc lột gì gì đó, mà là cơ hội có thể không bình đẳng. Nếu như không có cơ hội, cả đời chỉ có thể ở một cái nào đó vòng tầng rãy rựa, cái kia chính là bất bình đẳng. Lâm Tử Hoa nhìn một chút viện trường, trong lòng có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới viện trưởng dĩ nhiên đối với xã hội có như vậy thấu triệt nhận thức. Đương nhiên tại loại này để nén khuôn thú thời đại bên trong, Lâm Tử Hoa cảm thấy, hay là những người khác cũng sẽ có loại này nhận thức đi. Bọn hắn tại tầng dưới chốt bên trong khổ khổ dãy rửa, lại cũng không biết phải làm gì. Lâm Tử Hoa nhìn một chút vị Trường ta rõ ràng, về sau ta sẽ dẫn rất nhiều người, đi chế tạo như thế một cái lý tưởng xã hội và thời đại. Chương 655, tác dụng của trọng lực. Một người lòng dạ có bao nhiêu, tương lai của hắn mới có bao xa. Như vậy cũng tốt tựa một cái trong đầu đã nghĩ ngợi lấy tiền làm thêm giờ người, mặc kệ kiếm nhiều ít tiền làm thêm giờ, nhân sinh mấy chục năm tiền làm thêm giờ, cũng là chỉ là để gia đình sinh hoạt khá một chút mà thôi, muốn đại phú đại quý, dựa vào tăng ca trên căn bản là không thể thực hiện. Bởi vậy nếu như muốn giàu to, liền cần nghĩ đầu tư làm ăn, nghĩ làm độc môn kỹ thuật, một khi đầu tư đúng rồi, kỹ thuật đột phá đến đỉnh phong, như vậy liền có thể trải qua giàu có sinh sống. Cho nên người tầm mắt có lúc thật sự quyết định người tương lai. Bởi vậy Lâm Tử Hoa nói ra để thiên hạ cô nhi đều có thể có chiếm được bồi dưỡng ý nghĩ, để viện trưởng rất vui vẻ. Lâm Tử Hoa nếu như có thể để khắp thiên hạ cô nhi đều được sống cuộc sống tốt, như vậy chính hắn tự lực, tất nhiên cũng là phi thường cường đại. Thế giới này, bất kỳ quy mô lớn động, đại ý nghĩ đều cần tự lực. Ở cô nhi viện nơi này, Lâm Tử Hoa cùng bọn nhỏ trao đổi, cùng các trưởng bối câu thông. Một fan câu thông cùng trao đổi về sau, Lâm Tử Hoa cảm giác của mình tâm linh đã nhận được một lần tẩy lễ. Như vậy tẩy lễ, đối với một số người tới nói, khả năng không có tác dụng gì. Hay là, những người này cũng không để ý tẩy lễ gì gì đó. Nhưng là đối Lâm Tử Hoa tới nói, rất trọng điếu. Bởi vì Lâm Tử Hoa có một thế giới khác tu hành, tuy rằng pháp lực vô tha cho, thế nhưng Lâm Tử Hoa cũng không hề từ bỏ cảnh giới tích lũy, không hề từ bỏ cảnh giới tu hành. Làm ý chí của mình hoàn toàn liên hợp lại về sau, Lâm Tử Hoa có thể khẳng định Mình ở nơi này tích lũy cảnh giới, đối với một nửa kia ý chí tới nói, có rất trọng yếu tác dụng. Hai người kết hợp, hay là có thể đột phá đến phi thường cao cấp mức độ cùng cảnh giới. Rời khỏi viện mồ côi, Lâm Tử Hoa về tới trường học. Cuối tuần, rất nhiều người đều đi trở về. Lâm Tử Hoa lần thứ hai rèn luyện, tự nhiên cũng là không có người quan tâm đến. Sau đó, phát hiện một vấn đề, xuất hiện tại bình thường huấn luyện, đối với hắn mà nói càng nhưng đã không có hiệu quả. Trường học cung cấp thiết bị, đối với hắn mà nói đã vô dụng. Lâm Tử Hoa cánh tay, đôi chân, sắp thực hội bùng run. Nhưng là thân thể nội tạng bởi vì đủ mạnh, không có cảm giác đến bất kỳ áp lực. Lâm Tử Hoa hiện tại liền là nắm giữ mạnh mẽ nội tạng, nhưng là vì đôi chân theo không kịp, cho nên huấn luyện hiệu quả, chỉ là hơi chút khổ cực một cái tứ chi, những hiệu quả khác đều không hữu dụng rồi. Tiếp đó, yếu ngưng tụ tứ chi pháp văn sao? Lâm Tử Hoa trong lòng lóe lên ý nghĩ này, tứ chi pháp văn cũng không hay ngưng tụ, chỉ ít trước mắt thời gian là không thể nào ngưng tụ ra. Trước mắt cho dù có thể ngưng tụ, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không ngưng tụ, bởi vì hắn yếu vô thương ngưng tụ tứ chi pháp văn. Lâm Tử Hoa cũng là một cái hảo hiệp người. Nếu bên trong tại không cách nào rèn luyện, hắn dứt khoát không rèn luyện, đọc sách đi rồi. Lâm Tử Hoa vừa bông lòng, trường học lập tức cũng cảm giác được. Lâm Lâm như gặp đại địch, người hỏi dò Lâm Tử Hoa là tình huống thế nào, người lo lắng nhất chính là Lâm Tử Hoa tâm thái xảy ra vấn đề. Lao sư, ta cảm giác phổ thông rèn luyện đã không hiệu quả." Lâm Tử Hoa hướng Lao sư của mình hồi đáp, "Của ta song phổi pháp văn đã ngưng tụ rồi, hiện tại rèn luyện lên, trong cảm giác tại không cách nào có hiệu quả, thể năng bay lên cũng đã đến một cái cực hạn, cho nên ta dự định bùng lòng một chút." Bên trong rèn luyện đã không hiệu quả. Lâm Lâm có phần kinh ngạc. Sau đó gật gật đầu, ta hiểu được, trường học miễn phí thiết bị, đã theo không kịp thân thể của ngươi nhu cầu rồi." Dứt tiếng, Lâm Lâm nhìn xem Lâm Tử Hoa, có phần cảm thán. "Đứa nhỏ này tốc độ tiến bộ, đúng là quá nhanh rồi. Kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên, chỉ cần hắn không có lời biếng, về sau thành liến tất nhiên không thể đo lường. Kế tiếp ngươi nếu như muốn huấn luyện, chỉ có một địa phương. Lâm Lâm nói chuyện nói, chỉ có thu phí nơi mới có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi rồi, đáng tiếc trường học của chúng ta xếp hạng vừa mới lên đến, cho nên phân phối không tới trọng lực sân huấn luyện, không phải vậy ngươi tại trọng lực sân huấn luyện bên trong huấn luyện." hiệu quả sẽ tốt hơn. Trọng lực sân huấn luyện. Đây là cái gì tình huống? Lâm Tử Hoa đương nhiên biết, có thể thông qua sân vận động tới chế tạo một loại tăng mạnh trung lập phương pháp xử lý. Bất quá loại này trọng lực không phải làm cân đối. Về phân phòng trọng lực, hiện nay dựa theo đầu góc của hắn thì không cách nào cấu tạo nên. Không phải nói Lâm Tử Hoa không thể phát hiện đến trọng lực ba tồn tại, mà là hiện tại pháp lực của hắn thần thông đều không thể dùng. Làm sao tăng cường lực hút ba đâu này? Cái gọi là trọng lực đều là lực hút sinh ra. Trọng lực sân huấn luyện, một cái nghe tới liền thật không đơn giản. Lão sư Cái này trọng lực sân huấn luyện là chuyện gì xảy ra? Lâm Tử Hoa hướng Lâm Lâm dò hỏi, này trọng lực còn có thể ra tốc? Đương nhiên có thể. Lâm Lâm nói chuyện nói, trọng lực bản chất là lực hút, lực hút đến từ vật chất, bởi vậy nếu có siêu mật độ cao hạt nhân vật chất, là có thể sinh ra đủ mạnh lực hút. Trọng lực sân huấn luyện, nguyên lai là cái dạng này. Bất quá, loại này hội tăng mạnh trọng lực vật chất, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy lấy được. Lâm Lâm đem Lâm Tử Hoa cảm thấy rất hứng thú, hãy cùng Lâm Tử Hoa tiếp tục trao đổi khởi một ít khoa học tri thức lên. Những thứ đồ này, ở tình huống bình thường Đối với võ giả là không có tác dụng gì, nhưng mà võ giả nếu như mạnh mẽ tới trình độ nhất định, những kiến thức này đối với bọn hắn tu hành lại có rất nhiều tác dụng. Lấy tư cách võ giả cấp giáo sư khác, Lâm Lâm cảm thấy hắn là không có cơ hội dùng tới những nội dung này rồi, thế nhưng hắn hy vọng tương lai có một ngày Lâm Tử Hoa có thể dùng đạt được. Bởi vậy, Lâm Lâm cho Lâm Tử Hoa nói rất nhiều nội dung, những nội dung này không có vật lý cơ sở là rất khó rõ ràng, nhưng là một mực Lâm Tử Hoa đã minh bạch, bởi vì ở một thế giới khác, Lâm Tử Hoa đến trường có học qua rồi. Lâm Lâm hơi là một cái lão sư. Cho nên nàng dạy học trình độ không cần phải nói. Tỷ như hiện tại, người tuy rằng cho người cảm giác làm dáng dấp ôn nhu, thế nhưng loại này ôn nhu thêm vào người tú lệ dung nhan, làm cho nàng cả người tràn đầy sức cuốn hút, luôn từ tựa hồ có thể để người ta vừa nghe liền nhớ kỹ như thế. Đương nhiên hiện tại đang tiến hành một loại từ trường cấu trúc, một loại sóng ngắn tăng cường thí nghiệm, một khi chúng ta có thể sử dụng lực hút ba rồi, như vậy nhân loại chúng ta sẽ phi thường nhẹ nhõm bay lên vũ trụ, bay về phía vũ trụ tinh thần biển rộng. Nhân loại chúng ta khoa học kỹ thuật, hội không ngừng mà tiến bộ, cuối cùng biến dị hung thú, một khi sẽ bị chúng ta chiến thắng. Đương nhiên tiền đồ là qua mình, thế nhưng con đường là quanh co, chúng ta nhất định phải tại quanh co trên đường, chật vật tiến lên. Lâm Lâm cho Lâm Tử Hoa nói rất nhiều lời nói về sau, liền nói cho Lâm Tử Hoa, hắn bây giờ tố chất thân thể, có thể tiến hành ly tâm cao tốc máy móc vùng xoay tròn huấn luyện. Cái này là có ý gì đâu này? Liên làm một người tiến vào một cái máy móc lên, sau đó cái này khí giới tiến hành nhanh chóng xoay tròn, một người tựa ở vết tưởng, cảm giác mình cũng bị vậy đi ra như thế. Loại huấn luyện này sẽ cho người chóng váng đầu. Đương nhiên loại huấn luyện này cũng không phải là không có chỗ tốt. Bởi vì vung vậy thời điểm, một người thân thể từ bên ngoài đến bên trong đều đang bị quân động, bởi vậy nếu như thích như người nói, mọi người thân thể liền có thể tăng cường, từ mạch máu đến bắp thịt đến rất nhiều nơi, đều tại tăng cường, có cùng phòng trọng lực vậy hiệu quả. Đương nhiên cái cảm giác này cũng không hay được. Lâm Lâm nói chuyện nói, đương nhiên loại này ly tâm xoay tròn huấn luyện, còn có nhất định nguy hiểm, cho nên hiện tại trên căn bản cũng không tôn sùng cái này. Chương 656, luyện võ rỗng suy nghĩ. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, ta rõ ràng. Lâm Lâm thở dài một hơi, ngươi liền trước hảo hảo điều dưỡng thân thể đi tiếp tục ngưng tụ pháp văn, chỉ cần ngươi cuối kỳ thi thành tích đầy đủ thi, như vậy tại thả nghỉ Đông thời điểm, chúng ta hay là có thể xin đến phòng trọng lực rồi, như vậy ngươi tại học kỳ sau có thể đạt được càng tốt hơn huấn luyện. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, liền rõ ràng Lâm Lâm ý tứ rồi. Suy tư chốc lát, Lâm Tử Hoa hướng Lâm Lâm dò hỏi, "Lão sư, chúng ta căn cứ khu có không có trọng lực thất?" "Có, thế nhưng quá mắc, một ngày 100.000 ngối." Lâm Lâm nói chuyện nói, người bình thường khó có thể chịu đựng, hơn nữa mở ra một lần, nhất định phải một ngày, nhất định phải có đầy đủ nhân số mới có thể mở ra. Bởi vì mở ra một lần, tiêu hao tài nguyên quá lớn. Mà khác mở ra thời điểm, trọng lực bội số nhất định phải mỗi người đều có thể thích đứng, bằng không phòng trọng lực dừng lại, tiêu hao tài nguyên nhiều lắm. Như vậy phải không? Lâm Tử Hoa có phần chấn động, không nghĩ tới Đông Hải thì thậm chí có đen như vậy khoa học kỹ thuật, này làm cho hắn hiếu kỳ vô cùng rồi. Chẳng qua nếu như là nhân tài, liền có thể xin. Lâm Lâm nói chuyện nói, trên thực tế, bất kỳ hoa tiền phương thức cũng không phải kết quả tốt nhất, dùng người mới đi xin, liền có thể đạt được tốt nhất tài nguyên. Lâm Tử hoa gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Biết tại sao dáng dấp như vậy sao?" Lâm Lâm hỏi ngược lại, đem Lâm Tử Hoa rất phối hợp lắc đầu, nàng liền giải thích, đây chính là vì tăng mạnh trung ương tập quyền sức mạnh, vì nhân loại bảo lãnh hết khả năng cũng bằng, công chính. Nhân loại dục vọng thật là đáng sợ, đặc biệt là đi lợi ích tư bản giá tâm, hoàn toàn là một đầu khủng bố cự thú. Vì lợi ích, bọn hắn chuyện gì đều có thể làm được. Dù cho nhân loại hiện tại có hủy diệt nguy hiểm, nhưng mà nếu như lợi dục con thú dữ này không bị khống chế lời nói, nhân loại diệt vong liền không xa. Hiện tại chính phủ rất nhiều chính sách cũng là vì cường điệu toàn bộ nhân loại, chống lại lợi dục con thú dữ này cho loại dục tăng cường rất nhiều xiểm xích. Một khi lợi dục con thú dữ này không có xiểm xích, thượng vị giả, quyền quý, tư bản ông trùm, liền sẽ bắt đầu một hồi chia cắt tầng dưới chốt nhân loại huyết hãn hoạt động, đến lúc đó nhân loại kết cấu tan vỡ, nhân loại liền hủy diệt. Nói thí dụ như bảo hiểm, đã từng có một cái lãnh đạo vì mình nhi tử bảo hiểm có thể bán đi, liền tuyên bố mua sắm buôn bán bảo hiểm có thể miễn thuế. Điều này có ý vị gì ngươi biết không? Chuyện này ý nghĩa là nắm nhà nước tiền, đi tài trợ cái kia công ty bảo hiểm. Loại này ăn, quá khó nhịn. Đây chính là một loại không kiêng dè gì tư bản thủ pháp không ngừng mà thăm dò người điểm mấu chốt. Một khi bị bọn hắn đã nhận được, bọn hắn thì sẽ không lại phun ra lợi ích. Cuối cùng, ngu xuẩn như lợ người lên này, làm lấy chuyện ngu xuẩn, trên giới tách rời, nhân loại mở ra mới một lần luân hồi. Theo Lâm Lâm giải thích, Lâm Tử Hoa cũng không nhịn được hít một hơi linh khí. Lâm Tử Hoa cái trán, đều bốc lên một ít mồ hôi đến, hắn chợt nhớ tới lao địa cầu bên kia, không ít người bị lừa mấy triệu, bị lừa mấy chục triệu, hơn nữa còn là dùng phi thường sức xảo lý do bị lừa đi rồi. Có thể nói chỉ cần thông minh bình thường, cũng không thể bị lừa. Nhưng mà những người kia vẫn bị lừa. Ngưu Xuân như lợn, tại sao? Một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là những người kia là đều dựa vào tổ tông ban cho, mới có thể có kết quả như thế. Nói đơn giản, bọn hắn chính là các loại nhị đại, thoát ly tầng dưới chót dân chúng Ngưu Xuân, bọn hắn thậm chí đều không có bao nhiêu xã hội thưởng thức, từ sáng đến tôi sống mơ mơ màng màng, kết quả là bị gạt, là bình thường. Đương nhiên bởi vì bọn họ là nhị đại, bị gạt, tiền vẫn là có thể rất ngo đuổi theo trở về, nếu là dân chúng bình thường, không như vậy tiền cho người lừa gạt không nói, cho dù có, cũng không tìm về được rồi. Lâm Tử Hoa liền nhớ rõ có một cái như vậy tân văn. Có cái tự xưng là quốc tế đặc công binh vương người, lừa một người phụ nữ 2 triệu, lý do chính là hắn có 20 triệu USD bảo tảng, sau đó đóng dấu bắt được bảo tảng về sau cho nữ nhân 10 triệu USD, kết quả nữ liền đần độn đầu tư. Thông minh này, quả thực là được cái kia chó cho ngày không biết bao nhiêu lần cũng không bằng. Nếu như là bên trong xuất hiện loại tình thế này, tác giả tuyệt đối sẽ được phun thành chó phân, không đầu góc. Nhưng mà hiện thực chứng minh, hiện thực ngu xuẩn người càng nhiều. Ngu xuẩn càng không hợp lý. Đương nhiên cái kia bị lừa nữ nhân, may mắn tìm về phần lớn tiền. Dù sao như vậy ngu xuẩn lại có 2 triệu người, tuyệt đối không phải người bình thường. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa cảm giác suy nghĩ của mình có phần phiêu quá xa, tuy rằng về sau những chuyện này đối với hắn quy hoạch chế độ xã hội có nhất định tác dụng, thế nhưng xuất hiện đang suy nghĩ cái này vẫn còn quá xa. Lâm Lâm lại cho Lâm Tử Hoa giảng một chút xã hội đạo lý, sau đó thở dài một hơi nói, kỳ thực hiện tại cho ngươi nghe những này có phần quá sớm, nhưng là ta không thể không để ngươi biết. Dù sao, ngươi sớm muộn cũng có một ngày phải đi tiến xã hội, để ngươi biết thế giới này bầu không khí không lành mạnh, cái kia kỳ thực cũng là rất tốt. Ta ơn lão sư cho ta nói nhiều như vậy đạo lý." Lâm Tử Hoa cười nói, "Ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chính tốt nhiều hiểu rõ hiểu rõ cái thế giới này." Lâm Lâm nghe vậy, làm ôn nhu nở nụ cười. Người vốn là một cái ôn nhu nữ nhân, thời điểm này cười rộ lên, khiến người ta cảm giác thân thiết. "Lâm Lâm, vậy ngươi liền hãy cố gắng lên, tuy rằng điều kiện thực tế không được, nhưng là ta tin tưởng ngươi có biện pháp, không nhờ vào máy móc, kỳ thực chưa chắc là chuyện xấu, ngươi bây giờ vết khí đủ mạnh rồi, thích hợp buông lỏng một chút, để thân thể tự do tăng lên cùng phát triển, làm cần thiết." Lâm Tử Hoa Sắc thực có biện pháp. Lâm Tử Hoa không có sử dụng huấn luyện khí tài, mà là đổi dùng luyện quyền rồi. Luyện cái gì? Cổ đại nội gia quyền. Hoa hạ cổ đại nội gia quyền, rất nhiều thứ, ở bề ngoài nói là quái pháp, trên thực tế lại là binh khí cách đấu thuật. Tại sao đem binh khí cách đấu thuật đặt ở quyền pháp bên trong? Kết quả làm thành khoa chân múa tay dáng dấp kia. Bởi vì cổ đại không thể nắm binh khí huấn luyện, một khi tay có ích binh khí, liền hội bị người phát hiện, được người quản lý phát hiện, sau đó tiểu khả năng sẽ bị người mang binh tiêu diệt. Vì bảo tồn hoa chủng, Cho nên liền dùng quyền pháp đến ẩn dấu binh khí chiến đấu tư tưởng. Nhưng là ẩn dấu đi ẩn dấu đi, từng đợt một xuống, lại thay đổi dáng vẻ, có người tin là thật, liền chuyên môn cải tạo thành quyền pháp. Lâm Tử Hoa tự nhiên cũng biết trong đó một ít quyền pháp, bất quá hắn đem quyền pháp biến thành binh khí sau liền phát hiện, nội gia quyền cách đấu thuật tản ra hoàn toàn mới mị lực đi ra. Kinh khủng kia hiệu quả, khiến hắn chấn động. Ở cái này mới trên địa cầu, Lâm Tử Hoa phát hiện nội gia quyền, dĩ nhiên phá lệ có sinh mạng lực. Đương nhiên Lâm Tử Hoa phát hiện bí mật này thời điểm, rất nhiều người đối hành vi của hắn đều có chút không hiểu rồi. Ngoài trừ biết tình huống lao sư, đại đa số học sinh đều cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Tử Hoa những ngày qua có chút kỳ quái, tại sao cũng không cần huấn luyện thiết bị, trả một người tại phía trên thao trường khuya tay mùa chân, luyện những kia cổ quái kỳ lạ quyền pháp. Hắn cũng sẽ vui lùa một chút binh khí được không nào? Một cây vậy, một lúc bị hắn xem là kiếm, một lúc bị hắn xem là đau, lại một lúc bị hắn xem là vật ly kỳ cổ quái. Không thể không nói, ta đều có chút bội phục hắn. Ta cũng rất bội phục Lâm Tử Hoa, người này quả nhiên là chân chính mãnh sĩ, tốt như vậy thời gian dĩ nhiên không rèn luyện thân thể, chạy đi khuya tay múa chân. Hữu dụng sao? Ta cảm giác hoàn toàn không dùng. Chương 657, càng luyện càng mạnh mẽ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, phổ thông huấn luyện, đối Lâm Tử Hoa tới nói đã không có dùng. Luyện công ngược lại làm cho Lâm Tử Hoa phát hiện mới bí mật, khiến hắn phát hiện mình tiếp tục tăng lên con đường. Tại huyết khí vận chuyển trong quá trình, Lâm Tử Hoa cảm giác thân thể cường độ tại tăng lên. Không sai, huyết khí vận chuyển liền có thể tăng tăng khí lực, còn có thể để huyết khí càng thêm cô động, cũng có thể huấn luyện đến thân thể mỗi một chi tiết nhỏ, từng cái lỗ chân lông, từng cái mạch máu. Đương nhiên thời điểm này Lâm Tử Hoa yêu cầu ăn rất nhiều thứ, yêu cầu đầy đủ dinh dưỡng, không phải vậy huyết khí cọ rửa thân thể sẽ tạo thành dinh dưỡng không đầy đủ kết quả. Bởi vậy bà Vương Long Thị Bàm được Lâm Tử Hoa rất nhiều tiêu hao. Huyết khí không ngừng mà cô đọng, trở nên càng kiên cố hơn. Huyết khí cọ rửa qua thân thể, cũng bởi vậy trở nên càng cứng hơn, càng mạnh mẽ hơn. Xem ra, ta cho rằng nội ra quyền mặt sau báo đan, cương kỳ các loại ý nghĩ là dư thừa, không có gì dùng, tại đây tân thế giới cũng hẳn là không dùng, cũng là của ta diện ý nghĩ. Sự thực rất nhanh sẽ vẽ mặt rồi, để cho ta rõ ràng Kỳ tích vật này phi thường hữu dụ. bất kỳ vật gì cũng không thể tính dư thừa, ai cũng không biết đổi một hoàn cảnh về sau, kết quả sẽ như thế nào. Huyết khí đủ mạnh, ngưng tụ thành cương, vô cùng cường đại, cũng không tính sai. Thân thể này không ngừng mà tiếp thu huyết khí cọ rửa, trở nên càng thêm mạnh mẽ, dễ dàng hơn khống chế, càng không dễ dàng được hư hao, làm đủ mạnh, đủ cứng thời điểm, gọi bất phôi cảnh giới, trên lý thuyết cũng là không có vấn đề. Niềm vui bất ngờ, tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Lâm Tử Hoa không nghĩ tới địa cầu công phu, đối với mình có thể có mạnh như vậy hiệu quả. Chuyện này Hắn đã nghĩ biện pháp để địa cầu bên kia chính mình cảm ứng được, sau đó tại thông qua địa cầu bên kia đang khuyết tán cho thế giới này Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, làm cho các nàng cũng trở nên coi trọng. Như vậy, các loại lúc gặp mặt, vùng đất mới bóng hai vị cô nương, thực lực tất nhiên sẽ cho người vô cùng kinh hỉ. Có ý nghĩ về sau, Lâm Tử Hoa dự định lập tức bắt đầu tiến hành. Tìm một địa phương, Lâm Tử Hoa từ từ để cho mình tiến vào bình tĩnh trạng thái. Sau đó, Lâm Tử Hoa bắt đầu cảm giác một nửa kia chính mình. Một cái cảm giác, Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ cảm nhận được. Lâm Tử Hoa bắt đầu nỗ lực lan truyền nội gia quyền rất trọng yếu như vậy khái niệm, hắn không ngừng mà truyền lại, để một cái khác chính mình cảm giác được. Lao địa cầu, đang tại tu thân dưỡng tính Lâm Tử Hoa, đương nhiên có cảm giác. Vùng đất mười bóng bên kia truyền tới ý thức dĩ như là nội gia quyền rất trọng yếu. Lâm Tử Hoa sửng sốt một chút, đây là ý gì? Lâm Tử Hoa bắt đầu dựa theo tính cách của chính mình tự hỏi, tại vùng đất mười bóng bên kia, chính mình phát hiện nội gia quyền rất trọng yếu, khẳng định rất vui vẻ, sẽ cố gắng tu hành. Nhưng là tại sao phải lan truyền trở về? Lan truyền trở về để cho mình nghiên cứu. Dựa theo Lâm Tử Hoa bây giờ cảnh giới, trên địa cầu, nội gia quyền là cái gì đồ chơi làm sao sẽ không rõ ràng. Bởi vậy Lâm Tử Hoa cảm thấy, điều này rất trọng yếu, hẳn là tại vùng đất mới bóng. Vùng đất mới bóng rất trọng yếu, tại sao phải lan truyền trở về? Đây chỉ có hai cái khả năng, một cái là trong tu luyện gia quyền, đối với sau hai cái vũ trụ liên hệ với nhau rất trọng yếu, một cái khác, nội gia quyền tại vùng đất mới bóng bên kia có hiệu quả, nếu như là trên địa cầu bên kia có hiệu quả lời nói, như vậy dựa theo Hà Đồng Trần cùng Tô Vi nói các nàng trô ở thế giới tình huống, các nàng không cách nào liên hệ Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa cũng không có cách nào liên hệ các nàng. Vậy thì mang ý nghĩa, Lâm Tử Hoa muốn làm cho các nàng biết nội gia quyền tầm quan trọng, làm cho các nàng cũng thật tốt trong tu luyện gia quyền. Lâm Tử Hoa đã minh bạch, đây cũng là một nửa kia chính mình, hy vọng Tô Vi cùng Hà Đồng Trần một nửa kia ý chí, cũng có thể tu hành cùng coi trọng nội gia quyền. Nghĩ tới đây, Lâm Tử Hoa liền cho một nửa kia chính mình lan truyền một loại tin tức. Loại tin tức này chính là hai chữ, nữ nhân. Vùng đất mới bóng. Lâm Tử Hoa một cảm giác được một nửa kia cho mình lan truyền nữ nhân ý tứ, hắn liền biết, một nửa kia chính mình đã hiểu. Sau đó cùng Tô Vi, Hà Đồng Trần câu Thông, vậy cũng không cần hắn quan tâm, hắn tin tưởng địa cầu bên kia chính mình sẽ xử lý tốt. Lâm Tử Hoa một không cần quan tâm, cứ tiếp tục luyện của mình nội gia quyền. Uy thế hùng hực. Lâm Tử Hoa nội gia quyền, từ từ nhiều hơn một chút khí thế lên. Trên thực tế lấy Lâm Tử Hoa bản lĩnh, nội gia quyền hoàn toàn chính là môn ăn. Đi qua lấy tư cách tiên nhân, săn giết không biết bao nhiêu biến dị động vật, trở thành thần tiên, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đối mặt qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, nội gia quyền hoàn toàn vô dụng, nhiều nhất chỉ là một loại văn hóa cùng trên tâm lý ham muốn mà thôi. Nhưng hôm nay, thứ này lại như này hữu dụng, cho Lâm Tử Hoa rất lớn cảm xúc. Khi thế hòa vào quyên pháp đạo lý, Lâm Tử Hoa tự nhiên rõ ràng, rất dễ dàng liền có thể làm được rồi. Nguyên lai không thứ hữu dụng, kết quả đổi một thế giới hình thái, này ngược lại thành so sánh thứ hữu dụng, không thể không nói, đây là một cái rất thú vị thật bất ngờ sự tình. Ta đi, tại sao ta cảm giác Lâm Tử Hoa quyền pháp, thật giống tràn đầy nhịp điệu, để cho ta cảm giác được sởn cả tóc gáy đâu này? Đúng vậy à, Lâm Tử Hoa nhìn qua làm bình thường, thế nhưng không biết tại sao, ta có loại hoảng hốt cảm giác, mặt đối quyên pháp của hắn cảm giác mình được quái vật gì cho nhìn chầm chầm như thế. Ta cũng là, đây chính là trong truyền thuyết khí thế đi, không nghĩ tới khí thế vật này, dĩ nhiên thật sự tồn tại. Khó mà tin nổi, quá không thể tưởng tượng nổi, chuyện này quá đáng sợ. Giống, giống, rầm rầm rầm. Hổ báo lôi âm. Lâm Tử Hoa công phu bên trong, xuất hiện phảng phất lao hổ gào thét, con báo điên cùng hét lên thanh âm. Loại thanh âm này là khí cùng lực kết hợp sinh ra, để Lâm Tử Hoa huyết khí đã nhận được càng tốt hơn vận chuyển cùng rèn luyện. Đây chính là địa cầu nội gia quyển, trên địa cầu bên kia có không ít khoe khoang công hiệu quân pháp. Tại sao nói khoe khoang đâu này? Rất nhiều người dùng loại công pháp này biểu thị chính mình làm có thể đánh, kết quả được chuyên nghiệp đánh lộn vận động viên cho đánh gần chết, sau đó truyền thống võ học danh tiếng liền xấu. Kỳ thực truyền thống võ học, không phải nói vô dụng. Võ công nếu tồn tại, tác dụng vẫn phải có, đánh cũng có thể đánh, thế nhưng khuyết thiếu thực chiến mài giũa, mỗi ngày một người nhốt ở trong phòng luyện khoa chân múa tay, kết quả sẽ như thế nào? Chân chính võ công, bình thường huấn luyện rất dễ nhìn, chân chính giao thủ một cái, thường thường chính là vương bát quyền. Dừng lại đánh lung tung, tư thế tuyệt đối không dễ nhìn. Cho nên võ công là đánh đi ra ngoài, luyện chỉ là khiến người ta có một cái cơ sở mà thôi. Khuyết thiếu thực chiến truyền thống võ học có rất nhiều bã, hẳn là vượt bỏ. Kỳ thực truyền thống động tác võ thuật quyền, chủ yếu chính là lĩnh hội trong đó công thủ ý thức, nếu như cho rằng Sáo Lộ có thể chơi là người khác, đầu tiên liền đem mình cho chơi chết rồi. Bởi vậy Lâm Tử Hoa luyện công, không là thuần túy Sáo Lộ, mà là tại tưởng tượng chính mình đang cùng người chiến đấu, cần phải thế nào đánh, hoặc là tại cùng hung thú chiến đấu, nên làm sao lẩn tránh nguy hiểm, bảo đảm an toàn của mình. Lâm Tử Hoa trong trường học công, càng luyện càng mạnh. Càng luyện càng có khí thế, quyền pháp của hắn từ từ trở nên càng thêm cương mãnh lên, càng thêm tràn ngập kỳ diệu quy luật. Lâm Tử Hoa ở cái thế giới này, có mới tăng lên biện pháp, tốc độ tăng lên tăng cường thời điểm, tiêu hao tài nguyên cũng đi theo gia tăng rồi. Bá Vương Long thịt băng tiêu hao số lượng lại tăng lên nữa, đạt đến phi thường trình độ kinh khủng. Rất nhanh, Lâm Tử Hoa một ngày liền ăn tươi 5 bình Bá Vương Long thịt băng đồ hộ. Chương 658: Bồi dưỡng cường độ. Rất rõ ràng, thịt băng không cách nào kiên trì đến kỳ thi. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa kỳ thực cũng có thể lần thứ 2 ngưng tụ pháp sam nhưng mà hắn chỉ là cảm giác bá vương long thịt băng có phần tiêu hóa bất lương thời điểm, mới ngưng tụ một viên đại tràng pháp văn, hoặc là ngưng tụ một viên tỷ tạng pháp văn, tránh khỏi lãng phí bá vương long thịt băng dinh dưỡng. Trên căn bản, Lâm Tử Hoa đang chuyên tâm tăng lên chính mình sức mạnh. Lâm Tử Hoa cũng không hề tại tứ chi mặt trên ngưng tụ pháp văn, không phải hắn không muốn ngưng tụ, mà là cảm thấy bên trong tương đối cho yếu. Nói thí dụ như ngũ tạng lục phủ, hắn làm xong không ít địa phương, nhưng cũng không hề toàn bộ giải quyết. Ngũ tạng, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, lục phủ, dạ dày, đại tràng, ruột non, tam tiêu, bảng quang, Đảm, ngũ tạng lục phủ, đối người tác dụng đều rất lớn, có rất trọng yếu tác dụng. Lâm Tử Hoa dự định trước đêm này ngũ tạng lục phủ làm xong rồi, suy nghĩ thêm quyền cước tứ chi. Đặc biệt là hiện tại, Lâm Tử Hoa quyền cước sức mạnh có thể thông qua nội ra quyền tạm thời đạt được tăng mạnh, trở nên vô cùng mạnh mẽ, lại hướng phía trên ngưng tụ pháp văn, liền có chút lãng phí, thậm chí hiện tại hắn cảm giác mình tại vận chuyển huyết khí thời điểm, để bắp thịt sức mạnh, xương cốt sức mạnh, kinh lạc sức mạnh tổ hợp lại, đánh ra vượt qua cực hạn sức mạnh. Dưới tình huống như thế, quyền thì càng không cần phải gấp rồi bên trong trước tiên có thể hoàn thiện